c h ư n một trăm sáu mươi chín người một nhà phải chỉnh tề tề trên vô tận hải một con thuyền ba bùn đang chém nát mặt biển chạy về phía nam huệ khương lạc nhìn hoa văn nhỏ tiên thiên và tiên thiên phun tối tăm trên mặt thuyền cười lắc đầu say thuyền là chuyện tất nhiên không thể tưởng được một con liệt văn hổ cũng đi theo góc vui sau khi nôn xong tiểu văn học theo tiên thiên tứ chi hướng lên trời lẻ lưỡi thở hổn hển cách một tiếng giọt vang khương lạc đưa tay bóp nát một cái chân cua giống như cánh tay thịt cua trắng đ o n to như h à n loạt nhìn thấy ngón trỏ của k ư ơ n g lạc đại động ăn liên tiếp năm còn cua như vậy đặt ở kết trước mỹ thực như vậy cũng chỉ ở trên tv nhìn thấy một lúc sau khương lạc lẳng lặng nằm ở m ũ i thuyền cảm thụ được gió biển hơi mặn phất vào mặt nhìn bầu trời xanh thẳm phản phất quên hết tất cả phiền não cùng không vui đại nhân đại nhân mau nhìn k ì a chính là di tội đảo đông nhiên dây cung bên trái mau đầu kinh h ỉ hô to b á xoay người một cái đi tới bên cạnh mau đầu nhìn theo phương hướng h ắ n chỉ chân trời một bóng đen khổng lồ nằm dạp trên mặt biển trong đó có một ngọn núi to lớn đứng sừng xung quanh có vô số hòn đảo nhỏ bẹ không thể nhận ra đang kể sát nhau từ trong miệm mau đầu khương lạc sớm đã biết được di tội đảo này thật ra là một hòn đảo lớn liên tiếp vô số đảo nhỏ tạo thành hai canh giờ sau thuyền đánh cá chậm rãi lái vào một bến cảng trên bờ có người phát hiện thuyền đánh cá lập tức hơn trăm người hô to hướng thuyền v ọ o tới mao đầu có nhiều người không mặt hàng gì một người đàn ông vạm vỡ mặt đầy râu và một người đàn ông vạm vỡ nhai hàm răng đen xì chậm rãi nói với những chiếc thuyền đánh cá đang từ từ tiến gần mao đầu vẹ m ặ t hốt hoảng liếc mắt nhìn khương lạc bên cạnh sau khi phát hiện đối phương không có bất kỳ biểu hiện gì hắn ta hô lớn chỉ có hai người còn có một con s ù n vật ha tức s ù n vật vừa vặn làm thịt vào nồi đại hán cười to hai tiếng vươn tay đang muốn bắt lấy mạn thuyền hống một tiếng g à o rú rung trời văng lên thân ảnh như ngọn núi nhỏ từ đỉnh đầu đại hán chạy lên bến tàu a sau một mảnh tiếng kêu cha gọi mẹ trên bến tàu chỉ còn lại một mình đại hán cô đơn hai chân run g r à y nhìn đầu manh thu to lớn như cối x a y đá không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào được rồi thiếu văn khương lạc và thiên sinh nhảy lên bến tàu nhìn bốn phía súc sinh một tiếng hét lớn đ ỗ n g nhiên văng lên một nam tử đột nhiên bước ra từ trong đám người từ nơi không xa quan sát trong vài cái lấp lóe như truy phong trục điện đi tới trước mặt khương lạc nắm tay phải mang theo gào thét hung hăng hướng đầu tiểu văn n i ệ n xuống hừ khương lạc hừ nhẹ một tiếng tiến lên một bước tay phải hóa trưởng t h à n h trào trong lúc sớm tối nắm lấy cổ tay của người tới cánh tay phải dùng sức lắc một cái trong tiếng l ố p bút xương cốt cả người ở không trung bị khương lạc lay động v ù một tiếng mang theo xoáy nước bay vào trong biển thiện tay đưa cho mao đầu một tấm ngân phiếu cầm lấy trở về không được nói với bất kỳ ai về ta mao đầu tiếp nhận ngân phiếu không người không ngừng gật đầu đại nhân yên tâm tiểu tử sẽ không nói đi thôi nói xong Cương lạc không để ý trong ớ i người thanh niên tiên thiên tiểu thanh này nữa, mang theo tiên thiên cùng tiểu vân theo chậm ã i đi đ lên ả c à biển không cách đó không xa, đó xa, là một từ ấ t trúc Trong một t cả kiến trúc đều đã bị phá hủy. Trong một lâu c ư ơ n g lạc mang theo tiên sinh chậm rãi đẩy cửa ra đi vào tiểu văn thì bị hắn lưu lại ở bên ngoài đại sành đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại mọi người trong đại sành mang theo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm c ư ơ n g lạc được lắm di tội đảo không hổ là thánh địa tội phạm nhìn chung quanh một vòng phần lớn người đều là mặt mũi dữ tợn ánh mắt hung ác vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện khoe miệng hơi v ệ lên nếu ai cho hắn vậy liền đánh chết là tốt rồi nơi này nằm đấm chính là pháp luật tiểu tử ngươi là người ở đâu phạm vào chuyện gì lúc này ba gã tráng hán n g ư c rộng xông tới nhìn c h ầ m c h ầ m khương lạc ánh mắt kiết như là thanh lang trong rực v o n g sân mạch khương lạc không để ý đến ba người cùng tiên thiên trực tiếp đi về phía một cái bàn trống ngồi xuống ông chủ mang thức ăn lên chỉ cần thịt ông chủ cách đó không xa liếc nhìn ba người nhưng không dám đáp lại lúc này ba tráng hán sắc mặt không vui chậm rãi đi đến bên cạnh bàn khương lạc dưới ánh mắt chăm chú của mọi người phi nổ một ngụm đầm vào trong mâm cơm trước mặt khương lạc sau đó khuôn mặt g ữ tận nói tam hùng bang ở đây nói một không hai tiểu tử đem đĩa liếm sạch cho ta nếu không đánh gãy tư c h i của ngươi biến thành nhân tiêu khương lạc đưa tay ngăn lại tiên tiên l ử a giận chậm dại đứng dậy bình tĩnh nhìn ba người nói xem ra các ngươi thích biến người thành nhân trệ đ ú n g d ì p ta cũng thích dứt lời hai tay bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hai người trong đó lực lượng gân c ố t khổng lồ bắn ra hai đại hán bị đôi tay sắt đè xuống hướng trên bàn ăn dày nặng dầu mỡ đ ụ n g tới b à n h một tiếng vang thật lớn sau khi hai người đứng dậy lắc lắc cái đầu đang mê man vành bành lại là hai quyền hai tên chẳng hán giống như là bị cự thú đục phải từ trên tường đá dày đặc của t i ể u lâu đánh bay ra bên ngoài bốc đưa tay nắm chặt nắm đấm của tên đại hán cuối cùng đánh út lại đầu gối phải hóa thành thiết truy hung h ă n g nện ở ngực cả n g ư ờ i phun ra màu tươi lập tức sủi lơ trên mặt đất đắt đắt tay phải khương lạc lôi đại hán giống như chó chết đem hắn kéo ra khỏi từ lâu lúc này trên đường hai gã đại hán đã bất tỉnh xì xì khương lạc lấy ra chiến phủ sau lưng một đạo quang ảnh hiện lên trong tiếng kêu gào thảm thiết dung trời ba gã đại hán lập tức bị gọt thành đục côn chùi lùi thiên, thiên đã đem bọn họ bày ra đầu phố người một nhà liền phải chỉnh tề tề khương lạc bẩ được rồi thiên sinh cao hứng bừng bừng mở bàn tay to ra nhấc lên ba người bày ra lối vào chấn nhỏ khương lạc lập tức cùng thiên sinh lại tiến vào t ử lâu lúc này trong t ử lâu tất cả mọi người mang theo ánh mắt ôn hòa nhìn khương lạc ha ha tiên tiên h đã nhớ kỹ thế đạo này chính là kỹ nữ chỉ có đối với người thực lực mạnh mới có thể thể hiện ra ô nhu trong t ử lâu khương lạc và thiên sinh ăn từng n g ụ m lớn không ngừng n gật đầu t ử lâu này nhìn không được hương vị đồ ăn cũng không tệ sau khi ăn xong hai người ở lại trong từ lâu lúc nửa đêm một trận ồn ào cắt đức tu luyện của khương lạc và thiên, thiên. chi khương lạc đẩy cửa sổ ra mấy trăm người bên ngoài c ầ m đuốc vây kín cả từ lâu sau đó khương lạc mang theo tiên tiên cùng tiểu văn chậm rãi đi xuống lầu trong đại sảnh đã có một người ngồi ngay ngắn bên cạnh có hơn mười người trên ghế một nam tử d á người n g khôi ngô trên mặt vắt ngang một vết sẹo đang nhìn chằm chằm khương lạc chậm rãi mà đến xem ra ngươi hoặc là có thực lực võ đạo hoặc là có bối cảnh thâm hậu rốt cuộc ngươi là ai để ta xem ngươi là quá giang long hay là lùi với rắn khương lạc tìm ghế rửa cùng mặt đối mặt với nam tử mặt sẹo ngồi xuống không sai so với ba thủ hạ kia của ngươi mạnh hơn hiểu được sắt rồi sau đó động đao sẹo nam cẩn thận đánh giá khương lạc một lúc sau nói ba thứ phẩm ba chiêu toàn bộ bị phế bỏ ngươi ít nhất là ngũ phẩm nếu như ta không ngại trước đây ngươi có nguyện ý đến chỗ ta làm nhị đương ra hay không chúng ta liên thủ sau này khu vực này chỉ có chúng ta định đoạt khương lạc nghe vậy trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng khẽ lắc đầu nói nơi này quá nhỏ chỉ sợ không thỏa mãn được khẩu vị của ta chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ n một trăm bảy mươi di tội không phụ trong đại sành từ lâu đao sẹo nam nghe vậy n h ữ mày sau đó nói vậy ngươi khương lạc đưa tay ngăn lời nam tử lại nói muốn biết ta là ai vậy thì ở chỗ này chờ một buổi tối ngày mai ngươi sẽ biết chỗ rửa của ta là cái gì bây giờ bảo thủ hạ của ngươi im lặng một chút đừng có làm ổn nếu không ta sẽ không nhịn được mà rết sạch bọn chúng lập tức không để ý tới nam tử mặt xẹo nữa xoay người trở lại phòng tiếp tục tu luyện hắn thật sự không có thời gian cùng kiên nhẫn cùng võ giả ngũ phẩm này tán gẫu nữa tin tức đã truyền ra ngoài đoán chừng buổi sáng ngày mai mọi người của thanh vân thương hội sẽ đến trong đại sảnh nam tử mặt xẹo không rõ ràng từ đầu đến cuối không dám đậu thủ hắn đứng ở bên ngoài tiểu lâu đợi cả buổi tối sáng sớm thương lạc ở trong đại sành t i ể u lâu người gió biển mặt c h á t há to miệng ăn cơm một bàn khác cách đó không xa đao sẹo nam đồng giặc ăn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thương lạc buổi sáng ngay khi tên mặt theo sắp mất kiên nhẫn ngoài trấn nhỏ chuyển đến một trận tiếng v õ ngựa ầm ầm vang lên chỉ chốc lát mấy trăm kỵ binh toàn thân trọng giáp vọt tới tiểu lâu trong trấn dọa cho tên thuộc hạ mặt sẹo đồng loạt đẩy ra khỏi đường chen trúc ở cách đó không xa quan sát không khỏi n ặ n ra một nụ cười thân thiện được rồi hát tử không cần hù dọa người lúc này một giọng nói vang lên từ cầu thang khương lạc mang theo thiên sinh cùng tiểu văn xuống lầu đi tới trước mặt mấy trọng giáp kỵ binh đại nhân thuộc hạ đến chậm mấy kỵ sĩ mặc trọng giáp cao giọng nói đương đương khương lạc dối quyền ra dùng sức đập một cái lên giáp ngược mấy người tốt trạng thái không tệ sau này ta lại có thể tự mình dẫn bọn ngươi đi ha ha hát tử lão tiền chúng ta đã lâu không gà cười nói với hát tử và lão tiền ha ha đoán chừng có nửa năm đi đại nhân may mắn ngươi chỉ giết hai hoàng tử đại cản lao tiền ta còn trông cậy vào đi theo ngươi rồi lại đi giết hai hoàng tử lao tiền gỡ mũ xuống lộ ra cái đầu chọc sáng n g ờ i cười sờ sờ Cút, hoàng tử dễ g i ế t như vậy sao huống hồ g i ế t cái gì g i ế t trong không khí đi thôi trở về rồi hay nói khương lạc cười mắng một câu đi ra ngoài cửa trong tiếng huýt sáo đội kỵ binh chậm rãi rời khỏi thị trấn nhỏ lão đại những kỵ binh kia hình như là quân hộ vệ của thanh vân thương hội trước kia ta đã gặp qua một lần lúc này một thuộc hạ tới gần nam tử mặt xẹo nhẹ giọng nói cái gì chính là thanh vân thương hội có võ giả thất phẩm toa trấn Lúc này, nam nhân m ặ trên xẻo mới phản ứng lại, sau đó, không khỏi may mắn mình dám với lại, khỏi kiên niên kia. phản không nhẫn, không thủ thanh không, hắn không dám nghĩ ứng động Nếu nữa. sau đó, đủ có có tiếp t đường khương lạc nhìn ruộng đồng m ê n h mông trên đảo cùng thôn xóm khói bếp lợn lờ hỏi trên đảo này hẳn là có thể tự cấp tự tục chứ hắc tử nói tiếp ừ chỉ là về mặt thực vật thì được những thứ khác đều cần buôn lậu từ thành khâu mà đến khương lạc nghe vậy gật gật đầu vừa đi vừa trò chuyện với người bên cạnh di tội đảo giống như một bình nguyên lớn chỉ có phía đông đảo có một mỏm núi điều kiện khí hậu giống như thiên nguyên đại lục tứ quý nghi nhân lời à một n nói của khương lạc khiến mọi người cười to một trận lúc này phía trước mấy chục kỵ binh từ trong trang viên lao ra tiến lên đón phần lớn đều là nhân viên lâu năm của thương hội sau khi chào hỏi mọi người nhao n h a u trở lại trang viên đêm khuya trong một gian đại sành khương lạc ngồi ngay ngắn ở chủ vị mặc hồng tín ở phía bên phải thủ hạ phân ra hai bên t à o nghị đã hỏi thăm rõ ràng tung tích của tần thanh trưa ánh mắt nhìn về phía tào nghị đại nhân đã rõ ràng tần thanh cô nương đại khái là sau khi ngươi bị truy nã nửa tháng đi đại cản sau đó bởi vì nghe ngóng tin tức của ngươi bị trấn b ự c ti truy nã hiện tại một mực ở trong tích bạch thành nhậm cảnh bạch phủ trên mặt h ư ơ n g lạc nhất thời trầm xuống tay phải nhẹ nhàng chụp trên bàn không thể tưởng được hai người trời xui đất hiến nếu như là địa phương khác khương lạc sẽ không chút do dự dẫn người đi cứu nhưng mà hoàng cung thành tích bạch ẩn dấu không biết bao nhiêu võ giả cựu phẩm lợi hại nhậm cảnh bạch bày ra một âm như đường đường chính chính chờ khương lạc mắc câu đại nhân chúng ta mua một đầu bếp trong phủ theo lời hắn nói tần thanh cô nương cũng không bị thương tổn chỉ là không thể xuất phủ mà c h ồ n g tín đứng một bên sen vào khuyên nhủ đây rõ ràng là một cái bẫy lạc tự tử ngươi không thể xúc động a khương lạc nghe vậy khoác khoác tay hít sâu một hơi nói ta hiểu tần thanh tạm thời không có nguy hiểm hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực lên đến lúc đó m ặ c hắn dương nhu âm mưu ta tự dùng lực pha nó m ặ c hồng tín bên cạnh gật đầu tán thưởng được ngày mai lập t i ệ u phường cất rượu rượu giải ưu và tình nhân lệ cũng nên ra đ ợ i một lần nữa khương lạc trầm giọng nói được đại nhân chỉ chờ ngày này thôi lúc này một giọng nói hưng phấn vang lên chính là dược sư của vô thiên hội xem ra tiệc giải ưu ngừng s ả n khiến hắn khó chịu không ít thời gian ba ngày sau trong xưởng rượu cực lớn khương lạc múc một chén rượu nhấp một ngụm sau đó đưa cho dược sư bên cạnh không sai khẩu cảm này không có vấn đề đưa ra ngoài đi sau đó hơn một ngàn v ò rượu giải h u được đặt lên xe ngựa rời khỏi trang viên từ từ tăng thêm lượng tuyệt đối không thể kéo giá rượu xuống cái này ngươi kiểm soát khương lạc hướng t ư ở n g a n bên cạnh nói hiểu rồi yên tâm thường a n đáp lại bất phụ thành thành thị duy nhất của di tội đ ả o nơi này có mấy triệu người sinh sống có nguyên dân có người từ bên ngoài đến có thanh khâu có đại càn giữa thành thị một tòa tháp sáu tầng cao ngất giống như c ự nhân quan sát toàn bộ bất phụ thành lúc này đỉnh tháp một nữ tử h o trắng đưa một sấp tư liệu tới trong tay nam từ bên cửa sổ nam tử có mái tóc dài đen nhánh xoa ra sau, hai mắt sáng ngời có thần mặt trắng m ô i đỏ cả người nhìn qua phong thái h i ể u điệu phong lưu tố nhã n chuyện thanh vân thương hội xác định chưa có phải là tin tức của mạc hồng hay không giọng nói điểm tính thoải mái của nữ tử áo trắng bên cạnh văng lên chắc chắn rồi là hắn sau đó nam tử đưa mắt nhìn về phía phương xa một hồi lâu sau mới nói ha ha không ngờ người lạc đường tám năm trước bây giờ lại tự mình chạy tới đây mười lăm ngày sau phần thiệp mời tiếp theo mời mạc hồng tín đến không phụ thành nhìn xem là dạng người gì khu khu k h lời còn chưa dứt nam tử ho khan kịch liệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ váy dài của nữ tử áo trắng bên cạnh nhìn ánh mắt bi thương của nữ tử áo trắng bên cạnh nam tử cười nói tiểu h ạ để ngươi chị u ủ y khuất rồi hai mắt nữ tử kia ngập tràn nước mắt im lặng lắc đầu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê c ư một trăm bảy mươi một hát thủ di tội đảo một tòa viện lạc thật lớn nằm sâu trong thanh vân dương hội phong chắc mặc bạch thì đang hứng thu gai gai bộ lông nhỏ chân bóng còn phong chắc thì hương thụ g i a sân trong hai thùng gỗ to lớn tản ra hơi nóng hai cái đầu dựa vào thùng gỗ chính là khương lạc và thiên sinh hai người đang dùng dược thảo tu luyện tam bì mấy tháng qua hai người rốt cục có cơ hội tu luyện môn công p h á p này một lúc lâu sau khương lạc nhắm mắt cảm thụ tình trạng trong cơ thể tu luyện lớp da đá hai tầng đã sắp kết thúc không còn cảm giác tê dại do dịch nữa làn da thân thể dưới sự khống chế tâm ý của hắn có thể cứng rắn như đá cũng có thể mềm mại như bộ lông nhưng không hề nghi ngờ lực phòng hộ lại tăng lên một mảng lớn lúc này tào nghị vẻ mặt nghiêm túc đi vào sân đưa cho khương lạc một phong thư một lát sau Cương sau một lúc trầm mặc hẳn chính là tứ đại bang hội bất phụ thành đối với quan phủ mà nói sẽ không quan tâm ai mang đến lợi ích cho bọn họ ánh mắt tào nghị chuyển động thử hỏi xem ra chúng ta cần phải cẩn thận chu toàn với tứ đại bang chiến đạo khương lạc cười khẽ lắc đầu không cần không có thực lực nghiền ép mới cần c ủ a nhau h ư ố n g hồ cũng không có thời gian chơi tâm kế với bọn họ ai tới chọc chúng ta trực tiếp đánh chết hắn ngươi đi gọi hát tử và hát trường phong tới sau một nén nhang hát tử hiện tại đội hộ vệ của thương hội có bao nhiêu kỵ binh hơn bốn trăm người nhưng trang bị không dễ làm tuốt hai ngày này chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất kích khương lạc phân phó hát tử lập tức nhìn sang một bên đan minh cần ngươi chấn giữ một vương trong sân bành một tiếng nổ qua đi k ư ơ n g lạc che n g ư c không ngừng lui về phía sau không sai kinh lực thâm hậu võ giả thất phẩm toàn lực bạo phát thì khó có thể ngăn cản nhưng bây giờ đối đầu với cửu phẩm vẫn còn có chút không đáng chú ý ngay m ạ n hồng tín đối diện phân tích k h ư ơ n g lạc gật gật đầu vì sao cửu phẩm lại được xưng là vô lầu chính là về mặt vận dụng kinh lực có thể không lãng phí một chút nào tinh khí thần toàn thân ngưng kết cao độ nếu như một quyền của ngươi có bảy tám phần tác dụng như vậy cửu phẩm võ giả chính là chín phần chín cái này cần phải đạt tới bát phẩm minh gia cảnh đối với lực lượng bản thân mài luyện hiện tại ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều chỉ cần từng bước một nhanh chóng đột phá đến thất phẩm là được dưới sự gia trì của băng sơn mệnh khiếu đã bị đánh vỡ cho dù không địch lại cửu phẩm cũng sẽ không để mặc cho n ó nhào nặn nữa mạc hồng vừa nói vừa l a u l a u tay nhìn khương lạc không ngừng gật đầu vừa mới rồi khương lạc và mạc hồng t í n luyện tay một chút rõ ràng cảm nhận được tranh l ệ n h với cửu phẩm không riêng gì trên phương diện lực lượng còn có tốc độ phản ứng nhất là tốc độ làm khương lạc theo không kịp đến lúc đó lỡ như gặp phải thì chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh đêm khuya k ư ơ n g lạc toàn thân trọng giáp khôi phục hình tượng thiên phu trưởng lúc thiết hạ quân chỉ là cốt kỳ đổi thành một con phủ du bay lên nhìn sơn trại đơn sơ cách đó không xa Khương lạc p h â ngựa phó h ắ đầu cao giọng đáp i lại lúc này trong trại dối loạn tưng bừng chỉ chốc lát cửa trại mở rộng nam tử mặt sẹo mang theo hơn mười người bước nhanh đến trước ngựa khương lạc chính là bang chủ tam hùng bang xuống ngựa đi đến trước người nam nhân mặt sẹo khương lạc khẽ cười nói sao vậy mấy ngày không gặp không còn ạ đao x ẻ o nam lúc này mới phản ứng lại nhớ tới khương lạc chính là thanh niên trong tiểu lâu ở trấn nhỏ hắn vội vàng tiến lên chắp tay khẩn trương nói khách quý tới cửa vương chí không có tiếp đón từ xa công tử thứ tội khương lạc khoác k h o t tay vương chí tối nay là ta không tố cáo mà đến không cần khách khí như vậy mục đích đến đây là muốn hợp tác với ngươi đến đây đi chúng ta qua bên kia nói chuyện dứt lời khương lạc không để ý tới hắn nữa trực tiếp đi đến một bên ban g chủ thủ hạ lo l ắ n g nói vương chí k h o á t tay chầm tư một lát đuổi theo khương lạc hai người ở phía xa nói chuyện trọn vẹn một canh giờ sau đó v ông trí điểm hơn mười người đi theo khương lạc biến mất ở trong bóng đêm năm ngày sau trong một khu rừng vắng vẻ ngoài phù dư thành khương lạc nhìn xa xa chỉ có thể cho thấy đường nét đại khái của phù dư thành quay đầu hỏi v ông trí bên cạnh ngươi nói là người buôn lậu trong phù dư địa giới kỳ thật chính là do tứ đại thế lực di tội đảo nâng đỡ đúng vậy đại nhân bốn đại thế lực là hỏa vân bang cấn sơn bang thoái c ố t môn hổ nhà bang mỗi một người đều đang giúp dư khống chế sức mạnh dưới lòng đất gần như phần lớn hàng hóa buôn lậu trên di tội đảo đều là thông qua bốn thế lực này hoàn thành ánh mắt khương lạc l o ạ lên trầm mặc một lát sau Vậy không phụ thành cho ủ k h nên g có lực l đội đội, thành, thành ư mặt ngoài còn phải tôn trọng bất phụ thành chủ nhất định nếu không lựa giận của võ giả cựu phẩm thủ lĩnh tứ đại bang sẽ không ngăn cản nổi trừ phi bọn họ rời khỏi đảo di tội Vậy ngươi có biết vì sao thanh khâu và đại càn không phải người đến tiêu diệt di tội đạo không khương lạc nhìn chằm chằm ông trí hỏi người sau lắc đầu không biết từ trước tới nay chưa từng có ai nói qua chuyện này phòng chừng cũng chỉ có thành chủ bất phụ thành này biết khương lạc nghe vậy gật gật đầu không nói thêm gì nữa sau một hồi t r ầ mặc m có cách nào hẹn ra toàn bộ đầu mục của bốn thế lực buôn lậu này không ông trí biến sắc đại nhân trong ánh mắt mang theo ưu lanh quang khương lạc nói nếu muốn chiếm đoạt thanh vân thương hội ta như vậy để ta xem răng nanh của bọn họ cứng đến cỡ nào lập tức đưa tay ra sau lưng chỉ vào một người nói với ông trí võ giả thất phẩm của thương hội này đan h u y n h mấy ngày nay hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn nghĩ biện pháp hẹn bọn họ ra còn lại để ta xử lý v ông trí nhìn thần thái chấn định tự nhiên của khương lạc trong lòng cũng yên ổn lại gật gật đầu t ố t ta mau chóng nghĩ biện pháp một lát sau đợi v ông trí cùng đơn trường phong rời đi khương lạc gọi hắc tử trời vừa sáng các h u y n h đệ từng nhóm l ẹ n vào phù dư thành thanh vân thương hội chúng ta cũng nên sáng mắt ra nằm đấm thiên tân vạn khổ tới đây cũng không phải làm rùa đen rút đầu hắc tử nghe vậy trong ánh mắt hiện lên quang mang khắt máu chuyện được đăng bở mèo nhà meo cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm bảy mươi hai con mẹ ngươi kêu ngươi ăn cơm đêm khuya trong phủ thành chủ phụ dư thành yên t ĩ n h không tiếng động ngẫu nhiên sẽ từ trong một căn phòng chuyển đến tiếng thì thầm yếu ớt trong một cái sân lớn nhất ở trung tâm p h ủ đệ thương lạc đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhìn chiếc giường gỗ cực kỳ tinh mỹ một nam tử trung niên mập mạp đang nằm ngáy ho ho hướng bên cạnh tiêu tể đưa mắt nhìn một cái lập tức người sau cầm lấy ấm trà trên bàn đi đến bên giường đem cả bình trà lạnh đổ lên đầu nam tử cái ách nam tử kia tỉnh táo lại đang định ra tay cổ lại bị tiêu tể một tay tung lấy từ mười mấy hơi thở sau chậm rãi xoay người khoác một bộ áo ngủ lên người ngồi xuống đối diện thương lạc cau mày hỏi người là ai khương lạc nghe vậy khẽ cười một tiếng thực xin lỗi quyên tự giới thiệu bản thân thương lạc từ đại cả đến trước mắt định cư ở di tội đảo thành chủ nghe vậy trên mặt đột nhiên biến bật thốt lên cái gì người chính là khương lạc khương lạc giết hoàng t ử kia lại đi ngang qua rực v o n g sân mạch khương lạc gật gật đầu không sai không thể giả được không ngờ thành chủ đại nhân cũng có nghe thấy thật khiến ngài chê cười thành chủ cười khổ một tiếng ai dám chê cười võ giả cựu phẩm cũng không giữ được ngươi xem ra chuyện hôm nay ta không phối hợp không được không hổ là người đứng đầu một thành tâm tư chuyển đổi cực nhanh lập tức đoán được cái gì thành chủ đại nhân yên tâm cũng không phải là chuyện gì lớn thương hội thanh vân bị tứ đại thế lực trên đảo chèn ép ta biết thành chủ đại nhân chỉ cần đứng ngoài xem lựa là được về sau bốn thế lực lớn hiếu kính ngươi bao nhiêu thanh vân thương hội ta cũng không ít phần ta hy vọng có quan hệ hợp tác lâu dài hữu hảo với đại nhân ánh mắt của thành chủ phù dư thành nhanh chóng chuyển động trần m ặ c hồi lâu nói ngươi có n ắ m chắc có thế lực trên định đào không g á đất chó sành mà thôi được ta hợp tác với ngươi hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa phù dư thành chủ giơ tay phải ra ha ha t ố t thành chủ đại nhân sạc khoái bất quá vì hợp tác ổn định của chúng ta viên thuốc này tính xin đại nhân an t ư ơ n g lạc nhẹ nhàng đem một viên h ữ tâm hoàn đầy tới trước mặt đối phương ngươi muốn khống chế bản con n ư đột nhiên sắc mặt của thành chủ phủ dư thành có chút tâm trầm khương lạc khẽ cười nói đại nhân cũng không biết nói hai ba câu đem tính mạng của bản thân đặt ở trong tay một người xa lạ đi uống thuốc xong mỗi tháng sẽ có người đưa thuốc giải lên ngươi có thể lựa chọn nhưng hoàng tử ta đã đánh chết hai người một thành chủ ngươi cho rằng ta cần lo lắng cái gì nói xong hắn mang theo ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đối phương dưới ánh mắt sắp bén mồ hôi trên đầu thành chủ phủ dư thành đổ như mưa khương lạc đã nói rất rõ ràng không ăn đó chính là chết nghĩ tới đây phụ dư thành chủ cắn răng một cái đem dược hoàn đưa vào trong miệm chắc chắc chắc khương lạc thấy thế nhất thời cười nói được về sau thành chủ đại nhân chính là người của thanh vân thương hội thu nhập từ lợi nhuận của ngươi mỗi tháng thương hội sẽ đưa đến phủ đúng giờ như vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói cụ thể cách hành sự sau một canh giờ d ư ớ i trong thư phòng phủ thành chủ phụ dư thành hồng y đ ề a luật thành vệ quân đại thống lĩnh thành chủ ba người cười khổ nhìn nhau trong vòng một đêm ba người có quyền thế nhất quan phủ phụ dư thành đều ngoan ngoan ăn hủ tâm hoàn khương lạc nhìn ba người nói c h ư vị trong vòng mấy ngày ta sẽ hẹn gặp tứ đại bang phái trên di tội đạo đang giúp đỡ thế lực tại thành dư đến lúc đó các ngươi phong tỏa đường phố phủ dư thành những thế lực này không một ai có thể chạy thoát về sau trong di tội đảo chỉ có một mình thương hội thanh vân ba người nhìn thương lạc ánh mắt phức tạp gật đầu đáp ứng lập tức thương lạc xoay người rời phủ t h à n h chủ trong một trang v i ệ n xa hoa ở p h ủ dư thành một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế phơi nắng bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp không ngừng lột vỏ quả khô đưa xương thịt vào miệng người đàn ông lúc này một tên thuộc hạ đi tới đem một phong thiệp mời màu đỏ kim đưa tới trong tay nam tử a vô ông chí chính là bang chủ tam hùng bàn kia nam tử phi một tiếng n ổ thịt quả trong miệng ra rồi hỏi đúng vậy ông chí cũng muốn làm mấy cái thuyền buôn lậu nhưng mà chẳng phải hắn phải hỏi ý tứ của chúng ta trước sau thuộc hạ khẽ cười nói ừ m cũng coi như biết lê nghĩa vậy chưa mai dẫn thêm mấy huynh đệ đều đi đánh tiền thu nếu đã muốn bài núi thế thì không chảy máu sao được nam tử thuận tay ném thiệp mời sang một bên vâng ngày hôm đó mấy người trong phủ dư thành đều nhận được thiệp mời của ông chí trong bài đăng ngôn ngữ rất khiêm tốn kính ngữ rất đúng chỗ khiến người của tứ đại thế lực rất hài lòng giữa trưa hôm sau hồng kim lâu cấp bậc cao nhất trong phủ dư thành ông chí một thân cầm sa bạch bảo mang theo hai tên thuộc hạ đã sớm chờ ở cửa trong lầu chỉ có mấy chục tiểu nhị đang xếp hàng chờ hôm nay nơi này đã bị v ông trí b a o chọn lúc này cách đó không xa góc đường gần hơn trăm đội ngũ xuất hiện v ông trí mang theo thái độ cung k í n h nên đón cách đó không xa một gian t i ể u lâu khác khương lạc ở bên cửa sổ nhìn động tính hồng kim lâu người nói với tiêu tể bên cạnh v ông trí lần này đã t ô n kém không ít đoan chừng trong lòng đã nhỏ máu tiêu tể cũng nói với sắc mặt nhẹ nhàng sau này bổ sung cho hắn là được v ông trí tâm tư l i n h lung ngược lại có chút thủ đoạn những người này thực lực không được tốt lắm nhưng lại có giá đỡ không nhỏ khương lạc nhìn cách đó không xa ở ông trí phụng nên đón nam tử trung niên vẫn hết múi lên trời nói ha ha không có cách nào đây là v ông t r í muốn cầu người khác ủy khuất hơn nữa cũng phải chịu bất quá kiên trì một hồi liền tốt c h ọ n vẹn một canh giờ sau tất cả mọi người mời mới khoan thai đến đ ô n g đủ lập tức toàn bộ bên trong hồng kim lâu tiếng người huyền áo ánh sáng đan sen ba bốn trăm n g ư ờ i tụ tập trong đại sảnh lầu một ăn như gió q u ố n v ông t r í thì mang theo người khác ở trong phòng khách lầu hai chỉ là theo thời gian c h u y ể n dời không ai chú ý tới người đi lại trên đường của toàn bộ hồng kim lâu càng ngày càng ít đắt đắt, đắt. hơn trăm người xuất hiện ở gấp rẽ một lát sau đến cửa hồng kim lâu trong i bao xương ông chí đang vội vàng rót rượu cho mọi người chán nổi gân xanh vội vàng nói xin lỗi các vị ta đi xuống xem là ai dám đến quá yêu nhớ t u cục dứt lời hắn dẫn theo hai thủ hạ đi xuống lầu chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo c â u đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua pate chân một trăm bảy mươi ba chấn áp phủ dư thành cửa hồng kim lâu ở phủ dư thành chi lầu một điêu khắc hoa sơn đỏ bị người mở ra từ bên trong trong lầu sớm có người hiểu chuyện muốn nhìn xem là người phương nào ở ngoài cửa hét lớn các ngươi các ngươi là ai người đ â u hai t r ẳ n g hán trong tay còn cầm chén rượu nhất thời bị cảnh trường thương mọc lên như rừng ngoài cửa dọa cho giật này mình theo bản năng g à o thét lên véo hai cây bản mâu mang theo tiếng rít trong nháy mắt bay đến n mực hai người không chờ hai người có bất kỳ phản ứng nào tiếng kêu thảm thiết bay ngược vào trong đại sành lầu một lật đổ hai cái bàn tròn lúc này v ông trí nhìn hai người ngã xuống mỹ mắt nhảy lên bước nhanh ra cửa sau khi đánh cụ a i ánh mắt về phía khương lạc bước nhanh đi tới phía sau không nói một lời bây giờ nói gì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy trăm người trong lầu một phản ứng lại v ông trí m u ố n chết lên mấy chục người lập tức rút trường đao ra cùng nhau xông ra khỏi hồng kim lâu chiến hát t ử hét lớn một tiếng hơn trăm trọng giáp binh sĩ trưởng thương cùng lúc đâm tới cửa chật hẹp đám người lao ra tránh cũng không thể tránh phốc phốc phốc một vòng nhanh chóng đâm xuống tất cả đều ngã xuống cửa máu tươi chảy dọc theo bậc thang như dòng suối cảnh tượng này đám người phía sau hoảng sợ đồng loạt lui về phía sau kinh ngạc đứng tại chỗ không dám tiến lên người nào ngay cả tứ đại bang phái trên di tội đảo cũng dám trêu vào sao ở cầu thang một tiếng hét lớn vang lên mấy chục người từ chỗ cầu thang nhanh chóng đi tới cửa nhìn thi thể ngột ngang nhất thời trên mặt mọi người tràn ngập sự t ứ c giận khương lạc tiến lên nhìn mọi người các ngươi a i là người phụ trách tứ đại bang phái đi ra nói một câu trên bậc thang một nam tử trung niên nghiêm nghị hỏi ngươi là người phương nào lúc này ông trí phía sau tiến lên thấp giọng nói với khương lạc người phụ trách của hỏa vân bang ở phụ dư thành tên là hứa an phúc võ giảng ngũ phẩm khương lạc gật gật đầu hư hứa ông chí thì ra đây là ngươi làm ngược lại là xem thường ngươi xem giá hỏa vân bang đã lâu không giết người ngay cả ngươi cũng nhảy ra ngoài trên bậc thang hứa an phúc nhìn chằm chằm v ông chí ông trầm nói lời còn chưa dứt bá khương lạc hóa thành một bóng đen cất bước đi tới bên cạnh hứa an phúc dối bàn tay ra nhanh như chấp chụp vào cổ hắn hai người bên cạnh thấy thế hét lớn một tiếng song quyền một trái một phải đánh về phía ngực khương lạc b à n h hai võ giả tứ phẩm quyền lực hiện tại đối với khương lạc mà nói như là gãi ngứa năm ngón tay khai bóp hứa an phúc giống như chó chết lập tức bị khương lạc kéo trở về. một tay d ơ lên không trung nhìn mọi người trên bậc thang kinh sợ gắm giữ mặt ta còn dám uy hiếp người của ta bốn đại bang phái m à thôi thật cho rằng mình vô địch thiên hạ sao dứt lời vài ngột tiếng h ứ a an phúc bị đụng tròn nát b ấ y trên nền đá xanh h ứ a an phúc bị tự lực đánh ngã lập tức phun ra một ngụm máu tươi sau đó chân phải khương lạc hung hăng đ ặ t xuống dẫm lên ngực hắn như vậy bây giờ có người nguyện ý nghe lời ta sao khương lạc l ạ n h giọng nói với mọi người trong từ lâu khương lạc ngồi ngay ngắn trên ghế phía dưới hơn mười người khoanh tay mà đứng được rồi an hủ tâm hoàn coi như là người của thanh vân thương hội ta vương trí về sau ngươi phụ trách giúp đỡ chuyển đến tuyến đường buôn lậu của di tội đảo chỉnh hợp bốn thế lực lại toàn lực làm việc cho thương hội chúng ta đan huynh ngươi tạm thời tọa c h ấ n ở đây ai không nghe lời giết hương lạc nhẹ nhàng phân phó mọi người nghe được thân thể khẽ run dày không dám t h ở mạnh năm ngày sau đứng trên hải cảng của di tội đảo nhìn vô tận hải may khẽ n h ă n lại chạy ngược chạy xuôi như vậy không phải là thứ mà hiện tại hắn thích hắn muốn không ngừng tăng thực lực lên đi tìm vũ chân tìm t h i tinh quân báo thù bây giờ thiếu chính là thời gian tất cả mọi chuyện chỉ có thể đợi hắn đem chọn di tội đảo khống chế rồi nói sau hai ngày sau khương lạc nhìn bất phụ thành cách đó không xa mày nhữ lại ha ha có phải không giống như trong tưởng tượng mạc hồng tín ở bên cạnh cười nói không có tường thành không có thủ vệ một mảnh kiến trúc lộn xộn tùy ý bày ra b ộ t phía cả tòa thành thị này chỉ có một tòa tháp cao nối thẳng với con đường lớn trước mặt nơi này vốn là đất cằn sỏi đá sau này trải qua vô số người cố gắng mới xây thành bộ dáng bây giờ không nên trông cậy vào tích bạch thành như vậy hôn luận tri địa cũng không phải tùy tiện nói một chút nghe mạc hồng tín nói khương lạc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý không sai là ta có chút nghĩ đương nhiên cười ở trên l ư n g tiểu văn khương lạc chậm rãi cùng mạc hồng tín dọc theo đại lộ duy nhất hướng trung ương tháp cao đi đến mười mấy ngày trước thanh vân thương hội nhận được lời mời của thành chủ nói là muốn nói chuyện cùng hắn vừa vặn khương lạc cũng hiếu kỳ không phụ người này đến cùng là hạ người gì hai người làm bạn với nhau tới bất phụ thành hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau chỉ là so sánh với hai đại đế quốc nơi này có chút lệ khí thiếu đi sự bình thản đứng lại một tiếng quát lớn vang lên một nam tử lao ra từ trong một từ lâu vừa mới chạy được hai bước đã bị hai võ giả đ u ổ i kịp một đao liền dậm tay xuống sau đó hai võ giả hùng hùng hổ hổ rời đi mà người chung quanh thì không ngạc n h ư lắm sau khi liếc mắt nhìn một cái đi đường làm việc khương lạc ở cách đó không xa nhìn một màn này khẽ l ắ t đầu nơi này chính là rừng rậm c h â n trụi thực lực đủ mạnh mới là thiên đường cũng may nắm đ ấ m của mình đủ cứng sau nửa cách giờ cuối cùng khương lạc và mạc hồng tín cũng đi tới dưới tháp cao ở trung tâm thành thị phía dưới là một quảng trường chung quanh quảng trường cứ cách mười mấy mét lại có một gã trọng giáp hộ vệ m ạ hồng tín đưa thiệp mời cho một hộ vệ hộ vệ gật gật đầu đứng lại ngươi không thể đi vào đ ỗ n g nhiên hộ vệ dối trưởng thương ngăn cản khương lạc đang muốn cất bước ân mạc hồng tín mặt lúc ngắn lúc gầm c h ầ m đi dứt lời quay người liền muốn lên ngựa rời đi lúc này cửa lớn phía dưới tháp cao mở ra một nữ tử mặc váy dài màu trắng bước nhanh tới mặc tiên sinh xin chờ một chút khương lạc nghe vậy quay đầu nhìn về phía nữ tử váy dài màu trắng cắt hợp thể vừa vặn đem vóc người cao g ầ y của nữ tử làm nổi bật lên khăn lụa màu xanh lam che khuất khuất mặt lộ ra một đôi mắt trong suất mà đậu lòng người mặc tiên sinh chớ trách thành chủ đã chờ lâu là thủ hạ lỗ nữ tử đi đến bên cạnh mạc hồng tín dùng thanh âm n u hòa thoải mái nói khương lạc gật đầu với mạc hồng tín hai người xoay người theo nữ tử đi về phía tháp cao đỉnh tháp một cái bàn dài được đặt ở giữa phòng trên đó chỉ có thức ăn đơn giản và một bình tình nhân lệ một nam tử đứng bên cửa sổ ngắm nhìn phương xa thành chủ mạc tiên sinh tới nữ tử nhẹ giọng nói với nam tử bên cửa sổ nam tử xoay người trong đôi mắt như sao hiện lên vẻ vui mừng bước nhanh đi tới bên cạnh hai người n h i ệ t tình nói mạc tiên sinh không ngờ đợi này ta còn có thể gặp lại ngươi khương lạc và mạc hồng tín nghe vậy không khỏi sửng sốt đồng loạt nhìn nam tử ha hả nam tử vỗ đầu một cái đến đây mời ngồi là ta thất lễ tiểu h ạ đi phân phó mang thức ăn lên đi chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện dứt lời dẫn hai người ngồi xuống bên cạnh bàn giải chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm bảy mươi bốn không vụ m ậ t tâm của thành bất phụ thành t ầ m đỉnh của tòa tháp bất phụ thành chủ ôn nhu tuấn mặt hướng khương lạc cùng mạc hồng tín run lên lâu mi khương lạc thấy vậy không khỏi cười một tiếng trong lòng thành chủ bất phụ thành này không chỉ đẹp trai hơn nữa còn bám, bám. để tự giới thiệu bất phụ thành chủ thanh phong ta biết mạc tiên sinh nhưng vị tiểu huynh đệ này là chủ nhiệm thanh phong thành bất phụ ngồi trên cười k h ẽ n ó i với hai người thanh vân thương hội khương lạc nhâm thanh phong lập tức mở to hai mắt nhìn nói thế nhưng mà tội phạm truy nã khương lạc hoàng tử ra mặt nhất đại cản khương lạc khương lạc không lên tiếng gật gật đầu đáp ứng lúc này m ặ c hồng tín ở một bên nhịn không được xen vào nói nhâm thanh chủ không biết ngươi làm sao quen b i ế ta t đ ỗ n g nhiên nhâm thanh phong vừa mới còn mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm vui cười đổi lại biểu tình nghiêm túc để cho khương lạc ở một bên không khỏi ghé mắt đây vẫn là cùng một người sao Tám năm trước, người áo đen sao ngươi không tới nơi ước định nhâm thanh phong một câu làm cho mạc hồng tín đột nhiên đứng lên nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương chậm rãi nói ngươi là hắc ý nhân năm đó nhâm thanh phong chậm rãi gật đầu mạc hồng tín trầm mặc mấy hơi thở hai tay khép lại không lưng bái thật sâu tạ ơn cứu mạng năm đó của t h à n h chủ hồng tín không thể báo đáp nguyện máu chảy đầu rơi không chối tử lúc này mấy người hầu bưng một món ăn tinh xảo lên bàn nhâm thanh phong khoát tay nói nào chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nói xong cầm tình nhân lệ trong tay lên nói với mạc hồng rượu này không tệ không ngờ thanh vân thương hội các ngươi còn có nhân tài như vậy tình nhân lệ là người sáng lập thanh vân thương hội chế ra cũng chính là khương lạc mặc hồng t i ế n chỉ vào khương lạc đáp lại n h â n thanh phong không khỏi lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi là người k h ô n g chế thanh vân thương hội chân chính khương lạc buông đ u a xuống nhẹ giọng đáp lại nói đúng bất quá thành chủ đại nhân không biết hôm nay ngươi mời chúng ta đến có chuyện gì xin nói thẳng n h â n thanh phong gật gật đầu nói nào ăn trước đi sau đó chúng ta lại nói chuyện sau nửa canh giờ ba người đứng trước cửa sổ to lớn trên đỉnh tháp lẳng lặng nhìn toàn bộ bất phụ thành bất phụ thành bất phụ thành các ngươi có biết không phụ là ai không chủ nhiệm thanh phong bất phụ thành nhẹ dọn g thở dài còn chưa chờ khương lạc và mạc hồng tín nói chuyện hắn lại khoát tay ngăn hai người lại dùng thanh â m trầm thấp trầm dãi nói nghe ta nói là được rồi tất cả đều sẽ rõ năm đó có một vị đệ tử nhâm ra đi vào thiên nguyên đại lục kỳ thật đối với hắn mà nói phương thiên địa này có thể chỉ là một nơi để du ngoạn g i ả i sầu thế nhưng mà vận mệnh chính là ưa thích như vậy hết lần này tới lần khác hắn gặp phải một nữ nhân nữ nhân này là đệ tử ngoại môn của vu gia hai người vô tình quen biết r o n g lúc vô tình biết nhau cuối cùng trong lúc vô tình yêu nhau bọn họ hứa hẹn với nhau hứa hẹn chờ đến già đáng tiếc chuyện của bọn họ bị một nữ nhân khác của nhâm gia biết được nữ nhân này vội vàng đi tới thiên nguyên đại lục nhìn thấy hai người chạm vào nhau tình cảnh khanh khanh ta ta ta đố kỵ trong lòng bốc cháy lên thừa dịp đệ tử nhâm gia này ra ngoài nàng đã tìm được nữ tử này đánh nàng ta thành tàn phế sau đó hủy diệt gương mặt khinh thành kia sau khi đệ tử nhâm gia biết được lập tức phát cuồng một quyền đánh chết nữ nhân nhâm gia ái mộ h ắ n ở thành tích bạch sau đó mang theo nữ tử vu gia tàn phế này một đường hướng nam cuối cùng chạy trốn tới nơi này bất phụ thành chính là đến như vậy không phụ lời thể không phụ yêu thích sau đó hai người ẩn cư trên đạo vu gia và nhâm gia đều dừng lại ở trường lão của mình mặc nhận sự tồn tại của nơi này đồng thời cũng ước định vĩnh viễn không được xuất binh công chiếm nơi này khương lạc ngươi hẳn là đ o á n được ta nhâm thanh phong chính là hậu đại của nhâm gia đệ tử nhớ k ỹ lời thề của tiền bối sinh tại đây cũng k h ố n tại đây nữ tử á o trắng bên cạnh nhịn không được lên tiếng thanh phong lúc này khương lạc nhịn không được hỏi nhưng mà cái này cùng chúng ta có quan hệ gì nhâm thanh phong đưa tay v u ố t v u ố t mái tóc dài đen nhánh của nữ tử á o trắng một lúc lâu sau mới chậm dai nói mỗi một thành chủ bất phụ thành đều sống không quá bốn mươi lăm tuổi đơn giản là năm đó khi từ gia tộc đi ra tu luyện nửa phần trên của công pháp mà nửa phần sau vẫn bảo tồn trong gia tộc tuy rằng mỗi đời thành chủ đều có thể nhanh chóng tu luyện tới tự phẩm không có công pháp tiếp theo tất cả thành chủ không phụ vào công pháp này đều sẽ khí huyết suy kiệt mà chết cho dù không tận lực tu luyện cũng không có cách nào đây chính là số mệnh có lẽ là lời nguyện phản bội gia tộc mà ta hiện tại vừa mới bốn mươi lăm tuổi dứt lời nữ t ử áo trắng giút vào trong n ự c nhâm thanh phong nhẹ nhàng n ư c lở khương lạc và mạc hồng tín lướt nhau đều nhìn thấy sự rung động trong mắt nhau không ngờ di tội đ ả o bất phụ thành lại cất giấu chuyện xưa như vậy nhâm thành chủ chuyện này có quan hệ gì với chuyện năm đó ngươi cứu ta mạc hồng tín nhẹ giọng hỏi nhâm thanh phong nhìn nữ tử trong ngực một chút sau đó bình tĩnh nhìn hai người nói đến chỗ ta nhậm ra xem như đã đoạn tuyệt ta và tiểu hạ không thể sinh con năm đó sau khi tin tức ngươi tấn thăng cựu phẩm chuyển ra ta sẽ lẹn vào đại càn là muốn cho ngươi kế thừa vị trí thành chủ bất phụ thành khủ khủ, khủ đông n ê n nhâm thanh phong ho khan kịch liệt bạch n i nữ tử tên là tiểu hạ bên cạnh cuốn quýt vỗ nhẹ sau l ư n g hắn h a không ng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra bắn tới trên người khương lạc mười mấy hơi thở sau nhâm thanh phong gương mặt t ừ n g hồng mới dần dần bình thường mang theo ánh mắt ấ y náy hướng khương lạc gật gật đầu di tội đảo là thanh phong tiền bối xây dựng vô luận như thế nào cũng không thể bị hủy trong tay của ta nơi này thiên đường đã không chỉ là tội phạm cũng là nơi sinh tồn của những người vô tội có lẽ ta làm không đủ tốt nhưng mà giống như khương lạc cùng mạc huynh có, có hiểu hay không khương lạc nghe vậy trong lòng mới chân chân chính chấn động như sóng cả hắn thực sự không thể ngờ được trên di tội đảo hỗn loạn không trật tự này sau đó gật đầu thật mạnh dùng biểu tình trịnh trọng chưa bao giờ từng có nói ta nguyện ý cùng mạc huynh đúc lại nơi này có tội cũng được vô tội cũng được tất cả đều đặt dưới trật tự nhất thời nhâm thanh phong trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái được ta tin tưởng ngươi ta cũng biết so sánh ra có lẽ ngươi thích hợp với nơi này hơn ta còn chưa chờ khương lạc nói chuyện một nữ t ỷ hoảng hốt chạy vào lớn tiếng nói l ờ i thành chủ đại nhân thủ lĩnh của tứ đại bang phái mang theo vô số thủ hạn vây quanh nơi này bọn họ nói muốn gặp ngươi và mạc tiên sinh còn nói không gặp được t h à n h chủ bọn họ sẽ không rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm bảy mươi năm tứ đại bang đạo làm chủ của thành chủ thành tháp ở phía trước nhất hơn b ạ n võ giả như thủy triều vây lại bốn người cầm đầu đứng ở quảng trường tháp thanh chủ lặng lặng chờ đợi oanh oanh, oanh. hơn một ngàn tên mặc đồng phục võ sĩ màu đen tay cầm trường đao dày sau lưng không phụ dòng nước lũ màu đen lao ra từ phía sau tháp đem trên vạn người của bốn đại bang phái trên di tội đảo cùng quảng trường bất phụ tháp tách ra thành hai đoạn phân biệt rõ ràng trước bất phụ tháp đám người ông ngọc đứng yên các lộ như n quỷ xà thần tụ tập bầu không khí quỷ dị bên ngoài là vô số đảo dân bình thường không phụ thành xem náo nhiệt bang chủ hỏa vân bang tào du cấn sơn bang bang chủ đ ả m hòa cốc môn chủ cửa toái cốt đinh quan bang chủ hồ nha bang nhiễm liên cầu kiến bất phụ tháp nhậm tháp chủ thình tháp chủ gặp mặt liên tiếp tiếng giống n tiếng gầm ngưng tụ quét về phía toàn bộ bốn phía quảng trường tiếng gầm biến mất cánh cửa lớn nặng nề g h của bất phụ tháp cót két một tiếng từ từ mở ra nhâm thanh phong mặc một bộ áo trắng mang theo khương lạc cùng mạc hồng tín chậm rãi đi ra phía trước nhất trong tứ đại ban phái bốn nam tử ăn mặc khác nhau đứng thẳng sau lưng là một đám bang chúng hung thần á c sát di tội đảo là nơi không thiếu nhất chính là những kẻ liệu mạc này bốn đạo ánh mắt âm chầm như lưới dao sắc bén cắt về h ư ơ n g lạc ở một bên ánh mắt h ư ơ n g lạc như một cái hồ sâu nam đen đem tinh thần đối phương áp chế nuốt hết nhâm tháp chủ mấy chục năm qua Tứ đúng ạ i b vậy nhâm thánh bao l tháp chủ tứ đại bang từ trước đến nay cùng bất phụ tháp chung mối thủ làm như vậy chúng ta thật sự rất thất vọng tháp chủ bốn đại bang mấy chục năm cẩn thận ở trên đảo di tội nếu như không phải chúng ta di tội đảo có thể có cục diện hôm nay sao t h a nhâm v thanh g i n phong ho nhẹ một trận ha ha ha t ạ o ban chủ thế nào không thể chờ đợi được muốn thay thế ta như vậy sao nhâm thanh phong mặt không đổi sắc nhàn nhặt đáp lại một câu khương lạc nhạy cảm bắt được một tia kinh hỷ lóe lên đáy mắt bốn người bất phụ công pháp của mỗi một đời thắc chủ xem ra cũng không phải là bí mật gì đối với tứ đại bang phái tháp chủ ngươi nói như vậy là làm lệnh trái tim các huynh đệ nam tử cao g ầ y trước mặt cũng chính là bang chủ hỏa vân bang tào du trên mặt hiện lên thần sắc đau đớn như góc tháp chủ năm đó tứ đại bang l á o tổ theo tháp chủ đời thứ nhất tới đây nếu như không có tứ đại bang di tội đ ả o vẫn là một mảnh đất cằn sỏi đá ngài đối đại những lao tiểu nhị này như vậy không phải là không xứng với liệt vị tháp chủ đã chết sao h ừ một tiếng hử lệnh trầm trọng vang lên m ạ hồng tín đang muốn giơ tay lên nhâm thanh phong đệ bả vai của hắn xuống không cần gấp hôm nay bọn h ắ n d á m đến bước c u n g chắc chắn có chuẩn bị mà đến bốn người này đều là bác phẩm nhất là tào du kia đã tiếp cận thực lực kiểu phẩm hơn nữa bọn họ luyện tập thuật hợp kích có thể chống lại kiểu phẩm nếu không ngươi cho rằng bọn họ có lá gan đến đây làm càn sau khi thấp giọng nói xong n h â m thanh phong bước lên một bước hít sâu một hơi tào du nhân ra chưa từng phủ nhận công lao của tứ đại bang nhưng mà tiếng nói v ừ a chuyển âm thanh lại lần nữa cao lên mấy phần tiếng gầm cuộn cuộn vang vọng khắp không trung thành bất phụ hòa vẫn đang phụ trách sản xuất lương thực trên đảo nhưng các ngươi đã làm gì gần như biến toàn bộ đất đai di tội đảo thành tài sản riêng của bang phái các ngươi ba năm trước di tội đảo hạn hán các ngươi cố ý nâng giá lương thực lên mấy vạn người bị chết đói t à o d u đây là công lao mà ngươi nói sao tiếng nói hạ xuống toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh khương lạc nhìn bóng lưng có chút điệu h i ệ u phía trước của nhâm thanh phong khẽ lắc đầu trách không được tứ đại bang phái này dám làm càn như vậy nhâm thanh phong lại muốn lấy đức phục người ư người đi vào di tội đảo đại bộ phận đều là hai tay dính đầy máu tươi liều mạng hắn lại muốn dùng đạo đức thế tục để ướt thúc những người này ha ha, ha. bốn người đối diện trố mắt một lát sau đó cùng nhau cười lớn ba ba ba tàu du vỗ tay không ngờ nhâm tháp chủ còn có một bộ bi thiên mẫn nhân tâm tháp chủ người đã không ngớ thích những thứ này không bằng nhường ra vị trí thành chủ thừa dịp thời gian không còn nhiều t hưởng thụ nhân sinh chẳng phải sung sướng sao m u ố n chết một tiếng hét lớn vang lên mặc hồng tín đã hóa thành một đạo hắc ảnh hướng tới tàu du trước mặt một q u y ề n đập tới Thử. bốn người tàu du đối diện đã sớm có chuẩn bị vay một tiếng trong phạm vi mười m chung q a n h mặt đất trải dày nửa thức như bị cự truy hung hang đập một cái mấy chục bang chúng không kịp tránh né bay lên giữa không trung máu tơi vẩy ra mắt thấy là không sống nổi một quyền đánh tăng quyền mạc hồng tín là cao thủ cựu phẩm không ngờ lại không chiếm được bất cứ tiện nghi nào bóng dáng hai bên chỉ dừng lại trong một cái nháy mắt oanh oanh oanh bốn đạo thân ảnh hóa thành hư ảnh ở trên khoảng đất chống phạm vi hơn mười mét bắt đầu chiến đấu vô số đá vụn bắn ra hai bên giao thủ sinh ra khí bạo như pháo liên miên bất tuyệt thủ hạ hai bên vây xem bốn phía sớm đã tứ tán chạy ra đá vụn không hề yếu hơn ám khí của cao thủ không may mắn chính là một lỗ máu to bằng nắm tay bụi mù trùng thiên bao phủ bốn người hai bên chăm chú nhìn vào chính giữa tất cả mọi người đều hiểu trận chiến này sẽ quyết định tình thế tương lai của toàn bộ di tội đảo khu khu khu nhâm thanh phong ở một bên liên tục ho nhẹ vài tiếng để cho khương lạc đang xem cuộc chiến không khỏi nhịu nhũ mày khương lạc thực xin lỗi hiện tại ta đã không thể độc thủ muốn tranh đoạt bất phụ thành chỉ có thể dựa vào chính ngươi nếu như mạc hồng t í n thắng ngươi sẽ xử trí tứ đại bang chúng như thế nào đ n g nhiên nhâm thanh phong nhẹ giọng hỏi rất đơn giản khương lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương giết không nghe lời toàn bộ giết chết nhâm thanh phong không trả lời chỉ làng lặng, lặng nhìn khương lạc sau năm hơi thở mới chậm dãi nói có lẽ tào du nói rất đúng có lẽ ta cũng không thích hợp làm một thành chủ không khương lạc lắc đầu ngươi chỉ là không thích hợp làm thành chủ bất phụ thành bất phụ thành một đời thành chủ bảo vệ thanh phong quá tốt cũng may căn bản không thích đứng được với địa phương tàn khốc này khương lạc nhìn rất rõ ràng bất phụ thành từng uy danh hiền hách trong tay nhậm thanh phong đã biến thành một khối thịt mỡ nếu như không phải bản thân thanh phong có thực lực tự phẩm chỉ sợ di tội đảo đã sớm thành thiên hạ của tứ đại bang và tào du nhậm thanh phong là trượng phù hợp cách cũng không phải là một người đủ tư cách thợ vị cách mười mấy mét lẳng lặng rằng co thương lạc n h ú n g mày mạc hồng tín không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm bảy mươi sáu mạc thanh phong lựa chọn một quảng trường hỗn độn mạc hồng tín mặt không biểu tình rằng co với tứ đại bang thủ lĩnh do tào du cầm đầu vẽ đắc ý trên mặt tào du không hề che giấu thanh chủ c h ắ c không được ngươi muốn lén lút gặp người của thanh vân thương hội thì ra là dựa vào cựu phẩm vo giả này nhưng mà phía sau chúng ta còn có mấy vạn b ằ n chúng thanh vân thương hội các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng lấy mạng đ nếu đã đ ộ u thủ lúc này hai bên cũng hoàn toàn xé rách ra mặt ha hơn b ạ n bang chúng bốn đại bang sau lưng đồng loạt hét lớn một tiếng khí thế kinh người keng hơn một ngàn đại hán áo đen của đội cận vệ thành bất phụ cũng rút trường đao bên hông ra hai bên dương cung bạc kiếm một trận đại chiến gần ngay trước mắt ánh mắt hương lạc đảo qua một mảnh đông nghị trước quảng trường cơ h ộ i chiếm đ ầ y toàn bộ tứ đại bang chúng trên đường cuối cùng rơi vào trên người tào du có thể đứng bước góp chân ở di tội đảo biến hỏa vân bang thành đại bang phái đứng đầu tào du này có chút bản sắc t ê u hùng chuyện hôm nay có thể thấy được tâm tính quả quyết của hắn thời gian nhậm chức thanh phong triệu kiến thương lạc liền liên hợp ba đại bang khác đến đây không phụ tháp bức cung một là thám tính thương thế của nhậm thanh phong hai là muốn thị uy cho thanh vân thương hội thương lạc rất rõ ràng nếu như hôm nay không có cựu phẩm võ giả như m ạ c h ồ n g tín tứ đại bang tuyệt đối sẽ không chút do dự vây giết bọn họ t à o ban g chủ n h ậ m thanh phong trong miệng khẽ quát một tiếng chậm rãi tiến lên trước một bước ao hào hào áo bào trắng trên thân giới k i n h khí lay động bay phất phới h i ệ n nhiên đang ngừng tụ công lực ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tàu du nói không nên quên trả ta cựu phẩm nếu như hôm nay ta không tiếp chết bốn người các ngươi cảm thấy có mấy người có thể còn sống trở về bốn người tào du biến sắc liếc mắt nhìn nhau tình thế cũng ngoài dự liệu của bọn họ bọn họ đánh giá thấp lòng thủ hộ của nhậm thanh phong đối với thanh vân thương hội t h à n h chủ vì sao tào du ta và tứ đại bang tự hỏi cũng không có chỗ nào có lỗi với nhâm da tào du sắc mặt từng đỏ hai mắt chấp động l ử a giận ha ha ha nhậm thanh phong chậm rãi xoay người nhâm da sau khi ta chết sẽ không còn nhâm da nữa cho các ngươi thời gian mười hơi thở để rời khỏi nơi này nếu không bất phụ thành và tứ đại bang hôm nay đều sẽ biến mất tất cả ánh mắt đều nhìn về phía tào du và ba người khác sắc mặt tào du thay đổi mấy lần tay phải vung lên hơn vạn bang chúng sau lưng chậm rãi thối lui ra khỏi quảng trường bất phụ tháp thanh chủ tình nghĩa của tứ đại bang và nhâm ra hôm nay sẽ bị cắt đứt tào du rời đi hét lớn một tiếng nhâm thanh phong k h o á t khoác tay vẫn chưa trả lời không đến mười hơi thở trên đường cái trước tháp bất phụ trở nên trống rỗng thú vị nhìn tào du rời đi khương lạc lẩm bẩm một câu người này cuối cùng còn không quên buồn nôn nhậm thanh phong một chút trong mắt người ngoài tựa h ậ nhậm thanh phong mới là người bội bạc đương nhiên tào du này tính là k ê u hùng sau khi tiếp nhận hỏa vân bang của phụ thần hắn mười mấy năm thời gian đã chế tạo hỏa vân bang thành bang phái lớn nhất trên di tội đạo hơn nữa bản thân cũng coi như là thiên tài võ đạo cách võ giả cựu phẩm chỉ có một đường tơ k a t tóc nhâm thanh phong ở một bên nghe được khương lạc lẩm bẩm mở miệng giải thích nhâm t h à n h chủ ngươi vừa mới nói nhậm ra không còn là có ý gì m ặ c hồng tín b u ố t vớt râu nghi hoặc hỏi ai nhâm thanh phong than thở một tiếng nhâm ra mấy đời đơn truyền ta không muốn đời sau của mình lại gánh vác vận mệnh nặng nề như vậy cho nên nếu như ta chết di tội đạo cũng sẽ không còn nhâm ra ha ha. như vậy cũng tốt ân đoán đời trước cứ để chúng nó kết thúc ở thế hệ ta đi nơi này bảo hộ hậu, hậu đại n h â m gia kỳ thật không phải là một cái lao tù khác sao khương lạc hiểu rõ gật gật đầu một người từ khi sinh ra đã biết mình chỉ có thể sống đến bốn mươi năm đổi lại là ai cũng chỉ sợ sẽ không dễ dàng càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là hành động như nguyền rủa này không có lựa chọn nào khác đối với hậu bối n h â m gia không luyện võ thì không thể kế thừa bất phụ thành mà luyện võ lại chỉ có thể sống đến bốn mươi năm tuổi bi thương đau thương cộc cộc cộc lúc này thê tử của thanh phong tiểu hạ mang theo hai tỷ n ữ đi tới người của thanh phong tứ đại bang phái có thể hay không vẻ mặt của tiểu hạ lo lắng ha ha nhâm thanh phong nhẹ nhàng nắm lấy hai tay đối phương yên tâm đi chỉ cần ta còn sống một ngày tứ đại bang phái sẽ không hoàn toàn trở mặt ánh mắt k hương lạc đảo qua mọi người bên cạnh thanh chủ ta và mạc lao đến bất phụ thành hẳn là chỉ có số ít người biết chứ tiếng nói vừa dứt nhâm thanh phong và thê tử tiểu hạ thân hình hơi cứng đờ hương lạc người nói không sai nhâm thanh phong nhìn về phía một tỷ nữ trẻ tuổi phía sau tiểu hạ tiểu tuyết người đi theo chúng ta cũng đã mười năm rồi hiện tại thu dọn đồ đạc rời đi Thừa dịp ta dịp c ò nhâm c ư thương, a thay hai Thanh ta, ta ta. Tỷ tên tiểu tuyết mặt trắng đất. tiểu chủ Phịch. bệnh, chủ, này đổi đầu Đủ gọi gối xin lỗi, ta. Đủ rồi. sắc ý. nữ xuống quỳ thanh phong k h é c quát một tiếng cắt ngang lời giải thích của tiểu tuyết như tử tào du tào hưng hoài quả thực là một nhân tài tuân tú nhưng không biết bao nhiêu cô gái bị hắn bừa bỡn chủ tớ của chúng ta một hồi hy vọng ngươi không bị người khác chém mắt đi thôi tiểu tuyết trên mặt đất nghe vậy thùng thùng thùng chiêu nhâm thanh phong cùng tiểu hạ dập đầu ba cái xoay người liền hướng trên đường chạy đi đảo mắt liền biến mất ở cuối con đường hương lạc lẳng nhìn một màn này nhân thanh phong đúng là người tốt cho đến lúc này đối với người quen thuộc vẫn không nỡ hạ độc thủ về phần tình thế trước mắt của bất phụ thành khương lạc cũng không có bao nhiêu lo lắng ngay cả đế quốc đại càn cũng không thể giữ lại mạng của hắn chỉ là bốn đại bang phái mấy vài người theo hắn chỉ là một bột nhỏ trong trò chơi mà thôi phiền phức duy nhất có lẽ cần chờ một chút thời gian dù sao hiện tại thanh vân thương hội vừa mới đặt chân ở di tội đảo hơn nữa nhân số không đủ vì giảm bất tổn thất không cần thiết hắn không định lập tức triển khai chém dết quyết định thắng bại với bốn đại bang phái nhưng mà bất kể là tào du hay khương lạc đều rất rõ ràng khẩn khắc nhâm thanh phong rời khỏi thế giới này cũng là thời điểm song phương quyết định sinh tử trên tháp cao bất phụ một nam tử mặc chiến giáp màu đen tay cầm trường đao xuất hiện ở bên cạnh khương lạc khổng thập đội trưởng đội vệ đội thành công phụ võ giả lục phẩm từng là một đệ tử thế gia của thanh câu quốc sau đó bởi vì báo thủ mà chạy trốn tới di tội đạo nhâm thanh phong giới thiệu đối phương cho khương lạc và mạc khổng tín khổng thập về sau người đi theo khương lạc ba ba dâu cai nón đen thui của khổng thập r u lên không lưng hô lớn thành chủ mạng khổng thập là ngài cứu khổng thập nguyện cùng ngài đi xuống hoàng thuyền nói xàm, nhâm thanh phong một trưởng vỗ lên mũ giáp k h ổ n g thập ngươi cho là ta không muốn sống thật tốt sao tại sao phải chết cùng ta có ý nghĩa gì v ố n một tiếng mắng làm cho k h ổ n g thập k h ô n g lưng không dám nói thêm lời nào nữa khương lạc hy vọng ngươi đối xử tử tế với những người vệ đội này bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là cô nhi di tội đạo ta chỉ có một yêu cầu đừng để cho bọn họ trở thành phá hôi nhìn ánh mắt nhâm thanh phong tần lãng gật gật đầu yên tâm người không phụ ta ta không phụ người chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t di tội đảo có một trang viên rộng lớn chiếm diện tích gần ngàn mẫu như một con quái thú nằm dạp trên mặt đất bằng thẳng tổng bộ thanh vân thương hội dưới sự đầu tư bất kể chi phí trang viên này có lẽ xưng là pháo đài quân sự cỡ nhỏ càng thích hợp hơn một chút trong một gian phòng nghị sự lớn nhất ở sâu trong trang viên khương lạc lúc này đang l ặ n g lặng ngồi trên ghế dựa cao ở trung ương hai bên là đông đảo thuộc hạ của thanh vân thương hội bầu không khí trong phòng nghị sự có chút ngưng trọng khác biệt rất lớn so với ngày xưa ngoại trừ tiên sinh đang buồn ngủ cùng hoa văn nhỏ dưỡ chân k ư ơ n g l ạ ra mỗi người đều là một bộ trầm tư có lời nói gì cứ của nói phong trắc hiển nhiên đã nói chúng tâm tư của đại bộ phận người mọi người đều gật đầu đồng ý ta nghĩ tới nghĩ lui nếu đây là một cái bẫy hoặc âm mưu vậy mục đích của nó là gì thanh vân thương hội chẳng qua chỉ đơn giản là hai thứ đáng để bọn họ độc thủ、Rêu. có, vô vô có, có t ta hơn ể nữa căn cứ vào tình báo tào nghị h á n tử thu thập được trong khoảng thời gian này quan hệ giữa tứ đại bang và bất phụ thành đã sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa từ mấy năm trước tứ đại bang phái đã trở thành người nắm giữ di tội đạo không phụ vị trí thành chủ thành chủ thật ra chính là gân gà cho nên trong mắt của ta nhầm thanh phong đây là lựa chọn không có lựa chọn hoặc là lặng yên không một tiếng động rời khỏi thế giới này hoặc là đẩy ta tới phía trước cùng tứ đại bang đến từ đấu nói đến đây khương lạc hơi dừng một chút khoe miệng niết lên một đường cong ha ha đối với nhậm thanh phong mà nói đây là một lần đánh bạc trước khi chết của hắn mà thôi ít nhất thanh vân thương hội chúng ta xuất hiện mang đến một tia hy vọng cho hắn thay đổi kế hoạch của di tội đảo không sai mạc hồng tín gật đầu đồng ý nói năm đó mục đích của nhậm thanh phong cứu ta chỉ sợ cũng là muốn tìm một cao thủ cựu phẩm để kế thừa vị trí thành trù bất phụ thành Tứ đ liễu ngọc thành chủ, vội vàng buông hồ lô rượu trong tay xuống sơ sơ khoe miệng ừng dựa theo đại nhân phân phó một mực chế tác rất tốt ta đoán chừng tứ đại bang phái sẽ lập tức lén động thủ với chúng ta ha ha ha bang chúng bốn đại bang mấy vài người chính là nguồn binh tốt nhất ht ht ht tử phía dưới cười khẽ một tiếng lão đại về sau chúng ta cũng có thể thành lập quân đội của mình ta cũng có thể làm một tướng quân đội và người ta đây chính là thiên nhân tướng l ã o tiền vẻ mặt ước mơ ken trong tiếng nói chuyện hương lạc đứng dậy ánh mắt đảo qua tất cả mọi người hắn muốn phân phó làm việc tao n g h ĩ không cần dùng thủ đoạn gì dùng con đường thương đội mau chóng dựa theo tiêu chuẩn của thiết hạt quân mua sắm vũ khí trang bị tiêu minh phái người tìm hiểu tin tức tứ đại bang phái ta không tin tứ đại bang phái là bền chắc như thép ht tử lão tiền khổng t h ậ vệ đội tùy thời chuẩn bị xuất quỹ bắt đầu từ ngày mai tăng đội bảo vệ thương đội mặc lao t ỏ a chấn thương hội những người khác làm tốt ứng đối tứ đại b a n g khiêu khích các h i n h đệ có thể đặt chân ở đảo di tội hay không bắt đầu từ bốn bang phải lớn vâng vâng từ n g tiếng hô ứng b a n g lên trong phòng nghị sự nhìn đám thủ hạng a y cả khương lạc cũng nhịn không được huyết dịch kích động lên tựa hồ lại trở về năm đó thời gian thanh đồng quan sáu thành tích bạch trong một phủ đệ có lá xanh che phủ tiến tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót tận trong tàn cây hai bóng người lẳng lặng ngồi đối diện nhau trong một tòa l ư ơ n đỉnh nhậm cảnh bạch rũ mắt xem xong một sấp tư liệu trong tay đặt lên bàn đá tỷ nữ trẻ tuổi ở bên cạnh bước nhanh tiến lên châm trà hoa huệ thế hệ trước nghe nói quê hương của khương lạc chính là đến từ hoài giang thành tới gần rực v o n g sân mạch có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn có thể chạy trốn tới thanh khâu quốc nhậm cảnh bạch tự a hồ đang lẩm bẩm thần thanh ngồi đối diện bất động trong mắt vui mừng không thể che giấu nhậm cảnh bạch thấy thế khoe miệng nết lên mỉm cười rất đáng tiếc khương lạc tự a hồ quên mất còn có một hồng n h a n chi kỷ vây ở tích bạch thành này ha ha thần thanh mặc không chút gọn sóng ta rất vui vì hắn chưa tới ồ một tiếng thở dài vang lên lập tức trong lương đình khôi phục kế tính nam bên trong bất phụ thành mấy trăm dân chúng chen chúc bên cạnh một chỗ cột bố cáo tò mò nhìn một đội hơn trăm kỵ binh giáp đen giàn thông cáo rán ở trên tường một tên cờ đen toàn thân mặc giáp đen kéo cổ áo hô to các vị không phụ lòng các vị thiếu gia thành t i hát c tử vừa dứt lời ui hiện trường liền vang lên một mảnh tiếng hích khí người của di tội đảo chưa từng thấy cố chùi hào phóng như vậy lao động cường tráng bình thường dựa theo thông lệ một ngày khoảng năm mươi văn giá tiền gấp bốn lần lập tức gợi lên mọi người nhận tưởng hai trăm linh văn bảy ngày nghỉ một lần ăn ở tiền thưởng hiện trường vang lên một mảnh tiếng ông ông còn có một đôi mắt đỏ lên đáng tiếc sau mười mấy hơi thở đám người vẫn thờ ơ để ta ai u một tên hậu sinh t r o a i t r o a i giơ tay lên vừa hô một câu liền bị một lao hàn níu tóc một cước đá vào mông lồi trở về tiểu t ử tối ngươi không muốn sống nữa sao lao tử chỉ có một đứa con trai duy nhất của ngươi là muốn ta tuyệt hậu hả lao hàn trứng mắt quắt k h ẽ một câu về phía hậu sinh lập tức hai người nhanh chóng rời đi hắc tử không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn một màn này tứ lại bang phái kinh doanh nhiều năm trong thành bất phụ thế lực rắc rối khó gỡ t i n tức trận chiến đấu hai ngày trước bất phụ tháp đã truyền khắp di tội đảo người bình thường ngu dốt đến mấy cũng nhìn cái hiểu được trên di tội đảo xuất hiện một con rồng qua sông máy liệt một trận long xà chi tranh sẽ lập tức nhấc lên gió thanh m ư a máu người bình thường nào có can đảm gia nhập trận tranh đấu muốn mạng này nhìn những khuôn mặt t i ế t h ậ n chung quanh hát tử khép cười một tiếng những tình huống này sớm đã nằm trong dự liệu cái gọi là xây hầm rượu cũng chỉ là cái cớ nhiệm vụ của hắn chỉ là tìm cớ xung đột với tứ đại ban mà thôi kế hoạch của khương lạc rất đơn giản chính là muốn người của di tội đảo thấy rõ ràng thanh vân thương hội sẽ rất cứng rắn cứng rắn đến mức căn bản không sợ tứ đại bang phái còn có một điểm quan trọng hơn thanh vân thương hội khác với tứ đại bang bọn họ không dựa vào thủ đoạn hạ lưu của tứ đại bang là q u ý củ l à vang dòng bạc trắng có thể để cho người bình thường ăn no chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c t r ă m bảy ư ơ i tám kích động hào hào hào bên ngoài đám người tiếng bước chân nặng nề sen lẫn tiếng vũ khí len ken truyền đến vây anh mấy trăm người đang vây xem rầm rầm tản ra bụi phía trốn đến góc đường xa xa trên đường phố p hát ò n chừng g có t r r tử a hát hát. cười lui ra phía sau tiếng nói hạ xuống nhân mã của đối phương dừng cách đó hơn hai mươi mét từng ánh mắt trêu tức nhìn về phía đội hát giáp vệ bị vây ở giữa một hán tử mặc quẹn ngắn tay cầm trả mã đao cực lớn đang đứng ra nên đón đinh trả mã đao cán ngắn cao nửa người đâm trên mặt đất phát ra tiếng v a n giòn nơi này là địa bàn của tứ đại bang người của thanh vân thương hội tới nơi này từng người được uy cụ cũ trước dao nộp một vạn k i m tệ khoe miệng nam tử nhét lên cười lạnh trong miệng hét lớn một tiếng đồng thời ánh mắt t r e o tức đảo qua đám người vây xem phía xa không ít cư dân trong thành sau khi bị ánh mắt của nam tử nhìn chằm chằm sợ hãi túi lầu xuống ha ha tiếng cười lớn từ trong xe ngựa vang lên tiếp theo d è vải trên thùng xe xốc lên khương lạc lắc mình xuất hiện ở trên xe ngựa dễ nói thanh vân thương hội từ trước đến nay tuân thủ quy củ của mỗi địa phương nếu không cũng sẽ không làm được quy mô hôm nay không biết các hạ s ư n g hô như thế nào nam tử bất ngờ nhìn thoáng qua khương lạc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý giao phong trong dự đoán không xuất hiện ngược lại thương hội thanh vân lùi bước trở về thái độ của khương lạc khiến nam tử càng thêm không kiên g n ệ gì hòa vân b a n g đường chủ triệu viễn ngươi hẳn là người chủ sự của thanh vân thương hội khương lạc đi ta nhận ra ngươi nghe nói ngươi đã thoát khỏi sự đổi dết của hoàng thất đại càn còn có hai hoàng tử đại càn chết trong tay ngươi lợi hại thiếu niên rất c a minh các bằng hữu giang hồ n â n đỡ khen chật rồi thương lạc bình tĩnh đáp lại xem ra tứ đại bang mấy ngày n à y cũng không nhàn rỗi giống như thanh vân thương hội đều đang thu thập tin tức về đối phương nhưng mà triệu viễn dừng lại một chút nơi này là di tội đạo cho dù là hoàng đế đại cả tới cũng phải ngoan ngoan cho chúng ta kiểm tra G -g Tiểu v ă ngoại từ t r o n xe nhảy n ra g à i Cái miệng giữ mở ra, đôi mắt rộng tợn lớn ra, to đôi l n như băng tình h vô t đáo qua r ệ u viễn cùng trừ ứ đại Xoạc. Ngoại bang chúng phía sau. chúng t triệu viễn ra mấy trăm bang chúng đồng loạt lui về phía sau hai bước khí thế của kẻ cướp đồ đỉnh cấp mang đến cho bọn họ cảm giác g á p bách to lớn khương lạc v ô vỗ đầu tiểu văn để nó yên tĩnh lại ha ha xem ra triệu đường chủ chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó đối với hoàng thất đại c à n nhưng mà ta muốn biết chủ nhân di tội đ ả o hiện tại là ai tứ đại bang h à n h hành trên di tội đạo nhưng căn bản không hiểu được sự kinh khủng của hoàng thất đừng nói là cao thủ như nhậm t h n h bạch coi như là phái ra một nửa nhân mã của vệ hoàng quân cũng có thể để cho nơi này không có một m ọ t cỏ đương nhiên là chúng ta hỏa không là n h â m thành chủ triệu viễn suýt chút nữa nói ra trong ánh mắt nhất thời nổi lên l ử a giận ha ha ha khương lạc vừa cười vừa nói nếu đây là quy củ do thành chủ định ra vậy ta đi tìm thành chủ không phụ thành chúng ta ngay m ặ t ký hiệp nghị mặc kệ bao nhiêu tiền thanh vân thương hội đều lấy ra triệu viễn nghe vậy sắc mặt thay đổi hòa vân bang tào du muốn thay thế nhâm ra trở thành chủ nhân của di tội đạo người qua đường đều biết nhưng loại chuyện này chỉ có thể ngầm nói lúc trước tứ đại lão tổ đi theo nhâm gia tới đảo di tội đã từng t h ề độc vĩnh viễn sẽ không phản bội nhâm gia lời thề này vẫn luôn được viết trong tứ đại bang thủ quy hiện tại thành chủ bất phụ thành đã bị bắt cóc nhưng ngoài mặt tứ đại bang vẫn phải tôn nhâm gia làm chủ đây là đại thế là nước bọt có thể dìm người như sa băng chờ sau khi nhậm thanh phong chết tào du có thể thuận thế trở thành người nắm giữ di tội đảo cũng ngăn chặn miệng l ư ỡ i của người trong thiên hạ tổ h ấ n đối với người của tiên nguyên đại lục mà nói có nhiều lúc có lực gỡ thuốc so với luật pháp càng làm cho người ta kính sợ hơn gia tâm của tào du rất lớn thực lực rất mạnh nhưng hắn còn không có can đảm đi dán lên cho mình một cái tội danh khi sử diệt tổ triệu viễn tất nhiên không thể ký hiệp nghị khương lạc nhìn triệu viễn khỏe mắt cong lên cười cười không ra tiếng một đám liều mạng muốn học theo bộ di tội đạo tất nhiên sẽ đeo gông xiềng vô hình cho mình thổ phỉ muốn nói đạo lý vậy còn là thổ phỉ đứng đằng sau ừ n h ậ m thành chủ đã giao hết mọi chuyện cho hỏa vân bang đại lý không cần p h i ề n p h ứ c triệu viễn chỉ có thể tùy tiện tìm cớ lấp liếm c h o qua khó mà làm được xiu xiu xiu khương lạc nhảy xuống xe ngựa hướng phía triệu viễn vượt lên trước vài bước thương hội làm việc từ trước đến nay luôn t r ú trọng quyền lực rõ ràng thế nào chẳng lẽ tào du muốn thay thế thành chủ sao lời nói của khương lạc ở xa xa trên đường phố nói hiệu nói vượn triệu viễn hét lớn một tiếng ồ khương lạc nhữ mày nếu tào du không có ý nghĩ này vậy các ngươi đứng ở chỗ này làm gì còn không có ngay s i u s i u s i u s i u chà mã đ a u bị triệu viễn xếch lên chỉ hướng k h ư ơ n g lạc tiểu tử còn chưa có ai dám nói chuyện với tứ đại bang như vậy ngươi đang tìm chết khương lạc đứng chặt tay ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm đối phương vậy ngươi rất nhanh sẽ gặp được ừ trả mã đao trong tay triệu viên bắn lên vậy ta xem xem ngươi dựa vào cái gì có thể tránh được sự đổi g i ế t của hoàng tất h đại cản à n Bá. Một m g mang theo tiếng giít hướng Khương Lạc chém tới. Thuyết giang hồ đa số là nghe không Khương vòng Khương cũng giống quang ánh thoát lạnh Chuyên đồn viện căn bản không tin vạn quân đoàn chính càn. Căn cứ tư liệu bọn họ thu thập được. Lạc này nhiều nhất cũng chỉ là lục phẩm tẩy tùy cảnh, giống như hắn. Đào quang nhanh theo chầm thấp chém thuyết hồ thể chạy khỏi họ thu thập chỉ phẩm đao đa đại được. Đào sai của lẽo, Lạc là Lạc liệu Lạc là lục mấy tới. Triệu tư tẩy tùy có cứ quy bậy. vây số trong mắt triệu viễn hiện lên sự hưng phấn bạo ngược đối phương tự đại đến mức tay không tiếp nào hắn đã bắt đầu tưởng tượng cành chém xuống cánh tay máu tanh h kia một tiếng phập nhỏ văng lên lưới đao rộng cỡ một trường của t r ả m mã đao bị kìm sắt kẹp chặt giữa không trung không thể nào triệu viễn kinh ngạc thốt lên một cỗ man lực không cách nào địch nổi chuyển đến trong lúc triệu viễn phân tâm cả người bị kéo về phía trước triệu viễn đánh giá một chút băng sân quyền khương lạc tay trái đơn giản đánh ra một quyền thẳng mang theo tàn ảnh hướng đầu triệu viễn đập tới điện quang hòa thạch triệu viễn xá đao a trong lúc gào thét ba nắm đấm hung hăng và chạm với nhau trong tiếng giòn vang dày đặc mắt thấy hai cánh tay triệu viễn như nhánh cây khô héo v a n g tung tóe thân thể mang theo một chùm máu tươi bay về phía sau mười thước sáu đạo ám kình trồng chất của băng sơ quyền cho dù là võ giả thất phẩm cũng không tiếp nổi triệu viễn trí chết cũng không hiểu người trẻ tuổi trước mắt vì sao lại mạnh đến mức dối tinh dối mù như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ đường phố hoàn toàn yên tĩnh sau ba hơi thở trầm mặc một đám bang c h ú n g hỏa vân bang mới phản ứng lại báo t h ủ cho triệu đường chủ theo một tiếng gầm giận dữ mấy trăm bang trúng hai bên như thủy triều vào tới n ự hắc tử phía sau hét lớn một tiếng hơn trăm đội hát giáp vệ đứng thẳng trường th tiểu văn nhảy lên một cái đi tới bên cạnh thức lạc hiu hiu hiu trong một mảnh ảo ảnh tiểu văn l ư n g beo trên lưng một cây đoàn mâu được chế tạo từ hơn trăm tinh thiết gà ghét trong bốn năm hô hấp ngắn ngủi đã bay về phía hỏa vân bang chúng phốc phốc phốc không ai có thể đỡ được đoàn mâu mang theo năng lượng khổng lồ này t à n chi huyết dịch tiếng kêu rên giống như tử thần kêu gọi đám bang chúng của hỏa vân bang giống như lúa mạch bị thu hoạch đồng loạt nga xuống chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t trên một trăm bảy mươi chín lòng người trên con đường rộng rãi của bất p h ụ thành đang diễn một trận đổ s á t trần c h ụ i tàn sát chiến đấu giữa hai bên như vũ khí nóng và vũ khí lạnh k ế t trước tồn tại khoảng cách không thể vượt qua hỏa vân bang đã đánh giá thấp quyết tâm của thanh vân thương hội càng đánh giá thấp thực lực của k h ư ơ n g lạc a cứu cứu ta chân của ta sáu nguyên bản đám người hỏa vân bang lúc này chỉ còn sót lại một ít người sống đang run lầy bẫy trên mỗi thân thể thương vong hoặc là một đoạn mâu to bằng cánh tay trẻ con hoặc là lô máu trên nằm đấm len k e n còn lại đám bang chúng hỏa vân bang không biết binh khí của ai rơi xuống đất nhìn về phía trước hai tay chắp sau lưng mà đứng khương lạc sắc mặt vẫn bình thản như trước những kẻ l i ề u mạng này cảm nhận được khí tức tử vong đã lâu không gặp chạy vê anh quát khẽ một tiếng hơn mười bang chúng quay người đoạt mệnh mà đi đồng môn hồn nhiên mặc kệ còn chưa chết t i ể u văn đối với khương lạc đã quen nhìn rết chóc mà nói trận chiến này cũng vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị trước bữa ăn mà thôi giống con hổ vằn bên cạnh hóa thành một tia chớp màu vàng chạy về phía hỏa vân bang đang chạy trốn trong tiếng kêu thảm thiết rết chóc đang tiếp tục sáu bất phụ một khu kiến trúc san sát nối tiếp nhau bên ngoài thành gạch đỏ ngòi xanh trong bóng r â m xanh mơn mận sen lẫn vài tiếng v ẹ t đ ề u không ai tin tưởng như vậy nhìn qua có chút nhàn nhã có vài phần ý thơ là tổng bộ xã hội đen lớn nhất đã quên đi đảo ha ha ha trong một gian phòng khách hơn mười người đang thi thoảng phát ra tiếng cười nhẹ nhân sinh đắc ý cần phải tận hưởng chớ để cái chén vàng không đối nguyện t ì n h này có thể thành hồi ức chỉ là lúc ấy đã ngơ ngẩn ha ha ha không tệ tuy chúng ta là định nhân nhưng không thể không thừa nhận hai câu thơ văn này viết thật sự rất hay hơn nữa diệu giả ưu và tình nhân đều có tư vị riêng thanh vân thương hội dám khiêu chiến với chúng ta xem ra quả thật có chút hành đạo lúc này một đám người vây quanh trước bàn tròn đánh giá ba vỏ rượu ngon trên bàn ban g chủ hỏa vân bang khẽ nhấp một n g ụ m giải ưu tiểu trong mắt không khỏi phát ra một tia tham lam tào ban g chủ theo ta thấy ta thích nhất là rượu có tên là anh hùng than uống vào đủ vị túy n g ọ ạ sắt c h à n g quân mặc tiếu xưa nay chinh chiến mấy người trả viết thật thì hắn đủ thật hắn đủ thôi ta nói không ra một hán tử cường trắng để lộ nửa bộ ngực nâng một chén rượu mạnh lớn tiếng hô to một câu rồi ngẩm đầu cạn sạch chật chật chật tao du than nhẹ một tiếng các h u n h đệ không nói cái khác chỉ dựa vào giải ưu t i ể u tình nhân lệ anh hùng than ba loại rượu này các ngươi nói xem hàng năm thanh vân thương hội có thể kiếm được bao nhiêu tiền ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng tào ban g chủ ta nghe nói ở hoàng thành của thanh khâu q u ố c và đại cản một bình rượu giải ưu và tình nhân lệ ít nhất cũng phải một trăm kim tệ t mọi người sợ hãi thang phục đồng loạt treo lên ánh mắt vui sướng cùng tham lam ha ha ha tào du thấy điều động cảm xúc của mọi người tạch tạch tạch nắm chặt chén rượu trong tay hóa thành một chùn cắt trắng từ đầu ngón tay chạy xuống ánh mắt t ô n tàn đảo qua mỗi người ở đây Chỉ cần thanh thương hội, vân n tiêu diệt ắ một giữ trong người ngoài, chúng không người, loại tiền. Lại di ba tay ta của rượu trí này ở thêm t chỉ có có vị i đảo, h hát hát, hoàng chúng cũng hoàng không chúng còn đế có, có, có, có. Cốc ta ta sẽ Một loạt tiếng bước chân dậy đã cắt đứt diễn thuyết tâm hồn treo ngược t à o du khiến trong lòng y không khỏi sinh ra tức giận hai hàng lông mày n h u lại nhìn về phía cửa b à anh một bang chúng trực tiếp đẩy cửa vào đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt tàn nhẫn c ắ n nuốt tâm hồn người của tàu du tên bang chúng này hai chân mềm n h ũ n trực tiếp quỳ xuống túi đầu xuống đất vội vàng lớn tiếng nói ban chủ không xong rồi thương hội thanh vân không phụ lòng thành tuyển người xây dựng hầm rượu triệu đường chủ chiến đường bị đối phương một quyền đánh chết các minh đệ đang liều chết chống cự vê anh lời còn chưa dứt chiếc bàn tròn dày c ũ m đã bị tào du một trưởng đánh thành mảnh vụn đầy trời ngay cả ba vỏ rượu ngon trên bàn cũng hóa thành hư không mùi rượu lập tức phiêu tán muốn chết đi theo ta quát lớn một tiếng tào du cất bước đi ra trước ầm ầm ầm chưa đến mười mấy hơi thở cửa lớn của phụ đệ mở rộng trên trăm thất k h o i mã như một đám mây đen lao ra từ cửa hỏa vân bang nam trong bất phụ thành ầm ầm ầm trên trăm thương hộ i hát giáp vệ xếp hỏa vân bang thành một đống khương lạc chậm rãi bước lên xe ngựa các vị lao thiếu ra không phụ thành thanh vân thương hội đến di tội đảo không phải là vì giết người chúng ta chỉ vì mạng sống chỉ vì cầu tài chúng ta sẽ không khi nhục kẻ yếu nhưng cũng sẽ không sợ hãi những cường đạo kia nếu có ai nguyện ý đến thanh vân thương hội làm công có thể mang người nhà đến ta khương lạc có thể cam đoan các ngươi an toàn tiếng hét lớn liên tiếp chuyển ra bốn phía chuyển đến thay những cư dân thành bất phụ đang đứng xem bốn phía xa xa đại nhân vừa dứt lời hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi tới lao đầu dâu hoa dâm dắt một đứa bé rủ xuống lao đầu một chân tựa hồ đã tàn tật đi đường thập hiễng tiểu lão nhi gặp qua đại nhân đây là cháu trai của ta cũng là thân nhân duy nhất của ta lão hán nói xong liền tập tễ muốn quỷ xuống trên xe ngựa cho khương lạc b á bóng người hiện lên khương lạc đỡ lấy đối phương lão nhân ra không cần như vậy ông chuẩn bị tham gia sao ta có thể làm chủ dựa theo lao động cường tráng cho ông một ngày hai trăm văn tiền dứt lời khương lạc đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của hải tử đi theo gia gia của ngươi thanh vân thương hội quản an quản nếu như ngươi có thể ngoan, ngoan nghe lời ta đang làm tiền công cho ngươi đây thế nào đứa bé đối diện có chút công nghệ ánh mắt sáng lên đồng thời thò đầu ra nước mũi nhìn về phía ra ra ở bên cạnh đại nhân ngài ngài là người tốt tiểu lão nhân xin cảm ơn đại nhân trước lao hán nước mắt g i à n rùa nâng tay háo lên lau nước mắt quay người nhìn về phía người xem ở sau lưng lý lao đầu ngươi không sợ chết sao đắc tội với tứ đại ban phái không có kết cục tốt đẹp gì đ ỗ n g nhiên một bà lao trong đám người hét to lên ha ha ha lao hán phát ra tiếng cười bị thương tay phải ôm chặt cháu trai của mình chết không chết thì thế nào giống như ta hất t h sống cả đời sau nhìn cháu trai đang thương của ta đi ăn xin trên đường sao đáng thương cho ta và vợ ba năm trước bởi vì há miệng đòi mấy đồng tiền bánh của đám tạp t r ù n g hỏa vân bang nên bị bọn họ một đao chém thành trọng thương có ta và vợ suốt một ngày mới tắt thở các ngươi nói lao hán ta còn sợ cái gì nói tới đây lao hán hướng khương lạc xoay người bài xuống đại nhân lao hán ta không có yêu cầu khác chỉ cần có thể thu lưu ta tô tử cho hắn tận mắt nhìn xem hỏa vân bang này là bị đại nhân giết tuyệt như thế nào khương lạc nghe vậy khi sâu một hơi lão nhân ra yên tâm các ngươi đều sẽ nhìn thấy hơn nữa ta sẽ để cho ngươi tự tay giết tên tạp chủng kia báo thù cho nhi t ứ nhi tử của ngươi đại nhân đại nhân ta cũng đi hoặc là lao hán này đưa ra hiệu ứng dẫn đầu trong đám người nao nhao vang lên tiếng kêu la mấy chục tráng hán nao nhao hướng xe ngựa mà đến một người trẻ tuổi q u ỳ bịch ở trước mặt thương lạc sắc mặt dữ tợn hô to đại nhân mội mội ta năm ngoái bị đám tạp t r ù n g toái cốt bang bắt đi sau khi chịu hết lăng nhục tự vẫn m à chết chỉ c ầ u đại nhân cho một cây đao cho dù chết ta cũng muốn cắn bọn họ một miếng thịt oanh oanh oanh một loạt tiếng vó ngựa dày đặc trong nháy mắt khiến đám người phẫn nộ yên tĩnh lại chuyện được đăng bở mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm tám mươi phong v â n động thưởng thức luật lệ hơn trăm con thổ long quấn thổ long lên đứng cách khương lạc m ộ mươi năm mét nam tử trước mặt chính là bang chủ hỏa vân bang tào du theo sát phía sau chính là bang chủ ba bang khác trong khoảng thời gian này tứ đ ạ i bang chủ cùng tiến cùng lui đối ngoại tuyên truyền h u y n h đệ đồng lòng thật ra là sợ mạc hồng tín của thanh vân thương hội nắm lấy cơ hội đánh chết từng người bọn họ sở dĩ bốn người dám khiêu chiến với nhậm thanh phong và thanh vân thương hội lực lượng cũng đến từ một bộ thuật hợp kích của bốn người núi thây chất đống ở một bên đường chuyển đến mùi máu tươi gáy mũi ánh mắt sắc bén của tàu du bổ ra không gian giống như thực chất định ở trên khuôn mặt bình tĩnh như nước của khương lạc sau lưng một bộ áo t r à n g đỏ như máu rung động máy liệt kinh lực toàn thân đã gần đạt tới cựu phẩm lưng tụ một đòn sấm xét của tàu du đã tích xúc khương lạc lại toàn thân thả lỏng ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương s i u s i u s i u s i u hai tiếng xe do văng lên bóng người xuất hiện ở hai bên cạnh khương lạc mặc không tín nhân thanh phong đây là một ván cờ đang đợi tàu du đến tàu du người đến cháy rồi khương lạc tay phải vớt ve ra lông tiệ văn hướng đối phương hô đồng thời ánh mắt hướng tử thi bên cạnh g ư ơ n g cầm mười phần ý vị khiêu khích có nhâm thanh phong cùng mạc hồng tín ở đây hắn biết tào du tuyệt sẽ không động thủ là kiêu hùng ưu thế lớn nhất chính là biết xem xét thời thế người là khương lạc kia tào du c ổ họng trầm xuống trầm rãi hỏi ừ m khương lạc trên mặt mang theo nụ cười vô hại nếu nhâm thành chủ cũng ở đây vậy ta giải thích một chút triệu viễn kia nói không phụ quy củ của thành phàm là ở chỗ này từ u y người cần nộp một vạn kinh tệ kết quả triệu viễn lại muốn nuốt riêng số tiền kia bị ta vạch trần muốn giết chết ta cuối cùng học nghệ không tin bị ta giết trước tiên nói rõ là đối phương động thủ trước ta đây là phòng vệ chính đáng đúng chính là phòng vệ chính đáng người phía sau ta có thể làm chứng cho ta đúng không nói xong khương lạc đưa mắt nhìn về phía mười mấy cư dân muốn đầu nhập vào thanh vân thương hội đúng đại nhân nói không sai là triệu viễn động thủ trước lao hán hô to trước những người này không phải ngu ngốc biết bây giờ đâm lao phải theo lao vận mệnh của bọn họ đã buộc chung một chỗ với thanh vân thương hội đúng vậy ta có thể làm chứng ta cũng có thể một đám người lập tức ồn ào về phía tào du m u ố n chết một tiếng quát trói t a i che khuất âm thanh của mọi người tào du dùng ánh mắt hung lệ nhìn về phía những người đó các ngươi biết mình đang tìm chết không một cỗ sát khí quét về phía mọi người hừ khương lạc tiến lên trước một bước đồng thời tiểu văn bên cạnh gầm lên một tiếng hổ gầm liên thủ trừ khử l u ồ n sát khí này những người này đều là người của thanh vân thương hội ta tào du ngươi muốn cá chết lưới rách với thanh vân thương hội sao khương lạc cố ý nhấn mạnh ngữ khí cá chết lưới rách khương lạc khoản sổ sách này tào du ta sẽ đ i lại hy vọng ngươi sẽ không hối hận tào du hừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía nhâm thanh phong nhâm thanh chủ ngươi là muốn g ú p người ngoài đối phó tứ đại ba sao chẳng lẽ quên hứa hẹn lúc trước ha ha, ha. nhầm thanh phong cười ha, ha. tào du ta cũng không muốn giúp bất cứ ai ta chỉ đang giữ gìn quy củ của thành mà thôi nhân chứng đều ở đó dựa theo quy củ của thành bất phụ trong thành không cho phép t ừ khởi binh nào ta phạt thanh vân thương hội nộp một kim tệ không biết ngươi có phục không chắc chắc chắc khương lạc c ư ờ i v ô v ô tay nhậm thành chủ anh minh khương lạc không có k h n g phục a tào ban g chủ ta không nhịn được nữa rồi động thủ đi t ứ lại ban g phái có khi nào chịu nổi cái khí thế này bên cạnh tào du một tráng hán lông ngực nửa hở trứng mắt to hướng khương lạc gào thét người này chính là ban chủ hồ nha bang n h i m liên khương lạc nhớ ký tư liệu người này hắn đã từng là một đại đệ tử của tông môn thiết sơ n quốc thiết sơn tông này làm chuyện xấu làm t u y ệ t về sau chọc tông môn lớn hơn kết quả trong vòng một đêm thiết sơn tông bị diệt môn nhiễm liên mạng lớn tránh được một kiếp sau đó đến di tội đảo dựa vào nội tỉnh trước đây rất nhanh trở thành bang chủ hầu nha bang nhiễm liên đừng xúc động món nợ hôm nay chúng ta sẽ tính toán rõ ràng với bọn họ tào du biết hôm nay không chiếm được chút tiện nghi nào đưa tay chỉ chỉ khước lạc sau đó đột nhiên xoay người quay về đường cũ hơn trăm người phía sau tức giận chừng mắt nhìn mấy người khước lạc không cam lòng đồng thời quay đầu đi chỉ trong chốc lát đã biến mất trên toàn bộ con đường khương lạc các ngươi phải cẩn thận tứ lại bang bọn họ ở di tội đảo kinh doanh nhiều năm người đ ô n g thế mạnh thanh vân thương hội mười đến nhất thiết phải cẩn thận tuy rằng tào du sẽ không hoàn toàn trở mặt với ta nhưng ta cũng không chống đỡ được bao lâu nhưng thanh phong v ô v ô bả vai khương lạc khương lạc gật đầu nếu như tào du là người giống như ngươi ta cũng không n g ạ i để cho bọn họ làm chủ nhân di tội đảo bất quá bọn họ tự mình muốn chết ta thích nhất t h ầ y trời hành đạo có chuyện gì phái người cho ta biết là được nói xong mặc thanh phong xoay người phóng điện hai cái rời đi tiểu tử tiếp theo phải ứng đối cho tốt tào du này tuyệt sẽ không bớt vào cục tức này mặc lao bi trầm giọng nói yên tâm thương lạc hiếp mắt nhìn tháp bất phụ ở xa xa ta đã có đối sách trở về lên theo hát tử hét lớn một tiếng hơn trăm vệ đội hát giáp đem mấy chục người tới đặt ở trên ngựa ầm ầm một đám người rất nhanh biến mất ở góc đường chỉ để lại một ngọn núi thây mấy trăm người ngày thứ hai l ê n keng len keng hơn năm mươi chiếc xe ngựa tạo thành một đoàn xe khổng lồ chậm rãi chạy ra khỏi trang viên của thanh vân thương hội hai bên là hơn một ngàn thành viên của vệ đội thương hội phía trước nhất là đơn trường phong một thân thanh y di tất cả mọi người đau thương dạy vỏ hiển nhiên là đang để phòng người của tứ lại bang lão đại ngươi nói người của tứ đại bang có thể chặn đường hay không trên tường thành trang viên lão tiền lớn giọng nói vang lên khương lạc cùng phong t r á c hắc tử nhìn thương đội v ố n l ư ợ ệ n c h ậ m dai biến mất ở chân trời biết chứ khẳng định nếu ta là tào du nhất định sẽ phá hư thương đội phong t r á c của thương hội ngươi cảm thấy thế nào khương lạc nhìn về phía phong t r á c ừ n hắn phải làm như vậy nếu không kéo càng lâu càng bất lợi đối với tứ đại bang phong t r á c n g â m nghĩ nói ra không sai khương lạc gật đầu căn cứ tình báo của chúng ta trong tứ đại bang võ giả tác phẩm tổng cộng có mười người lục phẩm hơn hai mươi người hương lạc chỉ vào phương hướng thương đội biến mất thương đội sẽ là cỗ máy xay thịt ban g chủ tứ đại bang không dám đơn độc đi ra còn lại chúng ta làm sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất sơi tái đám võ giả bắt phẩm hạ bọn họ đến lúc đó ta muốn tứ đại bang trừ bang chủ bọn họ ra thì không có một võ giả vượt quá tam phẩm nào vảnh h một trưởng vỗ lên vách t ư ờ n g hát tử l ã o tiền triệu tập h i n h đệ cũ của thiết hạt quân chúng ta ta dẫn các ngươi đi săn giống như rực vong sân mạch cẩn thận phong trắc hô yên tâm hương lạc gật gật đầu mặt nạ màu đen t r ụ xuống như ma thần nhìn hát tử và lao tiền ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng không đến thời gian một chén trà nhỏ hơn một trăm con ngựa bạt mạng gào t h é t phóng tới bình nguyên chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm tám mươi mốt khu hồ t h ô lang z z a đường đường đường. ccc sáu trên đường cái đơn sơ đi thông tới bến tàu lúc này hơn một ngàn bóng người đang diễn dịch rét chóc nguyên thủy nhất ở giữa đường ở giữa trận địa phòng ngự vòng tròn do năm mươi chiếc xe ngựa tạo thành mấy trăm chiến sĩ thương hội thanh vân mặc giáp đen họ lên trường mâu sắc bén rét lạnh tạo thành trận hình phòng ngự dày đặc trong rừng cây rậm rạp hai bên mấy ngàn bang chúng của bốn đại bang đang hò hét r u n g trời giống như thủy triều không ngừng công kích về phía đường cái bên ngoài từ hai trăm con ngựa hỗn loạn hợp thành đội ngũ kỵ binh không ngừng tốc độ cao cắt vào trong trận danh o tứ đại bang mỗi tiến lên một bước đều do rất nhiều thi thể lưu lại phía sau ngăn hắn lại ngăn hắn lại từ n g tiếng gầm thét hoảng sợ không ngừng từ trong miệng tứ đại cao thủ nhảy ra kỵ binh của thanh vân thương hội không nhiều hơn người của tứ đại bang ố cầu nhưng đội ngũ kia lại là người đi đầu tiên bóng dáng vung chiến phủ như ác ma quan mang liệt vờn q u a n thân phàm là bang chúng bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt sẽ hóa thành từng đống thịt nát đội kỵ binh càng giống như một con dao găm sắp bén cắt xé qua lại miếng thịt mỡ ở tứ đại bang này không ai có thể ngăn cản không ai có thể địch chết đi cho ta trong đội ngũ mãnh liệt của tứ đại bang một tiếng hét lớn rung trời dưới ánh mặt trời thân thể hùng tráng cuốn lên đao quang trong suốt như t h i ể m điện hướng người khương lạc lập tức bác bỏ cuốn đi trả mã đao cực lớn ẩn giấu trong quang ảnh vượt qua chân trời phá vỡ không khí vẽ về phía k ư ơ n g lạc ánh đao trói mắt không khỏi hấp dẫn ánh mắt của không ít người trên chiến trường tất cả mọi người trong tứ đại bang đều nhìn cảnh tượng này với ánh mắt mong chờ bọn họ đều rõ ràng chỉ cần người này vừa chết thế lực mới vừa mới t r i ể n lộ tài năng ở di tội đảo sẽ tan thành m â y khói Thử! Một tiếng trường thai tất Trên thân vật tráng tới. trời, tiếng toàn trường. huyết chiến ảnh khương như pháo hướng hùng đánh Binh khí chạm nhau, che chiến không chung, mọi mang bộ người. người Giữa rên vang vọng chiến trường nổ vang bên thai tất cả mọi người. Trên lưng ngựa, thân ảnh lạc như đạn pháo vật lên, hướng về bóng Đương! rung trời, tiếng vang va chạm lẫn kêu đau về vây va bao cả lạc đậy vô số khối thịt nhỏ bé mang máu rơi xuống n ệ n ở trên đầu trên mặt tứ đại bang chúng phía dưới tiếng hò hét trên chiến trường vốn đang bay lên trời rõ ràng hơi dừng lại một chút ngay sau đó thế như thủy triều của tứ đại bang cũng theo thế công của tên cao thủ lục phẩm này bị miễu sắt ậ n trong tay tùy ý vung lên, 5 tên bang trúng tay tùy của c đại h mà t h n h đinh o ạ n như cỏ khô. cỏ t ế g kêu rên t ê trệ h đánh thức ả m b a khương c h i ế t quét mắt nhìn chiến trường xung quanh một cách tàn sát bừa bãi lạnh như băng xa xa hơn hai trăm kỵ binh còn đang không ngừng trùng kích đội ngũ tứ đ ạ i bang trong tiếng la g i ế t chỉ có chiến trường này là yên tĩnh quỷ dị các ngươi xì、sì. một tiếng vang nhỏ nương theo tiếng nói trầm thấp của khương lạc vang lên trong đám người xung quanh hai gã cao thủ lục đại bang một trái một phải vừa mới thoát ra lại nên đón một đạo kiếm quang ẩm ẩm hai tên cao thủ lục phẩm đến nhanh lui càng nhanh hơn len keng bóng người cao lớn thất tha thất thể đứng tại chỗ binh khí trong tay rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy lập tức thân thể hai người dầm một tiếng đồng loạt ngã xuống đất giữa cổ phun ra sương máu nhuộm đỏ rất nhiều bùn đất bên cạnh cương lạc đơn trưởng phong nhẹ nhàng hất vết máu trên lưới kiếm trở về nói cho bốn bang chủ của các ngươi biết thanh vân thương hội chỉ muốn sống sót ở di tội đảo mà thôi keng hoa phủ trói mắt hiện lên c h i ế n phủ cán dài hung hăng cắm vào mặt đất t r u n g quanh vô số bang chúng bốn đại bang bị dọa cho đồng loạt lui về phía sau một bước nếu bang chủ các ngươi không cho đường sống vậy nhìn xem xương cốt ai cứng hơn cương lạc ta một đường từ đại c ả n đế quốc giết tới nơi này ngay cả hoàng tử cúc giết bang chủ các ngươi muốn ta túi đầu còn chưa đủ tư cách một tiếng quát trói thai như sét đánh giữa trời quang từ trong miệng khương lạc t u ô n ra tiếng gầm vô hình quần quận lại một lần nữa khiến tứ đại bang chúng chung quanh đồng loạt lui về phía sau hai bước khí thế uy áp kinh người tại chỗ rút lui rốt cuộc sau khi ngẩn người hai giây đồng hồ theo một tiếng quát khẽ vô số bang chúng xung quanh chậm rãi lui về phía sau lệ những tiếng g i í t liên tiếp vang lên trên chiến trường tiếng chém g i ế t im bặt mà rừng chiến trận của thanh vân thương hội dưới sự bảo hộ của kỵ binh nhìn tứ đại bang chúng chậm rãi rút khỏi chiến trường sàn xa sàn xạc tiếng bước chân kèm theo tứ đại bang chúng biến mất trong rừng rậm hai bên、đường. t o à nếu bộ c h i như n g chúng ta bất kể tổn thất tứ đại bang không phải là đối thủ nhưng đối phương có mười vạn bán chúng nếu cứng rắn tổn thất của chúng ta cũng sẽ rất thảm trọng những người này đều là đi theo ta phản bội đế quốc không ngại xa vạn giảm tới đây nói tới đây khương lạc đứng gậy ánh mắt đảo qua chiến trường chờ một chút chờ thực lực các huynh đệ lại tăng lên một chút đan trường phong ánh mắt lập lòe không tiếng động gật gật đầu không nói nữa cảm khái luật lệ hắc tử mang theo một đội kỵ binh mà đến vì một ngụm máu tơi ư dính vào bùn đất đầu chúng ta đã chết hơn tám mươi huynh đệ có nên phái người truy sát những người kia không khương lạc k h o á t khoác tay không cần mang theo thi thể các huynh đệ trở về sơn trang t i ê u hủy thi thể còn lại sau nửa cách giờ một đống lửa thật lớn hừng hực thiêu đốt thi thể trồng chất như núi toát ra khói đen xông thẳng lên trời sáu len k e n tổng bộ của h ỏ a vân bang trên di tội đảo chén trà trắng tinh bị t à o du đập nát chẳng lẽ cứ như vậy mà n h ị n được hai mắt âm trầm trầm mặc một lát đảo qua ba bang chủ khác trầm trọng như hắn các vị thanh vân thương hội cùng khương lạc các chủ bài này vượt qua chúng ta dự đoán nếu cứng rắn chúng ta cũng không nắm chắc một cái mạc hồng tín đã đủ ứng phó hiện tại lại xuất hiện cao thủ tác phẩm chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đối phương cắm rễ ở đây khương lạc cũng không phải là người dễ nói chuyện nếu để cho đối phương đứng vững gót chân ở di tội đảo chỉ sợ sau này nơi này sẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân một giọng nói khàn khàn vang lên trong đại sành không có ai đáp lại tào du mãi đến khi hai hàng lông mày của tào du nhữ càng ngày càng sâu đông nhiên một tiếng cười đ ắ c ý vang lên trong đại sành ha ha <cười> tào lao đại mượn đao giết người ồ ánh mắt tào du hơi ngần ra vẻ nghiêm túc trong mắt lập tức tiêu tán không thấy ý ngươi là không sai so với chúng ta hoàng đế đại c à n đế quốc còn có địch nhân của hắn hẳn là càng hy vọng hắn chết mọi người hẳn là hiểu ý của ta ha ha ha được tào du đột nhiên đứng dậy ánh mắt xuyên qua đại sảnh nhìn lên bầu trời khu hồ nước lang di tội đảo chính là nơi khương lạc hắn tăng thân chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm tám mươi hai có thể chết nhưng không nhận m ệ n h tòa thành thương hội di tội đảo trên tường thành xung quanh chiến bảo tương tự như chiến bảo vô số đao kiếm lóe ra ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời thương hội và tứ đại bang phái của di tội đảo đã như nước với lửa mỗi một võ giả đều rất rõ ràng muốn đứng vững góp chân ở trên mảnh thổ địa này đánh một trận với tứ đại bang là không thể tránh khỏi hai bên đều đang tích xúc lực lượng chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng viện lạc ở chỗ sâu nhất của thương hội oanh oanh oanh hai người một lớn một nhỏ mặc trong giáp hung hăng đụng vào nhau hai chân đạp trên mặt đất tạo thành một chùm đuổi đất dày nặng phi thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra hát tử lắc lắc đầu hung hăng gắt một cái lảo đảo lui về phía sau thì dừng lại trường sinh lại lộ ra một nụ cười hàng hậu hát tử ca lần này ta phải dùng toàn lực dứt lời trọng kiếm trong tay hai người lần nữa hung hăng và chạm với c h í n phủ keng trọng kiếm ngăn trở cự lực truyền đến từ trên c h í n phủ cao cao lay động hát tử thân hình cường tráng ở trước mặt người bình thường tuyệt đối là một tráng hán mặt đen nhưng ở trước mặt t i ê n thiên vẫn lộ ra vẻ nhỏ nhắn như cũ ha thân hình cường tráng cao gần ba mét như ma thần hung hăng bước ra thừa dịp hát tử lui về phía sau chân phải bước ra đ o ạ t tuyến trung lập nắm đấm to như cái bình gốm giống như một cây truy công thành đánh về phía cầm hát tử như tia chớp hát tử hoảng hốt hai tay chắp lại khó khăn ngăn trước quyền phong và ảnh thân thể hát tử bay thẳng lên cao hơn ba thước nặng nề đập xuống mặt đất được ha ha ha lao tiền không kiêng n g gì cười to đưa tiền đưa tiền lao tiền vuốt cái đầu sáng lên nhất miệng không ngừng nhận bạc vụn từ trong tay những người đang xem cuộc chiến một trận luận võ kết thúc với thắng lợi tiên tiên dưới mái tre ở sân đấu võ khương lạc mạc hồng tín tiêu t ể đơn t r ư ờ n g phòng phong trác hào thúc thu hồi ánh mắt nhìn thân thể tiên tiên hùng tráng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cách đó không xa tiểu văn lười nhác nằm ở bên cạnh chân khương lạc thỉnh thoảng d ư ơ n g mí mắt lên liếc nhìn lạc ca ta thắng rồi tiên h sinh cất bước đi vào tròi hóng mát tiếp nhận nước trà khương lạc đưa tới ừng ngực ừng ngực hai ngụn k ô xòng vẫn thật thả cười nói khương lạc đứng vậy cười vô vô eo tiên tiên mỗi ngày ng về sau về quên núi cho ta a nghe vậy tiên tiên thu l i ễ m nụ cười kiêu ngạo lập tức biến thành cục cưng ngoan ngoãn bước đi đến một góc của luyện võ trưởng ha bắt đầu tu luyện b ă n g sơ quyền ha ha mạc hồng tín biểu hiện tiên tiên ở trước mặt khương lạc không khỏi bật cười lắc đầu khương lạc tiên tiên là khối luyện võ thần lực kinh người thời gian ngắn như vậy đã có thể đánh bại võ giả thứ phẩm loại người này nếu bị tông môn phát hiện đã sớm trở thành bảo bối bồi dưỡng không thể tưởng được có thể để ngươi đụng phải ở rực vòng sân mạch tiểu tử ngươi cũng coi như là người phúc hậu a khương lạc thu liếm nụ cười khoát tay ý bảo mọi người ngồi xuống phong trắc gần đây người của tứ đại bang có động tĩnh gì không phong trắc nhữ mày lắc đầu không có nhưng mà khương lạc tứ đại bang chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đặt chân như vậy dựa vào hồi báo của thám tử của chúng ta tứ đại bang hiện tại cũng thần hồn nát thần tính đặc biệt là tứ đại bang chủ và cao thủ trong bang đều tập trung cùng một chỗ chỉ sợ là phòng bị chúng ta một m ẹ hốt gọn bình thường khương c h i ế t ánh mắt nhìn về phía bầu trời ta đang suy nghĩ nếu như các ngươi là tào du mà nói sẽ phá giải như thế nào lời hỏi khiến cho mạc hồng và mấy người phong trắc trầm mặc xuống nơi xa sân lệ võ mấy trăm võ giả đang tỉ thí với nhau mỗi người đều đang tu luyện băng sơn quyền của khương lạc chỗ lợi hại của môn quyền pháp này chính là có thể làm cho võ giả có được thực lực khiêu chiến vượt cấp trong thời gian ngắn ngủi trong thực chiến tuyệt đối là át chủ bài giống như đ ạ i sắc khí đương nhiên khương chiết cũng sẽ không đem quyền pháp hoàn chỉnh cống hiến ra ngoại trừ những dòng chính như hát tử láo tiền mạc hồng tín đơn trường phong tiêu tế võ giả thương hội chỉ có thể nhận được hai chiêu đầu là băng sơn quyền quyền pháp khương lạc nếu như ta là tào du nói không chừng đã vụng trộm liên hệ hoàng thất đại cản đế quốc nếu như đại c à n thật sự phái ra cao thủ cựu phẩm chỉ sợ ngươi thật sự nguy hiểm tiêu tệ trầm phá vỡ sự yên tĩnh trong mái tre không sai tiểu lạc ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mạc hồng tín vớt râu tán thành gật đầu bang bang bang khương chết g ậ p ngón trỏ lại trên mặt bàn đã đến di tội đạo đã không thể lui được nữa một câu nói mọi người lần nữa im lặng những lời này khương lạc đã biểu lộ thái độ chính là muốn cùng đại càn hoàng thất liều chết đến cùng ha ha vậy thì không cần lui nữa mạc hồng tín sảng khoái cười vừa lúc nếu như đại càn thật sự dám phái hoàng tử tới vậy liều cái mạng này của ta cũng phải kéo theo một cái đệm lưng tiểu lạc đơn giản là chết mà thôi đan trường phong nhẹ nhàng vớt ve trường kiếm khương lạc nếu quả thật có thể ngăn cản hoàng thất đại cản địa vị của tứ đại bang chủ cũng không còn một câu nói của phong chắc khiến mọi người tò mò toàn bộ bang chúng bốn bang chúng vốn là tội phạm từ thanh khâu và đại cản chạy trốn đến bọn họ tiên tiên có căm hận và thù hận đối với hoàng thất cho nên hợp tác với quan phủ ở di tội đạo là chuyện kiên kỹ nhất nếu tào du thật sự làm như vậy chúng ta nếu như bại cũng không sao cả nếu như chúng ta thắng chiêu này của bọn tào du chính là đang tự đ à m mộ một câu nói đã điểm tình k ư ơ n g lạc ha, ha ha trong tiếng cười khẽ k ư ơ n g lạc đứng vậy nói rất đúng cho nên vậy thì không lùi nữa nếu như hoàng thất đại càn thật sự muốn đến đó cũng chính là chờ một khắc thanh phong chết đi kia cho nên chúng ta còn có cơ hội phong trác bây giờ ngươi đi thanh khâu ta hy vọng có được tình báo mới nhất của đại càn và thanh khâu ở trong ánh mắt của khương lạc phong trác há hốc mồm hai tay gắt gao đặt trên tay xe lăn hắn biết rõ thời điểm mấu chốt này khương lạc là không muốn đem hắn người trói gà không chặt này liên lụy vào hào thúc lập tức mang phong trác đi tào nghị sẽ đưa các ngươi đi cứ điểm của t ề vân thương hội phong trác đây không phải là đang bảo vệ ngươi nhớ cho kỹ mục tiêu của ta không chỉ là dưỡng lao trên di tội đạo những lời này khiến phong trắc ngậm miệng lại cuối cùng gật đầu yên tâm ta sẽ kinh doanh tốt mạng lưới tình báo của thương hội khương lạc vố vỗ, vỗ bả vai đối phương túi người xuống ghé vào lỗ hai hắn nói nhỏ hai câu ánh mắt đối phương dần dần kiên nghị gật đầu đáp ứng ừng yên tâm theo bước chân của hào thúc xe lăn dần dần biến mất ở cửa khương chiết thu hồi ánh mắt nhìn về phía mạc hồng tín mạc l a o ngươi cảm thấy trong những tông môn hướng kia sắp đột phá đến cao thủ cựu phẩm có cam tâm tình nguyện làm tay chân cho hoàng thất không mạc hồng tín vân v â tròm râu tay dừng lại trong hai c h ò n mắt hiện lên một vòng ánh sáng một lát sau chậm rãi gật đầu đúng vậy võ giả cựu phẩm có sự kiêu ngạo của mình có lẽ chúng ta còn có thể tìm thêm người giúp đỡ và n h k hương chết khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh hai nắm đấm hung hang đụng vào nhau sau đó hướng trời cao giơ lên trên luyện võ trường vang lên tiếng hét to đến đây đi cho dù trời muốn k h i ta cũng phải chọc ra một lỗ thủng khương l à ta có thể chết nhưng tuyệt không nhận m ệ n h giống trong tiếng hét to tiểu văn đứng dậy phát ra một tiếng hổ gầm chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t Hiếu hại h ế c trong n h t một dãy cửa hàng san sát nối tiếp nhau một lá cờ khổng lồ mới tinh khẽ động theo gió tiểu phương thương hội tể vân trên đường phố phần lớn nam nhân đi ngang qua đều không khỏi thả chậm bước chân tham lam ngửi mùi rượu bay ra từ tiểu phường rượu giải ưu của tề vân thương hội đã sớm theo danh tiếng thiết diện mà chuyển hai đại đế quốc mặc dù đại càn đế quốc đã phong sát tề vân thương hội nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người phong sát như vậy ngược lại khiến giá rượu của tề vân thương hội trên chợ đen tăng vọt hiện tại có thể sản xuất rượu giải ưu nơi tình nhân rơi l ệ chỉ có đảo di tội trước cửa tự phường không ít người mặc dù hầu kết hơi run run không ngừng nuốt nước miếng nhưng người tiến vào tự phường lại l ắ c đắc không có mấy tề vân thương hội và tứ đại bang sớm muộn gì cũng đánh một trận tin tức truyền khắp đảo di tội người trên đảo hoặc là đầu nhập vào tứ đại bang hoặc là đầu nhập vào thương hội hoặc là trung lập quan sát vào thời điểm mấu chốt vi rượu này ngoại trừ những võ giả sớm lập trường kiên định đại bộ phận người trung lập sợ hai uy thế tứ đại bang tích lũy cũng không dám đánh cược tính mạng của bản thân để ủng hộ thương hội hiện tại thế cục cũng không rõ ràng tứ đại bang chủ cùng hung cực c á c bên ngoài đều sợ tề vân thương hội vạn nhất thất bại mà bị tính sổ càng quan trọng hơn là hai bên đường phố ngoài tử phường không ít bang chúng của bốn đại bang bang cầm vũ khí sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m q có rượu bầu không khí quỷ dị tràn ngập ở hai bên đường hai tiểu nhị ở cửa tử phường ngược lại nở nụ cười tiếng gào to không ngừng hoan nên các vị lao thiếu ra tiến vào nhấm nháp miết phí tề vân thương hội phúc lợi đại phóng mỗi ngày bán rượu với giá thành mặc kệ tự ngài uống hay là lưu lại bán đều là kiếm lời không lỗ sáu nghe tiếng tiểu nhị giao hàng đi ngang qua đám người bước chân càng chậm tính cả không ít võ giả trong tứ đại bang phái cũng đ ộ n g dung có lẽ là tiếng hét có tác dụng hoặc là thật sự có người không kiềm chế được trong đám người rốt cuộc có mười tráng hán kết bạn mà đến dưới sự n h i ệ tình t chào hỏi của tiểu nhị lạo đạo đi vào tự phường a mã tam bọn họ bọn họ không phải người của tứ đại bang sao chuyện gì xảy ra sẽ không đánh nhau chứ、4. trong đám người vây xem không ngừng truyền đến tiếng nói nhỏ và tiếng kinh hô tin tức vừa chuyển ra phân phật đám người đột nhiên tụ tập ở cửa tử phường vươn cái cổ d à i chờ mong biểu hiện tiếp theo của hai bên rất nhanh mười tráng hán vừa mới tiến vào tử phường mỗi người ôm một vỏ rượu giả i ữ u sắc mặt đắc ý đi ra đám người này dường như rất tự đắc vì sự thông minh của mình không ngờ đám võ giả và võ giả xung quanh thấy một màn như vậy đều lộ ra thần sắc khác thường trong lòng mỗi người đều có một cái cân cách tể vân thương hội mở cửa đón khách mặt ngoài tựa hồ như an t h i thòi nhưng trong bóng tối lại lưu lại hình tượng rộng lượng trong lòng mọi người so sánh giữa hai bên tứ đại ba ngược n g lại có vẻ hơi hèn mọn và không p h o n g khoáng ngay khi mọi người mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn mười băn chúng d ị biến nảy sinh phục lệnh của đại càn hoàng đế chu sát tất cả mọi người của tề vân thương hội trong đám người đột nhiên hơn m ư ờ i võ giả nhảy lên cao ánh đao sắc bén lập tức che kín cửa tự phường hai tên tiểu nhị dường như bị dọa đến mức lên gốc ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mắt thấy ánh đao và sâu một tiếng quát to như sấm rền từ trong tự phường chuyển đến như một dã thú bị giật mình tính giấc a các ngươi đang chết vê anh cửa gỗ bên cạnh tự phường ầm ầm bắn tung tóe ra như giấy. một thanh chiến phủ tỏa ra hàn quang từ trong l ỗ thủng lao ra nhanh như chớp đương đương tia lửa v a n g khắp nơi v a n g ra trên không cửa t u phường t đám người đứng vây quanh không khỏi kinh hô một tiếng chỉ thấy trước cửa t u phường một thân ảnh cao gần ba mét toàn thân trọng giáp như thái thẳng cự nhân đứng s ư ớ n g s ư ớ n g một thanh chiến phủ chờ thân đặt n g a n g lực hai mắt tiên thiên giã thú nhìn thích khách xuống lại tứ đại bang các ngươi lại cấu kết với hoàng thất đại c à n phá hư quy củ mấy trăm năm của di tội đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên đồng thời trong cựu phường đột nhiên lao ra hơn mười tên võ giả thương hội cũng mặc trọng giáp hai bên không tiếp tục dông dài đương đương trước cửa tiểu quán lập tức biến thành một mảnh chiến trường kinh hãi khiến người vây xem không ngừng lùi về phía sau trốn ra xa đánh giám tứ đại bang chúng ta chưa bao giờ cấu kết với hoàng thất đại c à n bốn bang chúng vừa rồi còn đang muốn chậm rãi nhìn thương hội và thích khách đánh nhau sắc mặt cùng biến có người không khỏi cao giọng phản bác tứ đại bang nhanh chóng đến hỗ trợ chém giết một người tiền thưởng hoàng thất trăm lượng trong thích khách một người hô to một tiếng trường đao trong tay hung hăng chém về phía thiên sinh một câu này trực tiếp khiến cho bốn đại bang chúng há hốc mồm hai mặt nhìn nhau đều trầm mặt nhìn ra cửa chiến đấu tránh ra tránh ra đúng lúc này hai bên đường phố vang lên tiếng chạy cấp tốc mọi người vội vàng tránh ra là người của đội cận vệ thành bất phụ dám đến không phụ quy củ của thành bất kỳ võ giả nào cũng không được động võ trong thành nếu không giết chết tại chỗ theo sự tham gia của đội cảnh vệ thành bất phụ cán g cân chiến đấu giữa hai bên lập tức thay đổi ầm ầm ầm hơn một ư ơ i thích khách dưới sự hợp kích của võ giả thương hội và vệ đội thành vệ t h ư ờ n g viên đạn pháo như bị đập vào trong t ử phường chiến đấu xảy ra đột ngột kết thúc cũng rất nhanh chỉ chốc lát hơn m ư ơ i thi thể bị chém thành nát như được võ giả thương hội chỉnh tề bảy ở cửa tự phường trong h sinh thân hình coi ngô chuyển hướng bốn phía tứ đại bang chúng. Một võ giả thương hội i coi một một đại cán xuất hiện trong tay. Võ giả ê n ngô bốn bang tứ Một t võ ở đám người chung quanh liền truyền đến tiếng ồn ào náo động vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bốn bang chúng xung quanh hơn nữa quan trọng hơn là đám người tụ tập chung quanh càng đến cũng nhiều đám võ giả tứ đại bang phái sơ mặt nhìn mười mấy thi thể máu c h ả y đầm địa trên mặt đất sau khi trầm mặc một lát ở một người trong đó ra hiệu sau đó vội vàng rời khỏi hiện trường không đến nửa ngày tin tức tứ đại bang cấu kết với hoàng thất đại càn truy sát chạy trốn tới di tội đảo tề vân thương hội nhanh chóng lan truyền cho dù tứ đại bang đã truyền tin tức nói đây là một vợ kịch của tề vân thương hội nhưng căn bản không có người nguyện ý tin tưởng hoàng thất đại c à n n g sao dùng mạng của hai hoàng tử để bộ cục trong lúc nhất thời lòng người dao động mạch nước ngầm cuồn cuộn sáu trong thành lũy thương hội vụ khương lạc trên người trần q u ả chậm rãi từ trong thùng tắm thuốc bước ra tiếp nhận khăn mặt hắc tử đưa tới lau sạch sẽ n ư ớ c thuốc đầu bất phụ thành bên kia đã an bài động tác hh lần này thanh danh tứ đại bang triệt để thối hơn nữa chết không đ ố i chứng hắc tử cười ra tiếng khương lạc thở nhẹ một hơi đây đều là chút thủ đ o nhỏ quyết đấu chân chính còn chưa bắt đầu tiếng bước chân văng lên hắc tử từ cửa tiếp nhận một phòng mật thư khương lạc nhìn nội dung trên thư không khỏi cười nhìn về phía hắc tử lòng hiếu kỳ hại chết mèo mặc kệ ở nơi này cùng đối diện đại cản đế quốc thanh đồng bố cục cơ bản giống nhau sau khi rời con hải chính là dựa vào con hải tự nhiên hình thành phương thị mặt trời chói trang chiếu rọi xua tan lanh ý theo gió mà đến trên phố phường vô số du khách lui tới trên vai sắt cánh cùng thương n ữ phân ngựa xoan phấn mồ hôi mùi rượu mùi xào rau của con ăn hỗn hợp phiêu đạm trên đường phố trên đường phố một chiếc xe ngựa lọng c h e cực lớn theo dòng người chậm rãi lăn về phía sâu trong thanh khâu cốc hai bên xe ngựa hơn trăm vệ sĩ mặc áo choàng đen di động theo xe ngựa mỗi khi có người nhìn chăm chú vào đội xe sẽ nên đón ánh mắt bất thiện từ phía sau mũ trùm đầu của vệ sĩ ngừng đoàn xe vừa mới rời khỏi phương thị một tiếng quát khẽ vang lên bốn con ngựa đã bỏ lại tiếng phì phì không ngừng vang lên tựa hồ đang oán trách người chặn đường phía trước hơn trăm tên vệ sĩ xung quanh đoàn xe kéo căng thân thể g i a di hình hóa vị đã làm xong trận hình phòng ngự lúc này hơn một ngàn quân sĩ và kỳ quan trọng giáp phong tỏa con đường một đám hoa phục thanh niên ngăn cản xe ngựa người cầm đầu thân thể cao lớn sắc mặt bình tĩnh nhìn xe ngựa giữa đường chính là đại hoàng tử nước thanh khâu vu ôn vu ôn ta đi di tội đ ả o người muốn ngăn ta hai bên trầm mặc một hồi lâu trong xe ngựa chuyển đến một thanh â m lửa n h á c theo tiếng nói hạ xuống nhâm cảnh bạch mặc trường bảo võ sĩ màu trắng hai mắt h i ế p lại chậm rãi vén rèm xe ngựa đi ra từ trên cao nhìn xuống đại hoàng tử vu ôn ở cách đó mười mấy mét đang nhìn chầm chầm ha, ha nhâm i n h đã lâu không gặp đến thanh khâu quốc cũng không thông báo một tiếng cũng tiện cho chúng ta đón gió tẩy trần cho nhâm i n h một giọng nói sen lẫn vào phía sau thanh khâu đại hoàng tử một thanh niên cười đáp lại thanh khâu quốc nhị hoàng tử g i à y ra không cần các ngươi đã đứng ở chỗ này vậy thì nên minh bạch ta không phải đi dạo nói chuyện p h i ế m ta không có hứng thú nhâm cảnh bạch vẫn là một bộ dáng không chút gần sóng những lời này khiến cho vu ôn vũ lý cùng với mấy người vu gia phía sau sắc mặt không vui vu ôn chậm rãi tiến lên hai bước nhâm cảnh bạch thanh khâu quốc là nơi của vu gia bước vào nơi này chính là bước vào vu gia vu gia và nhâm gia từng có ước định ngươi sẽ không quên chứ đây là việc riêng của ta nhâm cảnh bạch rốt cuộc nhiễm mày ha ha ha vu lý hai nhà chúng ta đợi đời giao hảo cùng hưởng một mảnh thiên địa này huống hồ chẳng lẽ các ngươi cả đời đều không chuẩn bị trở về thành giới sao tiếng cười sang sảng vang lên nhị hoàng tử đại càn nhậm nguyên minh n ở nụ cười đi ra khỏi xe ngựa sóng vai đứng chung với nhậm cảnh bạch h ừ đến thanh khâu quốc không chào hỏi có phải khinh thường vu gia chúng ta hay không vu ôn h ừ lạnh một tiếng không đương nhiên không phải chỉ là không muốn làm phiền các ngươi mà thôi cảnh bạch chỉ muốn đi di tội đạo giết người mà thôi hắn sẽ mau chóng trở về thành giới vu gia sẽ không ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng đồng ý chứ nhậm nguyên minh vẫn giữ vẻ hiền lành đám người vu gia nghe nói như thế trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc t r â m trọng thiết diện tên tiểu nhân vật chém giết hai vị hoàng tử của nhậm gia này lại có thể chạy thoát dưới sự bao vây trùng trùng của đế quốc đại c à n chuyện càng khiến người ta l u lơi hơn mặc cho cảnh bạch tự mình ra tay thiết diện vẫn xuyên qua rực vòng sơn mạch chạy trốn tới thanh khâu quốc thiên hạ xôn xao nhậm cảnh bạch thiên tài được xưng là cao thủ vu gia này quả thực bị bạt thai trước mặt mọi người mà cao hứng nhất chính là đám người trẻ tuổi vu gia ha ha nhậm nguyên minh ta không phải người hèm hỏi nhưng các ngươi muốn đi di tội đạo mà nói tốt nhất là đ ư n g quên nước định giữa hai nhà lúc trước hơn nữa tuyệt đối không thể động thủ với thành chủ bất phụ bằng không hậu bối chúng ta sẽ không trừng phạt được gia tộc vu ôn gật đầu đáp lại vu ôn yên tâm chỉ là một phiền thoái nhỏ mà thôi nhân nguyên minh gật đầu cảm tạ đối phương ha ha đúng phiền thoái nhỏ giết hai hoàng tử phiền thoái nhỏ vu ôn cười xua tay mấy ngàn trọng giáp chiến sĩ thanh khâu cảnh giới ở giữa đường tránh đường xe ngựa nhanh chóng di chuyển không lâu sau đã biến mất ở cuối con đường nam đồng thời gần nhất thì vu dư thành đông trong một tòa tứ hợp viện vắng vẻ mấy trăm tên hp y nhân tụ tập trong đại sành bị kín căn cứ tình báo từ tứ đại bang truyền đến thiết diện và thương hội này đã thành lập thành bảo trên di tội đảo cho nên hành động của chúng ta phải nhanh bên cạnh thiết diện có cao thủ cựu phẩm tự sẽ có người k i ể m chế mục tiêu của các ngươi chính là giết sạch mỗi người trong thương hội người biết rõ sao một thân ảnh khàn khàn trầm thấp từ trong đại sảnh vang lên hiểu rõ được sau khi chuyện thành công đại tướng quân sẽ dâng hậu lễ lên đồng thời sau này trong lãnh thổ t h a n h công tông môn và thế lực của các ngươi cũng sẽ được đại tướng quân chiều cố giọng điệu cao lớn của bóng người trên ghế bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo ánh mắt lạnh leo đảo qua mấy trăm người đang đứng trước mắt nhưng nếu có người đục nước béo cỏ thì đừng trách đại tướng quân không k h á c h khí chúng ta hiểu thế chết vì đại tướng quân dốc sức tiếng nói hạ xuống mấy trăm người đồng thanh q u á c khẽ tòa thành thương hội di tội đ ả o phanh phanh từng tiếng nện đúa nặng nề g h từ trong phòng luyện công chuyển ra theo âm luật ngay cả mặt đất cũng hơi rung động hai người hát tử và lao tiền ở cửa cũng không khỏi nhìn nhau t ắ c lưu hơi sẽ không luyện hỏng bản thân mình chứ ta chưa từng thấy ai không muốn sống luyện võ như vậy lao tiền sờ sờ đầu chọc của mình vẻ mặt lo lắng yên tâm hát tử cũng hào phóng lấy một nắm đậu phộng ra đặt vào tay lao tiền đầu không phải người bình thường cho nên không thể nhìn hắn với yêu cầu của người bình thường hh t t lao tiền nghe được câu này không khỏi nợ nụ cười nói rất có đạo lý vê anh tiếng nói hạ xuống một tiếng sấm vang lên trong phòng luyện công vụ trong phòng luyện công cho bụi tràn ngập bị khương lạc thổi tan khương lạc ở trần chậm rãi đứng thẳng thân thể cơ bắp toàn thân trên dưới như từng con cóc tâm thần thu liễm cơ bắp vô tay như g i n g đang chậm rãi bình phục xuống thân thể vậy mà đã rút nhỏ đi không ít đây là hiệu quả ám kinh xuyên qua toàn thân nếu có máy ảnh chiếu xuống giờ phút này khương lạc giống như người cơ bắp ma quỷ trong phim ảnh tràn đầy cảm giác g á p bách thị giác trong thời gian mấy ngày hắn không dám có chút lơi lỏng nào theo cơ bắp bình phục làn da toàn thân lại bắt đầu tản mát r a màu trắng mê đặc biệt có thể làm bằng đá nhất thời vốn dĩ làn da khỏe mạnh ngăm đen của khương lạc ở trong núi lớn rút đi biến thành nam hải nhà bên da trắng nón khương lạc hồn nhiên chưa phát giác đặt mông ngồi ở sàn nhà lát đá xanh dạ n nước, trên cổ tay một cái ngọc bội khắt chữ thanh bị gỡ xuống thân thanh chúng ta lập tức sẽ gặp mặt châm thấp một tiếng khương lạc ánh mắt dần dần trởn trở nên ki khi quyền giá được bày ra âm thanh v ù v ù v ù vang lên như tiếng nắm đấm phá vỡ không khí b a n g sơn quyền một trận bão tắp sắp xảy ra khương lạc tâm tình kích động theo quyền phong hắn càng khát vọng nhìn thấy đối phương hơn so với nhậm cảnh bạch chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm tám mươi lăm di tội đảo khách t h â n bí di tội đảo thương hội và tứ đại bang phái đang trong trạng thái yên tĩnh q u dị thu nạp thế lực cho dù ngẫu nhiên có ma sát quản sự hai bên cũng sẽ chủ động lui sợ một chút họa tinh dẫn phát trở thành đại hỏa ngọc trời không c ẩ n thận đem tất cả mọi người thôn vệ mà tứ đại bang chủ càng là r u rú trong nhà trốn trong bang chờ đợi ừ bọn họ làm như vậy là đang t r ô n vùi gì tội đảo trên đỉnh tháp thành c h ủ bất phụ thành nhậm thanh phong nghe mạc lao nói phỏng đoán hành động của tứ đại bang không khỏi tức giận mắng một câu nhiệm đảo chủ căn cứ tình báo của chúng ta đế quốc đại càn đã phái người ra trong đó chỉ biết có nhị hoàng tử nhân nguyên minh những cái khác cũng không rõ ràng lắm còn có nhậm cảnh bạch đến từ bên trên phía trước cửa sổ đang nhìn toàn bộ bất phụ thành khương lạc trên vào một câu có lẽ còn có thế lực khác muốn đục nước béo cỏ đôi mắt mạc lao rũ xu nói trong phòng trở nên trầm mặc xôn xao chỉ có thanh âm t ỉ nữ thêm t r à có cách nào đối phó không một lát sau nhâm thanh phong mở miệng hỏi một câu ta không có nhiều thời gian có lẽ về mặt vũ lực bọn họ sẽ không trợ giúp được bao nhiêu ha ha nhâm đ ả o chủ hôm nay ta tới gặp ngươi cũng không phải là để tìm kiếm sự trợ giúp ánh mắt khương lạc sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m nhâm thanh phong ồ、oh. nhâm thanh phong thái độ đối với khương lạc không thèm để ý chút nào có chút ngoài ý muốn lúc này mặc lao đứng dậy đi tới trước cửa sổ ba người sóng vai đứng trước cửa sổ khương lạc dội ra ngón trọ chỉ hướng bầu trời trên đỉnh đầu nhậm đảo chủ nói chuyện bên trên đi ta đối với nơi đó rất tò mò nhâm thanh phong sắc mặt có chút trầm trọng kỳ thật tin tức liên quan tới bên trên ta cũng biết không nhiều hồi lâu sau nhâm thanh phong vỗ nhẹ cửa sổ nói nhỏ một câu vậy thì nói đi tin tức liên quan tới thành giới khương lạc có thể nghĩ tới chỉ có nhậm thanh phong trước mắt tổ tiên của hắn ta và hoàng thất của đế quốc đại càng đến từ cùng một gia tộc chủ yếu hơn chính là hắn không có hạn chế của cấm n ô n pháp trận có lẽ có thể lấy được một ít tình báo càng hưu dụng hơn chúng ta nhìn thấy cũng không phải toàn bộ thế giới nhâm thanh phong trầm thấp trầm g i i nói cha của ta cũng không nói cho ta biết quá nhiều tin tức liên quan tới thanh giới hắn chỉ nói những người ở đây được bảo vệ rất tốt nhưng cũng giống như tù nhân vậy t h ư ợ n như di tội đảo tôi cũng không rõ thanh giới rốt cuộc là d ạ n gì g chỉ biết nơi đó so với nơi này càng lớn càng bao la võ đạo càng hưng thịnh phụ thân đã nói với ta võ giả ở đó thậm chí có thể dựa vào thân thể mà vượt qua hư không cái gì khương lạc và mạc lao không bình tĩnh nổi nữa thân thể vượt qua hư không chẳng lẽ đây không phải là truyền thuyết thần thoại nhân thành chủ ý của ngươi là nói sau khi cửu phẩm hẳn là có cảnh giới cao hơn khương lạc nghĩ tới không gian thần bí trong thân thể từ công pháp thần kỳ tùy ý ném ra không khó suy đoán những vật này đều không phải là của thiên nguyên đại lục không sai cụ thể thì không rõ ràng nhân thanh phong gật đầu thừa nhận khương lạc suy đoán khương lạc đứng ở đỉnh tháp trên bầu trời mây trắng gió nhẹ lại hấp dẫn ánh mắt của hắn thật sâu vậy trên đó là cái gì đa nguyên n g vũ trụ thế giới lượng tử thế giới t ú i tiền vẫn là thứ gì khác đêm khuya đảo tây di tội tiếng ầm ầm không ngừng quái thạch lậm chậm sóng biển không ngừng vỗ vào đá ngầm hóa thành từng đoàn từng đoàn hơi nước keng keng keng dưới ánh trăng màu bạc từng đạo thân ảnh đen kịt như thiểm điện vọt tới trên đá ngầm ở biển nhìn từ tốc độ thân hình mỗi võ giả thấp nhất cũng là bát phẩm mỗi bóng người chiếm cứ một khối trong trước mắt địa phương hoang vu này quỷ dị xuất hiện hơn ba mươi võ giả không có ai nói chuyện mỗi một võ giả đều trầm mặc dò xét đối phương trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác ngay ở đây tiếng bước chân văng lên mạc không tín khương lạc võ sĩ mặc trường bảo màu xanh đen còn có tiểu v an hai người một hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người thiết diện trong đám người chuyển đến một tiếng hét to ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn không sai các vị tiền bối vất vả rồi khương lạc ô quyền thi lễ với mọi người keng trên bờ biển tiếng cười như cú vọ vang lên hôm nay nếu không nói ra được một bí mật mà lao phu cảm thấy hứng thú chết đi người nói là một võ giả thân hình cao lớn ẩn trong trường bảo màu đen nghe âm dường như tuổi tác không nhỏ mục đích của gia hỏa này không thuận k h i ế t bên hai chuyển đến lời cảnh cáo của mạc hồng tín ánh mắt khương lạc ngưng lại nhìn về phía đối phương tiền bối bí mật này cũng là ta trong lúc vô tình có được c hơn ba mươi cao thủ xung quanh tỏ mọi nhìn tiết diện một võ giả bất phẩm tiếp cận cựu phẩm ở trong giang hồ tính chân áp một phương đại lão bọn họ không rõ vì sao thiết diện lại trở mặt với đối phương là tự tin hoặc là đúng như lời đồn trên giang hồ thiết diện này chỉ là một mãn g phu có số mạng tương đối tốt mà thôi mọi người đều có tâm tư riêng nhưng không ai nói chuyện bọn họ đều muốn nhìn xem thiết diện sẽ hóa giải cục diện này như thế nào chỉ là một võ giả bắt phẩm đỉnh phong mà thôi khương lạc và mạc hồng tín cũng không để ở trong lòng mọi người đều biết thiết diện giết chết hoàng tử đ ạ i cản phá tan vòng dây ngàn dặm xuyên qua rực v o n g sân mạch nhưng không ai chỉ nói hắn và cao thủ cựu phẩm đã từng liều mạng chính là dựa vào thực lực bản thân sông đến nơi này mà không phải cái gọi là may mắn trong nhân khẩu giang hồ càng không có ai biết mạc hồng tín bên cạnh là võ giả cựu phẩm h ừ một võ giả thực lực tối đa thất phẩm mà thôi dựa vào may mắn tránh được đại cản hoàng thất truy sát hắn lại cho rằng mình là vô địch thiên hạng với lúc hôm nay bắt ngươi đi đ ạ i cản lĩnh tiền thượng võ giả cao lớn hử lạnh một giây sau thân hình như ư n g kích trường không b ă n g trong tiếng cười chứa đầy s ắ c ý trong nháy mắt vượt qua hơn hai mươi mét không gian trên tay phải hiện ra màu dị sắt nó gào thét lao xuống đỉnh đầu k h ư ơ n g lạc lùi một tiếng quát khẽ văng lên tiểu văn và mạc hồng tín trong nháy mắt đã thối lui ra ngoài hai mươi bước mọi người nhìn chăm chú khương lạc sắc mặt bình tĩnh hai chân hơi phân làm chân ngựa kinh lực toàn thân từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra theo c ổ sống đại long tụ lại trên cánh tay phải băng sơn quyền sáu đạo kinh lực hưng tụ xương cốt cơ bắp toàn thân phát ra tiếng sấm rền gân cốt nổi lên khương lạc lại một lần nữa ở trước mặt mọi người phô b à y thiên phú võ đạo n g ị ờ i tiên đơn giản là không lưng đấm thẳng đón nhận bàn tay của võ giả bát phẩm định phong này một giây sau và anh sấm xét giữa trời quang v anh khí kinh hỗn loạn sinh ra từ việc giao thủ văng khắp nơi cắt đá nổ tung một đám cho bụi bao phủ thân thể hai người hai chân khương lạc như cái đinh hung hăng đâm vào mặt đất đá vụn đồng thời cao thủ bát phẩm đ ỉ n h phong thì dùng tốc độ nhanh hơn bay lên giữa không trung không thể nào xung quanh có người không khỏi kinh hô quá ngoài ý m u ố n không ai ngờ được thiết diện danh khí lớn hơn thực lực lại có thể ngạnh kháng võ giả bát phẩm đ ỉ n h phong ừ ta không tin ngươi có thể một mực chống đỡ trên không trung t r u y ề n đến tiếng quất lạnh đối thủ của ngươi là ta lúc này thân ảnh m ạ n hồng tín bắn lên nên tiếp đối phương cựu phẩm giờ khắc này đám người cũng không còn bình tĩnh nữa chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chân một trăm tám mươi sáu dương như ẩm ẩm ẩm giữa không chung cách đó hơn mười thước mạc lao giao thủ với võ giả bắt cấp đỉnh phong chỉ vẹn vẹn hai cái hô hấp võ giả như đạn pháo rơi vào trong lòng đất trải qua thời gian dài khôi phục tay phải của mạc lao tàn tật đã hoàn toàn khôi phục cộng thêm băng sơn quyền hỗ trợ toàn bộ thiên nguyên đại lục hiệu phẩm vô lậu cảnh có thể thắng được mạc lao chỉ đến được trên đầu ngón tay sở dĩ hương lạc không có nhất cổ tác khí đem tứ đại bang bắt lại là vừa tới di tội đạo hắn không muốn để cho đại cẳn và thanh khâu biết á t chủ bại của mình lúc này toàn thân khương lạc chấn động huyết khí mới khó khăn lắm khôi phục lại bình tĩnh vừa rồi giao thủ cũng không có nhẹ nhàng như bề ngoài nhìn vào tên võ giả bắt phẩm đỉnh phong này đã chạm đến da lông của vô lậu cảnh cựu phẩm kinh lực toàn thân liền thành một khối nếu không phải khương lạc có tam bì và hổ minh công gia trì võ giả lục phẩm đỉnh phong bình thường chỉ sợ sớm đã bị đập thành thịt vụ giáp giáp g i võ giả bắt phẩm đỉnh phong trọng thương rơi xuống đất còn chưa kịp phản ứng tiểu văn bên cạnh cũng nào tới m i to như trậu máu xé đối phương thành mảnh nhỏ mọi người xung quanh đều im lặng giữa võ giả với nhau một khi đối địch chính là ngươi chết ta s một mảnh yên tĩnh các vị tiền bối có vấn đề gì hiện tại chúng ta có thể tâm bình khí h ò a nói chuyện với nhau khương lạc lại khôi phục bộ dáng cả người lẫn vật vô hại trầm mặc hồi lâu thiết diện tin tức liên quan tới thành giới ngươi từ nơi nào biết được rốt cuộc trong đám người có người không nhịn được m ở m i ệ n g những võ giả bất phẩm cựu phẩm trước mắt này đều là người nổi bật trong các tông môn và bang phái ở thiên nguyên đại lục thành danh nhiều năm năm ngày trước một phong thư tín thần bí đưa đến trong tay bọn họ trong thư chỉ nhắc tới thành giới còn có những cựu phẩm võ giả đã từng biến mất có thể tới nơi này là bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ tiền bối ta đã từng chém giết hai hoàng tử của đại càn tin tức liên quan tới thanh giới đều đến từ bọn họ thanh giới là gì có người mở đầu những võ giả này rốt c u ộ c không nhận được không rõ lắm kết hợp với tin tức ta nhận được thanh giới hẳn là ở bên trên c ư ơ n g lạc chỉ trì bầu trời không thể nào tuyệt đối không có khả năng a n nói linh tinh trong nhất thời có người suy tư và có người nghi vấn bang chủ kim dương bang sầm vĩnh n i ê n trưởng lao tiêu giao môn mẫn hy tông chủ huyền thiên tông lạc t h i ê n lộ các vị những người này các ngươi còn nhớ rõ không thanh em k ư ơ n g lạc vang vọng phụ khắp nơi đám người lập tức trầm ặ c không phải những cựu phẩm định phong võ giả này đều chết hết rồi sao khương lạc lắc đầu không bọn họ có lẽ đã không ở thiên nguyên đại lục tiếng nói hạ xuống m ặ c lao ở bên cạnh tiến lên hướng mọi người ô n quyền lão phu tông chủ thiên nghĩa tông mạc hồng tín cái gì mọi người hoảng sợ kinh hô thiên nghĩa tông mạc hồng tín mười mấy năm trước thiên nghĩa tông bị người ta một đêm diệt môn mạc hồng tín ngươi vẫn còn sống năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ha ha ha mặt lão ngẩng đầu cười to vẽ bi thương tràn đầy trong lời nói năm đó diệt thiên n h ĩ tông là hoàng tộc đại cản khi đó mặc lão năm. Năm vừa dứt lời mọi người đều im lặng đều đang tiêu hóa tin tức kinh người này từ lời nói của m ạ c l a o những người này đã hiểu được một vài điều ví dụ như đặt tới cựu phẩm đình phong hoàng t h i ê u sẽ phái người tìm tới cửa tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ lúc này bọn họ mới phát hiện những võ giả cựu phẩm đình phong tia giường như thật sự không thấy đâu nữa chứ vị tiền bối hai con đường bày ra trước mặt các ngươi hoặc là giống như m ặ c lão hoặc là trở thành tay chân của đại cằn hoặc là hoàng tất h thanh câu bọn họ sẽ không cho phép võ giả cựu phẩm đ ỉ n h phong còn sống sót ở thiên nguyên đại lục ta không biết thánh giới ở đâu cũng không biết mục đích bọn họ mang võ giả cựu phẩm đi là gì tuy nhiên có thể khẳng định một điều thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí hoàng tất h sẽ không có hào tâm đến mức bắt chúng ta đến thánh giới hưởng thụ lời nói của khương lạc mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng vậy ta rời khỏi cùng lắm thì cả đời ta không thăng lên cựu phẩm định phong cáo tử một võ giả không nhịn được mở miệm ha ha, ha. Khương lúc cười này c mọi người mới phát hiện rơi vào trong hố của khương lạc hôm nay chỉ cần có người tới trừ phi chủ động gia nhập hoàng thất bằng không nhất định gặp phải đối phương thanh tẩy đây là dương hưu chỉ cần ngươi không nhịn được lòng hiếu kỳ đi vào di tội đảo nhìn thấy thiết diện thật là hoàng nghe rửa đúng quần nói không rõ ha ha ha khương lạc cười to chỗ ta có một danh sách võ giả đến từ bất kỳ sự tình gì đều sẽ ghi lại trong hồ sơ các vị tiền bối các vị cảm thấy đại cẳn và thanh khâu tin các vị hay là tin ta hơn nữa đại cẳn đã phái hoàng tử ra ta có chết hay không cũng không quan trọng trên đường hoàng t u y ể n có chư vị tiền bối làm bạn nhất định sẽ không t ị c h m ị c h một câu nói khiến tất cả võ giả trầm mặc không nói thiết diện rốt cuộc ngươi muốn làm gì rốt cuộc cũng có người biết chuyện hỏi đây cũng là khương lạc chờ đợi đã lâu chư vị tiền bối chúng ta luyện võ là vì cái gì khương lạc hét lớn một tiếng không ai đáp lời luệ y n võ luệ y n võ luệ y n chính là một ý niệm thông suốt khoa ý â n cứu luệ y n chính là tâm là đánh vỡ cực hạn bản thân thấy tâm gặp thần nếu như kết quả vẫn là vì hoàng tộc bán mạng vậy sẽ mất đi lòng son luyện võ vài ngày sau đại càn hoàng tất h sẽ có cao thủ đến di tội đạo các ngươi hẳn là hiểu bọn họ muốn làm gì ta không có yêu cầu khác giúp ta ngăn chặn những người khác để cho ta cùng hoàng tử đối phương có một cơ hội quyết đấu công bằng lại giúp mạc lao cứu ra một người từ trong tay đối phương hơn nữa đến lúc đó có lẽ các ngươi sẽ biết được càng nhiều tin tức liên quan tới thành giới khương lạc một hơi nói ra mục đích của mình nói năng rất có khí phách không ít võ giả nhìn nhau đều là người từng trải đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói của khương lạc mà nhiệt huyết sôi trào nhưng mà ý tứ bên trong khương lạc rất rõ ràng muốn biết tin tức thành giới xuất lực hơn nữa bọn họ cũng thật sợ khương lạc t i ệ a b ả n đồng quy vô tận nếu khương lạc có thể ở trong quyết đấu bị đại càn hoàng tử chém giết có lẽ đây mới là cục diện bọn họ muốn thấy nhất trầm mặc hồi lâu nếu như chúng ta giúp ngươi thì sao ở đây võ giả có ý động không ai biết chuyện hôm nay nếu không các ngươi có thể giết chết gì tội đạo giết chết ta tại chỗ được nhưng mà chúng ta chỉ giúp ngươi ngăn chặn cao thủ hoàng thất tuyệt không giết người nhìn mọi người hương lạc rốt c ụ c tươi cười một lời đã định một lát sau cả bãi biển khôi phục lại vẻ yên tĩnh tiểu lạc ngươi có lòng tin không mặc lao không khỏi lo lắng hỏi có trong ánh mắt hương lạc hiện lên tàn nhẫn cùng lắm thì lại vận dụng át chủ bài trước đó hắn tin tưởng lần này nhậm cảnh bạch tuyệt đối còn sống không thể quay về chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm tám mươi bảy gặp lại gia nhân di tội đạo bên trong tòa thành t ề vân thương hội đại s ả n h nghị sự hoàn toàn yên tĩnh khương lạc mặt mày rủ xuống nhẹ nhàng v ố t văn dưới chân rất nhiều cao thủ thương hội t ề tụ chờ đợi khương lạc lên tiếng tiếng bước chân rồn rập chuyển đến một quân đen mặc trọng giáp đi vào lão đại tứ đại bang bắt đầu hành động đối phương rất phách lối căn bản không có che giấu hành tung lần này đoán chừng ngay cả vốn gốc cũng đã chuyển ra thủ hạ đoán chừng có hai vạn hắc tử vừa dứt lời mọi người trong đại sành thần sắc không khỏi nghiêm túc trận này sẽ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người tháng thương hội đứng vững góc chân trở thành thế lực lớn nhất của di tội đạo bại thì như chó nhà có tang không có đất cắm rủi không kỳ quái tứ đại bang muốn tiêu diệt thương hội đây là cơ hội tốt nhất khương lạc chậm rãi đứng dậy dầm trọng giáp phát ra tiếng ma sát thanh thúy lúc này một bóng người từ bên ngoài điện xả đến thân hình như kiếm một ngọn núi dài đầu đội ngũ của đế quốc đại cẩn đã đến phủ dư thành toàn bộ phủ dư thành đã giới nghiêm hứa tiến không cho phép ra mặt khác ta còn phát hiện ký hiệu của hoàng thất thanh khâu quốc khương lạc nao nao lập tức hiểu ra nhậm cảnh bạch là thành viên hoàng thất đến thanh k â u quốc hoàng thất thanh k â u không thể nào không biết nhưng mà ân đoán giữa hắn và thanh khâu chỉ có nhị hoàng tử nhậm nguyên minh biết không ngờ cách xa nhau hơn một năm hai người sẽ dùng phương thức như vậy gặp mặt nếu đã đến vậy thì tốt rồi từ xa đến là khách sẽ không nét mực khương lạc nhẹ nhàng kéo trọng giáp ta mặc lão sau đó mang một đội hộ vệ đi đỡ dư thành thương hội chúng ta cực khổ xây dựng không thể đập nát khương lạc xua tay ngừng lao tiền mấy người h ắ t tử nói chuyện coi như đây là một lần khảo nghiệm lớn nhất đến di tội đảo nếu như cái này cũng đánh không được vậy thì chết cầu đi keng một tiếng nổ vang lên tiên tiên cách đó không xa năm đấm đập vào trọng giáp của mình ừ ai cũng đừng hỏng đánh vào thương hội sau nửa cách giờ cửa lớn của thành bảo thương hội mở rộng khương lạc một thân trọng giáp màu đen tay cầm c h i ế n phủ giống như lưu quang lao r a giống tiểu văn ở đầu tường dưới cái nhìn soi mói của vô số người bay nhanh về phía bến tàu di tội đảo phía sau mấy chục con ngựa b ạ t thai theo sát phù dư thành một mảnh yên tĩnh cả tòa thành thị đều giới nghiêm không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không được phép ra đường lúc này hồng ngọc tửu lâu xa hoa nhất phủ dư thành lại là một mảnh bận rộn bên ngoài tửu lâu vô số võ giả binh sĩ võ giả vây chặt đường phố hồng ngọc lâu tầng ngoài cùng là thành vệ quân phủ dư thành tầng trong cùng là mấy trăm võ giả hoàng thất phi đ i ể u khổ sở tầng cao nhất của hồng ngọc lâu một gian phòng khách xa h o a nhất nhậm cảnh bạch nhậm nguyên minh mấy người mất hết hứng thú tán gấu ngay cả trấn vực tư đô đốc lý phong niên có quyền thế nhất đại càn cũng chỉ có thể làm một vai diễn thêm trà giót nước cảnh bạch minh ngày mai chuẩn bị làm như thế nào nhị hoàng tử đại càn nhậm nguyên minh lay động một chút thức ăn tinh xảo vông đua xuống không có chuẩn bị gì nhìn thấy t i ế t diện kia trực tiếp đánh chết lần này ta sẽ không cho hắn cơ hội nữa nhậm trắng mắt g i mi xuống lắc lắc tình nhân trong tay nhỏ giọng đ ắ p lại nhưng ta nghe nói nhậm thanh phong kia có quan hệ không tệ với khương lạc nếu như hắn muốn bảo vệ đương chén rượu trong tay nhậm cảnh bạch rơi mạnh xuống bàn ăn thử một hứa hẹn trăm năm trước nếu như có người trong nhâm ra truy cứu vậy thì tới tìm ta là được nhưng ngày mai ai cản ta giết tiết diện ta giết kẻ đó khoe miệng nhân nguyên minh nít lên triều lý phong niên nháy mắt một cái đối phương lập tức rót đầy chén rượu trong tay nhậm cảnh bạch lý phong niên nữ nhân kia trông chứng tốt xảy ra sai sót tự tắc cổ nhậm cảnh bạch quát khẽ một tiếng vâng trong ánh mắt lý phong niên hiện lên vẻ không vui hắn hoàn toàn không quen thuộc với nhậm cảnh bạch này càng không biết nhâm công tử từ nơi nào trôi ra quyền thế ngập trời mấy quan viên trong triều chậm c h ễ nhậm cảnh bạch bị đánh vào tử lao không chút lưu t ì n h nghe người trong c u n g nói ngay cả thiên vận của hoàng đế đại c à n ở trước mặt người này cũng ôn hòa hoàn toàn không giống uy nghiêm bá đạo ngày thường nghĩ tới đây lý phong niên không nhịn được â m thầm tán thưởng thiết diện là võ giả thiết diện khoai y ân cựu vì huynh đệ vì hồng nhan chém giết hoàng tử đại trợ phu thà bỏ sinh lấy nghĩa thà gây chứ không con lý phong niên nhớ tới lời sư phụ dạy hắn lúc trước luyện võ. hắn ta hơi hâm mộ thiết diện làm chuyện hắn không dám làm một lát sau lý phong niên đi qua thiền đường bưng cơm đi tới hậu viện từ lâu trong phòng khách mà hai cao thủ diễn v õ đường của hoàng cung tự mình thủ vệ lý phong niên lại gặp được tần thanh này nhìn khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ trước mắt lý phong niên nhịn không được mở miệng muốn gặp thiết diện ngươi phải ăn cơm thần thanh nhịn không được xoay người đầy nghi hoặc nhìn lý phong niên gặp thì đã làm sao các ngươi chỉ là muốn dùng ta để áp chế hắn mà thôi lý phong niên lắc đầu hắn gây hỏa quà lớn thiên nguyên đại lục không có chỗ cho hắn dung thân không vào hoàng triều vĩnh viễn không rõ sự khủng bố của hoàng triều bây giờ ngươi ngay cả tự sát cũng không làm được chạy trốn tới di tội đảo thì đã sao không bảo vệ được thiết diện thần thanh nắm chặt n ắ m đấm một lát sau trong ánh mắt trở nên thê lương cũng tốt vậy thì cùng lạc ca nhi chết ở đảo di tội đi dứt lời thần thanh cầm đũa lên ăn cơm sau đó không nói chuyện với lý phong n h â n nữa vào lúc giữa trưa trên đường phù dư thành trở nên yên tĩnh tính cả chó hoang này g thường vui vẻ cũng cụt đ ô i trốn đi dường như cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng bất thường các nhà đều đóng chặt cửa trên đường đi thông đến hồng ngọc lâu đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề đứng lại các ngươi một đội nha dịch đang tuần tra ở đầu đường vừa mới quát hỏi r a miệng liền ngậm chặt miệng lại đội ngũ hơn ba mươi người xuất hiện ở góc rẽ đầu đường một người cầm đầu mặc trọng giáp màu đen toàn thân kỵ binh đại càn tay cầm một thanh chiến phủ cán dài của quân đội mặt phủ dưới ánh mặt trời t r ó i trang ánh sáng lạnh l é o phía sau hơn ba mươi tên h y nhân toàn thân chỉ lộ mắt theo sát càng làm, cho đám nhà dịch này sợ hãi. làm anh thú liệt vân hổ trong đội ngũ thân thể như ngọn núi nhỏ mang theo uy áp lớn lao đi tới một đôi con ngươi đỏ tươi lộ ra khát máu cùng tàn nhẫn đi mau là thiết diện một gã nha dịch k h ẽ quát một tiếng hơn m ộ ư ơ i đồng liêu đột nhiên phản ứng lại chỉ chớp mắt đã biến mất trong ngõ hẻm t một lát sau toàn bộ tiếng rít chói thai của phủ dư thành vang tận trời xanh dừng lại một tiếng quát chói thai đoàn người khương lạc d ừ n g ở trăm mét hồng ngọc lâu hơn ngàn thành vệ quân bảy trận ở đầu đường đ a o thương kiếm kích đứng thẳng vang đã vụn v a n g tung t ó é c h i ế n phủ cắm vào mặt đất n h â m cảnh bạch ta tới rồi tiếng hét vang vọng vượt qua đội ngũ truyền tới hồng ngọc lâu bên cạnh cửa sổ lầu hai đang mở rộng bóng người thoát hiện nhậm cảnh bạch nhậm nguyên minh lý phong n i ê n còn có mấy hoàng tử của thanh câu đúng lúc này trên nóc nhà hai bên đường bóng người lờ mờ bốn đại bang chủ mang theo cao thủ trong bang từ trên cao nhìn xuống c ư ơ n g lạc ha ha ha bang chủ t à o du ngửa mặt lên trời cười to mặt sắt hôm nay vận may của ngươi đã hết ánh mắt thương lạc bình tĩnh hắn ta cũng không ngẩng đầu lên mặt hướng về phía hồng ngọc lâu đối diện với nhậm cảnh bạch mặc áo trắng người đ â u rồi thiết diện n g m ặ t thiên tài võ đạo của ngươi ta sẽ khai ân để nữ nhân này nhìn ngươi bị ta giết đánh chết g i n g nói của nhậm cảnh bạch chuyển đến lập tức một bóng dáng biểu điệu xuất hiện lạc ca nhi đi mau chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ một trăm tám mươi tám không phụ thành chủ hiến thân thần thanh nhìn thấy một đạo thân ảnh kia trong nháy mắt khương lạc nhịn không được khé quát một tiếng thần thanh nữ nhân này vì hắn một mình mạo hiểm rốt cục lại gặp được cũng là vì tần h thanh khương lạc mới dẫn nhậm cảnh bạch tới nơi này thần thanh chưa bao giờ hối hận vì làm quen với mình lạc ca mau đi đi bọn họ sẽ không thả đâu trong mắt tần thanh dưng dưng vừa gào thét vừa gào thét lại bị lý phong niên ở phía sau kéo ra cửa sổ c c h i ế n phủ từ mặt đất bắn ra khương lạc phụ chỉ phía trước hết lớn nhầm cảnh b ạ c h đến đây đi thiết diện c à n rỡ trên đỉnh hai bên phòng bốn vị bang chủ đồng loạt gầm lên từ khi bốn người bọn họ hiện thân đến nay khương lạc chính mắt cũng không có nhìn qua bọn họ để cho mấy người tào du nổi giận dị thường nhầm hoàng tử mời phái một gã cựu phẩm vô lậu cành cao thủ tương trợ bên cạnh mặt sắt này có cao thủ cựu phẩm bốn người chúng ta nguyện ý giúp hoàng thất bắt thiết diện tào du hướng về phía hồng ngọc lâu hét to chiêu n g a o giết người này có thể nói là vừa vặn đáng tiếc nhâm cảnh bạch vẫn chưa đáp lại cũng giống như thương lạc lựa chọn bỏ qua bốn người tào du bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị vô số võ giả đ ỉ n h cấp ngưng tụ khí thế toàn bộ đường phố không gió mà phát bụi nhâm hoàng tử không nên quên không có tứ đại bang chúng ta thiết diện không thể bị ép đến đây được tào du cường cố nén l ử a giận mà hết lớn ha ha ha đáp lại tào du là một trận cười to đến từ hồng ngọc lâu một nam tử tay cầm có xếp điểm nhẹ mép cửa sổ leo lên mái nhà nhị hoàng tử của đại càn hoàng thất nhậm nguyên minh tào du ngươi nghĩ rằng chúng ta đến đảo di tội là bởi vì các ngươi mật báo sao ha ha ha so với mắt sắt bốn người các ngươi giống lợn ốc thiết diện đã chuẩn bị cho các ngươi chiến một trận công bằng với hoàng tử từ lâu ánh mắt nhân nguyên minh khinh thường nhìn hắn để cho bốn bang chủ kinh ngạc càng thêm giận dữ nhìn chung toàn trường bọn họ tựa như một tên hề dư thừa nhảy nhót thiết diện chờ ngươi xử lý đám rác rưởi này xong chúng ta lại quyết đấu công bằng giọng nói trầm thấp của nhậm cảnh bạch vang lên ha ha ha được khương lạc vừa cười nơi xa trên đỉnh phòng một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng điểm lên mái hiên ó nhâm g người đứng c ắ p tay, l ư n thanh phong nhị hoàng tử nhậm nguyên minh không quá chắc chắn quát khẽ một câu ha ha không sai ta chính là chủ nhiệm thanh phong của bất phụ thành thành không ngờ người của nhâm ra lại gặp mặt ở đây lại nói tiếp nhị hoàng tử nguyên nên gọi ta một tiếng phong thúc nhâm thanh phong ngẩng đầu cười to đúng là làm cho nhậm cảnh bạch nhữ mày thử ngươi đã không còn là người của nhậm gia nữa tổ tiên và ngươi từng có ước định không thể đi ra khỏi di tội đảo không thể tiết lộ chuyện của gia tộc n g ề mặt trưởng bối của ngươi đừng ép ta đậu thủ nhậm cảnh bạch q u á t to một tiếng một đám hắc y nhân che mặt phía sau khương lạc cùng với ánh mắt lý phong niên hiện lên vẻ kinh nghi ít nhất trước đó khương lạc không nói sai di tội đảo nhậm gia đại càn hoàng thất có bí ẩn ha ha nhậm gia vẫn giống như trước đó chỉ là không biết còn có bao nhiêu người nhớ tới di tội đảo nhậm cảnh bạch ngươi là đệ tử nhánh nào trong tộc nhậm thanh phong hoàn toàn không để ý tới nhậm cảnh bạch trực tiếp chỉ ra quan hệ giữa bọn họ không tiếp một tên đồ đệ bị gia tộc vứt bỏ có thể giữ mạng cho các người ở di tội đảo đây đã là ân huệ lớn nhất của gia tộc lại dám tiết lộ bí sự gia tộc đáng chết không đợi nhậm cảnh bạch đáp lại một gã nam tử cao lớn trong hồng ngọc lâu q u á t trói thai một câu thanh âm quần quận như sấm lại là đại hoàng tử nước thanh khâu vu ôn lập tức một bóng người từ trong hồng ngọc lâu v ọ t lên mang theo s u thế phong lôi thẳng đến nhâm thanh phong và anh mặt lao bên cạnh khương lạc bắn lên song p ư ơ n g trên không trung đối kích hai trường phát ra tiếng trường kích như sấm một cố khí kình đột nhiên sinh ra mười mấy quân sĩ bên dưới lắc lư trong lúc hoảng sợ cao thủ đến từ hồng ngọc lâu bay ngược trở về ẩm hai chân dẫm lên nóc nhà tạo thành lỗ thủng còn mạc lao thì thản nhiên hạ xuống đất một màn này không khỏi khiến đại càn một mặt nhìn nhau đều là cao thủ vô lậu cảnh cựu phẩm hiển nhiên về mặt lực lượng mạc lão càng hơn một bậc người là ai nếu như nguyện ý gia nhập đại càn có thể hưởng thụ hoàng gia cung phụ nhậm nguyên minh n g h i hoặc hỏi đại càn sớm biết bên cạnh khương lạc có một gã cựu phẩm cao thủ chỉ là trấn vực tư làm sao điều tra cũng không tra được bất kỳ tin tức gì của người này ha ha phi lão phu là người đại càn năm đó chính là không muốn gia nhập hoàng thất mới bị diệt tông các ngươi hôm nay lão phu muốn đại khai sát giới báo thủ cho đồng môn năm đó mặt lao mang theo vẻ mặt tràn đầy sát ý không biết điều s á t mặt nhậm nguyên minh lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía nhậm thanh phong thiết diện ngược sát hoàng tử ngươi hẳn cũng biết mục đích của chúng ta nhậm thanh phong ngươi muốn ngăn cản ư không nhậm thanh phong lắc đầu ta chỉ là vì cam đoan để khương lạc cùng nhậm cảnh bạch quyết đấu công bằng vì ngươi là cái thá gì vu ôn giận dữ chỉ vào nhâm thanh phong tức giận mắng toàn bộ thiên nguyên đại lục đều là v u nhâm hai nhà cùng có người vũ ôn nắm chặt hai tay thật sự không dám uy hiếp nhậm thanh phong nữa vũ ôn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi nhậm cảnh bạch phất tay cắt ngang cuộc đối thoại của hai bên ánh mắt nhìn về phía khương lạc nghệ mặt thành chủ không phụ lòng ta có thể tha cho những thủ hạ kia của ngươi ta đã chờ không kịp cọ khương lạc cười lạnh một tay cầm lên c h i ế n phủ miệng cảnh bạch ta cũng chờ không kịp bá ánh sáng t r ậ t lóe bên cạnh khương lạc ba đạo thân ảnh đồng thời bay lên trong chớp mắt trực diện tứ lại bang kết trận bang chủ hỏa vân bang tào du hét to một tiếng ba người đứng sau l ư n g tào du đồng thời xuất trưởng đặt ở sau l ư n g hắn vê a n g một tiếng b a n g thật lớn đ ỉ n h phong không chịu nổi áp lực ẩm ẩm nổ tung toát đá vụn mảnh vụn giống như đạn bay về bôi phía bang chủ hơn trăm người chung quanh hét lớn một tiếng đồng thời khởi binh Đường. Đường đường đường. t u nhậm về p í cảnh bạch trước cửa sổ hai tay nắm chặt lấy cột thấp giọng nói một câu cảnh bạch người này thật đáng sợ trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện đến thất phẩm lực kháng ba người cung cấp nhậm nguyên minh nhìn bóng dáng đơn phủ ngăn trở bốn đại bang quất lên không thể nào trên tay nhậm cảnh bạch khớp xương chẳng bệnh lúc trước ở rực v o n g sân mạch cương lạc ngũ phẩm đã từng để hắn bị thương thất phẩm l o n g tin của nhậm cảnh bạch lập tức sụp đổ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê c ư ơ n g một trăm tám mươi chín vênh oanh trên đường cái trước phủ dư thành hồng ngọc lâu giống như ma thú thượng cổ xông vào đã vụn văng tung tóe tiếng gầm t h é t vang lên liên tục sấm xét giữa trời quang hơn mười bức tường nối liền bốn phía cửa hàng giống như là giấy mỏng bay tư tung trong bụi mù mịt phủ ảnh quét ngang một phía hơn mười cao thủ bốn bang hợp kích ken rốt cục thân ảnh khương lạc bay ngược lại ha ha ha thoải mái cẩn thận tiếng cười to của khương lạc cùng với tiếng quát lớn từ trong đụi m ù đẩy trời vang lên vảnh ngay sau đó một bóng người như đạn pháo đập xuyên qua cửa hàng ngã xuống nằm ở giữa đường mọi người trong tứ đại bang xứng sở vẻ mặt hoảng sợ đầu lâu thi thể đã bị chém bay rõ ràng là trưởng môn đinh khoan của di tội đảo lùi tiếng quát tháo của bang chủ hỏa vân bang tào du vang lên v n h ba bóng người phá tan nóc phòng tào du dẫn đầu lao ra ngoài thành còn lại một trăm cao thủ của tứ đại bang chỉ t r ố mắt một lát b ầ y h o n g vỡ tổ cũng tư tán động thủ trong tiếng hét to của khương lạc đinh khoan mang theo đầu gào thét đuổi theo tào du thiết diện ta rời khỏi di tội đảo tào du sợ rồi cánh tay phải vung về phía sau đầu đinh khoan hóa thành một chùm thịt nát huyết vụ thiết diện chúng ta cũng rời khỏi bang chủ cấn sơn đàm hóa cốc hổ nha bang bang đồng thời hét lớn lúc này bọn họ mới hiểu được từ đầu đến cuối thiết diện khương lạc cũng không phải không làm gì được bọn họ thực lực cần giấu của thương hội không ngờ lại khủng bố như vậy Chỉ trên trong tên cao t thủ tứ đại bang bị một mươi người này ngăn cản ở trên đường bọn họ rốt cuộc là ai sắp mặt ba người tào du tái nhuận nhìn g ư ơ n g lạc chậm rãi đi tới một mươi cao thủ võ đạo bất phẩm đình phong Cố lần ự c l ư này hoàng thất đại càn phái ra một mươi cao thủ cựu phẩm vô lậu cảnh của diễn võ các hơn ba mươi bát phẩm còn có trên trăm tên cao thủ trần vực thi cộng thêm nhậm cảnh bạch và nhậm nguyên minh lực lượng như vậy có thể quét ngang bất kỳ một tông môn thế lực nào của hai đại hoàng thất ngoại thiên nguyên đại lục nhưng mà hiện tại không chỉ khương lạc thể hiện thực lực siêu cường mà ngay cả thương hội tựa hồ cũng vượt ra khỏi k h ô n g chế chết đi cho ta tiếng quát lớn cắt đứt ý nghĩ của đám người hoàng thất chỉ thấy cương lạc cao cao càng lên c h i ế n phủ trong tay mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát đánh về phía bang chủ hồ nhà bang đang lui về phía sau nhiễm liên thiết diện tham mạng nhiễm liên liên sắc tái n h ậ n chiến ý vô địch của c h i ế n phủ khóa chặt hắn trốn không thể trốn tránh cũng không thể tránh keng giang d ắ c trong tiếng nổ tung nhiễm liên toàn thân như cái đinh bị nện xuống mặt đất hơn một mét trên hai tay thập tự giao nhau chống đỡ chết kim cương dày nặng chế tạo hộ tí đứt gãy cả người thất khiếu chảy máu mà chết vong hồn tào du liều chết tấn công mạc lao cản đường đáng tiếc đơn đ ả độc đấu bị từng quyền từng quyền đánh cho trở về chỗ cũ mạc lao động thủ đi đại c a n hoàng tử cứu mạng tiếng la thê lương của tào du cũng không được mấy người nhậm cánh bạch đáp lại hai tay mạc lao chấn động toàn bộ hai nắm tay cùng xuất hiện tiết chấp đánh về phía đối phương vốn dĩ còn thâm hậu hơn công lực của tào du cộng thêm băng sơn quyền gấp hai lần kình lực tào du phun ra một n g ụ m máu tươi cả người như đạn pháo bay n g ra không hàn mang lăng liệt h i lên phúc đầu lâu của đấu đại bay lên tứ đại ban g thủ lĩnh của di tội đảo tàu du bị chém đầu những người còn lại hoảng sợ nhâm cảnh bạch tới phía ngươi khương lạc một c ư ớ c đá bay đầu lâu c h i ế n phủ hành ngực trên siêu hồng ngọc lâu nhâm cảnh bạch xem náo nhiệt h ế t lớn khí thế đã nổi bốn tòa thành thương hội di tội đảo cờ xí bay phân phật tiếng đều g i ế t dung trời k i ế m quang đao hành tung hành g i ế t g i ế t là người đầu tiên xông vào thường bạc và lượng bên ngoài toàn bộ thành bảo thương hội theo một giọng nói hét to hơn ba vạn bang chúng dơ cao binh khí họ hét không ngừng xông lên đầu tường cao mười m của thương hội đối với những võ giả này tường thành cao mười m vẹn vẹn chỉ cần mượn lực một hai lần mà thôi cách thương bảo ngàn mét mấy trăm con ngựa màu đen đứng yên một mặt thêu hỏa d i ễ m hỏa đại k ỳ phiêu đãng nhi tử tào hưng hoài của bang chủ hỏa vân bang tào du thấy tứ đại bang chúng như kiến bò lên đầu tường không khỏi lộ ra đắc ý cười lạnh các vị phân phó xuống trong thương hội là xưởng có tình nhân lệ và giả i ưu tiểu nhất định phải bảo vệ tốt những thiết bị và thợ nấu rượu kia đợi bọn ta tiếp nhận sau đó vinh hoa p h ú quý một tay có thể hái tào hưng hoài đưa tay phải ra khe nắm tựa hồ thương bảo trước mắt đã ở trong lòng bàn tay ha, ha, ha tào công tử các h u y n h đệ thèm muốn rượu giả i ưu kia đã lâu rồi lần này nhất định phải say ba ngày không sai còn có những nữ quyến của thương hội chúng ta muốn cho đảo di tội trước đó quy t h u ậ n nhóm rác rưởi của thương hội nhìn xem đối nghịch với tứ đại bang chỉ có một con đường chết h ừ thiết diện ta muốn hắn biến thành một đám vô dụng dưới đại kỳ mấy chục cao thủ còn lại của bang phái đều kêu gào trong ánh mắt sớm đã lộ ra dục vọng như dạ thú nụ cười nơi khỏe miệng tào hưng hoài càng thêm giả rỡ căn cứ tình báo trong thương bảo võ giả chỉ có hai ba người cao thủ cựu phẩm mạc hồng tín còn có chủ nhiệm thanh phong thành bất phụ thanh phong thủ lĩnh thiết diện của thương hội đều đi phụ dư thành nơi đó hiện tại mới thật sự là từ điện mấy chục cao thủ cựu phẩm vô lậu cảnh đến từ hoàng thất đại c à n thiết diện chắc chắn phải chết con người a làm sao lại cả đời gặp may chứ t a o hưng hoài thì thào một câu hắn tin chắc vận may của thiết diện đã đến điểm cối u giống một tiếng hổ kêu vang lên trên đầu thương bạo thành thân hình khổng lồ của t i ể u văn di chuyển trên đầu thành móng nuốt sắc bén không ngừng đánh bay bốn băng chúng trong miệng còn không ngừng nhai nuốt nửa mảnh thi thể con nuôi màu đỏ tươi chuyển động bốn băng chúng nhào tránh lui đồng thời bên cạnh là một gã mặc chiến giáp màu đen kỵ binh như một thân ảnh của cự linh thần d ơ chiến phụ lên cùng với tiểu văn s u n g kích tứ đại bang trên tường thành đối mặt võ giả cấp thấp một h ổ một người như cối xe thịt chỉ băng vào lực lượng liền quét ngang m ả n g lớn chạm vào liền chết hử hai người trên kia làm thịt con s ú c sinh kia tào hưng hoài hử lạnh một tiếng hai bóng người như thiểm điện từ trên lưng ngựa bắn lên lên xuống vài cái đã xông qua ngàn thước xông lên đầu tường hai gã cao thủ thất phẩm trường bao trong tay xẹt qua đao mang hung hăng chém về phía thiên sinh và tiểu văn đúng lúc này một vầng quang từ đầu tường bay lên đương đương đương đương trong kia lửa vang khắp nơi đơn t r ư ở n g phong dùng một thanh t r ư ở n g kiếm ngăn t r ở hai thanh t r ư ở n g đao lập tức ánh mắt hở hưng l i ế c nhìn tàu hưng hoài ngoài thành lệ tiếng kêu bén nhọn từ trong miệng phát ra tiếng vang vọng khắp cả đầu thành võ giả thương hội trên đầu thành bỏ qua đối thủ như thủy triều rút về trong thương bảo ha ha ha tàu hưng hoài thấy một màn như vậy cười to mà lên san bằng tề vân thương hội ngay hôm nay ẩm ẩm cao thủ còn lại của tứ đại bang như nước triều s ô n g vào thương bảo chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c t r ư ớ c 190, chiến phố dài phù dư thành một mảnh yên lặng ken ken ken ken theo bang chủ tứ đại cấn sơn bang đàm hòa cốc bị mạc lão một quyền đánh chết còn lại hơn một trăm cao thủ tứ đại bang ném vũ khí trong tay xuống cựu phẩm vô lậu cảnh mạc lão thiết diện có thể so với bát phẩm chiến lược còn có mười tên tám ga áo đen đ ỉ n h phong giống như lồng giam đánh s ụ p dục vọng cầu sinh cuối cùng của những người này sàn sạt thương lạc dơ bữa chỉ hồng ngọc lâu trên đường phố dày đặt thành vệ quân tránh ra một lối đi mấy người nhậm cảnh mạch nhậm nguyên minh vu ôn vô lý chầm rãi rừng ở cách ba mươi thước n h â m cảnh bạch ánh mắt đảo qua phía sau khương lạc hơn ba mươi tên hắc ý nhân cùng một bên nóc nhà nhâm thanh phong thiết diện những võ giả này không phải người của di tội đảo để ta đ o á n xem bọn họ hẳn là người của thiên nguyên đại lục n h â m cảnh bạch nhìn ra sự quỷ dị của những hắc ý nhân này hơn mười người áo đen cũng không hạ tử thủ với người của tứ đại bang chỉ g ắ t gao ngăn cản mấy người tào du ở trên đường người hạ sát thủ chân chính vẫn là khương lạc cùng mạc thường tín n h â m cảnh bạch nói xong hơn ba mươi cao thủ phía sau khương lạc không khỏi ánh mắt giao nhau không thể t ư được nhậm cảnh bạch lập tức đoán ra thân phận của bọ người h h â m c quen nhâm chiết nhâm cảnh bạch kinh ngạc nhìn thoáng qua ánh mắt nhìn về phía mặt lão ha ha ha năm đó hắn mang người tàn sát hơn ngàn người trên dưới tông môn ta trong một đêm lao phu nằm mơ cũng muốn gặp hắn mặt lao ngữ khí bình thản nhưng ai cũng nghe ra được bao bọc trong đó tràn ngập hận ý ha ha hết ngồi đại giếng mấy người nhậm cảnh bạch mỉm cười khoe môi n ế t lên vẻ trào phúng khác nhau nhậm cảnh bạch đừng c h n g bước chính là hết ngồi đáy giếng như ta lúc trước đã giết hai tên hoàng tử các ngươi còn có ở rực vong sân mạch nếu không phải cựu phẩm của diễn võ các gia tay n h ậ m gia đã ăn tiệc của ngươi rồi thương lạc chân biến một câu sắc mặt nhậm cảnh bạch lập tức lạnh lẽo nếu không phải ở thiên nguyên đại lục ngươi mặt hàng như vậy ta chỉ có thể dùng tay có thể diện hôm nay người đứng ở chỗ này một người cũng đừng hỏng còn sống rời đi dám trợ giúp tiết diện các ngươi chính là kẻ địch của hoàng thất đại càn tiếng nói hạ xuống lam hơn trăm cao thủ đến từ hoàng thất đại càn nhanh như chấp xuống lại ở bốn phía đường phố uy hiếp lớn nhất tự nhiên là mười tên cao thủ cựu phẩm vô lậu cảnh đến từ hoàng thất đại càn những người này mặc trường bảo võ sĩ màu xám thống nhất khí thế trên người ngưng kết bất động khiến cho người ta có trực giác kinh hãi hơn ba mươi người áo đen phía sau khương lạc không khỏi căng thẳng thân thể nhân hoàng tử chúng ta chỉ muốn biết cao thủ cựu phẩm biến mất của những tông môn kia đi đâu rồi một g ã hắc y nhân không ngừng quát k h ẽ hỏi tất cả mọi người nhìn về phía nhậm cảnh bạch bao gồm cả mấy người trấn vực ty lý phong niên đứng sau đám người cái này liên quan đến bí mật hoàng thất cùng thiên h ạ dường như muốn thông qua miệm cảnh bạch để lộ ra lý phong niên nắm chặt tay phải trong tài liệu bí mật của c người u r áo đen đáp lại báo tên tông môn của ngươi ra người áo đen nghe vậy ngậm miệng không nói cho dù là kẻ ngu cũng hiểu nếu bị đối phương biết rõ nội tình chỉ sợ kết cục của bọn họ sẽ không tốt hơn mạc lao bao nhiêu để ta tới đ o á n xem khương lạc tiếp lời vung vẩy c h i ế n phủ những võ giả vô lậu cảnh kia hoặc là chết rồi hoặc là đi thành giới biến thành nô bột của nhâm ra các ngươi nhậm cảnh bạch đúng không đáng chết không đợi nhậm cảnh bạch đáp lại hoàng tử đến từ hoàng thất thanh khâu sắc mặt đột biến nhất định là nữ nhân ngu xuẩn nhậm ra của các ngươi xối dục nói cho hắn biết c â m miệng ngu xuẩn thanh k â u đại hoàng tử quát lạnh một tiếng không hề nghi ngờ phản ứng của vũ lý xác minh lời nói của khương lạc lúc này vũ lý cũng phản ứng lại trong lúc hộn ngón tay nâng lên nhậm cảnh bạch đây là sai lầm của nhâm giá các ngươi tin tức về thánh giới tuyệt đối không thể truyền ra thiên nguyên đại lục yên tâm nhậm cảnh bạch giơ tay phải lên nhậm nguyên minh và mấy người hầu sau lưng nhanh chóng lùi lại cả một đoạn đường chỉ còn lại có khương lạc cùng đối phương mấy ngàn người nhìn soi mói hai người quyết đấu bắt đầu ta lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này trong lúc nói chuyện nhậm cảnh bạch rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra thân kiếm lắc lư thậm chí có sương mù nhàn nhạt quanh quần yên tâm sau này ngươi vĩnh viễn sẽ ở nơi này c h í n phủ trong tay khương lạc chậm rãi nâng lên kinh lực toàn thân điên quần p h o n trào băng băng băng gân cốt toàn thân cùng tề ớt đối mặt với nhâm cảnh bệnh hương lạc không dám chủ quan chút nào đối phương đã từng thua thiệt ở d ự c vong sân mạch dám đáp ứng quyết đấu với hắn trong tay nhất định có con bài tẩy của hắn hô hương lạc hít sâu một hơi không để ý đến sinh tử đi đến một bước này đã không có đường lui một đi không có đường sống khí cơ tương giao sàn sạn trên mặt đất tạo nên một luồng khí lưu yếu ớt một chút cho bụi khiến m ỹ mắt hương lạc không khỏi run run một chút một giây sau xì、sì. bên hai chuyển đến một tiếng vang nhẹ như có như không nhậm cảnh không công động、ha. chiến phủ chém về phía hư không bên phải thân thể nhanh quá nhanh không thể t ư ở n g được nhậm cảnh bạch cầm kiếm càng nhanh hơn vượt qua cực hạn phản ứng của con mắt nhân loại trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ khương lạc không dám c h ầ n trờ ngoài hai mắt giữ quang một vòng kiếm quang nhỏ b é không thể nhận ra hiện lên k e n mặt của thanh chiến phủ bay lên giữa không trung đồng thời vài giọt máu nhỏ xuống khương lạc l ù i về phía sau hai bước nhìn cánh tay của mình trong một vết thương nhẹn nhạt không ngừng có máu chảy ra nếu không có hộ thể công pháp tam bị này thì vừa rồi một cái kia chỉ sợ cánh tay của hắn liền muốn ly thể len k e n lúc này n ử a mặt phủ lầm ầm rơi xuống đất đập vào mặt đường đá xanh phát ra một tiếng thanh minh khương lạc chăm chú nhìn trường kiếm trong tay nhậm cảnh bạch nhìn qua trường kiếm bình thường không có gì lạ vậy mà chặt đức c h i ế n phủ trong quân đội được bách luyện rèn giống như g ọ t bánh gà tổ kinh khủng như vậy sắc bén như vậy đây cũng không phải chuyện chỉ có lực lượng và công pháp có thể làm được nhậm cảnh bạch cũng kinh ngạc nhìn quét khương lạc trách không được xem ra ngươi tu luyện một môn công pháp luyện thể không tệ nhưng mà cái này không làm nên chuyện gì trên toàn bộ thiên nguyên đại lục ngươi là người đầu tiên kiến thức được uy lực của si tiêu nhậm cảnh bạch sắc mặt không gọn sóng nhẹ n h à ngung trường kiếm một giây sau cả người lần nữa biến mất tại chỗ đường đường đường không trung phát ra tiếng va chạm thanh thúy liên miên không dứt như là tiếng mưa rơi trên lá chuối chỉ vẹn vẹn hai cái hô hấp binh khí hai bên giao nhau đã không dưới trăm lần thân hình hương lạc không ngừng lui về phía sau phanh phanh phanh mỗi một lần bước ra mặt đường lát đá xanh dưới chân như đầu hũ bắn lên vô số đá vụn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương chín mươi mốt chiến nhị trên thiên nguyên đại lục chém sắc như chém bùn chỉ là một cách nói khoa trương là một vó giả ư ơ nhâm g Lạc rất rõ r à thanh phong trên nóc nhà thấy thế vừa muốn rút ra trường kiếm bên hông bóng người lắc lư đại hoàng tử nước thanh khâu lắc mình một cái đi tới ngoài một mét mang theo ánh mắt uy hiếp nhậm nhiệm thanh phong nếu người giam tống thanh kiếm này ra đó chính là tự tìm chết cho mình nhâm minh vẫn chưa tới lúc lời nói của khương lạc chuyển đến nhâm thanh phong trường kiếm trở vào bao là khinh đệ nhậm cọ ả n h b sát hai đạo lưu quang tử trong tay khương lạc bay ra đáng tiếc trước mắt đã biến thành mảnh sắt vụn trong một mảnh mưa kiếm thân pháp phản ứng lực lượng ở trước mặt nhậm cảnh bạch khương lạc cũng không có bất kỳ ưu thế nào trong mười mấy hơi thở giao thủ ngược lại vẫn ở thế hạ phong những người đang xem cuộc chiến xung quanh ngưng thần nhìn hơi nhất là những người trước đó khinh thường thiết diện lúc này trong lòng đã sớm như sóng to gió lớn thất phẩm đấu với cựu phẩm thiết diện lại có thể ngạnh kháng hơn trăm chiêu của nhậm cảnh bạch chỉ là trên cánh tay mang theo vết thương nhập n h ạ t hiện trường bất kỳ một võ giả thất phẩm trở lên nào tự hỏi cũng không làm được đến mức này lúc này rất nhiều người mới hiểu được thiết diện có thể từ đại cản xuyên qua rực vong sân mạch chạy trốn tới di tội đảo cũng không chỉ nói chuyện vận khí đơn giản như vậy xem ra đồ vật ngươi dựa vào chính là thanh kiếm này kinh lực trên cánh tay khương chết rầm rầm cơ bắp nhúc nhích vài cái đem vết thương khép kín thiên nguyên đại lục chỉ có thể để ta phát huy thực lực cao nhất cựu phẩm vô l ậ u cảnh thiết diện nếu như đi tới thành giới ngươi là nhân vật như vậy ta một trưởng liền có thể chụp chết ngươi khương lạc không khỏi lộ ra cười lạnh trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời yên tâm ta sớm muộn phải đi lên nhưng ngươi không còn cơ hội nữa rồi cho nên khoác lắc còn nhanh hơn ngươi tiếng nói hạ xuống hai tay khương lạc chấn động kinh lực toàn thân p h u n g trào băng sơn tuyển tầm bảy bảy đạo kinh lực n g ư n g tụ ở trên sông quyền s、so、a đấu thân pháp hắn không có biện pháp điều duy nhất có thể làm được là lấy thương đổi thương với nhậm cảnh bạch hắn không tin đối phương cũng có quyết tâm phải chết chết đi h é t lớn một tiếng khương lạc lấy tư thế hổ vộ đ á vụn dưới chân tung bay hướng nhâm cảnh bạch x ô n g thẳng mà đi m u ố n chết là cao thủ cựu phẩm nhâm cảnh bạch tất nhiên hiểu ý của khương lạc trường kiếm trong tay run lên kiếm như sao băng đâm thẳng vào trái tim、Xì. xích tiêu như điện như thiềm điện chui vào thân thể khương lạc đồng thời hai tay dơ cao một đôi thiết quyền hợp lại giống như phiên tiên chủ ý đập xuống đỉnh đầu nhâm cảnh bạch không thể nào t i ế kinh hô đồng thời vang lên tình huống xích tiêu đâm thủng ngực khương lạc trong dự đoán cũng không xuất hiện ngược lại thân kiếm lăng liệt ở dưới cự lực của song phương gia trì trực tiếp biến thành hình cung vê anh nhậm cảnh bạch vội vàng thối lui tay trái trống lên trong phạm vi mười thước hai bên giao thủ khí bạo như sấm tảng đá xanh to như đầu đạn pháo bắn ra m ộ n phía vê anh, anh vách tường hai bên đường lập tức bị đánh thành cái sảng tính cả hơn trăm tên thành vệ quân thành phù dư cách xa mấy chục mét đổ xuống một m ả n g lớn l ũ a mạch bùi đất tung bay một bóng người nhanh như chấp lùi về sau lúc này mọi người mới phát hiện nhậm cảnh bạch sắc mặt đỏ lên ngực phẩm phồng kịch liệt tay phải không khỏi che khỏe miệng dường như bị thương không nhẹ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng t h i ê nguyên n đại lục căn bản không có thứ gì có thể ngăn cản được vi lực của s í c h tiêu kiếm nhậm cảnh bạch cố nén khí huyết trong cơ thể quay cuồng mang theo ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm khương lạc đi ra từ trong bụi mù xa xa tầng bảy của băng sơn quyền trồng chất kinh lực tương đương với bảy võ giả thất phẩm đồng thời ra tay cho dù là võ giả cựu phẩm nhậm cảnh bạch cũng bị một kích toàn lực cũng bị nội thương không nhỏ càng làm cho mọi người chung quanh kinh hại chính là lúc này s í c h tiêu kiếm đã rơi vào trong tay thiết diện khương lạc dừng bước trong ánh mắt của quái vươn tay sờ lên ngực trái t h a lúc này bên trong m của thành bảo thương hội trên di tội đảo đ ư ơ n g đường đ ư ơ n g tiếng binh khí giao nhau vang lên không dứt bên hai chỗ sâu nhất của thương hội mấy vạn tên võ giả tứ đại bang gắt gao vây chặt một tòa tứ hợp viện ở trung ương nơi cửa hơn trăm võ giả tứ đại bang cùng võ giả thương hội đánh nhau Ánh đ a lúc, nhất nhất lúc này tất cả mọi người rõ ràng đang chờ cái gì khi đơn trường phong một kiếm chém bay một võ giả tứ đại bang thất phẩm tào hưng hoài đã không giữ được bình tĩnh không khỏi hư lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía một nam tử cao gầy bên cạnh k í n h xin đại nhân ra tay chu sát hai người thương hội tào hưng hoài cung kính con lưng ừm không sao chúng ta tới nơi này chính là vì chém giết đám người thiết diện bất quá liên tướng quân đã nói qua về sau tứ đại bang t h i ể u của di tội đảo hắn phải chiếm hai thành ánh mắt nam tử trung niên sáng quét nhìn c h ầ m c h ầ m vào tàu hưng hoài khí cơ vô hình bao phủ toàn thân thân thể tàu hưng hoài không khỏi căng thẳng vội vàng đáp lại có thể cộng sự với liên tu chân tướng quân ở thanh khâu là vinh hạnh của tứ đại bang chúng ta xin đại nhân nói tốt trước mặt liên tướng quân ha ha nam tử trung niên cười khẽ thái độ rất hài lòng với tàu hưng hoài lập tức một tiếng rít từ trong miệm phát ra một giây sau trên nóc bốn phía của thương hội hơn ba trăm h y nhân xông về phía võ giả thương hội ở cửa vào tứ hợp viện bán tên lao tiền trong chiến trận thấy thế hét lớn một tiếng h ư u h ư u h ư u vô số mưa tên từ phía sau chiến trận bay ra đáng tiếc thân pháp của đối phương như điện chủ yếu là đều mang theo một tấm khiên tròn làm bằng thép tinh chặn mũi tên tinh thiết lao tiền những tấm chắn này là trang bị của quân đội t h a n h c ô n hát tử lại gần thấp giọng nói một câu hừ lao đại đoán không sai hẳn là liên tu thành phái người tới lao tiền đầu chọc giữ t ậ n gật đầu hắn chậm rãi giơ tay phải lên một tia sáng lóe lên trời xanh rồi nổ tung chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm chín mươi hai chín m ư ba ẩm ẩm trong phủ dư thành mặt trời rực rỡ chiếu rọi tiếng sấm dày đặc hai bóng người như quỷ mị qua lại công phạt trong lòng đường một quyền một cước nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng mỗi một kích đều chứa uy năng to lớn toàn bộ mặt đường giống như bị cự thú tàn phá bờ bãi trong phạm vi trăm mét vô số kiến trúc bị hủy thành một đống đá vụn không tìm thấy một khối mặt đất hoàn chính quyền phong lẫm liệt phanh phanh khương lạc và nhậm cảnh bạch quyền cước chặn nhau tất nhiên vang lên tiếng sấm rền lúc này sắc mặt nhậm cảnh bạch đã khôi phục bình tĩnh mà khương lạc tựa hồ điên cuồng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn năm ngoái lúc này ở rực v o n g sân mạch nhậm cảnh bạch vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua nhưng giờ phút này khương lạc đã có thể cùng đối phương đánh tới có lui loại trưởng thành trên thực lực này để cho hắn có huyết dịch sôi trào mê mội cựu phẩm vô lậu cảnh tinh khí thần ngưng kết thành một thể mà khương chết xong quyền băng sơn quyền trái phải dương cùng mặc dù không làm được vân đạm phong khinh như cựu phẩm nhưng bảy tầng kinh lực cộng lại như c ự thú nhập vào thân vê Và anh hai nắm đấm giao nhau xì bóng dáng hai bên lại lui về phía sau hai chân kéo chiến hào trên mặt đất ha ha ha khương lạc liếm liếm khoe miệng hai n ắ m đ ấ m chậm rãi vớt ve nhìn c h ầ m c h ầ m nhậm cảnh bạch cách đó hơn m ộ mươi mét đối phương vừa mới nuốt một viên đan dược không biết tên trong nháy mắt vết thương nhẹ trên thân thể tựa hồ đã khôi phục k e n bây giờ ta không định đánh chết ngươi ngay một võ giả thất phẩm lại có thể bộc phát khí huyết mạnh mẽ hơn võ giả c ự u phẩm hơn nữa lại còn có thể ngăn cản được xích tiêu kiếm xem ra trên người ngươi có rất nhiều bí mật ta không biết nhậm cảnh bạch đứng thẳng người chậm rãi nói nhỏ ta không giống ngươi chỉ muốn đánh chết ngươi khương lạc nhẹ nhàng bước ra chân phải bí mật trên người hắn không thể nào vĩnh viễn để bẩn nhưng mà chỉ cần lần này gắng vừa qua khương lạc biết võ giả thiên hạ này không ai có thể uy hiếp được hắn hiện trường hoàn toàn yên tĩnh dưới ánh nắng gây gắt hai người đồng thời bước ra một bước đều rất rõ ràng chỉ là quyền cước đơn giản như vậy không cách nào phân ra thắng bại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh mấy ngàn người đồng dạng chừng to mắt chờ đợi song phương quyết chiến cuối cùng và n h ánh mắt giao nhau khí cơ dây dưa một giây sau nhậm cảnh bạch và khương lạc đồng thời nhẹ nhàng giấm một cái mặt đất lắc lư bóng người kia nhanh như chấp đụng vào nhau và n h không tốt vừa tiếp xúc tâm thần khương lạc chấn động trên quyền phong của đối phương chuyển đến một cỗ lực lượng không cách nào địch nổi làn r a toàn thân nhậm cảnh bạch nháy mắt biến thành màu đỏ như máu nắm tay phải từ bên hông bắn ra lấy tốc độ không cách nào địch nổi n ẹ n tới ngực khương lạc、Phốc. thân thể như đạn pháo bay ra khương lạc hung hăng rơi vào bên trong phế tích cách đó hơn mười thước một đám người của đại càn hoàng thất bên cạnh nhậm nguyên minh rốt cục cũng bình tĩnh lại vừa rồi bọn họ thật sự sợ nhậm cảnh nguyên bị đánh chết tên tiết diện này quá biến thái mặt lao thấy thế thân hình vừa động đừng tới đây trong phế tích nổ tung một mảnh đá vụn thanh âm k ư ơ n g lạc chuyển đến k u k u một ngụm máu tươi từ trong miệng khương lạc phun ra không thể tưởng được ngươi cũng có bi pháp tăng thực lực lên ngắn ngủi huyết sát công nhâm cảnh bạch túi đầu nhìn bàn tay đỏ tươi như máu một giây sau thân hình biến mất tại chỗ ha ha tức khương lạc không hề sợ hãi kinh lực toàn thân phồng lên nên đón nhâm cảnh bạch h u n g không sợ chết xông lên mạc hồng tín có muốn ra tay hay không lúc này trên một nóc nhà phía xa một g ã hắc y nhân hướng mặc lao thấp giọng hỏi tham một câu không cần đâu ta tin tưởng thiết diện mấu chốt là hiện tại các ngươi tin tưởng thiết diệt không mạc lão nhìn chằm chằm đầu đường hỏi ừng xem ra Phương trên i quái. hiện tại ê tên n này, đen nhau, đồng địa đầu đã Mấy quả thật lướt gật có cổ áo ý ấ t trước thiết diện và bọn họ nói bí mật là có thật. t rõ ràng. r và là cần không ngu, diện bọn nói anh, Chỉ lúc có phải họ kẻ bí đường phố truyền đến một tiếng vang thật lớn vô số người xung quanh vương cổ trên mặt tràn đầy kinh hãi nhất là cường giả vô lậu cảnh cựu phẩm của hai bên một cái hố đất đường k í n h mười m sâu hơn một m é t xuất hiện uy năng như vậy đã không phải là cảnh tượng mà cường giả vô lậu cảnh cựu phẩm bình thường có thể tạo thành chỉ sợ bất kỳ một cựu phẩm vô lậu cảnh nào đi lên đều không tiếp nổi một kích của hai người lệ trong buổi mù chốc y n đến tiếng một giít. mắt Ánh lát a o khẽ đ n a y phanh Đậu t Một tiếng vang quát khẽ vang lên. Mạc Lao dẫn đầu phanh phanh bóng người nhồi náo cả con đường hóa thân thành chiến trường hơn ba mươi người áo đen đối mặt với tám gã cựu phẩm vô lậu cảnh diễn võ cấp và trên trăm tên trấn vực ti võ giả n h ữ n g h ắ c y nhân đến từ thương hội này cũng không có quyết tâm liều chết với đối phương chỉ là không ngừng du tậu cùng đối phương cách đó không xa ầm ầm khương lạc và nhâm cảnh bạch giống như hai con c ự thú ở trong phủ dư thành quân lên từng đạo bụi mủ tiểu viện phía sau hồng ngọc lâu hai tay tần thanh xoắn vào nhau xuyên qua cửa sổ nhìn về phía đường phố nơi cửa hơn mười tên cao thủ trấn vực ti nhìn chằm chằm cảnh giác cẩn thận n g nhiên một tiếng hét lớn vang lên ầm ầm tường sau phòng tần thanh nổ tung hai đạo thanh âm như thiểm điện và ọ vào cô đ ư ơ n g chúng ta được tiết diện nhờ vả tiếng quát khẽ vừa dứt một bóng người khác từ cửa chui vào làm càn trong tiếng hét phẫn nộ l e n k e n hai thanh trường đao trong nháy mắt đánh nhau trên t r ă m cái hoa lửa trói mắt nở rộ trong phòng cựu phẩm hai người đồng thời quát khẽ hắc y nhân cũng không có dây dưa chờ ngoài cửa c h ấ n vực tư cao thủ tràn vào gian phòng một mảnh phi đao tôn ra chờ cao thủ cựu phẩm của diễn võ các phản ứng lại hai gã hắc y nhân và tần thanh đã biến mất trong phòng ẩm ẩm lúc này trên đường phố bùi mù quân cuộn lệ đ ồ n g nhiên một tiếng huýt sáo vang vọng toàn bộ phù dư thành ha ha ha khương lạc cười to lên mà mạc lao mang theo hơn ba mươi người áo đen nhanh chóng thoát khỏi địch thủ của mình tập trung lại một chỗ lần nữa nhìn chằm chằm hai bóng người trong bụi mù n h â m canh bạch lần này đến l ư ợ t ta ra tay một tiếng rít này đại biểu cho tần thanh đã được cứu ra một thân ảnh một xám một đỏ rằng có chốc lát trong n g á y mắt lại đối chiến cùng một chỗ nhưng mà lúc này đây thân thể khương lạc vốn vết thương trồng chất mắt thường có thể thấy được khép lại hơn nữa cả người giống như là bị hấp hết quỷ rút khô máu cả người biến thành bộ dáng khô héo như v à cây ánh mắt nhậm cảnh bạch ngưng trọng chưa bao giờ có Bút. vỗ mạnh bên hông một cái mâm tròn lơ lửng giữa không trung Vâng. một giây sau khương lạc n â n g quyền lên quyền phải hung hăng nện ở trên thân thể nhậm cảnh bạch tốc độ cực lớn và quyền phong lại sẽ rách quần áo trên cánh tay đồng thời một lồng năng lượng bán trong suốt xuất hiện quanh thân nhậm cảnh bạch trong tiếng nổ cường đại thân thể nhậm cảnh bạch bay ra xa hơn hai mươi thước a trong tiếng giống giận dữ thân thể khương lạc nhảy lên cao hơn m ư ơ i thước giống như thiên thạch đánh về phía nhậm cảnh bạch rơi xuống n ô n g cuồng hai võ giả cựu phẩm của diễn võ các đang nhìn chằm chằm sự thay đổi của chiến cuộc xung quanh sắc mặt thay đổi thân hình bắn ra ngay sau đó c trong t tiếng g ầ m phịch phịch phịch ba cựu phẩm toàn thân phát ra tiếng xương cốt nổ tung máu tươi vẩy ra giống như con rối bị đánh vào phế tích nhìn thấy một màn này sắc mặt nhậm nguyên minh và lý phong niên t r ắ n g bệnh vê anh như một tảng đá lớn thất bại đ á vụn trên mặt đất phóng lên trời đường phố một mảnh yên tĩnh sàn sạt một lát sau trong bụi mù nhặt đi thân hình cao lớn của khương chết chậm rãi đi ra tay phải nhân cảnh bạch bị sách toàn thân vạn mẹo quỷ dị một bộ áo trắng đã s ớ m bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ n một trăm chín mươi ba chí tứ khu khu khu trên đường phố chỉ có thể nghe được khương lạc nhẹ giọng ho khan bịch nhậm cảnh bạch rơi xuống đất bắn lên một mảnh cho bụi làn da s á m của khương lạc vốn khô héo dần dần trở nên no đủ và h ồ n g luận chỉ bất quá nhìn qua vẫn giống như một bộ thây khô vá cao thủ hai bên lắp mình đi tới trước sau lại một lần nữa rằng co ngươi thiết diện ngươi giết nhậm cảnh bạch nhậm nguyên minh run g i n g hỏi hoàn toàn không có khí độ của cao thủ cấp tám rất công bằng hắn muốn đánh chết ta ta liền đánh chết hắn khụ khụ khương lạc vừa nói một dòng máu tươi từ trong miệng tuôn ra thế nào rồi m ặ c hồng tín bên cạnh đưa tới một viên đan dược chữa thương không có việc gì khương lạc lắc đầu nuốt viên thuốc vào ánh mắt nhìn về phía mấy người nhân nguyên minh cùng lý phong n i ê n nhậm cảnh bạch cũng không dễ đối phó sau khi không còn xích tiêu kiếm trên người còn mang theo một ngọc đ ộ i hình tròn cổ xưa có thể phát ra năng lượng hộ thuẫn vô hình có thể thoải mái ngăn trở công kích toàn lực của hắn nếu không phải không gian n g ộ n cảnh cảm nhận được uy hiếp tử vong mở ra biến thân thương lạc hoài nghi toàn bộ thiên nguyên đại lục căn bản cũng không có thể giết chết võ giả nhậm cảnh bạch cũng may năng lượng không hiểu quán t r ú vào thân thể giống như lúc trước ở rực vong sân mạch năng lượng đến từ mộng cảnh quá mức bá đạo cho dù hiện tại hắn đạt tới thất phẩm võ giả vẫn bị tiêu hao rất nhiều khí huyết làm thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại duy nhất đáng giá vui mừng chính là thời gian kiên trì dài hơn rất nhiều so với thời điểm ngũ phẩm ít nhất sẽ không hôn mê tại chỗ cảm giác suy yếu từng trận đợt tới thương lạc cố gắng chống đỡ thân thể sống lưng càng thẳng tắp lúc này tuyệt không thể nga xuống nhậm nguyên minh nhìn t i ế t diện s ngàn dằm xa xôi đến di tội đ ả o nói nghiền ép đã biến thành trò cười lúc trước rời khỏi tích bạch thành vốn định mang theo nhiều cao thủ một chút nhưng nhậm cảnh bạch rất tự phụ thản ôn chỉ cần một người là có thể chấn áp thiết diện hiện tại nhậm cảnh bạch đã biến thành một cỗ thi thể càng mấu chốt chính là thiên tài mà nhậm cảnh bạch bồi dưỡng trọng điểm của vu gia lại chết ở thiên nguyên đại lục nhậm nguyên minh không biết phải nói thế nào với hoàng đế đại cản và gia tộc nhưng mà mười tên võ giả cựu phẩm của đại cản diễn võ các phía sau không nhị được nhậm cảnh bạch chết bọn họ khó thoát tội này cho dù trở về hoàng đế đại cản cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ a ha nhậm ra trời ơ i chập chập chập c ư nhiên chết ở thiên nguyên đại lục ngược lại hai hoàng tử thanh khâu cười cười có chút hả hê theo vũ ôn phát tay hơn m ộ ư ơ i cao thủ đến từ hoàng thất thanh khâu chậm rãi lui về phía sau rõ ràng là sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa đại cản và thiết diện động thủ lúc này một ư ơ i tên cao thủ của các diễn võ đồng thời ra tay phanh phanh phanh lần này một ư ơ i tên cao thủ cựu phẩm vô lậu cảnh của diễn võ các không hề nương tay trong n h y mắt hơn ba mươi tên bát phẩm hát ý nhân tiếp xúc năm người áo đen đồng loạt bay ra thiết diện chúng ta đáp ứng giúp người nhưng sẽ không liều mạng thật xin lỗi nhị hoàng tử chúng ta không có ý đối địch với đại cản cáo tử trong số những hắc y nhân còn lại ba võ giả thấy những cao thủ diễn võ các đại cản này phát đ i lên không để ý đến t h ư ơ n g thế công kích như t h i ể m điện thối lui ra khỏi vòng chiến hướng nơi xa bỏ chạy ngu xuẩn các ngươi cho rằng đại cản có thể bông tha các ngươi khương lạc hư lệnh một tiếng cho dù trở thành chó săn của hoàng thất đại cản cũng tốt hơn giống như tông môn của mạc hồng tín bị tàn sát hừ nuốt lời mà mập các ngươi không sợ ta sao chờ ngươi có thể sống sót rồi hay nói câu nói cuối cùng vừa dứt ba người á o đen đã biến mất trong tầm kiến trúc phụ dư thành t một tiếng người rồng hút nước vang lên khương lạc được bảo hộ ở trung ương hít một hơi dài cảm thụ được trong thân thể chuyển đến rửa hoàn tan ra khí huyết của quận một giây sau cả người lần nữa biến thành khung sương khô tiểu lạc duy nhất biết chân tướng là mạc lão một quyền bức lui đối thủ không khỏi lo lắng quát khẽ một tiếng và ảnh thân hình biến mất tại chỗ một võ giả cựu phẩm của diễn vo các bị sáu gã hát y nhân gắt gao ngăn trở bay lên giữa không t r u n g giống như đạn tháo cả người hắn từ t r ư ớ c ra sau một cách quỷ dị lần này cao thủ cựu phẩm diễn vo các còn lại đồng loạt hoảng hốt bọn họ rốt cuộc hiểu được nhậm cảnh bạch chết như thế nào quá tàn bạo võ giả cựu phẩm vũ lực đ ỉ n h phong của thiên nguyên đại lục lại chặn được thiết diện người không ra người trước mắt này quỷ không ra quỷ khương lạc không cho bọn họ nhiều thời gian hơn trạng thái này của không gian mộng cảnh không kiên trì được bao lâu c -c -c một gã cựu phẩm cao thủ trường kiếm vừa đưa khương lạc không tránh không đỡ trực tiếp dùng ngực đón lấy trường kiếm. ảnh đầu võ giả nổ tung vật đỏ trắng về r a mau lui lại ra hỏa này là yêu quái trong tiếng quát hoảng sợ cao thủ còn lại đồng loạt bắn lên khương lạc lúc này thật giống yêu quái toàn thân k h â lâu trên người dính đầy máu tươi cùng thịt nát sinh sôi ác ma địa ngục trong n g á y mắt này thân ảnh quỷ mị đuổi theo mấy tên cao thủ cựu phẩm diễn vóc á t bình thường không có gì lạ chính là một quyền không ai có thể ngăn cản thiết diện người dám ra tay với chúng ta một tiếng hét lớn vang lên đại hoàng tử vu ôn không dám tin nhìn một nắm đấm rơi vào ngực hắn một giây sau trực tiếp bay ra ngoài một mươi m chó chết lăn mười mấy vòng mà vu ly ở một bên còn chưa phản ứng lại b u c một cái bạt hai quất vào trên mặt hắn máu tươi phun tung tóe trực tiếp mất đi ta đầu hàng nhậm nguyên minh đang ngây ngốc ở bên cạnh hét lớn một tiếng trên c h á n mồ hôi lạnh chạy ròng ròng bàn tay khô g ầ y của khương lạc dừng ở nửa tấp đỉnh đầu hắn lý phong n h i ê n mau b ư ơ n g binh khí xuống võ giả trấn vực ti bốn phía cùng với đô đốc lý phong n h i ê n của bọn họ do dự một lát vương vũ khí trong tay xuống、Phúc. một giây sau khương lạc há mồn phun ra nhiệt huyết sau vài lần lắc lư lại quật cường đứng thẳng người lúc này trong toàn bộ phụ dư thành hiệu p ẩ một võ và và võ diện, không thể được, vậy giả gần Khương không không hồng giả không không tưởng người Đại lại, Thiết diện, Cản đến đã được, được. chế Thanh như tán còn. hắn nữa, tín hơn còn toàn từ sắt tay bắt thể thể Khâu Cho phẩm ra mà làm Lạc mặc có cục. bị dù m người áo đen nhìn võ giả đại cản và thanh khâu túi đầu đầu đầu hàng không khỏi cảm khái một câu bọn họ cũng vui mừng hết lòng tuân thủ hứa hẹn kiên trì đến cuối cùng nhưng mà khương lạc lại nhễu m ạ y nhìn về phía xa xa theo đạo lý thần thanh hẳn là đã xuất hiện từ sớm bỗng nhiên d i biến nảy sinh san sạc bỗng nhiên trên nóc bùi phía trên đường phố xuất hiện vô số võ giả mặc võ bảo màu xám các ngươi là ai lý phong niên hét lớn một tiếng hiu hiu hiu mà đáp lại hắn là một trận mưa tên che khuất bầu trời bầu trời trên đỉnh đầu đ ô n g nhiên ảm đạm xuống đáng chết tiếng hét phẫn nộ không ngừng văng lên đây là tên nọ trong quân lý phong niên n ú n chân một cái một khối đá xanh khổng lồ từ trên mặt đất bay lên chặt đứng núi tên nọ đang bắn tới võ giả xung quanh thấy thế cũng học theo càng nhiều là đao kiếm hiện lên hạt q u n g chặt đứt núi tên không đợi hương lạc phân phó trên trăm tên võ giả tứ đại bang đầu hàng còn lại võ tới đối phương mấy chục người áo xám cũng mặc trang phục giống vậy nên đón đối phương nhưng mà q u ỷ dị chính là võ giả bốn bang còn chưa kịp tiếp xúc với đối phương thân thể vọt tới trước không ngờ lại giống như đống cát thẳng tắp từ không trung rơi xuống mặt đất đáng chết thực hưu tán là vô thiên hội phanh phanh phanh xung quanh c h ư n g lạc vô luận đại cản thanh khâu hay là tứ đại bang hoặc là mấy ngàn võ giả thủ quân phủ dư thành đều như cọc gấu ngã xuống đất chuyện được đăng bở mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm chín mươi bốn chiến ngũ di tội đạo cửa tứ hai ợ p viện trung tâm nhất tâm c ủ c h ế n báo tiếng h h ư ơ n g ộ Phanh phanh phanh. phóng H.I. nhân h Mấy đạo h. Nhân phóng tới c trận của võ i ả t h ư ơ n gầm hội, khí thế như hồng. Về. Hai tiếng g Cúc về. đồng thời vang lên k i ế m quang quyền ảnh nên đón hai gã hắc y nhân có tốc độ nhanh nhất, nhất tiêu thể và đan trường phong hiện thân bốn võ giả giao thủ bên cạnh chiến trận như thiềm điện phanh phanh phanh tiêu thể và đan trường phong hai người đồng thời bay qua chiến trận ngã nhào vào vách tường tứ hợp viện phía sau ẩm ẩm vách tường sụt xuống ha ha ha từ xa truyền đến tiếng cười to đắc ý của tào hưng hoài hừ nói cho các người biết thiết diện ở phủ dư thành chết chắc rồi nhìn thấy những người này không bọn họ là thủ hạ của tu chân đại tướng quân của thanh khơ quốc chỉ cần các ngươi quy thuận tứ đại b a n g ta có thể mở một mặt lưới hơn một ngàn võ giả của thương hội mặc giáp đen khiến t à o hưng hoài sớm đã thèm thuồng không thôi trên toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng chỉ có thương hội mới có thực lực chế tạo đội ngũ như vậy phi lao tiền nổ một bãi đầm muốn các minh đệ bán mạng cho ngươi ngươi có thực lực đó không giết hơn một ngàn trọng giáp binh đến từ quân đoàn thiết hạt đại càn đứng thẳng trường âu hừ không biết sống chết vậy thì đưa toàn bộ các ngươi xuống dưới tàu hưng hoài hừ lạnh một tiếng mấy trăm tên h y nhân bốn phía đồng thời phóng tới chiến trận ô、oh, ô、oh. đúng lúc này một tiếng k è n đến từ trong quân đội trợt vang lên có két trên khoảng đất trống ở rìa tứ đại bang bảo mặt đất đột nhiên nhanh chóng đứt ra không chờ bọn họ kịp phản ứng dưới mặt đất chuyển đến tiếng sấm rền kỵ binh tứ đại bang chúng đứng ngoài rìa mở to hai mắt một kỵ binh cả người lẫn ngựa toàn thân mặc giáp trụ màu đen xuất hiện phía trước nhất một bóng người cao ba m dơ cao con kỳ nền đỏ một con hổ có vết dạn dữ tợn trông rất sống động hai thớt ba thớt bốn sóng chiều màu đen xuất hiện trong nháy mắt đã xông vào trong đội ngũ tứ đại bang trường thương như rừng trong nháy mắt vô số bang chúng của tứ đại bang chúng như dơm dạ bị đánh bay ngăn trở n g ă n trở trong tiếng kêu trên bốn đại bang nhân giống to đáng tiếc lúc này bọn họ mới phản ứng lại vì sao thương hội phải xây dựng đường xe chống c h ả i như vậy ở khu vực trung tâm đây là nơi chạy xe tốt nhất không người có thể chính diện chống cự trọng giáp kỵ binh trùng kích lên ẩm ẩm ít nhất năm trọng giáp kỵ binh như là một cơn sóng lớn màu đen trong nháy mắt mướt sống hơn vạn bang chúng một phía n đồng thời trên nóc viện thứ hợp mấy trăm võ giả hôi lam hắc bất đồng trường bảo võ sĩ xuất hiện trong nháy mắt đánh về phía người áo đen ở cửa lục con đường ngươi là tông chủ thập phương tông lục q u a n đường người đang tìm chết chúng ta là người ngay cả tu vi của đại tướng quân không sợ mang đến h ỏ a diệt một sao trong đám người áo đen một võ giả g ầ m lên một võ giả áo lam cao lớn ở đối diện trong tay cầm một cây trường thương màu trắng như nến trước mắt đã đánh bay hơn mười võ giả tứ lại bang ha ha ha võ giả lục q u a n đường nửa g mặt lên trời cười to thương chỉ và o đối phương g à n từng chữ một hát lớn vậy thì không thể tốt hơn rồi năm đó con ta còn có hơn mười đệ tử thập phương tông bởi vì ngăn trở liên tu thành chất tử khi nhục nữ tử bị vây đánh bên đường đến chết đến khi chết bọn họ đều bị chuột mũ n g i tặc lục q u a n đường ta hổ thẹn vì sự thù hận này mãi đến khi thiết diện nhân chém chết cháu trai của liên tu thành cho ta về sau không còn thập phương tông nữa chỉ có võ giả lục q u a n đường dứt lời trường thương như r ồ n g bay ra trước mắt đã đâm tới trước mặt b á đầu thương quỷ dị b ắ n ra cự lực b ắ n ra trường kiếm trong nháy mắt đâm vào yết hầu võ giả trong lô thủng to bằng nắm tay phun ra huyết tuyển ngươi lục q u a n đường một chiêu miệu sát đối phương ánh mắt nhìn về phía tàu hưng hoài sắc mặt chẳng bệnh ngoại trừ lục con đường tàu hưng hoàng sợ phát hiện trong thương hội thậm chí có ít nhất năm gã võ giả bát phẩm đình phong ngay cả võ giả được tu thành phái tới giống như là một con gà con đang bị giết chết đây là cặp ấy chạy mau giờ khắc này tàu hưng hoài đã phản ứng lại thì ra thiết diện thả bốn bang môn vào thương bảo chính là vì một l ư ỡ i bắt hết bọn họ ầm ầm bên ngoài thành bảo thương hội mấy ngàn trọng giáp kỵ binh đằng đằng s á t khí không ngừng du săn may mắn chạy ra khỏi tứ đại bang chúng của thương bảo nhưng có phản kháng đều bị c h é m giết mà những người từ bỏ chống cự thì bị trói tư chi nhét vào một viên đan dược màu đen ném xuống đất vê anh di tội đảo đến bên cạnh bến tàu phù dư thành、à. tào hưng hoài và mười mấy thân tín của tứ đại ban g còn lại lảo đảo nhảy xuống ngựa nhìn thuyền đánh cá bị thiêu hủy trước mắt lộ ra tuyệt vọng lúc này ven bờ biển mấy trăm võ giả vệ đội thành vệ bất phụ dưới sự xuất lĩnh của đội trưởng đội không thập nghiêm trận chờ đợi ẩm ẩm mấy ngàn kỵ binh từ phía sau quần quận mà đến chốc lát s a u đã vây mấy người tào hưng hoài trên bờ biển phía dưới liệt văn hổ quân kỳ h á c tử láo tiền tiên thiên tiêu tể lan trường phong lục quan đường mấy người lặng lẽ nhìn tào hưng hoài vương tha ta ta hiện tại đi phụ g i thành để phụ thân ta giút tiết diện đối kháng người của ho tào hưng hoài vội vàng chạy tới c、si. đáng tiếc nên đón hắn là trường kiếm của đơn trường phong trực tiếp đâm xuyên qua đầu lập tức lên thuyền đi phủ dư thành lao tiền hét lớn một tiếng năm nghìn kỵ binh và võ giả thương hội n h a u n h a u leo lên từng chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ vội vã chạy tới đối diện biển nam lúc này bên trong phủ dư thành mấy ngàn võ giả áo b à o cho bao vây toàn bộ con đường trước hồng ngọc lâu sàn s à t hơn mười võ giả chậm rãi đi tới trước mặt khương lạc vẫn đứng thẳng như trước một lao giả cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khương lạc trên giới g ò xét một lát ngươi chính là thiết diện lúc a o Phu tập là tống t â ủ a trước h hội, tiểu tử lá gan không nhỏ, i tiểu ê n gan cứng tử lá dám n đ hoàng thất đại cản cũng từng mời chào ta các ngươi sẽ không cảm thấy lợi hại hơn hoàng thất đầy chứ ha, ha hoàng thất đại cản ngươi có thể nhìn một mươi năm không trong vòng năm năm chúng ta sẽ hoàn toàn khống chế đại cản đến lúc đó thiên nguyên đại lục này đều sẽ thuộc về vô thiên hội chúng ta lòng bàn tay phải mới tự tin của tống tập mở ra dường như muốn nắm lấy thiên địa này vào trong tay cựu phẩm không ngờ còn có cựu phẩm võ giả nào có hoàng tất h khống chế hay không xem ra trước đó ta đã xem thường vô thiên hội khương lạc nhìn đối phương như người bình thường tống tập mới không khỏi cảm khái một câu cường giả vô lậu cảnh có thể thu liễm khí thế toàn thân trong lúc bất động những võ giả khác không cảm giác được khí huyết quay cuồng thực lực của vô thiên hội mạnh hơn tất cả mọi người nghĩ tống tập tân rất cao hứng ném tới ánh mắt tán thưởng nhưng mà cái này cùng ta có nửa mau quan hệ khương lạc cười lạnh một tiếng、Bá. xích tiêu kiếm lăng không bay tới bay vào trong tay hừng ánh mắt tống tập tân sửng sốt cũng không biết mặc lao đã đứng dậy từ lúc nào chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư một trăm chín mươi năm chiến lục hôn trướng tống tập tân tức giận mắng thiết diện không nghĩ tới chu hằng lại đầu phục ngươi chẳng lẽ hắn không lo lắng các đệ tử của hắn sao chu hằng chính là lúc trước ở đại càn bị rượu giải ưu vụng trộm rụ rô đến hoài viễn thành vô thiên hội d ư sư tại phương diện d ư tề chu hằng tuyệt đối được tính là thiên tài của thiên nguyên đại lục vô luận là hủ tâm hoàn hay là thực hồn tán kinh khủng tất cả đều là đồ chơi chu hằng nghiên cứu ra sau khi gia nhập vô thiên hội so với ám sát khắp nơi có mặt ở vô thiên hội thì đúng hơn lợi hại nhất là thực hồn tán võ giả d ư ớ i cựu phẩm một khi chúng tiêu kinh lực toàn thân không cách nào ngưng tụ trong nháy mắt sẽ trở thành thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết ngay cả võ giả cựu phẩm trong thời gian ngắn cũng thực lực giảm mạnh may mắn chu hằng từng nói chế tác thực hồn tán rừng già rất khó thành công nếu không thiên hạ này thật đúng là sẽ biến thành vật trong túi vô thiên hội lúc trước thanh đồng quan quốc chiến vô thiên hội kém một nước cờ nếu không chỉ sợ hai đại đế quốc mười hoàng tử đều phải trở thành tù binh của vô thiên hội đáng tiếc chu hằng còn sợ chết hơn nhiều so với tống tập nghĩ hơn nữa thời điểm ở hoài v i ễ n thành khương lạc liền phái người phát ra tin tức chu hằng đã chết chính là vì có thể đem cái nồi đen này ném cho vô thiên hội chu lao rất tốt mỗi ngày giải ưu tiểu bao no đoán chừng sớm đã quên những đồ đệ tia của hắn khương lạc đáp lại một câu cách đó không xa mặt lao thì nhanh như tia chớp lao ra đem hơn hai mươi người áo đen ngã trên mặt đất gạt qua một bên động thủ tống tập vung tay mới mấy chục võ giả vô thiên hội lao đến nhưng mục tiêu của bọn họ không phải khương lạc mà là n h â n nguyên minh vũ lý vu ôn các hoàng tử đế quốc vây n g thân hình mạc lao l ó a lên ẩm ẩm nổ mạnh trận chiến mới cùng t ố n g tập đáng chết vừa mới giao thủ tống tập tân liền phát hiện lực lượng kém x a mạc lão vội vàng gọi hai gã cựu phẩm võ giả khác ba người không ngừng du đấu vòng quanh khương lạc cho dù không thành thật lực lượng mạnh mẽ đơn đả độc đấu không sợ bất luận võ giả cựu phẩm nào nhưng bây giờ k ư ơ n g lạc toàn thân cô gầy như quét tủi hai trận chiến vừa rồi cơ hồ đã hao hết khí huyết lực toàn thân m ạ c lão không chỉ muốn ngăn cản người của vô thiên hội mang hoàng t ử đi, còn phải bảo vệ khương lạc nếu như lại mạnh mẽ sử dụng lực lượng không gian ngộ cảnh khương lạc có dự cảm chỉ sợ không đến ba giây sẽ lập tức biến thành người làm đông nhiên hai gã võ giả vô thiên hội thân hình cao lớn thừa dịp m ạ c lão bị ba gã võ giả dây dưa nhanh như chấp chui vào trong vòng năm thức quanh người khương lạc đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm đối với cao thủ mà nói chính là thời gian m ấ y mắt điện quan hòa thạch khương lạc đồng thời cảm nhận được mặt đất khẽ rung động ánh mắt vẩy một cái phương xa là trọng kỵ binh thương hội đến nhưng người của vô thiên hội sẽ không cho hắn thêm cơ hội bất á ngáy Ngay khi Khương、lạc、muốn liều chết cầu thông lực lượng thần bí của không gian mộ cảnh, một kiếm quang chói mắt phóng lên、cao. Trong của cao. bao phủ hai võ giả. Kiếm quang chặt đứt đao quang của khi chết phủ chặt phương, chém hai thành liều kiếm trói giả. Kiếm đối giả Lạc cầu lực mộ một trùm mắt mắt đứt bí tên võ võ đầy thịt trời. Phúc. Bất phụ thành chủ một tay cầm kiếm khoe miệng phun ra một ngụm máu nóng vẫn thản nhiên như trước ta là thành chủ bất phụ thành chủ xem ra ở trong giang hồ không có u y vọng gì chỉ là thực hồ tán còn không làm khó được người của nhận ra ai đã tạ k hương lạc chậm rãi rút đi kinh lực thở dài một tiếng n h â m thanh phong vốn đang trong thời khắc hấp hối nếu cứ cưỡng ép xuất thủ chỉ sợ thời gian lưu lại thật sự không còn nhiều không cần kỳ thật muốn tạ ơn là ta thiết diện đáp ứng ta không để đế quốc hủy diệt di tội đảo khục khục khục thanh c h ù i bất phụ thành ho nhẹ khoe miệng không ngừng nhọn giọt máu xuống ngực ta thể đây là ta thiếu nợ ngươi c ư ơ n g lạc gật đầu đáp ứng ẩm ẩm trên đường phố cách đó không xa tiếng, binh khí giao nhau, tiếng la hét càng ngày càng gần càng ngày càng gần giết trong né mắt bên ngoài phù dư thành mấy vạn võ giả vô thiên hội và trọng giáp kỵ binh đánh giáp giáp ngắn không nên dừng lại xông vào đi xa xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ của lao tiền đồng thời xen lẫn tiếng hổ gầm của hoa văn nhỏ che khuất bầu trời cơ người sắc mặt tống tân tập t r m trầm khẽ quát một tiếng mấy chục võ giả vô thiên hội xung quanh liều chết lao về phía mấy hoàng tử muốn chiếm tiện nghi phải lấy mạng tiếng hét phẫn nộ của mạc lao vang vọng toàn bộ phụ dư thành song quyền như điện từng quyền như núi ngay cả ba gã võ giả cựu phẩm vô thiên hội cũng không dám đón đỡ phanh phanh ba võ giả bị đánh bay như thiềm điện t r ớ c mắt đội kỵ binh do tiêu tể dẫn đầu đã xuất hiện ở góc đường trọng kỵ binh như thủy triều thậm chí trực tiếp phá tan phòng đội ngũ kỵ binh một bóng người bắn lên nhào vào chiến cuộc của mạc lão chính là tông chủ thập phương tông lục q u a n đường tình thế nghịch chuyển trong n g á y mắt hơn b ạ n võ giả vô thiên hội cùng trọng giáp kỵ binh thương hội dọc theo đường phố mà phân ra dừng tay theo tiếng hô to mới của tống tập nhân mã hai bên nhanh chóng thoát khỏi đối phương võ giả đông nghịt phủ kín bốn phía phủ dư thành tống tập tân nhìn mấy ngàn trọng giáp kỵ binh trường thương như rừng đằng đằng sắc khí ánh mắt vốn đang vui vẻ dần dần ngưng trọng khương lạc thì nhìn giày phù của hoàng tử thanh khâu rơi vào trong tay đối phương đưa ánh mắt an tâm của mạc lao và lục con đường bên cạnh mình. đối phương có ba võ giả cửu phẩm di tội đạo hiện tại cũng là ba võ giả cửu phẩm thực lực hai bên tương đương nhau hơn nữa những võ giả vô thiên hội này hung hãn không sợ chết vừa rồi khương lạc nhìn rõ ràng vẹn vẹn không đến nửa nén hương c h í ít có trên trăm trọng giáp kỵ binh bị đối phương chém giết chiến lược so với tứ đại bang còn hung hãn hơn mấy lần không sao những người trong tay chúng ta đã đủ rồi là ta sai lầm không ngờ thực lực của vô thiên hội lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng khương lạc xua tay ngăn trở tiêu tể nói chuyện đối phương tỏ vẻ xin lỗi rất rõ ràng muốn giải thích chuyện của vô thiên、hội. hắn đoán được vô thiên hội nhất định sẽ đến di tội đảo tìm p h i ề n thoái chỉ là không nghĩ tới đối phương che giấu thực lực quá nhiều ngay cả sứ giả t ả hội vô thiên vô thiên trước đây cũng bị lừa gạt vô thiên hội đứng đầu một kiêu hùng thiết diện không thể tưởng được di tội đảo nho nhỏ lại có nhiều cao thủ như vậy xem ra tất cả mọi người đều xem thường n g ư ờ i rồi sắp mặt tống tập tân khôi phục như thường như nhau vô thiên hội hôm nay đồng dạng để cho ta rất giật mình khương lạc rất thành khẩn đáp lại một câu lúc trước hắn chỉ coi vô thiên là một tổ chức khủng bố rất bình thường ở thiên nguyên đại lục hiện tại xem ra tổ chức này mạnh hơn nhiều so với thực lực triển lộ g a không nói ba cựu phẩm võ giả trước mắt chỉ riêng mấy vạn võ giả đông nghịt ở đối diện này đã không tầm thường thiết diện không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau lật đổ thiên nguyên đại lục này cùng hội thủ thống trị thiên hạ ồ hương lạc có chút kinh ngạc nhìn đối phương thái độ chuyển biến này có hơi nhanh không có hứng thú nếu như không muốn đánh vậy ta sẽ không phục hồi đ ú n g rồi nói cho các ngươi biết hội thủ về sau còn dám tới di tội đảo ta sẽ thấy một người giết một người tuân lệnh lao tiền hét lớn một tiếng hương lạc xoay người nhảy lên l ư n g tiệ văn lạnh lùng nhìn tống tập tân thiết diện ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay của mình một di tội đảo nhỏ nhỏ để ta xem ngươi làm sao ngăn cản l ử a giận của hoàng đế lại càn cho dù không ngăn được cũng không ảnh hưởng đến việc ta ghét người của vô thiên hội các ngươi nói chuyện đã nói xong hai bên đều biết đánh tiếp cũng không có lợi chỉ có thể tiện nghi đế quốc rút lui theo tiếng quát k h ẽ mới của t ổ n g tập sàn s ạ t mấy vạn võ giả vô thiên hội như thủy triều tuân ra khỏi phù dư thành lúc này khương lạc cũng nhịn không được khí huyết hao tổn mê m ộ i thân thể lay động hai cái tìm tân thanh về di tội đảo một tiếng phân phó khương lạc mất đi chương chín mươi sáu nguyền rột bột Như như t A người, người tỉnh rồi tân thanh bị đánh thức đối phương đột nhiên mật ra trên mặt nợ nụ cười như là gió xuân thổi qua hòa tan tuyết đông toàn thân chuyển đến một cảm giác mỏi bệnh thương lạc không có sốt ruột đây là di chứng mượn mộng cảnh không gian cũng may nguy hiểm tạm thời đã qua hơn nữa chủ yếu nhất là tần thanh cũng được cứu ta hôn mê mấy ngày hai ngày trong lúc nói chuyện tóc dài của tần thanh đảo qua cổ khương lạc một mùi thơm ngát của nữ nhân chui vào mũi vừa ngứa vừa ngứa bây giờ tình huống như thế nào mạc lão đã phái người bắt đầu thu phục địa bàn và nhân thủ của tứ đại bang toàn bộ di tội đảo tương đối loạn ta nghe đại ca hát tử nói rất nhiều người trên đảo đều muốn rời đi mấy người mạc lao có chút bất đ ộ n g có người hy vọng thả bến tàu ra có người không muốn để những người này rời đi tần thanh quay đầu đi có chút không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của khương lạc nhưng tay lại không nỡ bông ra vẫn nắm chặt bàn tay khương lạc、ừ. khương lạc nhìn nóc nhà hơi chầm tư đây là kết cục có thể nghĩ đến trận chiến này đại căn và bốn hoàng tử của thanh khâu ngã xuống di tội đảo cho dù là người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghĩ đến tiếp theo toàn bộ di tội đảo chỉ sợ sẽ tiếp nhận trả thù ngập trời đến từ hai đại đế quốc một di tội đảo nho nhỏ muốn ngăn cản hoàng thất rất nhiều người nghĩ rằng quá h a o huyền đ ồ n g nhiên khương lạc trở tay bắt lấy tần thanh mềm mại thần thanh ta nhớ ngươi một câu làm cho hai gò má đối phương đỏ bừng ta ta bất ngờ thổ lộ không kịp đề phòng để tần thanh đầu sắp vùi vào trong hai ngọn núi lắp bắp không thể nào ứng đối hai cánh tay ôm lấy gia nhân ta sẽ không bao giờ để cho ngươi rời khỏi ta nữa ừng tần thanh hai mắt lệ tôn u trào cũng ôm lấy khương lạc a lạc ta trong sạch không có ai chạm vào ta ngươi tin tưởng ta không ách khương lạc nhẹ nhàng bẻ b ả vai đối phương ngung nốc ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi về sau không nên suy nghĩ lung t u n g nữa trong ánh mắt khương lạc tràn đầy thương hại nữ nhân này vì hắn mà đi ngàn dặm xa xôi đến đại càn biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa vẫn nghĩa vô phản cố ồ ồ ồ t ầ n thanh ôm h ư ơ n g lạc không khỏi lên tiếng khóc lớn có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới hôm tần ngày sẽ gương gương t r như thanh ôm cánh tay hương lạc sợ một giây sau hắn sẽ biến mất ta biết ngươi là người như thế nào coi như ngươi biến thành yêu quái ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi hống hống hống lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tiểu văn gầm nhẹ có két hắn đẩy cửa sổ ra đầu to của tiểu văn sáp lại gần cửa ra vào tiên thiên thân thể cao lớn sắp đội tới mái hiên à, lạc a lạc ca ngươi tỉnh rồi thiên sinh hô lớn、Mình. một n h m giây sau cửa tiểu viện chuyển đến tiếng bay nhanh chỉ chốc lát cao tầng mặc lão tiêu t ể đan trường phòng lao tiền hát tử lục q u a n đường một đám cao tầng thương hội tệ tụ nhìn thấy khương lạc không việc gì mọi người không khỏi vui vẻ ra mặt giáp giáp giáp một thanh bổ huyết hoàn ném vào trong miệng bị khương lạc nhai nuốt giống như đường đầu đến đây đây là tần thanh mọi người nhận thức một chút nơi này ngoại trừ mặc lão đoán chừng rất nhiều người đều chưa từng thấy qua t ầ n thanh đây là lao tiền tiên tiên tiêu tế đang trường phòng lục q u a n đường khương lạc nắm lấy tay phải t ầ n thanh giới thiệu cho mọi người ha ha ha chúc mừng lao đại bãi kiến phu nhân mấy người lao tiền hắc tử cười ngây ngô đáp lại bầu không khí lung túng khiến t ầ n thanh đỏ mặt càng thêm sáng đông nhiên một bóng người chen vào lao đại thành chủ ngài ấy đang muốn gặp ngài khổng thập lo lắng hô lên mọi người nhất thời im lặng ai mặc lao khe vớt râu thở dài một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu với khương lạc đi thôi mặt lão t ầ n thanh cùng đi khương lạc chậm rãi đi ra khỏi phòng tiểu văn sớm đã chờ ở cửa khương lạc nhảy lên l ư n g rộng thùng thỉnh hướng t ầ n thanh k h o á t tay đ ố i phương mặt đỏ lên nhưng vẫn kiên định nhảy lên lưng hổ núp ở trong ngực rột rột rột một tiếng huýt sáo văng lên tứ chi tráng kiện tiểu văn quần quận nổi lên phong vân trong chốc lát biến mất trong thương bảo lúc này trong bất phụ thành vốn dĩ trên đường phố rộn ràng nôn náo nhưng dòng người lại thưa thớt khi thân ảnh tiểu văn xuất hiện không ít người qua đường trốn đến ven đường trong ánh mắt nhìn khương lạc tràn đầy các loại cảm xúc thiết diện đại nhân ta nguyện ý cùng tồn vòng với thương hội một hán tử độc nhãn dơ trường đa hướng khương lạc hô to được khương lạc khoát khoát tay. ra hiệu với đối phương trước mắt đã tới tháp cao trong thành bất phụ được nha hoàn dẫn đường ba người khương lạc tần thanh mặc lao ở bất phụ tháp đ ỉ n h gặp được nhâm thanh phong cùng thê tử của hắn ghế rửa cao đối diện bất phụ thành thiết diện nhâm thanh phong khẽ quay đầu nhìn thiết diện một lát sau hẳn là bí pháp kích thích nhân thể nào đó thật ra ngày đó nhậm cảnh bạch cũng đã sử dụng loại công pháp tương tự này bất quá tự h ồ ngươi càng thêm lợi hại một chút chỉ là có chút dọa người k ư ơ n g lạc đứng bên cạnh nhâm thanh phong hai người cùng ngắm nhìn bất phụ thành dưới tháp phóng ốc chi c h í như sao trên trời đàn sen ngang dọc khói bếp lợn thiết diện trên đảo có rất nhiều người đang o á n trách n g ư ơ i bọn họ cảm thấy ngươi mang đến thai nạn trò di tội đảo trầm mặc hồi lâu nhâm thanh phong thắp giọng nói một câu ta không ngại ta quan tâm ngươi còn có thể sống bao lâu khương lạc nhìn bất phụ thành minh mông vô mô bờ biểu tình không có biến hóa ha ha nhiều nhất nửa tháng đi nhâm thanh phong cười khẽ vỗ vỗ tay thê t ử bên cạnh nửa tháng đủ rồi khương lạc trầm ngâm một lát đáp lại một câu nếu như hai đại đế quốc còn tuân thủ ước định lúc trước lại thêm cãi cỏ lẫn nhau di tội đảo còn có một tháng thời gian chuẩn bị thật xin lỗi thiết diện sau này ngươi sẽ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa ta thật sự không giúp được ngươi rồi đối với mình mà nói di tội đảo chỉ giống như một lời người r ù a ha ha sau này ta không cần gánh vắt trách nhiệm chết tiệt này nữa thiết diện giao bất phụ thành cho ngươi n h â n thanh phong ta và ngươi khác nhau nơi này sẽ không vây khốn ta cả đời nếu như có cơ hội ta sẽ đi lên trên xem xem xem xem địa phương mà nhâm ra sinh sống rốt cuộc là dạ gì được vậy chúc ngươi thuận lợi n h â n thanh phong nhẹ nhàng xua tay hương lạc mang theo mặt lão thần thanh đi ra khỏi bất phụ thành ngựa mặt nhìn đỉnh tháp hồi ướt một đường đi tới trong đường phố nhộn nhịp một tòa tiểu lâu ba tầng khắc hoa đứng xử sững đám người ra ra vào vào các vị trời sập rồi chính giữa tiểu lâu một lao giả hào hoa phong nhã chắp tay với thực khách bột phía một câu quát văng lên tiểu lâu vốn đang ồn ào náo động lập tức yên tính lại thực khách ở ba tầng lầu xung quanh giếng trời đều thò đầu ra ánh mắt tò mò tràn về phía lao giả ở giữa một tầng sân lao giả là người thuyết thư trong tử lâu chính là nói chuyện phiếm về các loại kỳ văn thu thập được mỗi ngày ở thiên nguyên đại lục kỳ thật cũng là một thủ đoạn lung lạc nhân khí của tử lâu vi lao trương nhanh lên ngươi nói trời sập là có ý gì lâu hai một t i ể u khách mập mạp nóng vội không kiên nhẫn lớn tiếng cười hỏi đúng vậy nhanh lên nhanh lên nhất thời khách uống rượu bốn phía đều hô ứng trong lúc nhất thời tử lâu ồn ào náo động dị thường trời sắp sập rồi các vị còn nhớm ặ t sắt chạy trốn từ đại cản đến thành khâu chúng ta không lao trương nói một câu lực gáp toàn trường đương nhiên thiết diện này là một hán tử tin tức vừa truyền đến từ di tội đảo và phù dư thành hai ngày trước hai vị hoàng tử đại c à n còn có đại hoàng tử nhị hoàng tử thanh khâu chúng ta mang theo m ư ờ i tên võ giả cửu phẩm mấy trăm cao thủ c h ấ n bực t i còn có mấy ngàn thành vệ quân tìm tới thiết diện a tiếng kinh hô đồng loạt bạo khởi nói như vậy thiết diện kia đã chết có thể không chết sao mười mấy tên võ giả cửu phẩm đáng tiếc thiết diện này cuối cùng vẫn không thể tránh thoát hoàng thất đại cản đổi giết ai đáng tiếc t i ế n g bàn luận rồn rập nổi lên không thiết diện không những không chết mà còn chém giết một vị hoàng tử đại c à n quốc bắt giữ hai vị hoàng tử bao gồm hai hoàng tử của t h a n h khâu chúng ta hơn mười vị cựu phẩm tông sư tử thương thảm trọng trong phương viên hơn một ngàn mét xung quanh phủ dư thành hóa thành phế tích một chữ thảm làm sao có thể hình dung được trong máy mắt toàn bộ t i ể u lâu lại trở nên yên tĩnh không có khả năng không có khả năng tên thiết diện kia không phải chỉ mới ngũ phẩm sao hắn có thể giết mười mấy võ giả cựu phẩm liên thủ được không thể nào lời đồn lao trương lại nói bậy cẩn thận ta đánh ngươi g i t dùng sức b ệ nam trong lúc nhất thời mọi người vô cùng kích động tất cả mọi người chỉ vào lao trương ở giữa giếng trời chửi ấm lên các vị tình báo của lão hủ tuyệt đối là chân thật hơn nữa chúng ta phái người đi qua phủ dư thành nơi đó hiện tại còn có dấu vết sau đại chiến nếu như các vị không tin có thể phái người đi kiểm chứng một phen lao trương nói vài lời rồi nói không ít người đã vội vã rời khỏi từ lâu bốn hoàng tử của hai đại đế quốc chết ở phù dư thành mười c ử u phẩm tông sư bị đánh chết đây là đại sự trăm năm qua của thiên nguyên đại lục một đại sự đủ để khiến rất nhiều người rơi đầu lúc này trong một gian phòng bao ở tầng một từ lâu một vòng người ngồi vây quanh b à n thấp giọng nói chuyện với nhau tin tức vừa nghe được phong lao bản tới tới tới cái gì hoàng tử cao thủ thiên hạ này ai làm hoàng đế cũng không có quan hệ gì với chúng ta một thương nhân hướng tới xe lăn của thủ tọa phong trắc diều kính một chén rượu đúng chúng ta là thương nhân quốc sự đại sự đó là thứ mà hoàng gia mới cần cân nhắc phong trắc cười k h ẽ bưng chén rượu lên phong trắc hiện tại là đại lao bản của thanh vân thương hội sau khi thiết diện truy vong vong, toàn bộ thiên nguyên đại lục giả ưu rượu và tình nhân lệ bởi vì sự chèn ép của hoàng thất đại càn dần dần mai danh nhận tích điều này cũng làm cho rất nhiều thương gia sản xuất rượu thấy được cơ hội kinh doanh bọn họ đều mô p h ỏ n g chế tạo rượu giải ưu để chiếm thị trường năm loại dịch lương thực do khẩu vị thuần hậu của thương hội thanh vân sản xuất ra nhanh chóng thịnh hành ở thanh câu mà thương hội thanh vân cũng dựa vào mấy món rượu trắng nhanh chóng phát triển lớn mạnh phong lão bản nghe nói gần đây cùng kỳ quan đại tướng quân liên tu thành trở lại quê nhà đông đường thành trước kia ai chỉ cần tướng quân về nhà thăm người thân thương hộ đông đường thành đều sẽ đến thăm hỏi một phen nhưng mà hai ngày nay liên tướng quân đóng cửa từ chối tiếp khách lại không tiếp kiến bất luận kể nào kỳ quái bỗng nhiên đôi đũ phong chác hơi dừng lại một chút ha ha nghe nói cháu trai của tướng quân năm đó cũng bị tên mặt sắt này bắt được đại c ả n đúng vậy các cô không biết trên bàn rượu một thương nhân dường như biết nội tình có chút h ứ n g thú t h ấ p giọng kể lại ân đoán giữa liên tu thành và thiết diện phong trắc cùng hào thúc phía sau trao đổi ánh mắt hào thúc bất động thanh s ắ c đi ra khỏi phòng sau khi t h ấ p giọng dặn dò hai gã người hầu thương hội ở cửa người hầu này bước nhanh rời khỏi từ lâu biến mất trong dòng người nam khương lạc ngươi không ngăn được đại càn trả thù chỉ là trong diễn võ các đã có trên trăm võ giả cử phẩm còn có trăm vạn thiết quân di tội đảo lấy gì mà cả nếu như ngươi nguyện ý thả ta trở về có lẽ ta sẽ cầu tình cho ngươi ít nhất có thể đòi một cơ hội sống dưới lòng đất thương bảo di tội đảo trong một phòng giam bằng sắt d ỏ n g nhậm nguyên minh dơ một chiếc còng tay bằng sắt to lớn lên nói hào hào k hương lạc không trả lời nhấc ấm trà trên tay lên rót đầy một chén trà xanh đưa tay ra hiệu ta đang đợi sứ giả đại cản và thanh khâu đương nhiên nếu như hai hoàng thất không coi trọng các ngươi vậy thì coi như ta tính sai dù sao có ngươi và vu ôn chốn cùng thiết diện ngã nát mệnh lãi lớn rồi hờ n h hàng rào to bằng bắp chân cách vách phát ra tiếng nổ vàng khương lạc chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài ta bảo vệ ngươi vô sự vu ôn hô to ha ha ha khương lạc cười to lên tiếp nhận khí huyết đan tần thanh đưa qua một bên nhét vào trong miệng nhâm nguyên minh vu ôn còn nhớ quốc gia năm đó ở thanh đồng q u a n không còn có thú triều vô thiên sẽ chế tạo bây giờ suy nghĩ lại thật sự là thiên ý t r e o người mà có ai mà ngờ được hai người các ngươi sẽ trở thành tù nhân của ta trên mặt nhâm nguyên minh và vu ôn hiện lên vẻ tức giận một nhị hoàng tử một đại hoàng tử từ khi đi vào thiên nguyên đại lục chính là cao cao tại thượng khi nào chịu qua khuất lục như vậy nhưng bọn họ không dám phản bác tên điên thiết diện trước mắt tên điên do đầu do đôi u không khéo sẽ không vui đánh chết hai người bọn họ đúng rồi có thể nói cho ta biết cấm nôn pháp trận là cái gì không đông nhiên một câu nói của khương lạc khiến nhâm nguyên minh và vô ôn mọi người chính là một loại trận pháp là cao thủ dùng chân nguyên của bản thân thủ đoạn được võ giả b ổ trí khương lạc ta chỉ có thể nói nhiều như vậy ngươi đã biết trận pháp cấm nôn thì hiểu ngay nhâm nguyên minh suy tư một lát trầm giọng đáp lại cao thủ cao bao nhiêu có phải cảnh giới trên cựu phẩm cao hơn không khương lạc hơi đứng thẳng người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương cao bao nhiêu ha ha là cảnh giới mà võ giả thiên nguyên đại lục không thể tưởng tượng được ngươi có thể nghĩ đến một võ giả có thể một quyền đánh nát ngọn núi này không ngươi thấy võ giả chưa từng thấy qua một trường cắt đứt sông lớn sao cao như vậy vũ ôn lúc này cũng cười lạnh x e n vào hô khương chết thở nhẹ lời nói của hai người xác minh suy đoán của khương lạc thánh giới là một vị diện cao cấp hơn thiên nguyên đại lục bằng không sẽ không có loại trận pháp này cho dù cao cao hơn nữa hẳn là không tới được thiên nguyên đại lục bằng không đại cằn đã sớm dứt đến di tội đạo khương lạc vừa dứt lời bóng dáng hát tử xuất hiện trong nhà giam dưới lòng đất đưa một tờ giấy tới trước mặt hắn làm một mươi một ta làm m ư ờ i l ă m đi thôi năm đó thủ của những minh đệ thiết hạ t quân kiên lên báo rồi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g một trăm chín mươi tám thanh toán phù dư thành một trận chiến đấu hai đại đế quốc không chỉ bị mất bốn vị hoàng tử mà còn đem uy nghiêm tích lũy ngàn năm qua bị thiết diện hung h ă n g dấm nát dưới chân không đến ba ngày chi tiết về chiến đấu ở phù dư thành không ngừng chuyển ra khắp thiên nguyên đại lục hoàng thất đại càn chạy và giảm trên trăm tên cao thủ trấn vực ti đi theo thiết diện lấy t h ấ t phẩm cao thủ quyết đấu dùng ký thế lôi đỉnh chém giết đối phương mấy vạn võ giả vô thiên hội tập kích phủ dư thành càng không thể tưởng tượng nổi là hai hoàng tử ăn dưa ở thanh khâu bất hạnh bị vô thiên hội bắt đi một tên mỗi một ngày tin tức đều rung động thần kinh của mọi người nhất là đại cản và thanh khâu quan phương cũng không có đứng ra bác bỏ tin đ ồ n càng là chứng thực trận biến cố kinh thiên này đã giúp đỡ dư thành thiết diện người sắp bị mọi người quên đi này dùng phương thức càng thêm mê hội được mọi người tản dương hoàng tử đô tể võ giả thiên tài nhất trong lịch sử thiên nguyên đại lục trong h phẩm mạnh nhất ô n g sư cựu t t ư ơ nhánh g người lai. Mọi i n k hãi, c mắt vô số võ giả chạy tới phù dư thành cùng di tội đạo muốn nhìn xem thiết diện có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không phía dưới phan thượng lấy yếu thắng mạnh từ trước đến nay đều là dư mọi người thích thắng nhất phù dư thành và di tội đ ả o đã sớm giới nghiêm tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể ở trong rừng rậm ngoài thành r ừ n g lều tạm thời thám tử thế lực khắp nơi tê tụ nam sàn sạn trong một khu rừng núi cách thanh khâu đông đường thành mười dặm thân thể cao lớn của tiểu văn đạp nát c á n h khô rầm rầm rầm chim chóc xung quanh giật mình phành phạch bay về phương xa trên lưng tiểu văn s ố n g lưng khương lạc ôm tần thanh ngắm nhìn quan đạo dưới c h â n núi phía sau hơn năm trăm cao thủ thương hội l ặ n g lặng đứng sừng sững trải qua vài ngày được đại lượng khí huyết hoàn tầm mù lúc này gò má khô gậy của khương lạc đã đầy đ ặ n hồng nhuận không b t cảm giác suy yếu toàn thân biến mất thần thanh k hương lạc nhẹ nhàng ôm người trong ngực bám vào bên thai đối phương nói nhỏ một câu khí tức nóng rực phun vào bên thai trắng nón lập tức thân thể tần thanh mềm nún trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ không thể nghe thấy a lạc ta ta không muốn lại biến thành gánh nặng của ngươi a một tiếng kinh hồ k h ẽ vang lên trong lúc tần thanh nói chuyện cảm nhận được vật ứng ở mông trong n g a y mắt gương mặt biến thành đỏ bừng đầu trôn ở ngực k hương lạc không nói thêm gì nữa hhách lao tiền ở một bên vang lên tiếng cười bị ổi lại bị khương lạc một cái lạnh nhạt để trở về nếu không phải hai ngày này thân thể hắn đang ở trong trạng thái khôi phục thương lạc sớm đã không nhịn được muốn làm nữ nhân trong ngực hô thương lạc thằng eo không ngừng ám chỉ mình không phải lúc không phải lúc sàn sạt trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân dày đặc chỉ chốc lát hắc tử mang theo hơn mười thám tử xuất hiện lão đại người của thương viêm tông đang chạy tới đây thương viêm tông lúc trước được thuê liên tu thành tông chủ lý thái thương mang theo hơn trăm đệ tử tông môn tập kích tổng bộ thương hội trên di tội đảo tông chủ lý thái thương võ giả thất phẩm trong hôn chiến lại có thể sống tốt chạy ra khỏi di tội đảo một trận chiến ở di tội đảo võ giả thương hội chết hơn ngàn võ giả thù này t ư ơ n g lạc không muốn chờ quá lâu Bá. trong ầ n t đội ngũ còn có mấy chục chiếc xe ngựa tất cả đều là đệ tử thương viêm tông bước chân vội vã mỗi người đều mang theo vẻ lo lắng chính giữa đội ngũ một gã nam tử trung niên thỉnh thoảng nhìn về phía trước và sau đều đuổi theo đi đông đường thành chúng ta sẽ an toàn người này chính là tông chủ lý thái thương a lạc trong đội ngũ có nữ nhân và hải tử đ ỗ n g nhiên thần thanh ở một bên thấp giọng hô lên đứa nhỏ cao hơn bánh xe giết chết nữ nhân dám phản kháng giết khương lạc bất động thanh sắt thấp giọng nói một câu đang lúc tần thanh còn muốn nói chuyện khương lạc ánh mắt lạnh lùng liếc qua làm cho nàng dừng lại tần thanh nhận ơn của thương viêm tông bọn họ phải tiếp nhận q u ả này nếu như lúc trước di tội đ ả o bị bọn họ chiếm mất cũng sẽ là kết quả này hy vọng ngươi có thể hiểu tần thanh nữ kết nhìn khương lạc trước mắt nhất thời hiểu được khương lạc hiện tại mới thật sự là khương lạc hàn có lẽ chỉ đối với nàng và bằng hưu bên cạnh tới gần càng gần đông nhiên lý thái thương trong đội ngũ thân thể dừng lại ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bên quan đạo sắc khí sắc khí kinh thiên ngưng kết trong rừng rậm không tốt nhanh tiếng kinh hô vừa lên hiu hiu hiu trong rừng rậm vang lên tiếng rít tia chốc màu đen từ trong rừng rậm lao ra thẳng đến đội ngũ đệ tử thương viêm môn phốc phốc một cây m â u sắc dòng trong nháy mắt vượt qua trăm mét xuyên qua ngựa của lý thái thương huyết nục bay tứ tung trên cổ bác mã xuất hiện lỗ máu to bằng nắm tay cũng cắt đứt tiếng kinh hô của hắn a tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía p h à m la đệ tử bị đoàn mâu đ á n h trúng không có bất tử trạm thê thảm ruột xuyên bụng nát óc văng tung tóe lý thái thương sắc mặt trắng bệnh xong đoàn mâu đây chính là tuyệt kỹ thành danh của tiết h diện ẩm ẩm trong rừng vang lên tiếng vó ngựa nặng nề q u ồ n q u ộ n như sấm trong nháy mắt một cỗ thủy triều màu đen xông ra biên giới rừng rậm vọt vào đội ngũ thương viêm tông lý thái thương lăn lại đây nhận lấy cái chết phía trước nhất của đội ngũ khương lạc hét to một tiếng khiến thân thể lý thái thương không khỏi run lên giống tiếng hổ gầm nho nhỏ của nó khiến cho đệ tử thương viêm môn s nhìn thân ảnh như s ắ t thần của khương lạc lý thái thương rốt cuộc không áp chế được sợ h ã i trong lòng dưới chân lõi lên vậy mà lại thẳng t ắ c bỏ chạy về phía rừng rậm bên cạnh đệ tử dưới tay thấy thế càng thêm tuyệt vọng dồn r ậ p có học có dạng đoạt mệnh mà chạy đương một tiếng sắt thép va chạm thanh thúy lý thái thương ngã quỵ một cái chờ đến khi hắn đứng dậy khương lạc đã đứng cách đó năm mét thiết diện bỏ qua cho ta ta bằng lòng gia nhập vào các người làm cái gì cũng được làm cái gì cũng được keng tiếng kiếm reo vang lên đoạn đao trong tay lý thái thương biến thành hai đoạn đầu cùng với đoạn nhận bay lên ngắn ngủi thời gian một nén ngang chiến đấu trên quan đạo đã chấm dứt trên trăm phụ nữ trẻ em già yếu run dày đứng ở ven đường thương viêm tông chết không nhiều người ngay từ đầu những người này đã mất đi ý chí chiến đấu lý thái thương chạy trốn càng làm cho những thứ này tan g ã trong n g a y mắt thần thanh mặc giáp nhẹ tay cầm trường kiếm yên lặng đứng sau đội ngũ không sao chứ từ từ sẽ quen thôi thần thanh nhìn tù binh trước mắt trong mắt hiện lên vẹ không đành lòng thần thanh nhìn tù binh trước mắt trong mắt hiện lên vẹ không đành lòng thần thanh biểu hiện rất tốt nàng rất rõ ràng làm tốt làm một nữ nhân đúng mực theo một cái thủ thế đánh ra h á c tử mang theo mấy người móc ra một d i ư ờ n hoàn màu đen đưa tới trước mặt đám đệ tử thương viêm tông đầu hàng hủ tâm hoàn các ngươi hẳn là đã nghe qua ăn hết đi bán mạng năm năm cho ta chỉ cần có thể sống sót các ngươi sẽ tự do phần đông tù binh do dự một lát đều nuốt vào d i ư ờ n hoàn bán mạng cho di tội đảo ít nhất còn có cơ hội sống sót rột rột rột một tiếng huýt sáo ba ngàn trọng giáp kỵ binh biến mất ở con đạo chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm chín mươi chín đô đốc trấn v ự ty thần thanh hưu trướng một tiếng gầm từ trong một tòa phủ đệ đông đường thành vang lên hơn trăm nha hoàn nô b ộ c trong phủ lập tức bó chặn người thả chậm bước chân trên đại sảnh một phụ nhân hướng liên tu thành h ỏ i tham trong giọng nói tràn đầy nóng n ả y liên tu thành chắp hai tay sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tờ giấy trên tay ngay cả hoàng tử đại càn cũng dám giết ngươi cảm thấy hắn có dám động thủ với ta hay không sớm biết hôm nay lúc trước ở thanh đồng quan quốc chiến nên một bàn tay chụp chết hắn nuôi hồ thanh họa nuôi hồ thanh họa phu quân không bằng cả nhà chúng ta chuyển đến kỳ quân nội có mấy chục vạn đại quân lượng trước thực lực thiết diện mạnh hơn nữa ừ chủ yếu nhất là hoàng thất tới giờ vẫn còn thợ ơ đế quốc to lớn như vậy mà lại bị một võ phu nho nhỏ dọa sợ phụ quân nói năng cẩn thận phụ nhân ánh mắt căng thẳng liếc nhìn cửa thật gái gì nói đấy ta cũng không tin đường đường là đế quốc sẽ ngồi nhìn ta cùng kỳ quan đại tướng quân bị tên mặt sắt bẩn thiệu này bớt bỡn đế quốc thành công này không phải mấy hoàng tử có thể chống đỡ được ngay cả tu thành làm một võ giả trong lồng ngực tự nhiên có một cố khí võ phu mặc dù trong lòng có tâm thần bất định nhưng đối mặt với phu nhân và một đám hạ nhân cũng không muốn mất mặt chúng ta ở đông đường chờ hai ngày những tông môn còn lại đầu nhập vào ta đều tệ tụ sau đó trở về k ỳ quan phu nhân n g ư ờ i nói không sai thiết diện đúng là thiên tài nhưng ở trước mặt mấy chục vạn đại quân k ỳ quan cho dù dùng mạng người ta cũng có thể đẻ chết hắn thương quân ngoài cửa truyền đến tiếng hạ nhân thấp giọng hô lập tức mười tên mặc trường bảo võ giả màu xám bước chân như gió dừng ở cửa nhìn thấy trang phục của đám người này liên tu thành nhanh chóng thu lại biểu cảm tức giận chắp tay hỏi có phải tiền bối của diễn võ cát liên tướng quân phụ ý chỉ của hoàng đế đế quốc mấy người chúng ta đến bảo vệ tướng quân và người nhà một võ giả đi đầu bình tĩnh đáp lại liên tu thành n g a y vậy sắc mặt hắn ta lập tức vui vẻ hóa ra là tiền bối của diễn võ cát m a u mời vào nhất thời trong đại sảnh một hồi bận rộn bọn hạ nhân dân trả nóng điểm tâm mười tên cao thủ diễn võ cát bất động thanh sắc cũng không chủ động chào hỏi chỉ lẳng lặng ngồi vống trả đừng nhìn liên tu thành là cùng kỳ quan đại tướng quân nhưng đối mặt với những cao thủ của diễn võ các do hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng không dám biểu hiện ra một t i ê n lạm m ạ n tiền bối không biết bệ hạ đối với di tội đảo trong t r ư ờ mặc liên tu thành rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi một câu bệ hạ đã phái đô đốc chấn vực t i tương văn sơn xử lý việc này hành động nhằm vào di tội đảo và thiết diện lập tức sẽ bắt đầu trở đi đông đường đã bày ra thiên la địa võng chỉ cần thiết diện xuất hiện tất nhiên có tới mà không có về tông sư c ử u phẩm diễn võ các ở bên cạnh nhẹ nhàng phun ra một câu sau đó không nói gì nữa ha ha t u t liên tu thành cười to nam không tốt có thể dẫn đại tàu vì sao không dẫn ta theo công phu hiện tại của ta lợi hại hơn tàu tàu nhiều trong đại s ả n h chiến bảo thương hội trên di tội đảo trên bàn ăn dài mảnh tiên tiên h ôm một cái giò lớn trong miệng không ngừng lẩm bẩm không tốt không tốt người này còn đang oán giận khương lạc lần này buôn tập tông môn không mang theo hắn câm miệng tàu tàu không chỉ có thể chiến đấu lao tiền cầm lấy một khối xương đập lên đầu tiên tiên h khiến mọi người đồng loạt cười vang ngươi cũng cầm miệng đi khương lạc cũng cầm lấy xương ném lên đầu lao tiền lão đại vì sao không thừa thế xông lên tiêu diệt hết những tông môn mà tu chân thuế kia h á t tử hỏi một tiếng khiến không ít người d ư ơ n g mắt nhìn lại liên tu thành hẳn là đã nhận được tin tức thương viêm tông bị diệt thanh khâu hoàng thất sẽ không bỏ mặc chúng ta tiêu diệt hắn di tội đảo chúng ta đã đánh vào mặt hoàng thất lần này khẳng định có càng nhiều cao thủ đang chờ ở đông đường thành cho nên ta đang cho hoàng thất thanh khâu một tin tức khương lạc c h ầ m rãi uống một bụng rượu tin tức ừng liên tu thành không phải là kỳ quan đại tướng quân sao khi hắn phát hiện hoàng thất vứt bỏ hắn như chó hoang thì có ý tứ gì ừng năm đó ở thanh đồng quan gia hỏa này đã phá hư quy tắc phái g a thiên phu trường truy sát chúng ta đáng chết lao tiền cái hiểu cái không sờ sờ đầu chọc căm hận ngươi hiểu chưa h ắ c t ử hỏi không hiểu lao tiền lắc đầu nhưng ta tin lao đại hắn sẽ không bỏ qua chuyện tu thành tiên tiên h đã có đúng không chúng ta chỉ cần để ý giết người là được ừng tiên sinh đáp lại ha ha ha một đám người lần nữa n ở nụ cười nhưng trên bàn ăn nhưng cũng có hai người chỉ yên tĩnh ăn cơm không cùng nhau trêu chọc tiên thiên lục tông chủ bạch môn chủ xử lý chuyện của tông môn song sôi rồi chứ không sai biệt lắm đ ã tạ hội thủ lục quan đường và một tráng hắn đứng dậy khương lạc chắp tay c à n tạ trận chiến ở di tội đảo lục quan đường đã trở thành sát chiêu h ẩ n dấu trong thương hội t r á n g hạn là môn chủ thái thương môn thanh khâu bạch triển nguyên võ giả đứng đầu thiên nguyên đại lục tông môn thực lực cường đại nhưng ở trước mặt hai đại đế quốc vẫn nhỏ bé như con kiến thái thương môn năm đó kinh doanh một hiệu thuốc lớn bởi vì sinh ý quá tốt bị thành chủ ngấp nghẽ đối phương liên hợp thành vệ quân tướng quân trấn quốc ti lấy tội danh không gì có thể chiếm được dự phường thái thương môn mấy tên trưởng lão cùng đệ tử tức giận tìm thành chủ lý luận bị đối phương chém giết môn chủ thái thương môn bạch triển nguyên chỉ có thể trơ mắt nuốt vào n g u ồ đoán phí này Mà t ô n g m ô n chiến ũ n g b này đánh ra tên h nhanh cũng h suy sụt, đánh tử t ra n huy t h ư o n g biến c hoa trực ứ tiếp n nhất r chính là rất nhiều kẻ liệu mạng nhao nhao đến đây đầu nhập có vó giả càng có người bình thường t hơn, hơn nữa trên ộ i đảo đều hịch văn đã nói bọn họ muôn chó gà không thà đồ đảo bầu không khí trong đại s ả n h lập tức nghiêm trọng ha ha ha khương lạc vỗ bàn đứng lên rất tốt lập tức công bố hịch văn của hai đại đế quốc ở trên đảo nếu đế quốc đã cho cơ hội vậy chúng ta sẽ không k h á c h khí ô ô tiếng kèn trầm thấp chuyển đến khương lạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài thanh câu chấn vực tư đô đốc tướng văn sơn cầu kiến thiết diện tiếng hét lớn vang lên trên không trung của thương bảo chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ẩm ẩm cửa chiến bảo thương hội hơn ngàn trọng giáp kỵ binh bảy trận ở cửa động trong thông đạo ở trung ương chiến trận k ư ơ n g lạc mặc hồng tín hai người chậm rãi đi ra d ừ n g ở ngoài trăm mét đối diện một nhóm trên trăm người hào xám đứng thẳng mỗi người ngưng thần tĩnh khí kinh lực toàn thân mật mà khí cơ khổng lồ ngưng tụ quanh thân không gió nổi bụi vậy mà toàn bộ đều là võ giả cảnh giới cựu phẩm vô lậu thông sư hai người khương lạc dừng bước lại không khí xung quanh sền sệt như nước tương đây chỉ là h à o giác khí thế mà trên trăm cựu phẩm võ giả phát ra ngập trời t r u n g tán hơn một ngàn trọng giáp kỵ binh xung kích cầm đầu là một nam tử giá người cao gậy lông mày dày đặc các người tới hơi chệ a ta còn tưởng rằng vu ôn có phải bị hoảng thất các người bông tha hay không dù sao việc này có chút b i ệ t khuất an dưa đem mình đặt vào đoán chừng trên toàn bộ thiên nguyên đại lục vu ôn xem như là độc nhất ánh mắt khương lạc dừng ở trên người đối phương quả thật có chút chế, ý của bệ hạ mạng của người vu ra so với thể diện càng quan trọng hơn ha ha về phần mất mặt còn chưa tính dù sao cao thủ nhậm cảnh bạch này đều chết ở đảo di tội tiếng nói hạ xuống người cầm đầu tiến lên một bước chắc tay tiếp tục nói lô đốc chấn vực tư tướng văn sơn của thanh khâu quốc hôm nay chỉ muốn gặp đại hoàng tử nhà ta thuận tiện nói chuyện điều kiện h ư ơ n g lạc cụt mắt lông mày xuống ngưng thần quan sát tương văn sơn một lát người này có chút ý tứ khác với chấn vực tư đô đốc của đại cản t h ư ớ n g văn sơn tự a hồ rất rõ ràng bí mật của hoàng thất ta là người rất mềm lòng các ngươi đã từ ngàn dặm xa xôi chạy tới ba ngàn viên tụ huyết đan gặp mặt một lần cũng được khương lạc khẽ cười một tiếng nhìn đối phương đáp lại mỹ mắt mạc hồng tín run lên hãn đại khái biết khương lạc muốn nổ h lông dê từ trên người hai đại đế quốc chỉ là không nghĩ tới lại tàn nhẫn như vậy gặp mặt cũng cần ba ngàn viên tụ huyết đan một nghìn viên t ư ơ n g văn sơn bất động thanh sắt trả giá không tiễn khương lạc trực tiếp xoay người cung tiến thủ trên đầu thành cùng trọng giáp kỵ binh trong cổng tỏ vò dơ lên binh khí trong tay một ngắn phía sau chuyển đến thanh â m của tương văn sơn chỉ chốc lát một bóng người từ đằng xa bay nhanh đến một gã võ giả cựu phẩm lại làm nhân viên chuyển phát nhanh bá ném bao quần áo tới m ặ c hồng tín đưa tay tiếp nhận mở ra nhìn nhìn khương lạc gật đầu theo tiếng tay đánh ra trên đầu thành lục quan đường áp giải vu ôn xuất hiện muốn nói chuyện cũng được một chữ mười viên tụ huyết đan khương lạc cười hướng tương văn sơn nói l ử a giận trong mắt tương văn sơn chợt lóe rồi biến mất rốt cuộc trầm mặc một lát sau đó hướng về đầu tường đánh ra một thủ thế an tâm thiết diện lá gan của ngươi rất lớn ha, ha người không muốn sống lá gan đều rất lớn tương văn sơn thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường mặt s ắ t ta tới nơi này cũng không phải muốn làm tranh luận vô nghĩa ngươi thấy sau lưng ta có hơn trăm tên võ giả c ự u phẩm không khương lạc gật đầu thấy rồi lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy nhiều c ự u phẩm võ giả như vậy tương văn sơn lại tiến lên trước một bước kỳ thật những võ giả này còn xa mới là toàn bộ lực lượng của hoàng thất nếu như ngươi nguyện ý thả ra vu ôn đại hoàng tử b ậ y h ạ nói ngươi có thể ở lại t h a n h khâu sau này chính là vương của di tội đảo này không ai dám động đến ngươi không thể không nói điều kiện này rất bê người hơn nữa trong lời nói đều có mềm cứng tương văn sơn ném cơ hội lựa chọn trở lại thì ra mặt mũi của ta lớn như vậy sao ha ha tương văn sơn ngươi thiếu chút nữa đã nói động ta k hương lạc cười khẽ tương văn sơn cũng nở nụ cười ánh mắt sáng khắc gân cốt tế danh lấy thất phẩm chém giết cửu phẩm thiết diện chỉ sợ ngươi không biết điều này đại biểu cho cái gì chắc chắn giới hạn cao nhất của ngươi sẽ không phải là cựu phẩm vô lầu gia nhập thanh khâu là con đường duy nhất để ngươi nhìn trộm võ đạo đình phong đây chính là đang bày ra chiêu lãm hương lạc bất động thanh sắc móc lỗ thai thanh k â u cùng đại càn liên thủ bốn quân đoàn còn muốn giết sạch tất cả mọi người của di tội đạo người sẽ không nói đây chỉ là thanh khâu và đại càn làm ra cho người trong thiên hạ xem đ â y chứ ba ba ba tương văn sơn nhẹ nhàng v ỗ tay thông minh thanh khâu và đại càn thống ngự thiên nguyên đại lục mấy ngàn năm chưa từng có ai có thể ở sau khi mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất có thể toàn thân trở ra thanh khâu xuất binh chỉ là làm cho người trong thiên hạ xem ha ha khương l ạ ặ cười ánh mắt hiện lên trêu chọc lời này cũng chỉ dỗ dành trẻ con chỉ sợ ngày vu ôn trở về đại quân của thanh khâu và đại càn sẽ công lên di tội đạo hơn nữa vu chân còn sống cho nên ở giữa thanh k â u bọn họ vĩnh viễn không có khả năng hợp tác như vậy ở trong mắt người trong thiên hạ một đại hoàng tử đáng giá bao nhiêu tiền thiết diện nói ra điều kiện thả đại hoàng tử ra đi t h ô n g khoái năm mươi vạn bộ trọng giáp kỵ binh giáp trụ binh khí năm mươi vạn thất quân mã năm mươi vạn bộ trọng giáp bộ binh trang bị năm mươi vạn quân nỏ năm ngàn vạn mũi tên một vạn tấm d a châu bạch cầm một vạn cân gạo kê thạch một vạn cân địa viêm huyền thiết chiêu cáo thiên hạ thanh khâu hoàng thất lưu binh vun bỏ phong tỏa di tội đạo người phía chính phủ đế quốc không có cho phép vĩnh viễn không thể đạt vào gì tội đạo t mạc hồng tín nuốt dâu dừng lại không khỏi hít một hơi khí lạnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tuyệt đối là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của toàn bộ thanh khâu đế quốc không có năm mươi vạn trọng giáp kỵ binh lại há m ồ m muốn năm mươi vạn bộ trọng giáp kỵ binh và c h i ế n mã mấu chốt là phía sau kho gạo đá bạch cầm bì còn có địa viêm huyền thiết mỗi một cân đều đáng giá ngàn vàng thiết diện ta mang theo thành ý của đế quốc mà đến tiếng nói của tương văn sơn trầm thấp xuống đây là đang cố nén cảm xúc chập trởn k hương lạc không trả lời mà là ngẩm đầu nhìn bầu trời đang treo cao trên mặt lửa ha ha tương văn sơn ta cũng rất có thành ý vàng không số lượng này phải tăng thêm gấp đôi khương lạc vừa dứt lời một cố khí cơ khổng lồ mờ mịt mà khổng lồ lập tức k hóa chặt hắn thiết diện năm mươi vạn bộ trang bị quá nhiều trong thời gian ngắn không thể k h ô đủ ngươi có thể đổi một điều kiện khác khương lạc không trả lời mà là khoát tay về phía sau nhất thời lục quan đường kéo vu ôn từ trong thương bảo bước nhanh ra theo một ngón tay chọc vào ngực vu ôn khu khu cụ ho khan kịch liệt một lát trên mặt vu ôn chuyển đến vệ thống khổ dữ tợn bãi kiến đại hoàng tử trên tướng văn sơn chăm võ giả hướng vu ôn chật vật hành lễ vu ôn xem ra ngươi còn phải ở trên di tội đảo một đoạn thời gian có lẽ là cả đời cũng có thể thanh khâu phái quân đội muốn giết đến di tội đảo thương văn sơn cự tuyệt điều kiện của ta vu ố n nghe vậy ánh mắt vốn tràn ngập chờ mong nhất thời trở nên lạnh ánh mắt lạnh như băng cắn người nhìn về phía tương h văn sơn nói cho vũ kỷ mặc kệ điều kiện gì gia tộc cũng không phải của một mình hắn vũ kỷ chính là hoàng đế của thanh khâu quốc đại hoàng tử ngươi hiểu lầm rồi ta chỉ hy vọng thiết diện đổi điều kiện cũng không có ý gì khác ta sẽ lập tức bẩm báo điều kiện cho bệ h ạ đại hoàng tử xin kiên trì một chút thương văn sơn chỉ là công cụ của vu gia đối mặt vu ôn chất vấn vội vàng túi đầu giải thích thiết diện xin đối xử tử tế với đại hoàng tử ngày mai lúc này ta sẽ mang ý chỉ của bệ hạ đến đợi một chút k hương lạc hâu ngừng tương văn sơn xoay người một tấm yêu bài ném vào trong tay núi tương văn mạng người này ta mớn điều kiện là đại hoàng tử các ngươi có thể ăn ngon một chút thương văn sơn túi đầu nhìn lại không chút do dự gật đầu có thể chuyện được đăng bở i mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương hai trăm linh một vinh quang thắng sinh mệnh ẩm ầ m khi đưa tiến tương văn sơn ở di tội đảo thanh đồng quan đối mặt với cửa lớn của thanh khâu mở rộng từng đội trọng giáp bộ binh chân đạp đá xanh xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi ra khỏi quân hải cờ xí bay phân phật bước chân ầm ầm sắt khí ngất trời vô số thương lữ lui tới hai nước bị đổi u tới bên đường cùng đợi quân ngũ thông hành khi hàng quân đội biến mất ở phía trước dực vong sân mạch mấy vạn trọng giáp kỵ binh phía sau mới từ thanh đồng quan xuất hiện thương nhân qua đường không khỏi hoảng sợ toàn bộ thanh đồng quan trừ lần quốc chiến trước đó còn chưa bao giờ thấy qua quân đội tập kết quy mô lớn như thế lần này thiết diện xong rồi thiết hạ quân thứ ma quân dòng giã hai quân đoàn hai mươi vạn người còn có hai vạn vệ hoàng quân cao thủ diễn v õ c á t thiên hạ này ngoại trừ thanh khâu có người nào tông môn nào có thể ngăn trở ai đáng tiếc thiên tài võ đạo này đáng tiếc cái gì nghe nói hoàng thất muốn tàn sát hết tất cả mọi người trên di tội đạo còn không phải bị hắn liên lụy sao đó chính là trên trăm vạn người a hắn và vô thiên sẽ cấu kết với nhau giết hại người vô tội theo ta nói đáng chết ai nói đến thiết diện xem như người đại cản chúng ta nhớ năm đó dưới thanh đồng quan ngàn dặm truy hùng cùng kỳ quan hạ mâu hạ chém bên bên nhân nhân i ế trong quân huy địch, p đội ngũ không í kỵ binh một chiếc xe ngựa màu trắng được bao bọc kín kẽ tám con ngựa pha trộn thuần trắng thuần thuần thuần thuần kéo xe ngựa dưới sự bảo hộ của vô số kỵ binh đi về phía thanh khâu tiểu thư người nói xem tên thiết diện kia có thả nguyên minh công tử ra hay không bên trong xe ngựa một nha hoàn rót một chén trà nóng lẩm bẩm hỏi một nữ tử x i n h đẹp mặc váy dài màu trắng khẽ mở đôi mắt sáng ánh mắt xuyên qua tấm x a mỏng quan sát rực vòng sơn mạch ngoài cửa sổ một lát chính là rực công chúa biến mất hồi lâu ta chỉ có thể làm hết sức cái chết của nhậm cảnh bạch đã truyền về gia tộc lần này cho dù ta cũng không có cách nào ta chủ động xuống cũng chỉ hy vọng gặp hắn một lần cuối cùng đôi mắt đẹp của nguyễn cung bông u xuống nhìn thi văn trên bàn nhỏ trong mắt đầy vẻ rồi rắm một lát sau mới lẩm bẩm một câu sớm biết như vậy lúc trước không bằng không gặp không bằng không quen biết vậy nha hoàn bên cạnh thấy thần sắc cô đơn của Chữ bằng. bất đắc dĩ lắc đầu an ủi công chúa có lẽ có chuyển biến ngươi không hiểu đại gia tộc như nhâm gia vu gia mặt mũi gia tộc quan trọng hơn sinh mệnh thiết diện giết chết không chỉ đơn giản là hoàng tử hắn làm như vậy là đang hủy diệt căn cơ mấy ngàn năm của nhâm gia đồng lưu lại nhắm mắt lại một lần nữa không nói thêm gì nữa nam di tội đảo bất phụ thành cùng với các tụ tập khu loại nhỏ mấy ngàn kỵ binh dán từng tờ hịch văn đế quốc vừa mới y n ấn ra ở các nơi trong nháy mắt đã thu hút vô số người vây xem hiện tại toàn bộ trên đảo tứ đại bang phái tan thành mây khói trở thành lịch sử thương hội trở thành chủ nhân mới lúc này trên một con đường phồn hoa nhất bất phụ thành thương hội đã cải tạo một tòa trạch viện vốn có của tứ đại bang thành phủ đệ quản lý tạp vụ trên đảo một nam nhân hơi mập đang dơ tấm ván gỗ làm thành loa nhỏ hồ to chính là thủy hạ của tiêu tể lúc trước thượng an người này luyện võ không được ngược lại đối với thương hành cùng hậu cần quản lý quen thuộc bị khương lạc phái tới bổ khuyết tứ đại bang biến mất về sau chung không. các h không. n g c vị lao thiếu gia tứ đại bang đã bị lao đại của chúng ta cũng chính là thiết diện mà các ngươi biết làm thịt thứ này về sau di tội đảo không còn tứ đại bang nữa theo tiếng gọi của thượng an mấy vạn cư dân vốn có của thành bất phụ chậm dãi xông tới lão đại nói sau này tất cả quy củ tứ đại bang định ra đều bị phế bỏ tiền rút ra cũng toàn bộ mất từ hôm nay trở đi thương hội không thu mọi người một xu nào、Soạn. cả đám người đột nhiên ồn ào hẳn lên đại nhân nói chuyện giữ lời đại nhân lời ấy không phải giả mọi người trên mặt mang theo kinh hỷ nhất thời hô to tứ đại bang không sản xuất vì lung lạc ban chúng dốc hết khả năng vơ vét trăm vạn dân chúng di tội đảo dân chúng lầm than tiếng oán than dậy đất chủ nhiệm thanh phong thành bất phụ thành lại không có lòng tranh cường toàn bộ người của di tội đảo đã sớm hận tứ đại bang thầu xương đột nhiên nghe được tin tức này của thương hội chẳng phải là không thể mừng rỡ trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng kích động vì các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút đại nhân nhà ta là hạ người gì ngay cả hoàng tử cũng giết không dưới ba người sẽ lừa các ngươi sao thương an d ơ cái loa lớn tức giật quát im lặng quát to một tiếng tào nghị tiến lên trước một bước mấy vạn người đồng thời lặng ngắt như tờ theo tiếng quát lớn vang lên từ cửa trạch viện áp ra hơn trăm võ giả quần áo tà tơi máu thịt mé mép phía sau mỗi người là một gã võ giả thương hội g ơ một con dao bật lên ánh mắt tường an quét qua đá người đông nghịt chỉ vào hơn trăm võ giả đang quỳ trên mặt đất thiết diện nhân nghĩa cho nên n h ậ m thành chủ quyết định chuyển chức thành chủ bất phụ thành chủ cho đại nhân nhà ta thương hộ i chúng ta không thiếu bạc cũng không thu mọi người một phần h ò a hao bạc nhưng chỉ có một yêu cầu đó chính là phải quy quy cụ cụ những tên khốn kiếp này thừa dịp thương hộ i chống ngoại địch chiến sự căng thẳng ở bất phụ thành và khu tụ tập cướp bóc thương hộ tàn hại nữ nhân cưỡng hiếp lương thiện đại nhân giết bọn chúng giết bọn họ không đợi tưởng ăn nói xong trong đám người đã có người hô to lên phụ mệnh t ư ơ n g đại nhân chảm tạo n h ị quát to một tiếng trên trăm thanh nhạn xí đao đồng thời hiện lên đao mang ccc máu tơi bắn tung tóe đây ầ u rơi l là thanh khâu đại càn đế quốc hịch văn bọn họ nói di tội đảo chính là nơi ác nhân dơ bẩn cho nên bốn mươi vạn quân chính quy đã đi trên đường hiện tại bến tàu của di tội đảo và thanh khâu thông hành đã bị mấy vạn thành vệ quân giới nghiêm chim bay khó lọt đế quốc chỉ có một mục đích giết sạch mỗi người trên di tội đảo thiết diện đại nhân đã nói muốn trốn hắn không cản muốn lưu lại vậy chính là đồng bào cùng chung mối thủ kiếm một chút thiên cơ giữ được mạng sống sau khi tưởng ăn nói xong sau đó liền quay người biến mất ở cửa t r ạ y viện lưu lại đám người bị tin tức chấn động đến ngày nào sau một lát v a n g vô số người tuân về phía hịch văn rán trên vách tường hai bên tự có người biết chữ lớn tiếng giải độc xong rồi a ta không muốn chết ta ba tình cảnh lại một lần nữa mất khống chế vô số người n g â y n g ố c hoặc thất thố khóc giống lên không đến một ngày tin tức hịch văn của đế quốc truyền khắp toàn bộ di tội đảo muốn vụng trộm ra khỏi đảo cũng bị thành vệ quân tuần tra bên bờ biển chém giết tin tức được chứng thực rất nhiều người trong nháy mắt hiểu được vận mệnh của bọn họ và thiết diện đã buộc lại với nhau chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh hai thiên thần c h i nộ di tội đảo tại một bãi cắt vắng vẻ hoang vắng cắc cắc cắc cạc dầm dầm dầm mảng lớn chim b i ể n bị một đội hơn m ộ ư ơ i chiếc xe ngựa che đậy kín mít kinh động hơn một quân sĩ thương hội hát giáp nhanh chóng tạt ra giới nghiêm xung q a n h một chiếc rèm vải xe ngựa được xúc lên hương lạc mang theo tần thanh đi xuống xe ngựa dẫm lên bờ cắt suốt hai người một trắng một xanh trường bảo thật r o n biển, g gió biển thổi tung, cũng tò mò. Thật ra so với báo thủ hiện tại ta cảm thấy hưng thu đối với bí mật của thế giới này hơn a lạc ta chỉ hy vọng ngươi bình an thần thanh lại tỏ vẻ lo lắng lần này di tội đảo nguy rồi nam nhân trước mắt này vẫn biểu hiện p h o n g khinh v ấ n đ ạ m đây là loại vĩ nạn nào nàng không muốn thiên tài này chết ở nơi này tiếng nói hạ xuống lệ một tiếng huýt sáo từ bờ cắt xa xa chuyển đến một tên binh sĩ vung cờ xí trong tay nhất thời đám người tản ra xa xa vê anh trong tiếng nổ vang rung trời toàn bộ bãi cắt đều lay động sóng biển vọt tới bị sóng xung kích thật lớn đánh nổ tung bước lên m ả n g lớn hơi nước trong ánh mắt dại ra của tần thanh một đám mây hình ngấm màu đen cực lớn phóng lên cao đây là lễ vật ta tặng cho thiên nguyên đại lục tần thanh lực lượng không chỉ là một thân cơ bắp khương lạc v ô vỗ tần thanh đang kinh ngạc tỏ vẻ an ủi đi về phía cái hố to trên bờ cát thế nào mặt lão các ngươi cảm thấy dưới bi lực như vậy cựu phẩm vô lậu cảnh có thể sống sót hay không một lát sau kkk khương lạc dấm lên sỏi đá bị nhiệt độ cao hòa tan hướng mọi người nổ ra hố to bên cạnh đặt câu hỏi lúc này mọi người mới tỉnh táo lại t h ầ n s á t chu hẳn g của dược tề sư vô thiên hội kích động kéo lấy ống tay áo của khương lạc thiên thần tri nộ thiên thần tri nộ a không nghĩ tới phạm nhân lại có thể nắm giữ lực lượng như vậy không thể tưởng tượng nổi nếu như có thể sản xuất ra một lượng lớn mặt nạ sắt dù đế quốc phái ra toàn bộ quân đoàn tới chúng ta cũng không sợ nghe được lời chu hằng nói m ạ t lão lục q u a n đường bạch chiến nguyên hát tử láo tiền tiêu t ể có một người tính một người đều lộ vẻ vui mừng hòn đá đẻ trong lòng mọi người tựa hồ nhẹ nhõm hơn rất nhiều có thể không chết ai lại không muốn sống khương lạc ngồi sổng xuống nhìn trước mắt đường k í n h hơn mười thước sâu hơn ba thước im lặng gật đầu hiệu quả tốt hơn so với dự đoán võ đạo hưng thịnh của thiên nguyên đại lục khoa học kỹ thuật so sánh với nó thì lạc hậu hơn rất nhiều lúc trước khương lạc mang theo trời xanh đi ngang rực vong sân m ạ c đã từng đụng phải một miệm núi lửa chết khoáng thạch lưu hình giải rác khắp nơi khiến hắn có ý nghĩ chế tạo thuốc nổ đen mà nhiệm vụ này liền giao cho dược tể sư chu hàng này k h ư ơ n g lạc cũng không biết chế tạo như thế nào chỉ nhớ rõ một câu nhất lưu lưu nhị tiêu tàm m ộ t than lưu hình tiêu thạch than tủi cũng may thiên nguyên đại lục nhưng vật này cũng không thiếu cũng không phải vật tư chiến lược hoàng thất k h ô n g chế thông qua con đường thương hội cuối cùng cũng thu được v ạ n ca l i nhì n h chặt và lưu hình cần thiết tin tức tốt là hắn đang ở trên di tội đảo võ giả phái g a điều tra cũng phát hiện một mỏ lưu hình nhỏ trải qua chu hàng đêm dài thí nghiệm cuối cùng cũng chế tạo xong h h h h h a dược t ậ p chất của nó rất nhiều uy lực cũng kém xa so với tờ nở tờ của đời sau nhưng đối với di tội đạo mà nói chính là đại sát khí đối kháng đế quốc uy lực như vậy quả thực không thể tưởng tượng hội thủ nếu như võ giả cựu phẩm đứng ở chỗ này tuyệt đối ngăn không được lục quan đường trên bảo khẳng định đáp lại một câu gọi nó là thiên thần c h i nộ tiểu lạc ta đã không thể chờ đợi được muốn xem nó làm thế nào đối phó quân đoàn đế quốc m ặ c lao vui mừng ra mặt a lạc đây là ngươi chế tạo ra sao tân thanh ở một bên bình tĩnh trở lại mặt mày lưu chuyển không ngừng lắc lư ở trên mặt khương c h ế t khương lạc cười bóp bàn tay đối phương chỉ vào đầu mình trong n g ộ mơ một giấc m ộ n g ta đã đến một nơi xa lạ nơi đó không có v õ giả tất cả đều là phạm nhân nhưng bọn họ dựa vào trí tuệ sáng tạo ra vô số thứ không thể tưởng tượng nổi ví dụ như chim sắt có thể bay lên trời thiên thần chi nộ cũng là từ trong m ộ n g học được có một loại vũ khí gọi là phi đạn từ di tội đảo nơi này có thể trực tiếp đánh tới tích bạch thành của đế quốc đại càn một viên có thể đánh toàn bộ thành tích bạch thành thành thành phế tích t dứt lời chuyển đến một vòng tiếng kinh hô a là ca vậy ngươi mau ngủ đi bây giờ ngủ đi bắn chết cái phi đạn gì đó chết đám vương bắt đạc kia thiên tiên đã trừng to mắt chen vào ồn ào nói nhảm cho rằng ta là thần tiên liếc mắt một cái là có thể làm ra hương lạc tức giận đ ẩ y ra thiên sinh hòa thương đại pháo hỏa tiễn hắn cũng rất m u ố n đáng tiếc thuốc nổ đạn pháo gia công tinh vi sản xuất sắt thép mỗi một hạng mục liên quan đến quá nhiều tri thức đừng nói thí nghiệm chính là chế tạo kỹ thuật và bản vẽ cho hắn không nhất định có thể chế tạo ra được chu hằng hủ tâm hoàn thiên thần c h i nộ an bài nhân thủ lớn nhất lực lượng có thể sản xuất đối thiểu liền sản xuất đúng、ý. thế còn thực hồn tán thì sao trận chiến phủ dư thành đế quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp chế tạo giải dược lần này bọn họ dám phái ra tứ đại quân đoàn chứng minh nhất định đã có phương pháp đối phó chu hàng hơi suy tư gật đầu đáp ứng lao tiền hiện tại trên đảo có bao nhiêu quân đội có thể đập viên kỵ binh sáu nghìn bộ binh năm vạn hai ngày nay người gia nhập quân đội trên đảo ngược lại rất nhiều lão đại n g ư ơ i biết đấy không có trải qua huấn luyện những người này nếu như phái ra chiến trường chỉ có thể chịu chết khương lạc gật đầu tỏ ý đã hiểu sáu ngàn kỵ binh đại bộ phận là lao huynh đệ thiết hạt quân k ư ơ n g lạc từ đại càn mang đến năm vạn bộ binh một bộ phận đến từ võ giả thương hội càng nhiều hơn là bắt làm tù binh tứ đại đệ tử có hủ tâm hoàn khương lạc cũng không lo lắng bọn họ phản bội không sao trước tiên kéo đội ngũ lên có cái này chí ít có cơ hội cùng đối phương một đội một cái ánh mắt khương lạc nhìn về phía mặt biển bốn mươi vạn người bọn họ có thể qua e o biển này rồi nói sau thiên nguyên đại lục cũng không có khái niệm viết dương hai đại đế quốc cũng không có hạm đội tất cả thuyền đều là thuyền đánh cá loại nhỏ gần biển muốn đưa bốn mươi vạn quân sĩ vào di tội đảo cần rất nhiều thuyền đánh cá mà bước này cũng là cơ hội của di tội đảo trên bãi biển một đám người đang viết viết vẽ vẽ vẽ không ngừng tính toán kế hoạch tác chiến tương lai với hai đại đế quốc cốc, cốc, cốc. đúng lúc này hai con ngựa phi nhanh đến hội thủ tin tức chuyển đến lần này đại cản phái ra quân đoàn thứ ma và thiết hạ quân còn có hai vạn người vệ hoàng quân người dẫn đội là công chúa của hoàng thất công chúa tuyên cơ mấy người lao tiền minh đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tới khương lạc vỗ tờ cắt miệng trên tay ha ha có ý tứ chuyện được đăng bở mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh ba đường về của người cũ dầm dầm âm thanh c u ộ n trang giấy lại trống trải trong đại điện trong suốt vang lên bên ngoài đại điện mấy trăm diễn v õ c á t cùng với mấy ngàn hộ ủy quân đem hoàng tất h thanh khâu trung tâm quyền lực này bảo hộ giống như thùng sắt trong đại điện mười mấy tên hoàng tộc t ề tụ có người u ố n g t r à có người chọc mắt có người đà tọa chờ đợi hoàng vị lên đế quốc vô kỷ lên tiếng sàn sạn một góc đại điện đồng hồ cát thật lớn không ngừng chuyển đến tiếng văng nhỏ bút vô kỷ khép quyển sách nhỏ trong tay lại các ngươi đều nhìn xem mặt sắt này còn có vô thiên hội có cách đối phó không dứt lời một võ giả sau lưng đưa quyển sổ tới tay một thanh niên quyển sách nhanh chóng được lan truyền ra từ trong đám đông không thể đáp ứng nếu đáp ứng yêu cầu của bọn họ mặt mũi vu gia còn cần không gia tộc giao nơi này cho chúng ta xử lý sau này trở về có người hỏi tới chẳng lẽ muốn nói vu gia bị một võ giả hoang dại b ó c n é o một thanh niên ánh mắt kiệt ngạo đứng lên lớn tiếng phản bác lời này khiến cho một bộ phận hoàng tử đồng ý nao n h a u hưởng ứng vu ôn còn ở trong tay đối phương vu mục nghĩ tới hay không nếu như không đáp ứng vạn nhất t i ế t diện nội điên làm sao ăn nói với gia tộc ánh mắt vu kỷ loẽ lên hỏi nam tử nói chuyện là thập hoàng tử của thanh khâu đế quốc vu mục nói mặt mũi thiên tài của nhâm gia đều chết ở đ ả o di tội ngoại trừ nhâm gia chúng ta không cần để ý bất cứ kẻ nào trên thiên nguyên đại lục trên ghế ngồi một gã thanh niên chợp mắt chậm rãi mở mắt ra lạnh dọn g một câu chính là vu chân mà khương lạc nhớ mãi không quên không sai ý tưởng của vu chân cũng giống như ta chờ vu lý và vu ôn trở về dẹp viên di tội đảo xây kinh quan nghiền xương thành cho người trong thiên hạ tự nhiên biết hoàng thất u y nghiêm không thể khinh nhận vu kỷ chậm rãi giơ tay lên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây được rồi các ngươi quyết định là được rồi nhưng trước khi nghiền xương thành cho ta m u ố n biết rốt cuộc thiết diện này đã tu luyện công pháp gì vì sao ngay cả thiên tài nhâm g i a nhậm cảnh bạch cũng không phải đối thủ nhưng mà thật sự muốn đưa liên tu thành ra ngoài vu mục nhất miệng không quan tâm ngồi xuống uống trà năm đó ân đoán của liên tu thành ở thanh đồng quan và thiết diện rất sâu trên điều này thiết diện nhất định sẽ không n ộ t bộ cho nên coi như là ổn định một chiêu của đối phương trước sau chuyện này có thể đẩy lên đầu vô thiên hội bằng không những người khác sợ rằng sẽ có hài lòng vu kỷ nhẹ vố ghế trầm rộng đắp lại ha ha ha một người chơi vui như vậy trước khi giết chết nhất định phải để người ta nhìn xem có thể khiến vu gia chúng ta kinh ngạc chắc chắn rất thú vị trong tiếng cười duyên một nữ tử d á người n g xinh đẹp đứng dậy vòng e o đong đưa dùng một loại biên độ khoa trương đi ra khỏi đại điện lưu lại mùi thơm đầy phòng vu một n h ì n nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu nghe nói nam tình ở trong thành xây một tòa quan dương lâu bên trong nuôi dưỡng rất nhiều nam tử muốn phụ thuộc vào hắn ha ha không sợ trở về không ai dám tới cửa cầu hôn ả đó chính là nam tình võ đạo vu chân bất động thanh sắc đúng lúc này một võ giả của diễn võ c á c bước nhanh vào đại điện Bệ hạ có tin tức khẩn cấp của trần vực ti một lát sau hừ vô thiên hội những thứ dơ bẩn này không ngờ vẫn luôn ẩ n nấp ở thanh câu quốc các ngươi ai nguyện ý dẫn người đi vu k ỳ hư lạnh một tiếng d ơ tờ giấy hơi c o n g trong tay lên b á vu chân lắc mình tiếp nhận thành thái hưng nam ha ha ha di tội đảo không phụ ngoại thành một vạn quân tốt cầm trường thương dùng sắt thô chế tạo theo bách phu trường h é t lớn không ngừng đâm về hư không phía trước trong quân trận dâng lên một mảng lớn bụi vàng gần như che phủ tất cả mọi người nhưng không người nào dám lười biếng không nói những người k i a thân là võ giả trưởng quan trong tay t r ư i n g tiên hiện tại trên di tội đảo mỗi người đều hiểu rõ không ngăn được đế quốc trả thù tất cả mọi người đều phải chết phương trận như vậy khoảng chừng có m ộ ư ơ i cái x a xa bất phụ thành vô số người già phụ nữ đang vận chuyển đá tuổi gỗ thường quân doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ bất phụ thành lâm vào trong tiết tấu bận rộn mà khẩn trương thiết diện muốn dựa vào những người này để ngăn cản quân đội đế quốc có phải có chút tùy ý hay không bất phụ đỉnh lầu trung tâm thành thanh âm của nhậm thanh phong vang lên nhưng không còn trong sáng như trước lộ ra một cảm giác suy yếu đến từ linh hồn t h ế tử tiểu hạ ở bên cạnh chăm chú đỡ lấy hắn võ giả cựu phẩm hiện tại đã suy yếu đến mức phải có một nữ t ử yếu đối đỡ mới có thể đứng thẳng thật khiến người ta thổn thức không sao thời gian của chúng ta còn đầy đủ chỉ cần nhậm nguyên minh và vu ôn ở trên tay bọn họ sẽ không dám đuổi tận giết tuyệt hương lạc ngắm nhìn quân trận bộ tốt xa xa vừa mới thành lập quay đầu nhìn thoáng qua lấy ra một viên khí huyết đan từ trong ngực đưa ra thứ đồ chơi của thương hội chúng ta nói không chừng sẽ hữu dụng vô dụng thôi nhầm thanh phong xua tay cự tuyệt tật xấu này của ta chỉ có đi thành giới mới có thể giải quyết ta cũng không muốn kéo dài hơi tàn ta v nếu như không thể cầm kiếm vậy thả chết còn hơn k hương lạc ngươi hẳn là hiểu rõ hiểu rõ k hương lạc gật đầu bỏ d ư ờ n g hoàn vào trong ngực khu khu khụ tiếng ho khan vang lên hoa nhậm thanh phong không khỏi phun ra một n g ụ máu m tươi khăn mặt trong tay tiểu hạ bên cạnh không ngừng lau chùi bộ ngực của hắn nước mắt trong mắt đã sớm rơi xuống như thác nước sau chừng nửa nén hương tiếng ho khan của nhậm thanh phong mới ổn định lại k hương lạc về sau có cơ hội trở về nhâm ra nhìn xem nhậm thanh phong ánh mắt suy yếu nhìn lên bầu trời hương lạc trầm mặc không nói chỉ sợ nguyện vọng lớn nhất của nhậm thanh phong chính là có thể trở về gia tộc đáng tiế trời không toại lòng người hồi lâu k hương lạc mới chậm rãi nói nếu ta cùng nhâm ra chỉ có một người có thể sống sót khu khu khu vậy cho dù còn một cái nhân tình lưu lại huyết mạch cho nhâm ra nhâm thanh phong ánh mắt nhìn về phía k hương lạc trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu được nếu ta chết trong tay nhâm ra câu nói này chắc chắn không nói k hương lạc cụp mắt xuống đáp lại đông nhiên k hương lạc điểm m ũ i chân một cái cả người bước ra khỏi đ ỉ n h tháp sau khi điểm nhẹ vài cái trên mái hiên một người một hổ vội vã chạy ra ngoài bất phụ thành một lát sau hương lạc gặp được đô đốc tương văn sơn của thanh khâu trấn vực ty một mình mà đến thương h chưa? Thiết ĩ xong diện, bệ h ạ đã đáp ứng điều ứng kiện c ủ a ngay ư nhưng i những t r n cần ít nhất một tháng. Hơn nữa, giao dịch lần n g giao bị dịch kia ít một à không Khương cho phép nghe người ngoài gì tội đảo biết được. Được.、Khương、lạc đảo tội biết vậy trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt đối phương cũng không lo lắng gì tội đảo lợi dụng những trang bị này để chế tạo quân đội đây là tự tin của đế quốc khổng lồ giữa bọn họ sớm muộn gì cũng phải có một trận đại chiến xì nhục của đế quốc cần dùng máu để rửa sạch song p ư ơ n g đều rất rõ ràng ước định này chỉ là kế hoa binh tương văn sơn nhìn khương lạc thật sâu bắt đầu từ ngày mai sẽ có thuyền đội đến di tội đảo ngay sau đó một tờ giấy bay ra tiếng nói hạ xuống thân hình tương văn sơn b ắ n ra cả người nhanh chóng biến mất tại chỗ đương đương đương đúng lúc này tiếng chuông nặng nề g h như sóng biển vang vọng trên bầu trời thành bất phụ khương lạc đột nhiên ngầm đầu nhâm thanh phong trung quy vẫn là đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh bốn mưa xuống đông đường thành ẩm ẩm xa xa phía chân trời âm ú u ám tiếng sấm mơ hồ chuyển đến cách thành tây nam hai mươi dặm tại một sườn núi nhỏ xanh úng tươi tốt ba người k h ư n g lạc tần thanh mặc lão mặt hướng về một tấm bia mộ nghiêm túc đứng đó xa xa hơn trăm võ giả di tội đảo lặng lặng chờ đợi dưới bia mộ mai táng đệ tử là nhâm thanh phong cùng thê tử tiểu hạ của hắn r a o r a o một chén rượu trắng được giải xuống đất nhâm hinh lên đường bình an rượu vào đất trước mắt đã thấm xuống đất khỏe mắt tần thanh bỏ bừng thân là nữ nhân nàng ta vì đau thương vì tiểu hạ mà chết thê lương mà bị tráng tay phải nắm chặt bàn tay khước lạc đ ư n g buồn đối với nhậm thanh phong mà nói hắn đã bưng xuống trọng trách trên n g i di tội đảo chính là một cái lồng giam vô hình tử đồng thời di tội đảo tề vân thương hội cửa lớn của chiến bảo mở rộng ba chiếc xe ngựa dưới sự cảnh giới của hơn trăm hộ vệ chậm rãi rời đi cửa sổ xe ngựa vẫn chưa được che lấp đại hoàng tử vu ôn ánh mắt cô đơn người mang xiềng xích thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đám người bên ngoài lui tới、Nam. ẩm ẩm thanh khâu đông đường thành tiếng sấm dày đặc mây đen phủ kín đầu đường người đi đường n ộ i vã tín này đưa đến kỳ quan nói cho tướng l ĩ n h q u a n nội ít ngày nữa ta sẽ trở về đại tướng quân liên tu thành đem một phong thư đưa cho phó tướng thủ hạ tuân mệnh rầm rầm theo tiếng ma sát của giáp trụ phó tướng cất thư xong quay người rời khỏi phủ đệ liên tu thành đứng ở dưới mái hiên đại sành ngầm đầu nhìn mây đen quần c u ộ n trên bầu trời không khỏi những mày làm võ giả thất phẩm đột nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an không thể nào liên tu thành không khỏi nghĩ đến nam nhân đeo mặt nạ kia nhưng rất nhanh lại phủ định suy nghĩ của mình bốn phía trạch viện đông đường hiện đầy cao thủ diễn võ c ấ c và trần b ự c ti thiết diện muốn ám sát hắn không khác thiêu thân lao đầu vào lửa tự chui đầu vào lưới ào ào đ ỗ n g nhiên bốn phía bên ngoài tòa nhà truyền đến từng đợt tiếng động lớn ồn ào đi xem xem đã xảy ra chuyện gì liên tu thành k h é t quát một tiếng hộ vệ ẩn nấp ở góc tường cách đó không xa chạy ra khỏi nội viện một lát sau đã quay lại đại tướng quân là người của trần vực ti bọn họ đang xua đổi các hộ gia đình trong phạm vi trăm mét xung quanh phủ trạch một vị đại nhân diễn võ c á c nói không cần kinh hoàng nghe thủy hạ b ẩ m báo ngay cả tu thành thoải mái lông mày bất an cũng dần dần dần ra có lẽ hoàng thất thanh khâu đã coi hắn là mội nhử để dụ giết người nhưng liên tu thành không có bất kỳ bất m ã n nào thậm chí còn có chút mong đợi c ố cốc cốc. c Cửa nội viện phu nhân đại tướng quân dẫn theo hai nha hoàn thần sắc không vui đi vào phu nhân người nào chọc giận nàng liên tu thành nghi hoặc hỏi phu quân không phải hai ngày nữa sẽ đi cùng kỳ quan sao ta nghĩ có lẽ chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đông đường muốn đi xuân hương các mua chút đồ của nữ nhân ra nhưng người c h ấ n vực phái lại không cho phép bất luận kẻ nào trong phủ ra vào thật sự là bật người ha ha phu nhân đừng đội nghe được lời mắng chửi của phu nhân liên tu thành vội vàng an ủi một câu phu nhân người của c h ấ n vực tư và diễn võ cấp cũng là vì an nguy của chúng ta chờ giải quyết xong thiết diện kia ta chuyên đi cùng phu nhân đến an khê thành du ngoạn một phen nghe được liên tu thành đ ị n h n g o ạ n phu nhân sắc mặt d ã n ra một cỗ o á n khí cuối cùng chậm rãi tàn đi nhưng mà sau một lát lại lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi ừ chỉ trách ta là nữ nhi nếu không nhất định phải ở trên người t i ế t diện kia chém hai đao để tiết mối hận trong lòng t i ế n g nói hạ x u ố n g g đông đ nhiên đầu vang tiếng sĩ quan phụ tá giơ tay lên khoái mã dừng lại chính giữa con đạo hai gã người áo xám chắp tay mà đứng hạt mưa rơi trên thân thể hai người lại giống như đổ vào trên chăn dầu không dính một hạt cựu phẩm vô lậu cảnh sĩ quan phụ tá nhũ mày vội vàng xuống ngựa t h a m kiến hai vị tiền bối của diễn võ c á t vì sao ra khỏi thành một người trong đó mặt không biểu tình nói tiền bối đại tướng quân có việc quân sắp xếp mặt tướng hôm nay phải chạy tới cùng kỳ quan sĩ quan phụ tá vội vàng chắp tay đáp lại lấy ra đây sĩ quan phụ tá ngớ người đắn đo trong chốc lát cuối cùng lấy thư trong lòng đưa tới đối phương mặc đồng phục của diễn võ c á t thanh c h â u bệ hạ của diễn võ c á t chuyên lĩnh nếu chọc cho hai người mất hứng chỉ sợ cho dù một quyền đánh chết hắn cũng không có chỗ giải o a n xoẹt xoẹt một giây sau sĩ quan phụ tá lập tức trừng vào mắt bức thư ơ n g thế mà bị xé nát chỉ trong chớp mắt người sĩ quan phụ tá kinh hô bành một nắm đấm đâm thủng màn mưa rơi vào ngực như quỷ mị giang g i á c dưới lực lượng khổng lồ khôi giáp dày nửa ngón tay trong nháy mắt sổ đ ổ phốc máu tươi hỗn hợp lấy nội tạng mảnh vụn vun ra huyết dịch văng khắp nơi mà bốn ga thuộc hạ phía sau sớm đã bị một tên cựu phẩm võ giả khác đánh nát đầu ẩm ẩm thân thể sĩ quan phụ tá xẹt qua một đường cong rơi xuống bên trong vũng bùn ý thức tan ra hết hắn cố gắng nhìn thấy cách đó không xa hơn trăm con ngựa đồ đang phi nhanh tới đón mưa to bằng bạc người phía trước、nhất. dưới háng dĩ nhiên là một đầu liệt văn h ổ thật lớn thiết diện ý niệm cuối cùng trong đầu sĩ quan phụ tá hiện lên đoàn ngựa đã xông qua lương đ ỉ n h hai gã võ giả cựu phẩm thanh khâu diễn võ các nhường đường đứng ở trong lương đ ỉ n h đưa mắt nhìn mấy người khương lạc hướng đông đường thành mà đi nhưng nhìn rõ rồi chắc chắn là thiết diện không thể nghi ngờ không sai được mạc hồng tín cũng ở đây tốt phát tin tức cho tương văn sơn bên kia có thể hành động tiếng nói hạ xuống lệ theo một tiếng rít một lát sau một con chim bảy màu vỗ cánh bay vào đình nghỉ mát võ giả đem một khối h tế một cột vào trên móng vuốt của phi điệu theo tiếng rít chim chóc trong nháy mắt biến mất trong màn mưa cửa nam đông đường thành toàn bộ cửa thành đã bị trấn n g ụ c ti không chế thành vệ quân nguyên bản bị đổi u về quân doanh đám người liên môn động tránh mưa cũng sớm bị người của trấn vực ti đổi u tới nơi khác cửa nam không một bóng người cửa thành mở rộng ẩm ẩm trong màn mưa khương lạc dẫn đầu xông qua cửa nam dọc theo đường cái t r u n g tuyến sông thẳng phủ đệ tu thành của đông đường thành có kẹt t ê tờ tờ, tờ tờ tờ trên con đường bên cạnh có một tiểu lâu tầng hai ba khách uống rượu tò mò nghe tiếng vó ngựa nổ vang thò đầu ra hình như bóng người trên con hổ vằn có cảm ứng ngẩng đầu liếc mắt một cái lộ ra mặt nạ bằng sắt dữ tợn khách uống rượu ba người lập tức mở to hai mắt run r à y liếc nhìn nhau kia、yeah, đó đó là thiết diện hiếu kỳ sẽ hại chết người một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng ba người chuyển đến xoay người đang mang sắc bén loay lên rầm rầm ba cái đầu bay lên keng lúc một chấn vực ti hồng y luật lạnh lùng lau khô vết máu trên thân đao ngoài phủ đệ tu thành liên minh khương lạc ngẩng đầu nhìn nhìn tấm bìa cửa theo tiếng tay đánh ra keng một thanh chiến phủ bổ ra hạt mưa nổ tung đầy trời hoành trong phủ viện liên tu thành toàn thân chiến giáp năm trăm linh thân vệ đi theo khương lạc bước qua bậc cửa chậm rãi xuất hiện chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh năm loạn khởi rầm rầm rầm mưa to xối xả trong h thành. ấ m ướp toàn t đông đường bộ đại viện của p h ủ đệ hai cố khí cơ khổng lồ đang giao phong mấy trăm võ giả khí thế tử dùng nghịch trùng giọt mưa trên đỉnh đầu bị lực lượng vô hình đánh tan hóa thành hơi nước càng thêm nhỏ b é phiêu đãng hai bóng người cầm đầu đang nhìn chằm chằm vào nhau khương lạc ngươi thật đúng là không sợ chết diễn võ c ắ c trấn ngục ti đều đang chờ ngươi tới có phải cho rằng đánh bại cao thủ cựu phẩm của đại cản hay không có thể một người địch quốc không liên tu thành mặt đặc ý ánh mắt nhìn lướt qua trên nóc nhà bốn phía là hơn trăm tên cao thủ của diễn võ cắt và trấn vực ti đang đứng thiên la địa vong đã bố trí xong trong lòng liên tu thành đại định khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười yếu ớt hương lạc sắc mặt bình tĩnh không nhìn cao thủ đỉnh b ố n phía liên tu thành năm đó ở thanh đồng quan sắc giết sinh tử có mệnh người ta vốn không có ân đoán không cho phép quy tắc võ giả cấp bậc thiên phu trưởng ra tay là các ngươi định phái r a thiên phu trưởng truy sát ta cũng là ngươi cho nên khi đó ta hiểu được một đạo lý đối với những người này mà nói quy tắc trong miệng chính là kỹ nữ ha ha ha liên tu thành ngay vậy hơi sưng sở lập tức cười to càng rỡ ha ha ta ngay cả tu thành bảy tuổi luyện võ dòng dã ba mươi năm mới làm được vị trí cùng kỳ quan đại tướng quân ngay cả các ngươi cũng không cầm được vậy luyện võ có tác dụng gì khương lạc nhẹ nhàng vuốt ve chiến phủ trước người nói không sai luyện võ chính là muốn khoai uy ân cứu cho nên vì những đồng đội năm đó của thiết hạ quân đã chết vì ngươi hôm nay ta đã tới đông đường thành keng c h i ế n phủ lóe lên h à n mang chém xuống màn mưa b ụ i mỏng manh trước người hừ pháo hôi mà thôi liên tu thành hư lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía một gã cao thủ diễn võ các gần nhất tiền bối xin nhờ dễ nói đối phương không biểu tình lệnh giọng đáp lại liên tu thành tất cả ân đoán hôm nay cùng nhau tìm hiểu trong tiếng hét lớn ba nền đá dưới chân khương lạc sụp đổ c h i ế n phủ ngang trời bóng người nhảy lên cao lướt qua khoảng cách hơn một ư ơ i thước tiếng rít phá không che lấp tiếng mưa rơi đầy trời dầm hơn một ư ơ i thân vệ kết trận chắn trước c h i ế n phủ liên tu thành phía sau không chút sức mẹ cười lạnh nhìn chăm chú hắn chắc chắn một giây sau sẽ có cao thủ c ử u phẩm của diễn võ c á c xuất hiện sau đó dùng thế xét đánh thẳng vào mặt sát bởi vì liên tu thành căn bản không tin lời đồn đãi trên di tội đạo thất phẩm giết chết cựu phẩm có lẽ có thể làm được nhưng cũng không phải đường đường chính chính đời này ngay cả tu thành gặp qua võ đạo thiên tài rất nhiều căn bản không có người làm được thậm chí ánh mắt của hắn vượt qua khương lạc đang đánh tới nhìn về phía mấy người mạc hồng tín phía sau trong lòng liên tu thành chân chính kiến h hắn k i ê n kỵ cũng không phải là thiết diện đương một tiếng b a n g thật lớn hòa tinh nở rộ trong màn mưa ưu ám c h i ế n phủ bổ ra thuận trận do mười tên thân vệ ngũ phẩm tạo thành ba thân vệ t r u n g tuyến thổ hết lui về phía sau thấm kiên h cao hai mét bị chấn át liên tu thành nhìn thấy khương lạc một đôi mắt tràn ngập sắc ý trong lòng căng thẳng ánh mắt không khỏi nhìn về phía võ giả của diễn võ cắt trên nóc nhà tiền bối tiếng hô vừa lên giết tê tê quát to lên phía sau khương lạc hơn trăm tên cao thủ di tội đảo ở trong mưa kéo ra tàn ảnh đụng vào trong đội thân vệ của đại tướng quân chỉ trong trước mắt máu tươi bắn tung tóe tay chân đứt địa liên tu thành luồn cuống sợ trong n á y mắt những võ giả trên di tội đảo đã chém giết trên trăm tên thân vệ thực lực mạnh mẽ vừa xa thân vệ có thể so sánh cựu phẩm m ạ n hồng tín càng như cá sấu xâm nhập ao cá quyền ảnh tung bay thân thể tàn phá của thân vệ không ngừng bay ra càng làm cho liên tu thành tuyệt vọng chính là mấy chục tên cao thủ diễn võ các cựu phẩm vô lậu cảnh và mấy trăm người chân vực thi ở bờ ph thân hình hắn vẫn lủ lù bất động lạnh lùng nhìn chăm chú vào trận giết chóc trong trang viên liên tu thành chậm rãi lui về phía sau trước mắt những thân vệ cùng tử sĩ bồi dưỡng từ nhỏ này không ngừng ngã xuống lại hung hãn không sợ chết ngăn cản khương lạc đi về phía trước lòng hắn đang không ngừng châm xuống giờ khắc này liên tu thành rốt c ụ c h i ể u được khương lạc vì sao dám mang theo hơn trăm thủ hạ trực tiếp xông vào đông đường thành hoàng thất bán đứng hắn bậy hạ bán đứng hắn khương lạc cái ra giết ta chính là thả đi vu ôn sao trong tuyệt vọng tu thành lời nói đã không còn kính ý đối với hoàng thất、Xoẹt. khương lạc cười lệnh một đúa chém bay hai gã thân vệ n h ạ tới liên tu thành quá xem trọng mình như ngươi mong muốn đây chính là một chàng trò chơi cường giả ăn sạch ngươi còn chưa có tư cách làm lợi thế chỉ là đấu trí của đàm phán mà thôi tiếng nói hạ xuống thân hình cương lạc đột nhiên gia tốc cắt ra mười tên thân vệ phòng ngự cuối cùng keng một thanh kiếm bay lên giữa không trung liên tu thành hộp máu lui về phía sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đồng dạng là thất phẩm v õ giả hắn vậy mà tiếp không nổi một chiều của đối phương sisi hai thanh c i ế n phủ lóe lên hàm mang đồng thời cắt trái cắt phải ở eo liên tu thành phun ra một ngục máu tươi xoạt vải mấy người ca lao t i ề n b á o thủ cho các n g ư ơ i Hác tiếng ử lao t rên tuyệt vọng chiếc n phủ gắt g dịu lướt qua cổ liên tu thành ba khương lạc cầm ngược chính phủ ánh mắt đảo qua mấy chục cao thủ thanh khâu diễn vo cắt trên nóc nhà hai bên lẳng lặng rằng co một lát rút lui theo một tiếng quắc khẽ hơn trăm cao thủ di tội đảo bước nhanh ra khỏi phủ đệ chỉ để lại thi thể đ ầ y viện và mùi máu tươi ngút trời ha ha ha lao tiền và h ắ t tử tùy ý c u n g tiếu ẩm ẩm t r ă m thất h ồ n mã như nước lũ trút xuống lao ra khỏi đông đường thành đương đương lúc này người trấn b ự c đi từ các nơi trong thành gõ vang chung ô cảnh báo vô thiên đạo tặc tập kích phủ đại tướng quân vô thiên đạo tặc tập kích phủ đại tướng quân ba từng tiếng quát trói thai vang lên bên trong đông đường thành tám thái hưng thành nằm ở phía đông bắc của thanh khâu đế quốc giáp với rực vòng sân mạch trong phạm vi quản lý của thành vực rừng rậm trải rộng hồ nước lớn nhỏ tung hành Cách h t à người h Thái h ư n Ba mới dặm về ra ra vào vào. p của trấn vực ty xác định nơi này chính là hang ổ của vô thiên hội vu chân hơi nghiêng đồ hỏi phía sau một gã hồng y đang cuốn quít túi người thất hoàng tử căn cứ vào tình báo mà chúng ta thu thập được hẳn là ở đây không thể nghi ngờ tám tên cao thủ trấn vực ty liều chết mới đưa tình báo ra nhị hoàng tử đã bị bọn họ cầm tù ở dưới đất của thương bảo được vu chân khẽ vớt đầu ngựa nói cho xích long quân đại tướng quân nếu thả một người chạy đi ta chém đầu hắn tuân lệ theo tay phải vu chân chậm rãi d ơ lên phanh, phanh phanh phanh tiếng võ ngựa bọc vải đ ô n g đống nhiên vang lên lít nha lít nhít vang vọng toàn bộ đỉnh núi sau mười nhịp thở ẩm ẩm trong rừng rậm đột nhiên lao ra vô số kỵ binh m ũ tên nhọn bắn về phía thành bảo ở giữa bãi cỏ giết sạch mọi người vu chân hét to một tiếng hiu không đợi chúng tướng bên cạnh bắt lại trong đội ngũ phía sau một đạo pháo hoa đột nhiên vọt lên nổ tung trong bầu trời đêm tăm tối rực rỡ dị thường đồng thời trong rừng rậm cách xa nhau năm dặm một mảnh trọng giáp kỵ binh như thủy triều màu đen xuất hiện nên đón v u chân cùng mấy vạn kỵ binh phía sau chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh sáu khoa học kỹ thuật va chạm với võ đạo hào hào sóng lớn cuộn cuộn đ ụ n nát trên vách đá nặng nề bọn nước đầy trời lấp lánh dưới ánh trăng đây là bờ biển cực kỳ yên tĩnh của di tội đạo loằng o ả n g hai chiếc thuyền đánh cá ch hơn trăm võ giả thân hình chất động trong nháy mắt đã biến mất trên vách đá dựng đứng nhưng mà không ai chú ý tới trong một cái hố ở vách đá xa xa một màn này đều bị thu vào trong mắt sau nửa cách giờ cách thương bảo di tội đảo hai mươi dặm một trang viên nhỏ đứng sừng sững trong đồng ruộng đèn bao chiếu g ọ i không ngừng có bóng người xuất hiện trong ruộng lúa bốn phía nửa thước hơn một trăm bóng người quỷ mị như cá bơi nhanh nhẹn từ bốn phương tám hướng tiềm nhập vào trang viên bóng người loay lên không ai chú ý tới trạm gác ngầm của trang viên đã sớm đổi người ba lan bất kinh lạng yên không một tiếng động trong một rừng cây nhỏ cách trang viên xa xa t â n thanh nắm chặt hai tay nhìn c h ầ m c h ầ m trang viên phía xa phía sau đơn trường phong chú hằng lục q u o n đường đứng yên bất động ha ha phu nhân đúng như dự liệu của h ộ i thủ thanh khâu quả nhiên tới đây c á c người thật sự là chờ mong đây chính là hơn một trăm cựu phẩm võ giả dược tề sư chu hằng đừng ư ợ c uống một ngụm rượu trắng trong mắt tràn đầy chờ mong chú lão những người kia ân thiên thần c h i nộ còn nữa những cựu phẩm võ giả này có chút nhiều đơn trường phong do dự một chút n h ị n không được đặt câu hỏi ý tứ trong lời nói rất rõ ràng đan trường phong đang lo lắng uy lực của thiên thần tri nộ tất cả mọi người ở đây đều đã thấy uy lực của thiên thần c h i nộ chỉ là cựu phẩm vô lậu cảnh là vũ lực đ ỉ n h phong của thiên nguyên đại lục từ xưa đến nay khái niệm cường đại xâm nhập lòng người đây là lần đầu tiên quyết đấu giữa lực lượng khoa học kỹ thuật và võ đạo đ ỉ n h phong quyết đấu nếu như lần này thật sự có thể lưu lại hơn một trăm tên cao thủ cựu phẩm này di tội đạo sẽ c o i đại sát khí đối kháng với đại c à n thanh vu ách căn cứ chất toán lần này chúng ta t r ô n xuống thiên thần tri nộ đầy đủ đem trang viên này đành thành mảnh vụn h ữ n g võ giả này hẳn là không ngăn được Chu không chắc chắn đáp lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy mất tự tin ta tin là ca giống như lúc t r ư ớ c mang theo ta chạy trốn từ rực vòng sơn mạch tới đây các ngươi cũng phải tin tưởng là ca t ẩ u t ẩ u ngươi tin tưởng là ca không thiên thiên cắn chặt lấy khủi tay l ầ m b ầ m một tiếng tin từ lúc bắt đầu ta đã tin những lời bẩm sinh này dường như có chứa ma lực trong nháy mắt cảm xúc bất an của tất cả mọi người đều tan thành m â y khói đúng lúc này trong lúc đó thiên địa đen kịt đột nhiên sáng lên một quang cầu trói mắt quang cầu hiện lên chiếu sáng phương viên hơn mười dặm đêm như ban ngày ẩm ẩm sau đó mặt đất run rẩy tiếng n ộ như sét đánh giữa trời đất chuyển ra t đám người đứng ở địa rừng cây nhỏ yên lặng đợi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh trang viên ban đầu biến mất không thấy gì nữa hóa thành một đám khói đường kính hơn trăm mét đá vụn bay lên trời bùn đất bay thẳng lên cao ngàn mét sóng khí cuốn theo bùn đất cao mấy chục thước hướng bốn phía trang viên quần quận m à đi thiên địa đ ô n g yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nổ quần quận như sấm phiêu đãng trên toàn bộ di tội đảo ha ha ta chính là nói các ngươi phải tin là ca trong tiếng cười lớn thiên thiên vọ tới trang viên sau đó đám người thương hội mới kịp phản ứng nao nhao đuổi theo ở ngoài ngàn mét vô số hạt thóc theo cùng một phương hướng lao xuống trên bầu trời vẫn có vô số bùn đất và đá vụn rơi xuống đùng đùng nện xuống ruộng nước trang viên ban đầu đã biến mất không thấy gì nữa nhiệt độ cao nổ tung làm bốc hơi rất nhiều nước trang viên bao phủ trong hơi nước nhàn nhạt, nhạt và b ụ i mù sàn sạt cuối cùng mọi người cũng tới được rìa hố sâu đường kính hơn ba mươi m hố to sâu m ộ mươi m xuất hiện ở trước mắt khói bùi quần quần vẫn không ngừng toát ra từ trong hố mọi người không khỏi kinh hãi loại lực lượng có thể so với thiên huy này đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người vốn dĩ bọn họ cho rằng lần thí nghiệm trên bãi biển kia đã đủ d ọ người lại không nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy uy lực càng thêm làm cho người ta run dày lục q u a n đường lắc mình một cái một giây sau một thi thể xích quả bị ném tới trước mặt mọi người toàn thân quần áo chỉ còn lại mấy cái bọc vải ở giữa quần áo thi thể coi như hoàn c h ỉ n h bên trong thất k h i ế u huyết dịch màu đen không ngừng chảy ra ngón tay lục q u a n đường thăm dò toàn thân thi thể đây là võ giả cửu phẩm nội tạng chảy máu vỡ tan giống như dưới tình huống không chút phòng bị bị cao thủ tuyệt đỉnh trong nháy mắt đập hơn t r a n quyền chính là cảm giác vô số nắm đấm đồng thời anh ở trên người thân xác mọi người đại trấn cao thủ vô lậu cảnh cửu phẩm lại bị đồ chơi của người bình thường chế tạo đánh giết tất cả mọi người đều hiểu rõ thiên thần chi nộ xuất hiện sẽ thay đổi thế cục của thiên nguyên đại lục di tội đảo sẽ không để người khác n ắ m lấy h o h o theo thanh em đất bùn lật qua lật lại một đám người bận rộn một lát sau mấy chục thi thể tàn phá không chịu nổi chỉnh tề xếp ở bên cạnh h ồ sâu bụng thủng rốn át chân tay cụt tay cụt có thi thể chỉ còn lại một đoạn thân thể đèn thùi trùi lùi nhưng không hề nghi ngờ những thứ này đều là cựu phẩm vô lậu cảnh hai mươi cái kia tàu tàu có bao nhiêu thiên sinh đại thủ mang theo một đoạn tay cụt đen như mực đếm trong ớ i k tiếng m ộ t hai i thể. Chết hết s o Chắc là chết là Tốt, t đem hai thể trốn u lấp hố, tuyệt không ế tên bí mật t h i thám tử trấn vực ti bay ra ngoài trên mặt tương văn sơn lẩn chứa tất giận vậy mà tìm không thấy khỏe ế nghe nói, nghe nói mắt tương văn sơn giật giật một cước đá bay tên thủ hạ cầu xin tha thứ này địa long trở mình võ giả không tin nhất là quỷ thần đi tới di tội đảo sau nửa cách giờ bên ngoài chiến bảo thương hội đan trường phong lục quan đường gặp được núi tương văn chỉ có một mình mà đến tướng văn sơn chúng ta từng có ước định người của đế quốc không được tùy ý bước lên di tội đảo lục quan đường nhìn sắc mặt không vui của tương văn sơn cười lạnh chất vấn lục quan đường đan trường phong ta chỉ tới xác nhận đại hoàng tử vu ôn còn an toàn t ư ơ n g văn sơn mặt căng cứng k h ẽ quát theo tay đan trường phong đánh ra trên đầu thành thương bảo vu ôn bị trói lại kéo lên đầu thành tốt rồi ngươi đã gặp được người t ư ơ n g văn sơn rời khỏi di tội đảo đan trường phong không khách khí hạ lệnh t r ụ khách còn một trăm lẻ tám võ giả thanh khâu diễn võ cắt thì sao chết rồi tuyệt đối không có khả năng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh bảy xó ngẩm r a o r a o tiếng nước chạy cuồn cuộn văng lên khương lạc cả người ướt xuống bước ra thùng tắm thuốc đặc bộ hai đầu gối mềm lún g thiếu chút nữa quỷ giảm xuống đất thất phẩm khai khiếu cảnh ám kình trung khiếu ba mươi sáu mệnh khiếu một khiếu một mệnh chỉ có chịu đựng thống khổ to lớn mới có thể tiến thêm một bước vừa rồi chỉ cần một hiệp nhị thập tứ chương môn thiếu chút nữa khiến k ư ơ n g lạc trực tiếp thăng thiên phúc họ gắn bó hổ bí công đã giúp hắn có được khí huyết hùng hậu và nội t ạ n g cứng cõi vượt xa võ giả cùng dai lại không nghĩ tới như vậy cũng làm cho hắn trong quá trình đả thông mệ n h h i ế u cảm nhận được thống khổ vượt xa đồng dai càng thêm nhiều vừa mới tắm thuốc xong như là có người cầm một cái cương thoa thô giáp chậm rãi đâm vào nách mẫn cảm nhất rầm rầm một thùng nước sạch đổ từ đầu xuống mang đi phong trần lặn lội đường xa thân thanh ở ngoài cửa nghe được động tĩnh tay cầm khăn mặt đỏ bừng đi vào a lạc chuyện đông đường thành hình như còn chưa chuyển đến di tội đạo có lẽ sắp rồi khương lạc tiếp nhận khăn mặt lao đi vết thuốc trên người Giang một quả đào tươi mới mọng nước nhét vào trong miệng khương lạc cùng tần thanh đi lên tầng cao nhất của tháp lâu bất phụ hiện tại bất phụ thành đã đổi chủ đương nhiên tất cả mọi người trên di tội đảo đều ngầm thừa nhận sự thay đổi này l ạ n g y ê n không một tiếng động không có nghi thức dườm r i à gì biến hóa duy nhất chính là khương lạc chuyển đến tháp lâu ở trung ương thành công phụ hãn thích người có thể đứng từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ tầng cao nhất của thành bất phụ sàn sạt ở dưới sự hầu hạ chu đáo của tần thanh khương lạc thay một thân võ bảo màu xanh nhạt mới tinh một cây mộc châm buộc tóc dài lên ngửi mùi thơm cơ thể của giai nhân chuyển đến khương lạc tâm thần k h ẽ động thần thanh tìm được người tần gia chưa còn chưa tìm được để cho tần gia bình an l n cứ đi a lạc xin lỗi thần thanh có chút tâm tình xa suốt t khương lạc có chút nhìn giai nhân có chút đau lòng ôm vào trong ngực m ũ i vùi vào trong mái tóc nồng đậm của đối phương hít một hơi thật sâu không có lỗi với ta có lỗi với thế đạo chết t i ệ t này sau khi tần thanh trở về di tội đạo khương lạc phái người đi tần thanh gia tộc muốn đem toàn bộ gia tộc bọn họ đưa đến di tội đạo đề phòng đế quốc bắt bọn họ giam giữ làm c o tin không nghĩ tới sau khi người của tần gia nghe nói tần thanh đã đi theo thiết diện trong đêm mang theo tất cả mọi người trong gia tộc thoát khỏi quê hương đứng ở góc độ của trưởng bối tần gia đây có lẽ là một lựa chọn chính xác bọn họ cũng không xem trọng tiết h diện có thể ngăn cản hai đại đế quốc trả thù vì kéo dài gia tộc lựa chọn duy nhất chính là ẩn nấp chạy trốn tần thanh không nói gì dùng hành động của mình lặng lẽ ủng hộ hắn nghe nói nghe láo tiền nói n g ư ơ i thân với dự công chúa rất lâu nàng ấy có x i n h đẹp không gia nhân trong lòng đ ố n g nhiên buồn bực nói một câu ha hương lạc khép cười một tiếng hôm nay sẽ dẫn ngươi đi gặp một chút xinh đẹp ta không cảm thấy hơn nữa dù đẹp chúng ta cũng coi như kẻ địch căn cứ vào tin tức do thám tử chuyển đến quân đội đại càn đã cách phủ dư thành không đến ba mươi cây số hôm nay liền có thể đến di tội đảo ngươi không phải đã từng giúp ngươi sao thân thanh n cầm đầu mặt mày mang theo ý c ư ờ i hỏi đúng là như vậy nhưng có làm kẻ địch hay không quyền lựa chọn nằm trong tay nàng ngươi cũng giống như núi tướng văn cũng chỉ là đến đàm phán mà thôi nàng cũng không thích luyện võ thật ra có chút giống với hắn nói không chừng các ngươi có thể trò chuyện với nhau thương lạc thân mật xoa xoa chót mùi đối phương tần thanh đoán trách vỗ tay mặc dù hai người đã l ă giường nhưng nàng vẫn không thích khương lạc trêu chọc những người này từ khi tần thanh đi tới di tội đảo s á m vai nha hoàn một mực kiếp trước là chim non tơ hồng thấp đến trần như vậy làm sao được hưởng thụ đãi ngộ như vậy khương lạc cảm thấy hạy n ấ y đi hôm nay chúng ta không luyện võ không nói đại sự t i ể u lâu nghe k h ú ố c ừng hai người kết bạn xuống lầu ha ha ha giáo trưởng và quân doanh mới xây của bất phụ thành không ngừng chuyển đến binh lính thao luyện cùng uống quân đoàn hai đại đế quốc đã tới gần di tội đảo ngoại trừ mấy người khương lạc ra không người nào dám liều mình thao luyện trên đường phố khương lạc mang theo mấy người t ầ n thanh mặc lao lao tiền chậm rãi đi về phía trước hai bên đường phố vẫn là một cảnh tượng bận rộn tựa hồ quân đoàn đế quốc đến cũng không có mang đến ảnh hưởng cho bất phụ thành bất quá tinh tế quan sát vẫn sẽ phát hiện thanh niên trai tráng ít đi rất nhiều bên đường rất nhiều người đi đường đều nhận ra khương lạc chỉ là ngại thân phận thành chủ của đối phương và thực lực có thể sánh vai với võ giả cựu phẩm phần lớn chỉ nhường đường cũng không có người tiến lên quái dày khương đại nhân ngài sẽ ngăn cản quân đội đế quốc đúng không đúng một giọng nói giản mua văng lên bên đường một lao h u một tay một nam hải h ư ờ n g khương lạc hỏi khương lạc dừng bước xung quanh vô số người nhìn lại đường phố ồn ào náo động trở nên an tĩnh ánh mắt sáng khắc đều đang đợi hắn đáp lại khương lạc chậm rãi tiến lên đưa tay sờ sờ đỉnh đầu hai tiểu hải tử ánh mắt đảo qua bà lao và đám người chung quanh đảo di tội quá nhỏ muốn ngăn chở mấy chục vạn quân đội phải liều mạng yên tâm nếu như di tội đảo nhất định chết sạch ta sẽ là người thứ nhất khương thành chủ năm đó bởi vì đắc tội với phú thương thanh khâu cả nhà chúng ta mới chạy trốn tới di tội đảo hai đứa con trai của ta đã gia nhập quân đội bất phụ thành thiên hạ này chúng ta đã không còn chỗ để chạy trốn nữa bà lao ôm hai đứa cháu nói nhỏ, ha ha k hương lạc nở nụ cười kỳ thật ta giống như các người thiên nguyên đại lục rất lớn đồng dạng không có chỗ sống yên ổn không ai có thể cứu chúng ta chỉ có c h i n h chúng ta dứt lời k hương lạc gạt mở đám người đi ra ngoài bất phụ thành mặt trời đã lên cao con hải âu màu trắng không ngừng xoay quanh trên bầu trời thỉnh thoảng t u â n về phía thuyền đánh cá về bến tàu ven hai bên bến tàu phù dư thành thỉnh thoảng có thành vệ quân thanh khâu qua lại tuần tra những người này giả vờ rất giống mấy người vừa mới đi xuống thuyền đánh cá lao tiền tiến lại gần thấp g i n g chế nhạo một câu thanh khâu và di tội đạo đã đạt thành hiệp nghị riêng thành vệ quân làm ra bầu không khí khẩn trương vây khốn di tội đạo chẳng qua là ngoài chặt trong lòng hoang thất làm cho người trong thiên hạ chặt miệng của mọi người mà thôi mấy người đội nón c h e lắc lư đi theo đám người và o phù dư thành trên đường trước hồng ngọc lâu vẫn có thể nhìn ra dấu vết đại chiến mấy ngày trước không ít rác rưởi trong nhà bị sập trồng chất bên đường bị vận chuyển đi từng chút một phù dư thành đã không còn nhiều dân bản địa nhưng người trên đường phố lại chen chúc hơn trước rất nhiều l u i tới tuyệt đại bộ phận đều là võ giả đến từ thanh khâu và đại cản khách quan xin lỗi tự lâu đã đời khách ngại các vị mấy người bước vào hồng ngọc lâu một tiểu nhị cười làm lành mở miệng lời còn chưa dứt một t ỏ i vàng đã được nhét vào tay hắn khách quan mấy vị tới đúng lúc vừa v ẫ n có một gian phòng chống sát đường mấy vị ra ra đi theo ta ghế lô lầu hai ngăn cách phần lớn tiếng động ồn ào dân g t r à nóng lên ừ hạng người mua danh chủ tiếng võ giả thất phẩm chính diện muốn đánh bại vô lậu cảnh cựu phẩm chẳng lẽ hiện tại cựu phẩm tông sư rẻ mặt như thế sao đúng vậy đây chỉ là tin đồn mà thôi ngày đó người thấy qua trận chiến đấu kia một người cũng không có đi ra cao thủ khai khiếu cảnh thất phẩm xếp trong top ba thiên nguyên đại lục thanh trúc kiếm khách vũ ý đao bạch hồng thương ngay tại phù Dư Thành. chiến thư đã sớm đưa lên di tội đảo thiết diện này hiện tại cũng không dám ứ n g chiến ta thấy chỉ là có chút hư danh mà thôi đúng đông nhiên đại sành lâu hai một trận ồn ào náo động truyền b à o chén t r à của khương lạc dừng lại có chút nghi hoặc nhìn về phía lao tiền khu khu lão đại mấy ngày nay quả thực có rất nhiều võ giả gửi chiến thư tới muốn khiêu chiến ngươi chắc không phải ngươi thật sự muốn tỉ thí với những tên này đấy chứ quá khi dễ người lao tiền vẻ mặt bất đắc dĩ ha ha ha mọi người không khỏi thắp giọng cười lên chuyện được đăng bởi mèo nhà meo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm linh tám hai bay v ạ gió văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị thiên nguyên đại lục luyện võ thành phong phần lớn võ giả tất nhiên là không tránh khỏi thói quen tranh cường h i ể u đấu đặc biệt là trận chiến giữa di tội đảo và hoàng thất đại càn trước đó khương lạc được truyền tụng vô cùng kỳ diệu thất phẩm mạnh nhất chỉ riêng danh hiệu này đã khiến vô số tông môn võ quán võ giả thất phẩm trong đại tộc hoài nghi nổi lên lòng tranh đấu võ giả thiên nguyên đại lục có ngàn tỷ người ai dám sưng một câu vô địch thiên hạ đại càn và thanh vũ lợi hại đó là bởi vì có hơn trăm vạn chiến sĩ mặc giáp và cao thủ diễn v õ c các điều này cũng không ảnh hưởng đến đánh giá của võ giả giang hồ đối cao thủ đương nhiên bài danh này cũng không bao gồm tướng lĩnh văn võ nhậm chức trong hai đại đế quốc trong triều đương nhiên cũng khinh thường giang hồ thiên nguyên đại lục là đại lục của hai đại đế quốc võ giả mạnh mẽ h o à n g thất trước mặt cũng phải cục đôi làm người thiết diện là gì loại khiêu chiến hắn đánh bại hắn nhục n h ã hắn chính là triều đình chính xác chính là dư luận chính xác chính là chuyện vui không được chấn vực t ghi trên bản đồ nói không chừng nếu có một khả năng đánh bại k ư ơ n g lạc thậm chí lấy lòng hoang thất đạt được một ít công pháp cao cấp cũng không phải là không có khả năng lợi d ụ quan tâm đại khái là như thế dù sao ở trong mắt tuyệt đại bộ phận võ giả thiết diện khương lạc đã là người chết cuộc nói chuyện trên lầu hai lan tràn đến lầu một cuối cùng toàn bộ võ giả trong hồng ngọc lâu đều đang đàm luận chủ đề luận võ cùng khương lạc thực lực ngược lại là đám người khương lạc nghe lời nói vừa trò chuyện vừa ăn uống thỏa thích trong phòng bao có thể ngồi vững vị trí thứ nhất trong quán rượu trong phủ dư thành đương nhiên đầu bếp ở đây có chút bản lĩnh không phải là những người mà những người sư phụ nấu cơm ở di tội đào có thể so sánh được một đám người miệm bóng loáng Chậm dại u ố ngay nước trà. Lão đại, không ngờ càn quân, cũng không biết trong quân còn tới có trà. thiết hạt biết Lão lại đại, đại phái b o nhiêu h u n h đại già. Một cả â u huynh nói của lão tiền cắt ngang trầm Nào còn có lao huynh đại nào? Ngay có của cắt mặc. c lao lão trầm đại đại tướng quân lê kính của thiết hạ t quân cũng bị đẩy đến quận mỏ cũng không biết bọn họ có tới di tội đạo hay không không đợi khương lạc đáp lại hát tử cũng cảm thái lúc trước thiết hạ t quân bởi vì chuyện của khương lạc bị trấn vực ti điều tra liên lụy trí ít hơn ngàn người tính cả chức quan của đại tướng quân lê kính vạn phu trưởng thôi dương thiên phu trưởng hàn thao đều bị một phát xử lý đến cùng toàn tộc bị đẩy đến quặng sắt đỏ mỏ mặc kệ bọn họ có nguyện ý đến di tội đảo hay không ít nhất cũng phải mang bọn họ ra khỏi m à cạn g lúc trước mấy người đại tướng quân đối xử với chúng ta không tệ phần nhân tình này phải nhớ kỹ hơn nữa di tội đảo hiện tại cũng cần mấy người lê tịnh thôi dương h à n g nghệ lao tiền các ngươi hiểu chưa khương lạc nhẹ nhàng l ắ c chân trà Giót đầy ly trà cho lão tiền và hát tử lao tiền và hát tử trầm mặc một lát sau đó lên nhau gật đầu đáp ứng hiểu rõ hiện tại di tội đảo quả thật cần lê tướng quân tham tử của thương hội đã dẫn người chạy tới đại càn bước tiếp theo khương lạc liền chuẩn bị dẫn người đi đại càn cứu người một mặt là ban đầu khi ở thiết hạ quân đại tướng quân quả thật có ân tình một mặt quan trọng hơn là toàn bộ di tội đảo đều cần một đại tướng có thể thống lĩnh toàn bộ quân đội lao tiền có thể làm thiên phu t r ư ở n g nhưng thống lĩnh mấy chục vạn đại quân hắn không có năng lực đó hắc tử càng không được hiện tại phần lớn tâm tư của khương lạc đều đặt ở trên lưới võ lê kính chính là người thích hợp nhất trước mắt t h a c h huynh nếu thiết diện đã không xuất hiện chọn n g à y không bằng g ặ p này g tại hạ vũ ý đao cưng diễn đặc biệt lãnh giáo một phen đ ô n nhiên một tiếng hô quát trong trẹo van dội vang khắp hồng ngập lâu tiếng ồn ào ngừng mặt toàn bộ tiểu lâu vì một câu nói này mà trở nên l ặ n g ngắt như tờ hơi anh sau năm hơi tở tiểu lâu chuyển đến tiếng ồn ào hương lạc cũng hứng thú hắn đi ra ngoài phòng dựa vào lan căn lầu hai nhìn xuống dù sao cũng mới là một thanh niên hai mươi tuổi loại kiệu đoạn giang hồ ân cựu khoái ý này tự nhiên câu dẫn ánh mắt của hắn hồng ngọc lâu chật ních thực khách xem náo nhiệt ở giữa lầu một một thanh niên tuấn lang thân hình tho n dài áo xanh tóc đen eo đ e o trường đao ngẩng đầu đứng thẳng ánh mắt rạng rỡ như đao nhìn về phía lầu hai a lạc người này chính là vũ y y ở đao diễn diễn là cao thủ xếp hạng thứ hai trong số võ giả thất phẩm của thiên nguyên đại lục thần thanh ở một bên cắn lỗ thai giới thiệu có phải rất lợi hại hay không khương lạc cảm thấy hứng thú nhìn người trẻ tuổi đương nhiên hai mươi trận chưa bao giờ gặp đ ị c h thủ nhưng mà đó là bởi vì hắn không đụng phải ngươi thần thanh tràn đầy ngưỡng mộ vết sẹo trên mặt khương lạc chính là chiến tích không lời của hắn tân h thanh hiểu rất rõ nam nhân trước mắt này cường đại như thế nào tuổi trẻ tuấn kiệt trên võ giả bảng ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới a t r a n công tử ba trong từ lâu không ít nữ võ giả trẻ tuổi nhìn vũ ý đao tuấn lãng nổi lên nước khương lạc không khỏi lắc đầu bật cười cảnh tượng yêu đầu đầy mắt kỳ huynh đã có ý vi huynh h á có thể để ngươi thất vọng xin trong xương phòng lầu hai tiếng đáp lại cũng trong trẻo át chế toàn trường vê anh lần này người trong tiểu lâu lập tức sôi trào lên trong máy mắt hai bóng người xuất hiện trên khoảng đất trống ở lầu một hồng ngọc dưới lâu dưới tiểu lâu q u ầ n chúng ăn dưa trần ních người người n h n náo vũ y đao cơ diễn một người khác bạch y thắng tuyết thắt l ư n g meo trường kiếm chính là thanh trúc kiếm khách thạch như trương đầy dây cảm giác như cửa tây bị gió thổi tuyết bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ngưng thần n h n hơi khí thế của hai người đang tăng lên phải chuyển động rồi khương lạc nói nhỏ một tiếng k e n tiếng đao kiếm khẽ vang lên trong t u lâu hai luồng sáng trói mắt trong nháy mắt dâng lên trước mắt mọi người len k e n len k e n trong trước mắt đao kiếm hai bên giao nhau hơn trăm lần Phi vũ đao như lông vũ phiêu đáng trên bầu trời vô tung vô tích như linh dương n ó c sừng làm cho người ta nhìn mà than thở thanh trúc kiếm lại nặng tượng ngàn cân bất động như núi động như sơn băng hải thiếu phong cách chiến đấu khác nhau rõ ràng như cương chiến đấu huyên thải trói mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe một mảnh ý quyết phiêu động thanh em đao kiếm g a minh bất quá một lát quá sau. keng h l diễn biến phát sinh tránh ra tiếng hét to từ đám người vang lên đồng thời một cây trường thương như rắn độc đẩy đám người đang chen chúc ra nhưng lại không bị thương chút nào lao thẳng vào giữa quả cầu đao kiếm quang len keng l ê n keng trong tia lửa văng khắp nơi ba bóng người hiện lên hình tam giác đứng thẳng một hán tử giá người cao lớn sắc mặt ngăm đen cầm trường thương trong tay hai người các ngươi là đàn bà sao cứ tiếp tục đánh như vậy đủ sinh hải tử âm thanh vang dội như sấm a là bạch hồng thương nô chiếu đám người lập tức ồn ào náo động lên khương lạc cười khẽ nô chiếu này vừa nhìn đã biết là tính cách thẳng thắn một chút mặt mũi cũng không cho hai người này chuyện trở nên càng ngày càng hứng thú nô chiếu bại tướng rơi tay mà thôi ngươi có tư cách gì ở chỗ này phát nôn bừa bãi một tiếng đàn bà ánh mắt thạch như trương lạnh lẽo làm cho bạch tý thì thắng tuyết lạnh đi Khoảng khiêu Bạch Hồng Thương nô Chiếu từng khiêu chiến với Thạch Như、trường. Thần Thanh giải thích. Haha! Ha. Chiếu cười tò, chỉ thua mà thôi, to, giải năm Nô từng Trương. Nô một mà mất mặt trước, cười với có điểm u Năm đó t ế t từ trốn tới tội một t diện dực di vong sơn mạnh chạy trốn tới di tội đảo. Chỉ cần chạy Chỉ có đảo. năm h là c h é giết võ giả Điểm võ cựu phẩm.、Điểm、này so với ba người chúng ta mạnh hơn lần này ta tới không phải là muốn khiêu chiến thiết diện mà chỉ muốn biết hai chúng ta có tranh lệch bao nhiêu nếu thiết diện đã không ra mặt vậy hai người chúng ta lại đấu một trận nếu ngươi thua nữa thì sao vậy thì trở về khổ luyện sang năm lại đấu với ngươi hai người đối thoại khiến không ít võ giả phát ra tiếng cười khẽ bầu không khí trang nghiêm đột nhiên trở nên nhẹ nhõm thử t h ậ t như t r ư ơ n g nhẹ nhàng v ố t ve mái tóc dài hơi dối của mình sắc ý trong mắt chợ t h i ệ n ra một tiếng kiếm reo chọn kiếm mà ra hương lạc nhữ mày thanh trúc kiếm khách này thiểu ra t ử tức giận chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê chương hai trăm linh chín không nói vũ đức khiếu k i u thiên loảng o ả n g tại tầng một kiểu lâu đám người lập tức mở rộng ra không gian càng lớn ai cũng không dám thử một kích toàn lực của thất phẩm võ giả lúc này không có tội gì ngộ thương ă n dưa ăn chết mình cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo được tiếng cười to h ả o sảng vang lên nô chiếu đá ra nhanh như tia chớp trường thương cong thành nửa tháng vòng eo một vòng dùng tốc độ nhanh hơn bắn ra đầu thương xẹt qua một tấc vông như bạch hồng có n h ậ t điện đâm hư không điểm thẳng vào cổ họng thạch như t r ư ờ n g dài thêm một tấc thì một tấc mạnh một thương này vóng loáng m à cường đại ép kiếm khách thanh trúc ra tay trước không thể không lui về phía sau phù phù phù tiếng thương rít như cùng phong vang lên trong từ lâu khác với phong cách của vũ y đao trước đó bạch hồng thương thẳng thán thoải mái cứng rắn đôi cứng phù hợp với ttt í n nô Ngược h cách chiếu. khách của lại kiếm là h h a n r ú c thanh r o n n g á pháp y mắt kiếm m thành biến biến núi nhiên phong, vốn nặng như ngọn núi đông ảo đấu ư p h ù t trúc kiếm liên miên không lọt phòng ngự chặn lại thế công của t r ư ờ n g thương rừng rực như lửa nhanh như c u ồ n phong mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc thán phục lúc này mọi người cũng đã nhìn ra được đây mới chính là đánh nhau tạo nên cơn tức giận quyết đấu thật sự sắc mặt vũ y y đ a u trừ diễn có chút ấm ú trong vòng mười chiêu nô chiếu phải bại mặt lao hứng thú chỉ bình luận một câu đáng tiếc ta thích người này lao tiền tiếp nối sở đầu trọc một cái nô chiếu là người có tính tình khá giống người trong quân quả nhiên sau khi song phương đánh tám chiêu thương thế nô chiếu khí thế như cầu vồng hơi chậm lại một chút thanh trúc kiếm đông nhiên nhanh hơn ba phần lần này khiến cho thương thế của ngô chiếu đột nhiên xuất hiện một k i a bồi dối thân kiếm nặng nề g h đập trên thân thương trường thương nặng nề g h nhất thời rung động ở trên tay ngô chiếu vậy mà hơi bắn lên một chiêu cao thấp này đã phân định rõ ràng về mặt nắm giữ lực lượng nô chiếu hơi kém hơn một chút thiên cơ đã mất thanh trúc kiếm k h á c thạch như trương thừa cơ mà vào xẻo một vòi máu tươi nhỏ bắn ra nô chiếu ồ chảy máu bên hông mọi người chung quanh không khỏi lộ ra vẻ mặt t i ế c h ậ n miệng vết thương dữ thợ dĩ nhiên đã thất bại cao thủ tranh chấp vết thương này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và lực lượng của súng thanh trúc kiếm khách lộ ra nụ cười lạnh trường kiếm như điện đuổi theo thân thể mà lên một kiếm này như t i ề m điện đâm về phía n g ư ợ c nô chiếu trường thương đã không kịp trở lại n g ă n cản một kiếm đ ỉ n h phong cũng là một kiếm tử vong không ít người quay đầu không đành lòng nhìn thẳng đại ca mau n h ậ thua một tiếng hô to một cây trường thương cũng phá không bay đến nhắm vào l ư n g thanh trúc kiếm khách thạch như trương mà đi ừ khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại vũ ý đao như điện bắn lên một luồng đao mang hiện lên chặt đứt trường thương băng đầu thương đứt gãy cắm vào đ ỉ n h phát ra tiếng kêu khẽ khảng nô h o a n h bất kỳ người nào cũng không được đ ú n g tay t h thí vũ ý đao cương thị diễn hoành đao trước ngực lạnh lùng nhìn nữ tử cao lớn trước mắt q u á khẽ chật chật hát tử nữ nhân này còn đen hơn cả ngươi lao tiền lầu hai trêu ghẹo hát tử một câu s ư n g hô vừa rồi đã rất rõ ràng nô h o a n h nhìn gương mặt n g ă m đen của nữ nhân và trường thương trong tay giống nô chiếu hẳn là mội, mội của bệnh hồng t ư ơ n g si mà bên kia lại là một chùm máu tươi phun ra ở ngực nô chiếu c h ả y ra một bãi máu tươi thân hình lay động khó khăn lắm mới tránh thoát một k í c h trí mạng của thanh trúc kiếm đại ca h u y n h không phải đối thủ nhận thua nô hoanh sắc mặt bỏ bừng sắc mặt sốt u ruột hô nô chiếu vung tay phải lên ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trúc kiếm ta còn có một chiều nếu như vẫn không thể đánh bại ngươi vậy coi như ta thua bá thanh trúc kiếm như kiếm vạch ra kiếm hoa lại nhẹ nhàng nuốt ve tóc m a i mình ngươi không có cơ hội lầu hai khương lạc không khỏi cởi khẽ người này thật là tự luyến dường như thạch như trương rất quan tâm đến hình tượng của mình mỗi một lần động thủ đều phải chải tóc hắc hắc lão đại nếu hắn ở dưới tay ta cam đoan hai ngày là có thể sửa lại tật xấu này hắc tử cười đáp lại đại ca không được nô v a n h kinh hô lên bạch hồng thương bắn lên vạch ra hỏa tinh trên mặt đất ngàn vạn thương ảnh chấn động trong nháy mắt c h u ộ t về phía thạch như trương thương thế như núi như có uy lực ngàn quân phá trận một thương này ngưng tụ tinh khí thần của ngô chiếu đình phong quả nhiên là một thương trí cường thương phong c u â n c u ộ n cách không thổi động góc áo cùng tóc mai thạch như trương biểu lộ đồng dạng trở nên ngưng trọng kiếm quang lóng lánh len k e n len k e n thương ảnh và kiếm quang tre mất thân ảnh hai người lần giao thủ này võ giả cấp thấp xung quanh căn bản không thấy rõ lưu ra một giọng nói xa lạ mà uy nghiêm vang lên b ó n g người hiện lên vê anh bạch hồng thương bị bay lên xuyên thấu tầng cao nhất một chùm ánh mặt trời tránh thoát lỗ thủng chiếu vào hồng ngọc lâu một mảnh yên tĩnh nô hoành đỡ ngô chiếu bị trọng thương căm tức nhìn một gã kiếm khách trung niên cách đó không xa sắp mặt thanh trúc kiếm thạch như trương tái nhật trong ánh mắt nhìn chằm chằm ngô chiếu tràn đầy kiếm kỵ một vết máu xuất hiện trên cổ cái này thạch như trương kiếm pháp siêu quần thiên phú hơn người bất quá nghĩ đến là tông môn bồi dưỡng g a thiên tài đáng tiếc hắn chưa từng trải qua sát phạt máu vừa rồi thiếu chút nữa bị bạch hồng thương xuyên qua cổ ngược lại ngô chiếu này không tiếc lấy thương đổi t h ư ơ n g hữu dung hữu n h i u không tệ mặc l a o nhẹ giọng bình luận một câu giải thích tình hình vừa rồi cho mọi người nghe、Soạn. lúc này mọi người trong hồng ngọc lâu mới kể thai nói nhỏ một mảnh ồn ào ngoài dự liệu của mọi người bạch hồng thương bị thương vậy mà có thể làm bị thương thanh trúc kiếm nhìn tình hình vừa rồi nếu không phải kiếm khách trung niên này xuất hiện chỉ sợ kết cục của thanh trúc kiếm sẽ không tốt hơn n ô chiếu hừ tuổi con nhỏ tâm ngoan thủ lạc chi trương chỉ là cùng ngươi lo bản vậy mà sử dụng sát chiêu âm tản hôm nay liền phế một tay của ngươi để trừng phạt kiếm khách trung niên h ừ lạnh một tiếng、Soạn. mọi người t r u n g quanh xôn xao đây là bắt nạt người quá trắng trợn x o n g t i ê u cầu khương lạc cũng không khỏi nết nết khoe miệng hắn là cựu thiên tam sách sư phụ của thanh trúc kiếm khách cao thủ bát phẩm trong đám người có người đã chỉ ra thân phận của kiếm khách khương lạc hiểu rõ c h ắ c không được t i ê u ngạo như thế đại đa số cựu phẩm đều phục vụ cho hoàng thất bát phẩm chính là cao thủ siêu cấp mà cả giang hồ có thể nhìn thấy k i ế u cựu thiên, thiên lý rõ ràng vừa rồi đồ đệ của ngươi không mềm lòng với bạch hùng thường, thường chúng ta thấy rất rõ ràng trong đám người một võ giả không nhịn được hét lớn một tiếng Xì.、Sì. một giây sau một chùm máu tươi bắn lên d à o mọi người xung quanh hoảng sợ lùi lại võ giả này lại bị một kiếm của khiếu cựu thiên đâm thùng c h á n tắt thở tại chỗ kiếm của lão phu chính là thiên lý ánh mắt của khiếu cựu thiên đạo qua toàn trường mọi người trốn tránh không dám nhìn thẳng lặng ngắt như tờ bọn họ cảm nhận được sát cơ lấp lóe t r o n g con ngươi khiếu cựu thiên càng không cần biết phía sau hắn cách đó không xa mấy chục môn hạ đệ tử tay cầm lợi kiếm cách đó không xa sắc mặt n ô vanh tái n h u ậ ôm thật chặt cây thương màu trắng ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng giống như có tư thế liều mạng. mọi người đều t i ế c h ậ n dù có lòng cũng không có sức giúp đỡ nô cô đương đây là thuốc trị ngoại thương đón lấy đ ồ n g nhiên giọng nữ dịu dàng của tần thanh phá vỡ yên lặng mọi người ngạc nhiên hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hồng ngọc lâu tầng hai một túi thơm nho nhỏ xẹt qua đường cong rơi vào trong tay ngô oanh cảm ơn các ngươi đi mau sắc mặt ngô oanh căng thẳng túi thơm lại bị ném trở lại lầu hai bá bóng người loại lên túi thơm bị khiếu cựu thiên nằm trong tay xoẹt xoẹt xoẹt mọi người nhìn chăm chú k i ế u cựu thiên chân đạp lên túi thơm rắc, rắc rắc lẫn vào trong đá xanh trong ánh mắt sát ý n g ậ p trời xem ra có người không sợ chết muốn nhìn một chút xem kiếm lợi khiếu cựu thiên ta có lợi hay không thử dám khi dễ nữ nhân của ta muốn chết bóng người từ lầu hai hạ xuống kiếm mang của khiếu cựu thiên như điện đâm thẳng vào cổ họng tương lạc tt t lợi kiếm sẹt qua già trâu nhẹ văng lên mọi người mở to hai mắt nhìn một bàn tay hởi hợt cầm trường kiếm có két thân kiếm v t mèo biến hình băng liệt và n h chân như roi quất khiếu cựu thiên bắn ra như đạn tháo miệng phun máu tươi như cột mọi người hoảng sợ chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo m è o nhám meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm m ư ơ i khủng bố như như như mười hơi thở sau khi hồng ngọc lâu yên lặng mười hơi thở keng thanh trúc kiếm khách thạch như trương dẫn đầu hơn mười môn hạ đệ tử của khiếu cựu thiên trong nháy mắt xông tới hai nữ đệ tử vội vàng đỡ lấy khiếu cựu thiên móc đan dược bên hông ra u ố n g p ít nhét vào trong miệng sư tôn sư tôn tiếng khóc của nữ đệ tử ở trong hồng ngọc lâu hết sức trói thai xung quanh là đông đạo vó giả ngây ngốc ngơ ngác nhìn k ư ơ n g lạc bị vây lên đáng tiếc áo choàng có l ù đen bọn họ chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đi mau phụt khiếu cựu thiên chỉ kịp nói một câu lại phun ra một n g ụ m màu nóng ngựa đầu ngã về phía sau khương lạc không nương tay vừa mới m ộ t cước âm thầm tích góp băng sơn kình tầm bảy khiếu cựu thiên tương đương với đón đỡ một kích toàn lực của vô lậu cảnh tự phẩm không chết cũng tàn phế sư tôn sư tôn khiếu lên chín tầng trời t hồng ngọc lâu phát ra từng tiếng hít vào ánh mắt đồng loạt lại nhìn về phía khương lạc tàn bạo cao thủ bát phẩm không thể đỡ nổi một cướp của người thân mỹ này đạp chết rồi cũng chỉ có cựu phẩm mới có thể làm được thạch như trương cùng hơn mười tên đệ tử hiện lên ý nghĩ đáng sợ này trong đầu dưới chân không tự mình lui về phía sau một bước khương lạc tiến lên một bước chậm rãi vươn ngón tay lay mở mũi kiếm thanh trúc kiếm khách thạch như trương run nhẹ nhẹ đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một chút thạch chi trương không rõ ràng cho lắm bước chân chậm rãi lui về phía sau chúng ta cũng không có ân đoán ta có thể dẫn người rời đi lời này vừa nói ra mọi người không khỏi khinh bỉ sư tôn của mình bị giết không giam báo thủ còn sợ đến chủ động lui bước thân là vó giả thanh trúc kiếm khách hoàn toàn nhân vật sụp đổ t h i cốt sư tôn chưa l ệ n h hắn không muốn đi đường tắt đi theo sư tôn oanh oanh oanh bỗng nhiên lúc này trên đường phố chuyển đến tiếng võ ngựa như sấm rển đội ngựa d ừ n g ở cửa hồng ngọc lâu tránh ra tiếng hô quát bá đạo vang lên ở cửa ra vào cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người rầm rầm rầm rầm khương lạc quay đầu nhìn về phía cửa hắn nghe thấy tiếng ma sát của khôi giáp trong quân đang ma sát quả nhiên đám n g ư ờ i như chim thú tán l o ạ n rối rít tránh đi một đội quân sĩ thanh khâu sải bước đi vào người cầm đầu mặc thú giáp của quân đoàn đại tướng quân t ô n thiên phía sau hơn mười tên hộ vệ mặc trọng giáp màu đen và màu vàng trong đó còn có hai cao thủ của cựu phẩm diễn võ các bảo hộ hả đại tướng quân cầm đầu dừng bước ánh mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía khương lạc thạch như trường mấy người từ tướng quân ta là đệ tử của khiếu cựu tiên h thạch chi trường đông nhiên thanh trúc kiếm khách vui mừng cất bước liên tiếp hơi k h ô n g người hành lễ với vị t ử tướng quân này ồ khiếu cựu tiên h hắn ở nơi này mọi người chung quanh không khỏi nhìn về phía khương lạc tên đại tướng quân đến từ thanh khâu này lại quen biết thạch chi trường từ tướng quân đưa mắt nhìn qua thấy được k h i ế cựu tiên ở góc tường cách đó không xa lắp mình một cái ngón tay hơi t ì tòi n ế u mày nhìn về phía thanh trúc kiếm khách chuyện gì xảy ra v ớ i hỏi thạch chi trương trong mắt bi phẫn ánh mắt chỉ hướng thương lạc vừa rồi ta cùng võ giả võ bảng giao đấu sư tôn muốn chủ trì công đạo lại không nghĩ tới bị người trước mắt này đánh chết thương lạc cười lạnh l i ế c nhìn thanh trúc kiếm khách người này không chỉ kinh sợ còn rất vô s ỉ thạch chi trương sở dĩ lại trở nên k i ê n cường chính là khương lạc ăn chắc trước mắt không dám cản dỡ ở trước mặt tên thanh khâu quân đoàn đại tướng quân này từ tướng quân nhìn sang ngươi là người p h ư ơ n nào có thể đánh chết khiếu k i u thiên bản thân đại biểu cho sau lưng có thế lực không nhỏ ánh mắt từ tướng quân lạnh lẽo sắt khí vô hình phun trào ra sau lưng mười mấy người hầu trèo lên chối lao v h anh ngón tay khe chụp áo giáp、chật. hai gã diễn võ phía sau biến mất tại chỗ vê anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ hồng ngọc lâu hơi rung nhẹ mặt đất đá xanh cứng rắn ầm ầm hạ xuống nửa thước đá vụn bay từ tung a đám người vây xem phát ra tiếng kêu thang thiết tất cả cửa sổ gỗ chạm trộn đều hóa thành nắp ấy một mảnh hỗn độn t i ể u cấp vô lậu cảnh thanh trúc kiếm khách vũ y lao các người đang tìm chết mặc l a o ngăn trở bọn họ hai tiếng hét to đồng thời vang lên thạch như trương và hám diễn lại thừa dịp hai bên chiến đấu lách mình nào về phía tần thanh ở lầu hai t r ư ơ n g đao b ổ vào bả vai khương l ạ hám diễn thần sắc hoàng hốt thạch h u y n h ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi dứt lời và anh cả người dâm nát ván gỗ dưới chân từ lầu một bỏ chạy cúc cho ta trên đường phố đông đảo võ giả đang vây xem chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ hai đạo nhân ảnh như đạn pháo đập xuyên qua vách tường hồng ngọc lâu lục lạc lăn lộn lao ra hơn mười thước a là thanh trúc kiếm khách và vũ y hề đao hai người l ã o đảo muốn đứng dậy lại đồng loạt phun ra một n g ụ m màu nóng v u ệ hoại trên mặt đất tranh đấu trong hồng ngọc lâu vô cùng ngắn ngủi ầm ầm lại làm cho tiểu lâu cao cấp nhất phủ dư thành này sập mất nửa bên trên đường phố hơn trăm tên quân sĩ mặc giáp đen đỏ s ầ m kết thành quân trận đau thương bảy trận sau l ư n g từ tướng quân khương lạc ôm lấy tân thành không sợ hãi một chân dẫm lên l ư n g thạch như trường đối phương không thể động đậy mấy người m ạ n hồng tín thần sắt bình th hắc tử lấy ra một thống trúc chuẩn bị cho người bù tướng đại tướng quân tử phổ của thanh khâu huyền thiên quân các ngươi là người phương nào tử phổ ra tay vừa rồi khương lạc có thể đỡ được một kích của cao thủ diễn vóc á t mặc lão lợi hại hơn lấy một đ ị c h a i không rơi vào thế hạ phong chiến lược cường hãn khiến tử phổ không thể không cẩn thận hai người này vừa rồi lại dám động đến vợ ta ngươi nói có đáng chết hay không khương lạc ôm chặt tần thanh đối phương sắc mặt bò bừng ở dưới vô số người nhìn soi mói ngượng ngùng đem đầu vùi vào ngực khương lạc k i ế u cựu thiên là người quen cũ nhiều năm của ta bằng hữu có thể nể mặt một chút không người thật mất mặt giang giác. một tiếng vang thanh thúy dưới chân thạch chi trương sương sống lưng gãy lịa cả người sụi lơ trên mặt đất không còn khí tức cô từ phổ gầm lên phút một giây sau hòn đá bay ra xuyên qua đầu cù diễn cách đó không xa t vô số võ giả chung quanh nhất thời đồng loạt hít một hơi khí lạnh võ giả xếp hạng hai trên tác phẩm võ giả bảng của thiên nguyên đại lục bị giết chết trong tay người thần bí này giống như một con gà con mọi chuyện vượt quá dự liệu của mọi người điều này cũng làm cho vô số người đối với thân phận khương lạc càng thêm tò mò trấn vực ty phá án người không có phận sự mau tránh ra một đội cao thủ hắt chấn vực ti lách qua đám người xuất hiện thương văn sơn dẫn người ra thời điểm nhìn thấy khương lạc thân thể hơi dừng lại một chút ngươi không nên tới nơi này thế nào ngươi muốn đ ộ n thủ khương lạc dù bận vẫn ung dung gỡ non xuống n h ế t miệng cười với tương văn sơn trên mặt vết sẹo dữ tợn mà độc đáo từ phổ nhĩ mày suy tư một lát đ ỗ n g nhiên con mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn bật thốt lên thiết diện ngươi là thiết diện soặc vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thiếu niên sắc mặt ngầm đen giữa ngã tư đường thì ra là lời đồn là thật lực kháng cựu phẩm giết thất phẩm như giết chó bọn họ đã thật sự nhìn thấy sự khủng bố của thiết diện chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm m ư ơ i một chấp sự vu r a sàn sạt tiếng bước chân dày đặc vang lên một phía vô số võ giả vây xem ăn dưa chậm rãi lui về phía sau tất cả mọi người đều hiểu có thể là một trận đại chiến kinh thiên sắp xảy ra ở phù dư thành quả nhiên oanh, oanh oanh bốn phương hướng phủ dư thành truyền đến tiếng bước chân đ ù đây là âm thanh của quân trận của trọng giác bộ binh di đ ộ đi mau rốt cục có người ý thức được nếu ăn dưa này vào sẽ gặp nguy hiểm sau khi hét lớn một tiếng chật vật tản ra b ố n phía thật có lỗi vốn muốn dẫn ngươi đi giải sầu vừa mới ra đã đụng phải chuyện phiền lòng này khương lạc nhìn bốn phía đường phố chặn kín mít bộ binh trọng giáp t h a n h khâu gạch đầu hướng tần thanh trên mặt đất bên cạnh ấ y n ấ y không phải công chúa sắp tới rồi sao vừa vặn ngươi không cần chạy tới chạy lui thuận tiện gặp mặt một chút hai mắt tần thanh chớp chớp trong suốt sáng lời h h h h h lao tiền và hắt t ử thấp giọng túi đầu cười lên tần thanh đây là đang mơ hồ ghen thông cũng bởi vì nghe nói rực công chúa năm đó rất chiếu cố khương lạc càng quan trọng hơn là nghe nói bánh bánh rất xinh đẹp kh k i ế n n g h ị này không sai vậy chúng ta cứ chờ ở phủ dư thành là được lúc này xa xa tương văn sơn và đại tướng quân huyền thiên quân t ử phố thấp giọng nói chuyện với nhau ánh mắt thỉnh thoảng l i ế c qua đang lúc hương lạc xoay người rời đi tương văn sơn ngăn cản đường đi thiết diện có thể ngồi xuống nói chuyện không hương lạc thăm dò liếc mắt nhìn mặt trời t r ó i trang được thời gian uống cạn một c h é n trà một tòa giã doanh lều chạy hành quân dựng ở bên cạnh đường phố trong một căn lều rộng rãi lo bùn âm trà gió mát l à bạn vốn song phương đối địch giờ phút này như bạn cũ ngồi vây quanh một chỗ một trăm linh tám cao thủ cựu phẩm của diễn võ các hiện giờ vẫn còn ở di tội đảo chứ trầm mặc hồi lâu thương văn sơn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi có nhưng tình hình không ổn lắm khương lạc thẳng thắn thừa nhận một trăm linh tám võ giả cựu phẩm đương nhiên đang nằm trên đảo di tội có ý gì chết rồi cụ thương văn sơn đột nhiên đứng dậy không thể nào rầm rầm một đống minh bài lớn chừng nửa bàn tay ném lên trên mặt bàn trên bề mặt màu đen thình lình có khắp ba chữ diễn võ các sắc mặt thương văn sơn đong trầm cầm lấy một khối trong đó cẩn thận đánh giá không có khả năng di tội sơn không có khả năng có thực lực như vậy thiết diện thiên nguyên đại lục cũng sẽ không có thế lực như vậy nói đến nửa đường tương văn sơn dừng lại ánh mắt âm u nhìn về phía khương lạc ta hiểu được là đại càn vương triều đúng không mấy người khương lạc ngạc nhiên nhìn nhau khu không thể nói không thể nói mặc lao cúi đầu nói liền hai lần cũng không thể nói khương lạc đột nhiên kịp phản ứng có lẽ để cho tương văn sơn hiểu lầm cũng không phải là chuyện xấu nếu như có thể để cho hai đại đế quốc bởi vậy trở mặt coi như niềm vui ngoài ý mới tướng văn sơn ngươi bị ngốc rồi sao đại càn làm sao lại ra tay ha, ha. Khương lạc, nâng trung trà lên nhìn mấy lá trà đạo quanh trong lều vải lại không có người đáp lại tương văn sơn có một số việc không thừa nhận không biện giải thậm chí cự tuyệt lại có thể để cho người sinh ra hiểu lầm lớn hơn nữa ư ư đúng lúc này nơi xa trên đường phố chuyển đến tiếng vó ngựa s i ê u s i ê u s i ê u siêu. lao tiền và hắc tử ở cửa đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào lá cờ nền đen ở phía xa thiết hạt quân đại càn một chiếc xe ngựa màu trắng chậm rãi dừng ở trước lều vải hơn năm mươi cao thủ diễn võ các ở hai bên đại càn nhìn thấy hương lạc ở cửa không khỏi thần sắc cảnh giác cách đó không xa trong đại quân thanh khâu nhường ra một lối đi dưới sự dẫn dắt của đại tướng quân tư phổ một đội nhân mã cũng bước nhanh tới đại càn thanh khâu khương lạc ba phương thế lực ở trước lều trại r ằ n g co vi d i ệ u thanh khâu cầm đầu là một trung niên nhân mặc hoa phục dâu ngắn thần s á c kiêu căng tương văn sơn tiến lên những à y thấp giọng nói vài câu thần s á c trung niên nhân không ngừng biến hóa ánh mắt ở trên khương lạc cùng trên xe ngựa không ngừng chuyển đổi lúc này chiếc rèm màu vàng kim của xe ngựa nhấc lên thân ảnh thon dài của nghệ công chúa xuất hiện một mảng tịch lệ đoạt đi ánh năng trói trang đỉnh đầu khương lạc đã lâu không gặp nhìn thấy khương lạc trong nháy mắt đồng lưu lộ ra nụ cười ở trên mặt có chút đầy r a nụ cười này mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được chân thành nhiều công chúa ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại vận mệnh chính là chết bầm như vậy khương lạc cười khẽ đáp lại không có thân phận giàn g buộc hiện tại huyên huyên xem ra chính là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi thần thanh bất động thanh sắc ních lại gần khương lạc động tác rất nhỏ này hấp dẫn ánh mắt của miêu d i ệ u nhưng mà tuân kham chỉ cười với tần thanh lễ cũng không lên tiếng người chính là chấm nhậm ra phái ngươi tới xử lý chuyện di tội đạo cách đó không xa người trung niên hất cảm thấp giọng hỏi nguyễn cung gật đầu không sai ngươi là ai người trung niên c h ấ p hai tay sau lưng chấp sự vu gia vu minh bắc lần này phụng mệnh toàn quyền x ử lý chuyện của di tội đảo thiết diện thương văn sơn nói di tội sơn chém giết một trăm l i tám võ giả vô lậu cảnh tự phẩm chuyện này là thật t h ừ n g đồng l ư ơ không khỏi lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía khương lạc Xoạch. khương lạc cười n h ạ o một tiếng vu minh bắc đúng không ngươi bây giờ dùng thân phận gì hỏi ta di tội đảo không thuộc về bất kỳ thế lực nào bao gồm vu gia các ngươi hôn xược vu minh bắc trong nháy mắt giận dữ cánh tay phải vung lên khí thế vô hình phát sinh trường bao rộng lớn không do mạ động một câu h nhẹ nhàng của nguyễn cung khiến cho khí thế của vu minh bắc lập tức tu liễm hương lạc cùng lão mạc liếm nhau quả nhiên cựu phẩm không phải cực hạn của võ đạo hôm nay tâm tình ta tốt ta khuyên ngươi không nên đọc thủ bằng không ngày mai ngươi nhìn thấy chính là một cánh tay của vu ôn nhìn ánh mắt bao hàm sát ý của vu minh b á c lạnh lùng đáp lại một câu một lát sau khi thế vu minh bắc khôi phục bình tĩnh t ố t vụ ôn võ công không đủ khi hắn nên chịu trắc trở này sau đó ném xuống một câu vu minh bắc xoay người rời đi một lát sau trên đường phố chỉ còn lại có một đám đại càn bốn vô thiên lợi hại như vậy sao sau nửa c a n h giờ di tội đảo không phụ thành tầng cao nhất khương lạc nhữ mày nhìn về phía trừ bằng đang thưởng tức h trả vừa rồi miêu diệu mang tin tức đến ngoài thái hưng thành vu t r â n chỉ huy quân đoàn đánh lén căn cứ vô thiên hội lại bị đối phương bố trí c ặ bẫy vô thiên sẽ xúi d ụ n quân xích long vây công quân đội vu chân trước khi xích long quân đại tướng quân chiến đấu bị ám sát ngoài thành thái hưng thây ngang khắp đồng tám vạn quân đoàn chính quy thanh khâu chỉ chạy ra mấy ngàn người vu chân bỏ chạy tin tức bị thanh khâu phong tỏa côn bằng trứng mắt lúc này tần thanh bưng mâm đựng trái cây đi lên tầng cao nhất đồng thời đưa một ống trúc nho nhỏ tới trong tay khương lạc tình báo đến từ thanh vân vương hội tình báo càng kỹ càng vu chân đã được hoàng thất y ế u triều đình kinh hãi toàn bộ hoàng thất thanh khâu bắt đầu động viên bốn đại quân đoàn xuất phát di chuyển về phía thành thái hưng khương lạc thiên nguyên đại lục rất lớn mang theo tâm phúc rời khỏi di tội đạo đi ngươi không có khả năng một mực gi vu gia và nhâm gia sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian kiên nhẫn vậy ngạn phá vỡ sự im lặng cũng nói rất rõ ràng nàng cũng không xem trọng kết cục của khương lạc hơn nữa cũng ám chỉ đem hoàng tử làm con tin cũng không đáng tin cậy khương lạc minh nhẹ nhàng nhấc ấm trả lên rót trả cho nàng nhìn đôi mắt sáng long lanh trước mắt khắc khắc khắc khắc ta không sợ chết ai có thể dùng cái chết để ép ta chứ người đã cứu ta cho nên đồ vật đã được chuẩn bị kỹ cảng ngày mai sẽ mang nhân nguyên minh trở về trong mắt miêu rượu tối xâm lại ai hắn túi đầu thắt nhẹ chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm mười hai ban đầu hiểu hiểu ken trong thương bảo nhậm nguyên minh nhìn thấy bệnh nạ trên mặt người trước không kìm được lộ ra vẻ vui mừng nhậm nguyên minh biết quan hệ giữa hiến minh và khương lạc hình v a n h nhìn nhậm nguyên minh trước mắt đã không còn phong độ tiêu dao công tử ngày xưa nhịn không được khẽ lắc đầu nguyên minh ta đã sớm nói rồi không nên xem thường người trong thiên hạ đáng tiếc cảnh bạch trung quy là bị tự phụ hại tính mạng trở về mau chóng mang đồ vật khương lạc cần đến lần này gia tộc muốn ngươi trở về tiếng nói hạ xuống trong mắt nhậm nguyên minh hết sức cô đơn rõ ràng ừ ừ cảm ơn ngươi sau đó nhậm nguyên minh nhìn khương lạc thật sâu một cái khương lạc sống thật tốt ta rất muốn biết cực hạn của ngươi ở nơi nào có lẽ ngươi có cơ hội phân cao thấp với thiên tài thật sự của n h â m gia dứt lời quay người chui vào trong xe ngựa đi lao tiền hét lớn một tiếng đội ngũ áp giải rời khỏi bất phụ thành bay nhanh về phía bến tàu di tội đảo liệu thương thạch bạch bì địa viêm huyền thiết khương lạc những vật này có lẽ có quan hệ với công pháp ngươi tu luyện nguyễn cung sóng vai mà đi cùng thương lạc chậm rãi đi trên đường phố không phụ thành lần này đối mặt với đại cản khương lạc đưa ra điều kiện là tài liệu tu luyện tam bỉ và huyền quốc đ an có chiến giáp của thanh khâu di tội đảo đã đủ vũ trang cho mấy chục vạn quân đội vâng nếu hỏi lại thì sẽ không nói khương lạc từ bên đường mua tới một trái cây màu vàng kim đưa cho tiêu tiêu nếm thử đặc sản di tội đảo rất ngọt nguyễn c u n g cười tươi như hoa một màn này bị tần thanh ở sau lưng cách đó không xà thu vào trong mắt các ngươi nói xem ngươi có thích gá lạc hay không t ầ n thanh thóc giọng hỏi tham tiền và hát tử ở bên cạnh sẽ không lao tiền lắc đầu khẳng định nếu ngươi thích lão đại của chúng ta sẽ không nhìn chúng ta bị đổi g i ế t hừ nữ nhân này chỉ thích thơ của lão đại mà thôi loại tiểu thư đại gia tộc này t r ứ n g mắt những kẻ l i ề u mạng như chúng ta có đạo lý khỏe mắt tần thanh lộ ra ý cười rất tán thành quan điểm của lão t i ề n đông nhiên nguyễn cung dừng bước ánh mắt đảo qua người đi đường xung quanh khương lạc ta mặc dù ở thiên nguyên nhìn qua địa vị tôn sùng cũng không thể chi phối ý kiến của gia tộc n h â m thanh phong đã chết gia tộc không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa cuối cùng sẽ có một ngày đại quân sẽ bước lên di tội đạo khắc khặc không cần thảo luận đề tài này nữa chuyện tương lai ai biết được ngươi mang tiểu điệp đi rồi sao khương lạc xua tay cắt ngang bệnh nạn nữ nhân này cũng không coi trọng di tội đ ả o thiên phú của tiểu điệp vô cùng tốt ta lúc trước cũng động lòng yêu tài mang nàng về gia tộc tiểu gia hỏa vẫn luôn nhắc tới ngươi lần này trở về có cần phải đem tình huống của ngươi nói cho nàng biết không khương lạc chấm tư trong đầu đều là tiểu cô nương mang theo hộp đồ ăn sừng dây t i ê n miệng lẩm bẩm không cần nếu như ta cùng tiểu cô nương kia còn có duyên phận về sau tự nhiên sẽ gặp mặt cảm ơn ngươi có bệnh nạn bảo vệ tiểu đ i ệ hẳn sẽ không chịu khổ không có kết quả nào tốt hơn kết quả này duyên phận d u y phận nguyễn cung khẽ gật đầu trong miệ giọng lẩm bẩm mấy người vừa đi vừa nghỉ một đường đi tới bên ngoài bất phụ thành lúc này đang vào mùa hè hai bên quan đạo không phụ thành đều là ruộng lúa mạch xanh mượt m ê n h mông vô bờ đúng là thời tiết lúa mạch được rút ra lúa mạch theo gió nhẹ không ngừng lay động sóng chiều màu xanh lục xen lẫn một cỗ hương thơm bùn đất t ở mức phiêu đãng trong ruộng lúa mạch vô số phụ nữ trẻ em xếp thành hàng dài thỉnh thoảng lại xoay người hái cỏ dại và sâu hại trong ruộng lúa mạch miêu diệu vươn bàn tay trắng nón nhẹ nhàng lướt qua bông lúa mạch nơi này không phải là vùng đất dơ bẩn mà mọi người nói lời đồn có nhiều điều vô căn cứ bên ngoài đều đang nói người trên di tội đảo đều sống như d ò i bọ áo rách q u ầ n manh ăn không no bụng nhìn đám trẻ con đang chơi đ ù a sự thật hơn xa hùng biện khương lạc cười vớt ve hạt lúa mì ném vào trong miệng n a i nát ngươi là hoàng đế cũng sẽ nói như vậy b â n g không hoàng ân m ê n h g ô n g quần quận người thường sống còn không bằng mấy cái bang phỉ quản lý đây không phải là ba ba đánh vào mặt sao ta nghĩ thoáng được rồi không sao cả trong ánh mắt của hình vanh hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn chằm c h ẳ m g khương lạc một hồi lâu ta vẫn luôn xem thường ngươi cốc đạo tứ đại bang thiết diện đến không nạp lương thực chợ phụ sợ gì chết trên trận chư thiên đều là phụ t đ ồ n g nhiên mấy chục đứa trẻ dơ món đồ chơi được bệnh từ dơm dạng nhảy nhót hướng phía khương lạc hát đồng dao khương lạc xem ra người tới nơi này rất ủng hộ người a hình vanh nửa là vui lùa nửa là nghiêm túc trong con ngươi không hiểu ý cười ốm cậy kỳ thật yêu cầu của bọn họ rất thỏa mãn chỉ là ba chữ đơn giản cái gì không cần phải làm khổ nam bên ngoài phủ dư thành quân doanh khổng lồ kéo dài mấy chục dặm tinh kỳ phân phật hai đại quân đoàn thanh khâu đại càn lấy phủ dư thành làm trung tâm trái phải đóng quân một con khói mã xông vào đại doanh thanh k h â trung tâm quân doanh một danh o t r ư ớ n g có đường kính hơn hai mươi mét đứng sừng sững nhân nguyên minh đi ra rồi ạ trong đại trướng vu gia chấp sự vu minh b ắ c ánh mắt tầm trầm nhìn chằm chằm thám tử phía dưới trầm giọng hỏi đại nhân xác định đại c à n đã an bài người hộ tống nhân nguyên minh rời khỏi phù dư thành hơn nữa vừa rồi thám tử di tội đảo báo cáo lại công chúa minh còn ở trên đảo chưa rời đi kết bạn với thiết diện du ngoạn ở bất p h ụ thành nhưng mà điều kiện thả nhân nguyên minh của di tội đảo và đại c à n vẫn chưa tìm hiểu được nghe được lời của thám tử vu minh bác phất tay đi xuống nói cho thám tử trên đó biết chuyện quan trọng hàng đầu là xác minh tung tích của một trăm lẻ tám võ giả của diễn võ c á t hiểu rõ lập tức trong đại trướng chỉ còn lại thanh âm vũ minh bắc đi qua đi lại đại nhân huênh y u y ê n và khương lạc làm ra vẻ như thế chỉ sợ một trăm cựu phẩm võ giả kia gặp chuyện không thoát khỏi liên quan với đại càn tất cả cựu phẩm võ giả trên di tội đ ả o cộng lại không đủ năm con số bọn họ tuyệt đối không thể lấy được nhiều tiền bối của diễn võ c á t như vậy trong đó tất nhiên có thế lực khác nhúng tay vào tướng văn sơn phá vỡ sự im lặng trong l ề u lớn vũ minh bắc nghe vậy ánh mắt hiếp lại nhìn nhân ra sẽ rộng lượng như vậy sao Tính ta Nhâm Cành hắn cũng Bạch, cả đại ã nhân h so không với nhân, thiết t h diện vô thiên hội mới thật sự là họa lớn tâm phúc huyền tiên h quân đại tướng quân tử phổ một phen để vua minh bắc lần nữa trầm mặc chầm tư một lát Vũ một i n h Bắc đ n hải cảng trên di tội đảo gió biển mang theo nụi vị tanh h mặn đập vào mặt trên bầu trời mặt trời chói trang treo cao sóng biển trói mắt vô số chim biển không ngừng vòng quanh thuyền đánh cá ra vào cảng ký vang lao tiền mang theo hát tử và hơn trăm quân sĩ không ngừng từ trên một chiếc thuyền đánh cá vừa mới cập bến chuyển xuống d ư ơ n g gỗ chất lên xe rời khỏi bến tàu khương lạc hôm nay từ biệt có ngày gặp lại không trên bến tàu l y biệt sắp tới kinh ngạc nhìn thuyền đánh cá cách đó không xa rời đi trong mắt l ó e lên từng sợi ý không bỏ b a ta ở trên di tội đảo hai ngày hiệu suất lần này của đế quốc đại càn cũng vô cùng cao yêu cầu phải giao đủ đan dược khoáng thạch không rõ ràng lắm chuyện tương lai giao cho tương lai đi khương lạc lất đầu không biết nên đáp lại nữ nhân trước mắt này như thế nào n g u cung túi đầu chầm mặc hai tay nhẹ nhàng khuấy động đột nhiên ngầm đầu nạn ra một nụ cười lần này ta phải về gia tộc có thể tặng ta một bài thơ hay không được khương lạc giống trên bờ cát thất tha thất thể rút lấy xích tiêu kiếm bên hông sàn sạc nhân g i a n quen được không có câu n ệ kiểm uống rượu đạp hoa qua cầu tạng trăng sáng không nói chìm bít hải nơi nào á o quan không giống tuyết bốn câu thơ lưu lại trên bờ cát nguyễn cung theo chữ giới mũi kiếm nhẹ dọn bập lên một câu cuối cùng tiếng nói run lên k h ẽ khẽ ý gì quan nơi nào không giống tuyết hình t a n h nhìn khương lạc rất rõ thiếu niên kỳ l ạ gương mặt ngầm đen trước mắt này đến từ sâu trong núi lớn nội tâm sớm đã cứng như bàn thạch hắn sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ kẻ、nào. bất kỳ thế lực nào đại can và hắn chỉ có thể lưu lại một người nghĩ tới đây trong lòng phù h ề không khỏi nổi lên một trận b i thương lúc này sóng biển v ọ t tới câu thơ viết xuống biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại bãi cắt bằng thẳng váy dài vàng nhạt phiêu đ ã m trong gió biển vậy ngạn đứng ở mũi thuyền nhìn ra di tội đảo ở xa xa nhìn về phía bóng người thẳng tắp ở bến tàu kia càng lúc càng xa thuyền đánh cá rất nhanh hóa thành điểm đen biến mất ở chân trời một cái n u giao bắt lấy bàn tay to của khước lạc công chúa minh thích người làm nữ nhân ta có thể cảm giác được a lạc không bằng đem nàng đuổi theo có lẽ đế quốc đại càn sẽ không tấn công di tội đảo thần thanh t h ấ p giọng nói người biết mình lưu lại cũng không làm nên chuyện gì ba hoàng tử chết trên tay ta xỉ nhục như vậy nhâm ra không thể nhịn nữ nhân của đại gia tộc kiểu này nhiều khi đều đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu làm sao lại có người ngu như vậy đi theo con đường của ta đi tới cùng khương lạc trở tay nắm lấy tay mềm mại của đối phương nhẹ nhàng v ố t ve nghe được câu này thần thanh không giận mà còn vui thẹn thùng túi đầu ẩm ẩm xa xa không ngừng truyền đến tiếng kỵ binh sung phong liều chết chấn động thiên đ i ệ theo đại càn và thanh khâu vận chuyển từng nhóm vật tư lên đảo Quân một i di i đảo con g khóe mãi nhanh chóng chạy tới sau nửa cách giờ trên mặt biển cách di tội đảo hai mươi cây số hai chiếc thuyền đánh cá không chút thu hút lay động theo sóng a lạc quy mô chiến sự của thành thái hưng lớn hơn tưởng tượng của chúng ta phong trắc đã lâu không gặp xuất hiện ở trên vòng tàu hào thúc vẫn đẩy xe lăn hướng khương lạc gật đầu thăm hỏi không hề ngôn ngữ trong mắt hắn duy nhất để ý cũng chỉ có phong trắc người hầu thương hội mang bàn đến bậy trà xanh nào nói tỉ mỉ chuyện ở thành thái hưng tại sao vô thiên lại trở nên lợi hại như vậy lần này phong trắc mượn cơ hội bí mật mua vật tư của thương hội đưa đến di tội đ ả o cũng mang đến tình báo tưởng tận của thành thái hưng và vu trân ba ngày trước thám tử của trấn b ự c ti thanh khâu đã nhận được tình báo tục truyền là ở ngoài thành thái hưng phát hiện tung tích của cứ điểm của vô thiên hội và hoàng tử dày vu vu trấn bí mật dẫn hai quân đoàn vây quanh thái hưng thành kết quả ai cũng không nghĩ tới đây lại là một cái bẫy cứ điểm bí mật của vô thiên thành thái hưng có sáu vạn quân sĩ mặc trọng giáp đồng thời xích long quân phụ trách trợ giúp bên ngoài bất ngờ làm phản vu chân bốn vạn trọng giáp kỵ binh trong ngoài bị gia công tổn thất tham trọng trong vòng một ngày ngoài thành thái hưng thây n a n g khắp đồng vu chân dưới sự liều chết bảo vệ của cao thủ diễn vóc á c mới thoát khỏi vòng vây của vô thiên hội hoàng tất h thanh khâu nổi giận đã điều khiển bốn đại quân đoàn cách thành thái hưng gần nhất đoán chừng năm mươi vạn người tiến về phía thành thái hưng đoán chừng tin tức này hoàng tất cũng giấu diếm không được bao lâu một khi đại chiến bộc phát rất nhanh sẽ chuyển đến di tội đảo. đây là chuyện tốt hiện tại có vô thiên hội ở phía trước nói không chừng hoàng thất sẽ tạm hoãn hành động đối với di tội đảo phong trác nói một hơi xong mới nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch lợi hại mặc lao kinh ngạc than vãn tiểu lạc xem ra trước kia vô thiên hội ẩn giấu rất sâu toàn bộ hơn mười vạn người của s í c h long quân cho dù đại tướng quân bị ám sát muốn để những người này đi theo vô thiên hội t ạ o phản trước đó s í c h long quân nhất định đã bị xúi r ụ g vô thiên sẽ bố trí sâu xa ừ n không sai phong trác vu chân có trở về k h ông ánh mắt hương lạc sáng quắc có một ngọn lửa đang n ả y lên không có vu chân người này cực kỳ tự phụ lần này ở trên tay vô thiên hội chịu thiệt thòi lớn tất nhiên sẽ tiến hành trả thù rất tốt khương lạc đứng dậy dựa vào lan can nhìn ra mặt biển xa xa vu chân hắn vẫn không quên lúc trước toái tinh quân đoàn từ d ự c vong sơn mạch đi ra những nơi đi qua ma thạch thôn hóa thành địa ngục nhân gian nam di tội đ ả o trong một mật thất dưới lòng đất trong chiến bảo thương hội nguyên bản thiết diện z ta đi đại kiên c h ấ n vực tư đô đốc lý phong niên thần sắc tiểu tụy nhìn cơm canh trước mắt cười thê thảm đại can cuối cùng vẫn từ bỏ hắn một đô đốc trấn vực ty còn không đáng giá cho hoàng thất n h ậ m nguyên minh khác với n g ư ơ i lý phong nhiên ngươi không phải không rõ chứ khương lạc chậm rãi rót cho đối phương một chén rượu ha ha lý ra ta bốn đời làm quan ở trần vực ti khương lạc không cần cách ta so sánh với sinh tử thật ra ta càng cảm thấy hứng thú với bí mật của nhâm gia hơn có thể nói bí mật của hoàng thất cho một người sắp chết không lý phong nhiên ngồi xuống ngẩng đầu uống rượu rượu ngon thật ra không có gì lớn căn cứ vào phỏng đoán của ta thiên nguyên đại lục cũng chỉ là hậu hoa viên và trường đua ngờ của nhâm gia và vu gia cựu phẩm cũng không phải điểm cuối của, của võ đạo hai hoàng thất cần tàng bí mật này hơn nữa t h i ê nguyên n đại lục tựa hồ cũng sẽ không cho phép cao thủ vượt qua cựu phẩm xuất hiện đây chính là lý do vì sao hoàng thất muốn thu hoạch những cựu phẩm kia ngươi làm chấn vực tư đô đốc chắc hẳn cũng đoán được một ít manh mối theo khương lạc game thai nói ra lý phong niên trong mắt â m tình bất định hiển nhiên nói chúng tâm tư của hắn c h ắ c không được hoàng thất muốn chấn vực ti thời khắc chú ý động tính những tông môn kia đem từng cái có hy vọng đột phá cựu phẩm võ giả điều tra rõ ràng còn có những hoàng tử không hiểu sao biến mất kia hóa ra những võ giả kia đều đã rời khỏi thiên nguyên đại lục lý phong niên tự lẩm nếu như cuộc nói chuyện này phát sinh vào một năm trước hắn tuyệt đối sẽ không tin những lời này của khương lạc chỉ là chuyện đã đi đến bước này không phải do hắn không tin lý phong nhiên quê quán của ngươi ở đại cản và đường lớn long tức b ặ t thành hai phu nhân năm cháu trai đều ở phủ đô đốc nhưng hiện tại hoàng thất đã giam lòng bọn họ có hai tên b ắ t phẩm võ giả giám thị ở đó khương lạc ngươi giám lý phong nhiên gầm lên một tiếng tiếng gầm quần quần quanh quần trong mặt thất d u n g mạng của ngươi đổi lại là hậu bối cả đời không lo hoặc là hoặc là làm trung thần để cả gia tộc trôn của ngươi lý phong nhiên giúp ta làm một chuyện ân đoán chấm dứt k h ư ơ n g lạc bưng chén rượu lên chậm rãi đưa tới trước mặt đối phương chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai t r m ư ờ i bốn mặt mũi và lý tử của đế quốc chơi trong nắng ấm nhưng dòng nước ngầm lại bắt đầu khởi động mỗi ngày đội tàu đến từ hai đại đế quốc sẽ lặng lẽ vận chuyển chiến giáp chiến mã binh khí đan dược đến di tội đảo bến tàu di tội đảo mấy trăm chiếc xe ngựa lui tới không dứt không ngừng vận chuyển những thứ này đến trọng địa con doanh những thứ này đều bị xóa đi ân ký hơn nữa che đậy cực kỳ chặt chẽ bất kỳ người xa lạ nào muốn tiến lên nhìn trộm đều sẽ bị chém giết đế quốc muốn chính là mặt m ũ i đảo di tội chính là muốn nan gian khương lạc xem ra chỉ cần lấy được đồ vật hợp tác tạm thời không sao cả bên ngoài chiến bảo thương hội bởi vì quân doanh mới xây và mấy vạn quân sĩ tụ tập dần dần tạo thành một thành trấn cỡ nhỏ mỗi ngày tiểu trấn sẽ tụ tập không ít võ giả thương hội và nông hộ phụ cận này lao trương đồ ăn hôm nay mới m ẻ ngài ăn chút đi chợ sáng vừa mới khai trương mấy nông hộ bán rau ven đường nhìn thấy một lao đầu xuất hiện vội vàng nhiệt tình hét lớn món ăn này nhìn không tệ đều mang đi lao trương cười ha hả nhìn nhìn phân phó mấy tùy tùng phía sau chỉ chốc lát sau mười mấy người bán rau chung quanh mang đến đồ ăn bán sạch sau đó lao trương lắc đầu ba cái đã đi đến trước một sạp hàng bán món dân dã hôm nay có chim la và không người bán hàng rong cười làm lành ngại quá ta sai người đến phủ dư thành hỏi thứ đồ chơi đó chỉ ở phía bắc thanh khâu mới có muốn mua được ở di tội đảo chúng ta s ắ c thực là quá khó khăn nhưng mà quả thật là ngày mớn ta liên hệ với những tiểu thương t i ê một chút có thể để cho bọn họ mang tới đây một chút chỉ là giá tiền giá tiền dễ nói tiếng nói hạ xuống một thỏi bạc đã ném tới tay tiểu bán hàng rong đại nhân mặt s ắ c nhà ta thích cái này nếu đại nhân cao hứng về sau còn có thưởng này hiểu rồi ngài yên tâm mọi việc đều đã được làm t h ỏ a đ á n g chỉ nói dăm ba câu một vụ mua bán đã thành công tất cả đều vui vẻ chỉ chốc lát lao trương mua sắm xong xuôi mang theo ba gã thủ hạ g á n h rau đi về phía thương bảo trong chiến bảo phòng thủ nghiêm mật lao trương lắc lư xuyên qua trùng trùng điệp điệp canh gác đi vào nội viện ở chỗ sâu nhất trong bảo đại nhân sự tình đã làm phản ánh bên trong hành lang tiếng bước chân làm rối loạn sự yên tĩnh sau khi láo trương rời đi khương cổ lạc mãnh liệt rót một bình trà lạnh mặc lên trường bảo võ sĩ trực tiếp đi về phía hậu viện chỗ rẽ từng võ giả mặc trọng giáp che mặt nhắm mắt theo đôi trong đường hầm ủ ám trong không gian dưới đất dài rộng chừng hơn hai mươi mét trên vách tường một phía ngọn đèn to bằng chậu rửa mặt chiếu toàn bộ không gian sáng tỏ nhưng lại có thể bảo trì không khí tới mới khương lạc ta còn phải đợi bao lâu vu ôn đứng dậy đầy mắt vội vàng nhìn khương lạc đi tới hỏi chờ những vật tư kia toàn bộ đưa lên n à o có thể rời khỏi đúng rồi vu ôn vu minh bác kia cũng là từ bên trên tới đi vu minh bác vu ôn nhận ra lập tức càng thêm vui sướng sau này do ngươi thiếp thân trông giữ vu ôn người đã giao cho các ngươi ta chỉ cần đồ vật sau đó chuyện của các ngươi ta không muốn xem vào khương lạc xoay người hướng vo giả mặc trọng giáp màu đen phía sau phân phó mờ câu vu ôn hiếp mắt lại ánh mắt đảo qua võ giả được võ giả mặc trọng giáp phun ra một chữ không nói thêm gì nữa một lát sau mật thất rơi vào yên lặng ngươi là ai vu ôn nhìn c h ầ m c h ầ m võ giả ngồi ngay ngắn bất động trên ghế q u á t hỏi lắm m i ệ u ngươi là người của vô thiên hội vu ôn cười lạnh bá lúc này võ giả trọng giáp đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt vu ôn b à ảnh một trưởng vô xuống vu ôn nhất thời ngất đi lúc này bên ngoài bất phụ thành theo từng tiếng hò hét thao luyện k ư ơ n g lạc mang theo mấy người mạc lao đi vào con doanh tuân lệnh ngự bốn ban g t i n đầu ở thanh đồng quan hắn đã từng ảo tưởng qua một ngày kia có thể chỉ huy thiên quân vạn mã phá trận giết địch không nở lại thực hiện nguyện vọng này trên di tội đảo lão đại yên tâm những kẻ không nghe lời kia đã bị ta chém bọn họ đều biết muốn sống sót phải liều mình l ã o tiền đã tính trước chỉ vào từng cái đầu trên cây cột gỗ bên cạnh quân doanh nói thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường những quân sĩ trên di tội đảo này tạo thành cực kỳ phức tạp có võ giả vốn là tứ đại bang phái đầu hàng có võ giả sau này đầu nhập vào thương hội nhiều hơn nữa là cư dân di tội đảo muốn dùng tốc độ nhanh nhất thành quân không phải thiết huyết thì không thể làm được khương lạc vỗ vỗ b ả vai l ã o tiền chờ một chút sau khi quen biết cũ chúng ta đến ngươi liền thoải mái lao tiền tự biết mình vốn di hắn chỉ là một đội chính mười người trong quân thiết hạc đột nhiên muốn khiến mấy chục vạn người như cánh tay chỉ huy cũng không phải đơn giản như chiếu mẹo v ẽ hổ hắn không làm được đại tướng quân mấy chục vạn người này một thám tử của thương hội bước nhanh đến đưa một phong thư lên phía trên chỉ có một câu hôm nay dự công chúa rời khỏi quân doanh đại cản thành p h ụ dư đại cản do đại tướng quân vệ hoàng quân chỉ huy lâm viễn khương lạc xé nát tràn giấy g ánh mắt hắn ta nhìn về phía p h ụ dư thành thấp giọng nói một câu hữu duyên tài kiến mặt lão chuẩn bị kỹ càng đi đoan chừng đại cản sẽ lập tức độc thủ nam con lạ thú người chắc chăn chứ trong đại t r ư ớ nhân g quân n d o a của q u thanh khâu thành khâu phụ dư. Vũ mấy i vui vẻ, đột nhiên đứng dậy, khi thế khổng lồ đem hai ngoài. n đứng khổng mỏng bên cạnh đánh bay ra ngoài. Đại nhân, h thế bắt bay mặt đột sắc ca cơ mạc đem m vẻ, Đại gạ dậy, lồ xa ra ngày nay trong thương bảo di tội đảo có một đầu bếp tên là lao trương đầu đang hỏi thăm anh la thú theo tin tức chúng ta nắm giữ thương lạc và thân tín xung quanh hắn đều không có sở thích này con la thú là loài phù thủy thích nhất là ăn một món ăn nếu tin tức là thật vậy chứng minh rằng nhất định sẽ bị nhốt trong thương bảo vũ minh bắt thong thả bước đi nói ra phán đoán của mình đại nhân không bằng thông báo đại càn để bọn họ cùng nhau hành động thứ nhất có thể dùng người của bọn họ kiềm chế di tội đảo thứ hai vừa lúc nhìn trộm một chút hương lạc có cấu kết với đại càn hay không thương văn sơn tiến lên thấp giọng nói một câu vũ minh bác hai mắt tỏa sáng gật đầu khen ngợi không sai nếu có thể cứu vua n ra liền có thể phát binh nhất cử san bằng di tội đảo thương văn sơn đi xuống chuẩn bị ta muốn hảo hảo gặp mặt một lần nhìn thiên tài trong miệng các ngươi xem có thể tiếp ta một chiêu lòng tức quyền hay không vờ anh quyền phong lâm liệt bay lên đỉnh bàn trả nặng nghề chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo, mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm mười lăm nhân tài mưu thế bắc lâm thành là phủ thành của thanh khâu đế quốc bắc lâm phủ tụ tập mấy triệu nhân khẩu trở thành thành thị phồn hoa nhất bắc địa đế quốc trong một từ lâu vốn dĩ phải là thời gian ăn trưa ồn ào náo nhiệt sao lại lặng ngắt như tờ vậy trên dưới tầng ba từ lâu mấy trăm thực khách dựa vào lan can thăm viếng ngay cả trên đường phố ngoài từ lâu cũng chật ních người ánh mắt đều nhìn chằm chằm láo giả trên tầng một đài gỗ và ả một tiếng vô bản hùng hậu vang lên trận chiến đó k i nước, nước bọt láo giả tung bay ánh mắt mọi người theo ngón tay lao đong đưa nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một thanh trưởng kiếm ngang trời bạch hồng thương và cả người và thương đều bị cháy bay nhìn lên chiến trường chư vị không nở lại là sư tôn của thanh trúc kiếm khách khiếu cựu thiên cam sách xuất thủ bậy khá lắm thiết diện kia không tránh không né tay không đâm xuyên lưới lao rõ ràng lại cứng rắn rượi vào một tay xoắn nát trường kiếm của khiếu c ử u thiên thành m ạ n h đao vụn đầy trời một c ư ớ c nhanh như chớp liền đem b ắ t phẩm võ giả khiếu c ử u thiên đạp chết tại chỗ thật sự khủng bố như vậy t bên trong t i ự u lâu tất cả mọi người đồng loạt ngựa đầu hít một hơi khí lạnh v â anh lúc này trong t i ự u lâu yên tĩnh vang lên tiếng ồn ào r u n g trời thiên nguyên đại lục hiện tại hai nơi cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người chú ý một là di tội đạo một là thái hưng thành thiết diện trở thành đề tài câu chuyện của vô số người ở đầu đường cuối ngõ ngay cả kỹ nữ trên giường lúc làm việc cũng phải hỏi thăm thăm thăm, thăm dò một chút tin tức mới nhất của di tội đạo mã đại nhân thương hội chúng ta có thể đứng vững gót chân ở bắc lâm thành đều dựa vào mặt mũi của ngài hơn nữa đạo tặc phủ bắc lâm kiệt tích người người an cư lạc nghiệp luận công tích đứng đầu thúc lượng ngài ý tưởng nho nhỏ mong mã đại nhân vui lòng trong phòng hào thúc phía sau phong trắc gật đầu người sau bưng lên một cái dương gỗ nhỏ nhẹ nhàng đặt tới trước một gã hồng y luật gian giắt cái tên này là hồng y diện l u ậ n của mã đại nhân trong mắt không che giấu được vẻ đắc ý hắn đưa tay mở dương gỗ ra liếc mắt nhìn sau đó hài lòng gật đầu khép hòm gỗ lại phong hội trưởng có lòng ha ha ha yên tâm ở địa giới phủ bắc lâm chỉ cần có người tìm người gây p h i ề n thức liền báo tên của ta bất kể là quan phủ tông môn ban g phái cũng nên cho mấy phần mặt m ũ i đa tạ đại nhân phong trắc lộ ra vẻ mừng rỡ vội vàng bưng chén rượu lên chi miệng rượu mã đại nhân vừa t ố n vào miệng trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn năm lượng dịch này cũng chỉ kém rượu giải ưu năm đó một chút nhưng cũng là hiếm thấy ở nhân gian Thiết diện kêu lại kêu l à mã nghịch trên đời này, rốt cuộc không được uống rượu ngon như nữa. nhân này tháng, người ngũ lương dịch đến phủ ngài. Ah ah ah ah, phong trưởng Ha ha, thích phải dịch phủ Ah ha ha ha, hội tặc, cuộc được rốt tốt ta thật là người thú、vị. Dứt rượu rồi, đời đại đưa người lời. mỗi là là vậy sau vỏ vị. sẽ m đại nhân đứng dậy nhìn những món ngon chưa hề động đậy trước mắt có chút t i ế c nối u lắc đầu gần đây tất cả các trấn vực ti của thanh khâu đều đang truy tìm đám phản tặc của vô thiên hội mấy ngày nay hại l a o tử ngay cả một cái giác quan cũng không được h ừ v u chân hoàng tử dẫn bốn mươi vạn đại quân nhất định phải rết sạch xe hắn đại nhân tứ tội ta có bệnh không thể đứng dậy đưa tiễn thất lễ thất lễ đồng thời chúc đại nhân có thể sớm ngày t h à n h trừ phản lịch của vô thiên hội phong trắc chắp tay tạ lỗi không sao mã đại nhân đưa tay lấy dương gỗ bước ra khỏi phòng bao nhất thời trong phòng yên tĩnh lại phong trắc vậy mà loạn trọng đứng dậy dựa vào trước b ệ cửa sổ xuyên thấu qua khe hở nhìn nằm tên chấn vực thì biến mất tên này rất tham lam hào thúc thấp giọng nói một câu tham là chuyện tốt bằng không thương hội chúng ta chỉ kiếm được bạc năm lượng cũng không biết khiến bao nhiều người đỏ mắt hào thúc nếu có một ngày mọi người biết ngũ lương dịch cũng là từ tay là ca sẽ là phản ứng gì phong trắc c ư ờ i hỏi ha ha đó chính là trên danh nghĩa cao thủ võ đạo lại thêm danh s ư ơ n g đại sư cất diệu trong khi hai người nói chuyện tiếng võ ngựa ủ ủ từ xa truyền đến lập tức trước cửa từ lâu đường cái người đi đường nhao n h a u t r á n h né một đội trọng giáp kỵ binh mấy ngàn người cuốn theo sát khí quần c u ộ n mà đến đường phố vốn ồn ào náo động chỉ còn lại có tiếng võ ngựa cho đến khi kỵ binh đi xa đường phố t ĩ n h mịch mới lại khôi phục sinh cơ người thanh k h â đã lâu chưa trải qua chiến sự dường như ngửi thấy mùi khói thuốc súng đến từ chiến trường n g nhiên bên cạnh đường phố một thân ảnh lạo đạo hấp dẫn ánh mắt phong t r á c hai chân tàn tật q u ả i trượng lao lực xê dịch trong đám người dâu tóc dối bời nhưng lại sạch sẽ y như quần áo đ ầ y mảnh vá trên người d ơ một cái bát sư trắng chỉ cần có người ném một đồng tiền người này còn có thể không lưng gửi lời cặn tạ thích sạch sẽ ăn mày rất có phong độ hào thúc mời hắn tới nếu không bàn thức ăn này lãng phí nghe phong t r á c phân phó hào thúc bất đắc dĩ lắc đầu công tử chân của ngươi đã sắp xong rồi chỉ chốc lát sau mình tên ăn mày được hào thúc dẫn vào phòng bao tùy ý liếc mắt nhìn phong trác ngồi xuống xe lăn mặc kệ không quan tâm bắt đầu ăn hừ nhìn tên ăn mày làm bộ như vậy hào thúc không nhịn được hừ lạnh phong trắc ngược lại hứng thú nhìn đối phương yên tâm không hưởng công các ngươi ăn tên ăn mày cũng không ngẩng đầu lên nhét đầy thức ăn vào trong miệng nói ra một câu ồ ha ha ha t ố t phong trắc chưa bao giờ gặp được người thú vị như thế nhịn không được cười lên ách tiếng ợ no vang lên tên ăn mày đứng dậy chắp tay giả chân cảm ơn vị công tử này công tử xuất thân thương nhân phải không vâng nếu như công tử có sinh ý ở sương viên phủ ta khuyên công tử tốt nhất mau chóng đem tất cả sản nghiệp cùng nhân thủ nơi đó rút ra chậm thì sợ sẽ sinh biến cố coi như t h ủ lao làm bữa cơm này có duyên ngày sau gặp lại một câu của tên ăn mày cổ chân khiến phong trắc trốn mắt đợi một chút gọi tên ăn mày lại phong trắc nghi hoặc hỏi vì sao hoặc là ngươi nghe được tin tức gì không phải thực lực của vô thiên hội sợ rằng sẽ vượt qua dự kiến của tất cả mọi người tên ăn mày lắc đầu có thể nói rõ ràng không chuyện liên quan đến sinh ý gia tộc mong tiên sinh vui lòng chỉ giáo phong trắc cho đủ tôn trọng do dự một lát tên ăn mày lại ngồi xuống ngón tay dính nước t r à vạch ở trên bàn một lát vô thiên hội nếu như không có ẩn dấu thực lực tại sao phải bại lộ ở thành thái hưng có thể x ố i r ụ c mười vạn người của thanh khâu đủ thấy vô thiên sẽ ẩn nhận bố cục nhiều năm cho nên chuyện thành thái hưng có chút cổ quái trên tay bọn họ có giày của hoàng tử làm con tin đủ để toàn thân trở ra lại lựa chọn trực diện với quân đội vũ chân thành thái hưng vô thiên sẽ dòng chống cứu ở h i ê n phản địch sau lưng nhất định có ẩn cục mấu chốt là nơi này tại sao phải chọn thành thái hưng lập tức cổ chân chỉ tay vào bản đồ đơn sơ được vẽ trên bàn phong chắc không hiểu thiên sinh tiếp tục thái hưng thành rời lưng vào nam hồ quan và rực vong sân mạch tiến có thể công lui có thể thủ ta dám khẳng định toàn bộ nam hồ quan cũng nhất định nằm trong khống chế của vô thiên hội theo lời nói của giả chân vẻ khiếp sợ trên mặt phong trắc càng ngày càng đậm nếu ta là thủ lĩnh vô thiên hội chỉ cần một chi mấy vạn kỵ binh dọc theo nơi này một đường xuôi nam bốn quân đoàn bắc bộ thanh khâu đã bị điều động hết đến lúc đó hoàng tất h thanh khâu chính là thịt cá dưới đao vô thiên một chiêu thâu thiên liên h o à n cục phong trắc thao kinh ngạc nhìn chữ nước trên bàn một lúc sau chậm rãi ngầm đầu tiên sinh có đại tài mưu thế có bằng lòng đi một nơi bảo đảm tiên sinh không lo cơm áo không không muốn chúng ta đã thanh toán xong giả chân vất tay áo xoay người muốn đi phong trắc rũ lông mày xuống hào thúc đánh ngất xỉu mang đi dứt lời bàn tay cắt đến cổ cổ chân đối phương ngất xỉu nằm liệt dưới sự không thể tin chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm mười sáu tú tài đụng phải binh ào ào trên một bãi biển trên di tội đảo sóng biển từng lần cọ rửa bãi cát con dấu móng chim vừa mới lưu lại đi cách đó không xa trên bến tàu đần sơ ngoại trừ một số thuyền đánh cá còn ra ra vào, vào thương thuyền đến từ phủ dư thành trên cơ bản đã t u y ệ t tích đế quốc đại càn đã không đợi được muốn động thủ mấy chục vạn đại quân phong tỏa bến cảng di tội đảo đến phủ dư thành lão đại vì sao phải trả nhậm nguyên minh lại đem hắn đóng lại hai ba năm phần thắng của chúng ta không phải lớn hơn sao trên bãi biển khương lạc mang theo một đám cao tầng thương hội ngắm nhìn biển rộng hát tử nhịn không được mở miệng hỏi t r u n g b u n h không ít người đưa ánh mắt lên đều muốn biết t h m ý sau lưng các ngươi nói xem vu ôn còn ở trên tay ta nhậm nguyên minh lại trở về hát tử nếu như ngươi là hoàng đế thanh khâu sẽ nghĩ như thế nào? khương lạc nhặt lên một cành cây khô vẽ ba vòng tròn trên bờ cát thanh khâu đại càn di tội đảo vô thiên đã mở ra ở phía bắc ta có dự cảm liệu vô thiên có thể bị đánh bại đơn giản như vậy không chỉ cần bốn mươi vạn đại quân của thanh khâu và đại càn không đồng thời tấn công di tội đảo chúng ta có thể ăn tươi từng người bọn họ đây là một nước cờ nguy hiểm đến bây giờ khương lạc cũng đã nhìn ra vu gia và nhâm gia vừa là hợp tác vừa là quan hệ cạnh tranh từ thái độ và đối thoại của các hoàng tử hai bên đều ước gì đối phương xui xẻo vô thiên hội xuất hiện liền cho khương lạc cơ hội không có hiểu lầm vậy thì tốt ta sẽ tạo ra hiệu lầm cho ngươi vậy phần hiệu lầm này hai bên có thể giải quyết trong thời gian bao lâu vậy thì phải xem mức độ hiệu lầm thật ra còn có một lý do càng thêm bí mật nhưng lại không thể nói vũ chân hắn đã đợi không kịp lo lắng người này có một ngày đ ố n g nhiên biến mất ở thiên nguyên đại lục nhìn những thân tín trước mắt đ á y mắt khương lạc hiện lên một tia không đành lòng vốn định mang theo những lao tiểu nhị này sống sót nhưng hiện thực cũng không như ý của hắn cuối cùng con đường này phải một mực d ế t xuống cứu hận bắt c ó hắn cũng bắt cóc tất cả mọi người khương lạc để tay lên ngực tự hỏi không biết bắt đầu từ khi nào càng càng ngày lúc ê quên, thiên n Không sai, di tội đảo hiện tại có 5 vạn trọng binh, 20 vạn trọng giáp bộ binh, nếu đồng thời chống lại 2 đại đế quốc, phần thắng quá ít. Mọi người đừng quên, vô thiên sẽ lập tức khai chiến với thanh h khốc. thời khai khâu. kỵ có quốc, tức vô giáp sai, sẽ di tội tại lại đại Mọi với ít. bộ đảo đế quá lập l này có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta nếu để thanh khâu đằng ra tay tình huống có lẽ sẽ càng hiểm trở hơn tiêu thể là lao tướng của vô thiên hội những thứ nghĩ đến nhiều hơn so với những người khác mọi người nghe vậy thoải mái hắc tử nghe lão đại là được đừng nghĩ nhiều như vậy năm đó nếu không phải lão đại mấy ca ca đã sớm chết ở rực vòng sân mạch làm gì có cơ hội ăn ngon uống sướng giống như bây giờ kiếm lời chúng ta đã kiếm lời hiểu hay không ta nhìn ngươi sống một cuộc sống tốt ngược lại càng ngày càng sợ chết còn hắn là ai đến đi theo lão đại làm là được lao tiền vung tay lên khinh thường châm chọc cờ đen hát hát tử gai gái đầu ta chỉ hỏi một chút thôi lão đại cho dù hiện tại để cho ta nhảy xuống biển hát tử ta tuyệt đối sẽ không do dự mọi người thoải mái nhìn kia bạch hồng thương đã trở về mọi người đồng loạt nhìn về phía mặt biển một chiếc thuyền đơn độc đâm thùng sóng biển lao đến trên đầu thuyền một bóng người cao lớn cầm thương đứng thẳng phanh phanh trong tiếng chầm đục hai cái đầu vẫn đội mũ giáp ném xuống bờ cát bạch hồng thương nô chiếu và mội mội ngô h o à n h máu tươi bôi lên người thiết diện đây là đầu của hai tên thiên phu trưởng trong quân đội đại cản và thành công coi như ta đầu danh trạng gương mặt n g ă m đen của n ô chiếu nết miệng cười trên hàm răng trắng nõn máu đỏ tươi được bôi đầy vết thương c h n g chất ha ha ha được lão đại trong đội kỵ binh của chúng ta vừa vặn thiếu thiên phu trưởng cao thủ nô chiếu dùng thường không thể thích hợp hơn lao tiền cười ha ha nếu không sợ chết vậy lưu lại nói trước cho tốt đã chết đừng trách ta khương lạc nhìn bạch hồng thương hài lòng gật đầu lúc trước cứu minh ngụy bạch hồng thương ở phủ dư thành hai người lập tức chạy lên di tội đảo muốn gia nhập thương hội báo ân khương lạc chỉ nói một câu lấy đầu danh trạng đến kết quả hai minh ngụy này không nói hai lời cầm hai cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g trực tiếp ẩn núp đến phủ dư thành xem tình huống này là phục kích quân đội hai đại đế quốc cái danh trạng mãnh liệt này trực tiếp phong kín đường lui của hai người còn có ta như thế nào di tội đảo xem thường ta nô vanh trứng mắt gương mặt ngâm đen lộ ra bất mãn ha, ha ha một đám người cười nhẹ có thể hát tử về sau ngươi tới mang nàng bất quá ở trong quân kỷ luật nghiêm minh nếu dám cãi lại quân lệnh ta cũng sẽ chém đầu ngươi hương lạc phân phó một câu hắc tử mặt đầy ưu sầu tuân lệnh ta tuy là thân nữ nhi nhưng không thua nam nhi trong quân cũng không nên coi ta là nữ nhân nô oanh nhìn trưởng quan hắc tử tương lai mặt mũi tràn đầy nạo g khí đoàn người quay về thương hội đang lúc hương lạc muốn bước vào phòng luyện công bốn võ giả khiêng một cái dương gỗ lớn bước nhanh đến hội thủ đây là hàng mà đội buôn m a n g đến công tử bảo ngài tự mình tẩm vấn cái gọi là công tử chính là danh hiệu của phong trác đồng thời đưa một phần mật thư lên các ngươi lui xuống đi giang giác dương gỗ mở ra rõ ràng là một gã đàn ông trung niên quần áo cũ nát chảy nước miếng bất tỉnh nhân sự ừng một lát sau khương lạc thối lui hai bước nói không giữ lời coi như giả chân ta có mắt không t r ọ n g ách ngươi là người phương nào hai mắt còn chưa hoàn toàn mở ra nam nhân ngồi dậy mở miệng mắng lúc nhìn thấy khương lạc vẻ mặt tò mò trước mắt không khỏi dừng lại lập tức hai mắt phiêu hướng b ú n phía nơi này là nơi nào khương lạc thì là lẳng lặng nhìn mặt tín lập tức trong mắt tràn đầy khiếp sợ ánh mắt không ngừng du tẩu trên người nam nhân nói cho ngươi biết ta không có sở thích tốt như long dương giả chân bị ánh mắt xích quả quả của đối phương h ù sợ hai tay không khỏi nắm chặt quải trượng dưới thân cho dù có ngươi cảm thấy ta có thể vừa ý ngươi khương lạc dơ lá thư trong tay lên thẩm thấu nam hồ quan sau đó ở phụ cận x ư ơ n g viên phụ triển khai giảng co với vụ chân đồng thời điều động một chi kỵ binh dọc theo hành lang phía tây một đường xuôi nam một ngày chỉ cần một ngày là có thể binh đến thành t n g khê thủ đô lâm thanh khâu bốn đại quân đoàn bắc bộ đế quốc đã bị vây trong sương viên phụ nghĩ ra kế sách này đúng là lợi hại nhưng mà giả chân ngươi cảm thấy kế hoạch này là ý nghĩ một bên của ngươi hay là vô thiên sẽ thật sự có người lợi hại như vậy nghe được lời khương là nói giả chân thở phào m ộ t hơi thong thả c h ố n g quải trượng đứng dậy bước ra khỏi h ầ n gỗ thì ra người ngồi xe lăn vắng kia là thủ hạ của ngươi đông nhiên giả chân nhìn thấy trên vách tường phòng luyện công treo trọng giáp kỵ binh màu đen và mặt nạ sắt kinh ngạc quay đầu ngươi là thiết diện nơi này là di tội đảo chính xác ừ đồn đãi thiết diện nghĩa bạc vợ thiên không thể tưởng được lại là một tên phỉ loại ép buộc quả nhiên lời đồn không thể tin giả chân hừ lạnh một tiếng k hương lạc cũng không tức giận chỉ là có thể nghĩ đến kế hoạch trong thư này liền tuyệt không phải người bình thường loảng xoảng hai người trầm mặc hắc tử hương phấn xài bước vào tới lão đại quân thiết hạt của phủ dư thành và hai mươi vạn đại quân của thứ ma quân đã hành động chưng dụng mấy ngàn chiếc thuyền đánh cá hai quân đoàn ở thanh khâu không có động tính đi xuống chuẩn bị đi k hương lạc ngược lại thần sắc bình tĩnh hắc tử rời đi hai loại lựa chọn hoặc là ở lại di tội đảo t r ồ n g trọn nếu như nơi này bị đại càn đánh hạ vậy ngươi và ta đều chết ở đây hoặc giút ta vật cổ tay với hai đại đế quốc này triển khai nhân tài bổ thiên tế thế của ngươi lưu truyền thiên cổ dứt lời khương lạc cũng không để ý tới đối phương trực tiếp mặc chiến đến giáp mặt nạ long hành hổ bộ quét sạch sát khí ngút trời biến mất ở tiểu viện sắc mặt giả chân rồi rắm nhìn một tiếng thở dài ở cửa chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm m ư ơ i bảy phong vân khởi âu âu từng tiếng kèn hiệu vang lên từ quân doanh đại c à n kinh động đến toàn bộ p h ụ dư thành lên tiếng quát như sấm ẩm ẩm cánh cửa gỗ nặng nề của quân doanh mở dọc ra từng đội từng hàng trọng giáp kỵ binh bộ binh nối đôi nhau đi ra cơ bay phân vật đón gió bay xa mười dặm bước chân ầm ầm toàn bộ p h ủ dư thành đều đang run dày dưới khí thế khổng lồ chim chóc trên trời đều phành phạch tranh né vô số chiến giáp màu đen tụ tập thành thủy triều muốn thôn vệ tất cả kẻ địch của đại cản tám vạn trọng giáp kỵ binh màu đen hai vạn chiến giáp màu vàng lợn hoàn toàn do thấp nhất võ giả cấp năm tạo thành kỵ binh vệ hoàng mười hai vạn trọng giáp bộ binh và cao thủ diễn v õ c á t mà đây cũng chỉ là một phần mười lực lượng trấn nhiếp đại cản mà thôi hai bên quan đạo phù dư thành đi thông đến bến tàu vô số người đang chật ních xem náo nhiệt bọ chờ đợi giờ kh toàn bộ thiên nguyên đại lục vô số người trông mong chờ những người này mang tin tức thiết diện và hai đại đế q u ố c v ề dưới áp lực của quân trận làm chấn n h ế p tâm hồn tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp không thông t h u ậ n nữa dưới lực lượng này không có ai cảm thấy thiết diện và quân đội lâm thời của hắn có thể ngăn cản được đại quân trước mắt ở giữa quân trận một con ngựa bằng p h ẳ n g thần tuấn đại tướng quân vệ hoàng quân nhâm lâm viễn mặc trọng giáp màu vàng lợn hít mắt lại nhưng ở thiên nguyên đại lục hắn thống linh năm vạn vệ hoàng quân đại tướng quân quyền thế ngọc trời đại tướng quân t h a n h khâu thống lĩnh t r u y ề n đến tin tức bọn họ lo lắng cùng chúng ta xuất binh sẽ dẫn tới thiết diện nổi điên thương tổn đến vu ôn cho nên bọn họ cự tuyệt phái binh vũ minh bắt nói phải chờ thêm một chút đợi tình thế rõ ràng rồi mới hợp binh cùng chúng ta bên h a i t r u y ề n đến tiếng thị vệ nói nhỏ nhậm lâm viễn nhìn về phía quân doanh t h a n h khâu ở xa xa trên mặt hiện lên vẻ khinh thường không đến thì không đến thiết diện kia cũng chỉ là một kẻ ngu x u ẩ n bị tình sắc làm mê trong đầu lại sẽ vì đồng lư chủ động thả nhân nguyên minh ra ừ dưới con trận đừng nói hắn một cái tác phẩm cho dù là cựu phẩm vó giả cũng phải tránh đi phong mang trong mắt người nhâm ra thiết diện tất nhiên là si mê vu tranh mới có thể dễ dàng bị thuyết phục từ xưa đến nay n g u xuẩn yêu mỹ nhân không yêu tính mạng còn nhiều thiết diện cũng chỉ là một tên n g u xuẩn tương đối cường tráng mà thôi lúc này mấy bến tàu p h ụ dư thành đi thông tới di tội đảo sớm đã đô đẩy thuyền đánh cá lít nha lít nhít dưới sự đầu tư không bỏ tài lực của đại cản rất nhanh đã điều động tất cả thuyền có thể điều động xung quanh lên thuyền lên thuyền bốn bên vợ vang lên từng tiếng bách phu trường thiên phu trường hát lớn từng đội quân sĩ xếp hàng leo lên thuyền đánh cá mỗi tải đầy một chiếc sẽ để cho ra khỏi vị trí thuyền chờ đợi ở mặt biển xa hơn thuyền trống xung quanh nhanh chóng bổ sung di tội đảo không có phái ra quân đội tiến hành vượt biển ngăn cản ngược lại là gỗ nổi để cho đại càng chuẩn bị hoàn toàn mất đi tác dụng thuyền thuyền trong tiếng a a thuyền đánh cá trên mặt biển như là cá s a rác tuân về phía bờ bên kia cơ hồ che đậy tầm mắt có thể thấy được mặt biển phàm ảnh lắc lư s ắ t cơ đằng đằng đ ạ i tướng quân tiên phong đã thành lập trận địa trên di tội đảo vẫn chưa gặp phải sự chống cự đại tướng quân tất cả kỵ binh đã lên bờ không phát hiện quân đội di tội đảo nam thường quân tình không ngừng chuyển đến phản ứng kỳ quái của thiết diện khiến nhậm lâm viễn có chút nghi hoặc nhưng cũng chỉ là thoáng nghi ngờ mà thôi theo đạo lý mà nói nửa độ mà công phá là phương thức tác chiến có lợi nhất của di tội đạo thiết diện lại từ bỏ trọng giáp kỵ binh bảy trận đợi lệnh tại chỗ vệ hoàng quân trăm người một tổ xác minh đ ị c h tính tên đã b á n tuyệt đối không có đạo lý quay đầu lại hơn nữa mặc cho lâm viễn tin tưởng vững chắc một câu trước mặt lực lượng tuyệt đối bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là mê bay trong sự chờ đợi dài dòng buồn chán cuối cùng một đội thám tử hồi báo đại tướng quân năm vạn kỵ binh di tội đạo hai mươi vạn trọng giáp bộ binh ở đồng thời bốn vạn quân sĩ dự bị tạo thành hậu cần mang đủ lương thảo lần nữa tạo thành hạm đội khổng lồ đi theo quân đội trên bến tàu vô số võ giả đến từ thiên nam địa bắc tháo tử đưa mắt nhìn đội tàu nhậm lâm xa dần bọn họ cũng rất muốn đi đáng tiếc tất cả thuyền đều bị đại càn trưng thu không ít người thở dài d ậ m chân thiên nguyên đại lục thái bình nhiều năm lại không thể chứng kiến chiến tranh trăm năm không gặp này nam phía đông phủ dư thành cách hai mươi dặm cờ đại ly theo hình con hổ vằn dữ tợn đứng sừng sững ở đỉnh ngọn núi thấp b é đong đưa theo gió nhẹ hai bên sừng sừng núi hai mươi vạn trọng giáp bộ binh lấy vạn làm quân trận xếp thành từng đội hình vông đông nghịt trường mâu c h í n phủ dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang mờ mịt bộ binh quân trận phía sau. năm vạn trọng giáp kỵ binh màu đen bảy trận chờ đợi nếu như tinh tế xem xét sẽ phát hiện tất cả chiến mã đều bị bịt kín mắt lỗ thai cũng nhét đầy vải đồng dạng trong mắt đại đa số quân sĩ vẻ kinh hoàng và sợ hãi kia cũng có thể thấy rõ ràng không có ai nói chuyện nhưng binh lính không ngừng nắm chặt lại bông ra động tác nhỏ của b i n h khí bại lộ bất an trong lòng những binh lính này dưới cờ đại ly khương lạc nhẹ nhàng túi người nắm chặt một nắm cỏ xanh trận này hoặc là sống hoặc là chết chú hằng nếu như ngươi phạm sai lầm vào lúc này mỗi người ở đây đều sẽ là người đầu tiên xử lý ngươi chú hằng lúc này đầu đầy mồ hôi gã đưa tay che n ắ n g nhìn về phía ngọn núi nhỏ đối diện yên tâm đi thiên thần chi nộm mà di tội đ ả o sản xuất ra đã bị trôn vùi ở nơi này nếu như lần này còn không giải quyết được đối phương vậy lao phu cũng chỉ có thể theo các ngươi xuống hoàng tuyển tiểu lạc quân đội đại càn sẽ theo ý của ngươi đến đây sao mặc lao nhữ mày nhìn về phía xa xa địch nhân còn chưa xuất hiện nhưng thám tử đã hồi báo hơn hai mươi vạn quân đại càn đang trên đường đi chỗ này chính là ta lựa chọn kỹ càng tìm được hơn nữa ta đánh cược v ậ hoàng quân đại tướng quân lâm viễn nhất định sẽ đem quân kỳ cắm ở trên sườn núi kia khương lạc chỉ xa xa lão đại nếu bọn họ không đến thì làm sao ngay cả lão tiền đã trải qua chiến trận cũng không khỏi căng thẳng ngược lại là bạch hồng thương n ô chiếu bên cạnh lần đầu tiên ra trận có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều vậy chúng ta giết ra di tội đảo đi rực vong sơn mạch chiếm núi sưng vương làm thổ phỉ không có ai đáp lại đều rõ ràng đây chỉ là đường lui phía dưới xấu nhất đến rồi ánh mắt mạc lao chấn động quát khẽ ầm ầm một lát sau quân chưa tới âm thanh đã tới trước mặt đất r u n g chuyển trong hai gian nhà cỏ trên núi vô số động vật nhỏ kinh hoàng chạy trốn xa xa phía sau sườn núi một lá cờ đại ly xuất hiện lập tức thủy triều màu đen lan tràn dọc theo hai bên sườn sườn núi oanh oanh oanh kỵ binh dừng lại cảnh giới vô số trọng giác bộ binh màu đen chậm rãi xuất hiện ở đường chân trời chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm m ư ơ i tám thiên hữu điệp tĩnh binh qua một vạn che khuất bầu trời hai bên gần bốn mươi vạn đại quân nhìn không thấy bờ cách một thung lũng bằng thẳng lấy năm dằm ràng co khí thế sắc bén vô hình giao nhau trên đất chống trước quân trận hình thành một trận gió lớn lạnh không thể ngăn chặn khí thế nặng nề đè ép phần lớn người thở cũng có chút không thoải mái có ánh mắt sợ hãi đôi mắt phủ đầy tơ máu lộ ra ánh sáng cái người khương lạc liếm liếm khoe miệng tuy rằng luôn ở trong quân nhưng chưa bao giờ chỉ huy qua cảnh tượng mấy chục vạn chiến tranh như vậy cổ họng không khỏi có chút khô khốc trong lỗ mũi tựa hầu ngửi được mùi máu tươi phiêu đãng lúc này thân hình khương lạc càng thêm đứng thẳng tắp hống hống hống tiểu văn bị khí thế hơn bốn mươi vạn người này k h không ngừng gầm nhẹ k ư ơ n g lạc đưa tay vô vô bộ lông màu vàng trấn an thoáng hợp pháp hội thủ không sai bịt lắm có thể phát tín hiệu dược tề sư chu hằng tiến lên thấp giọng nói một câu hai tay không ngừng v ú t ve trong mắt bắn ra quang mang hưng phấn và chờ mong tiếng nói hạ xuống đại càn đối diện đã đậu hơn trăm tên lính liên lạc đứng trước trận lớn tiếng hò hét trung quân tránh ra một cái hành lang ở dưới cái nhìn chăm chú của khương lạc một đội hơn trăm khôi giáp màu vàng sậm dưới mặt trời t r ó i trang nên đón đại quân di tội đạo mà đến chiến mã kéo theo một đường vòng cung không ngờ giống như thị sát quân đội nhà mình không chút che giấu sự miệt thị của xích quả kỷ luật trong sách lập tức chăm thất chiến mã dừng ở trước quân trận trăm mét ha, ha, ha. trong tiếng cười lớn mặc cho lâm viễn vẫn đủ k i n h lực h é t lớn vang lên trước quân trận di tội đảo bọn ngươi là người mang tội không cố gắng sống tạm bỡ ở đảo di tội lại phải mưu nịch với thiết diện gà đất chó sành cũng muốn đối địch với đại cản không biết tốt xấu hôm nay di tội đảo sẽ triệt để diệt vong hương lạc chậm rãi đứng gậy đứng ở đỉnh đầu tiểu vân nhâm lâm viễn ta khương lạc nói ngươi hôm nay tất cả các ngươi ở chỗ này sẽ chết không toàn thây di tội đảo là nơi trời phù hộ tiếng hết lớn đồng dạng vang vọng trong trận mặc cho trường thương của lâm viễn chỉ hướng thương lạc trong k i n h thường cười lạnh thúc ngựa quay đầu mang theo thủ hạ lui về quay đầu mang đến cực điểm đ ô n g đ ô n g đ ô n g tiếng c h ố n g trận vang lên giống như tiếng giống giận của đại địa vang vọng trong lòng mỗi người ô ô tiếng kèn lại nổi lên trọng giáp bộ binh đại càn kéo m ũ chiến từng tấm từng tấm chắn màu đen dựng lên bước chân chậm rãi di chuyển hương lạc quay đầu lại nhìn phần lớn binh sĩ hơi hoảng loạn của nhà mình hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu so với lao binh tinh nhuệ huấn luyện nhiều năm ở đối diện những quân sĩ trên di tội đảo này có lẽ chỉ có thể l i ề u mạng với quyết tâm bất tử và ý ẩm ẩm tiếng kèn càng lúc càng dày đặc bộ binh trọng giáp của trung quân đối diện mở ra ba lối đi hai vạn quân đại càn vệ hoàng quân mặc trọng giáp màu vàng lợt làm mũi tên tám vạn quân đoàn kỵ binh trọng giáp màu đen làm chủ lực trầm r ã i di chuyển dọc theo sườn núi mười mấy hơi thở sau mười vạn trọng giáp kỵ binh sẽ phát động t ử v o n g xung phong trong quân trận di tội đảo vô số ánh mắt quân sĩ nhìn tới tập trung ở trên người nam nhân bên cạnh liệt văn hồ kia thiết diện tất cả mọi người không rõ vì sao nam nhân này còn không hạ lệnh không ít người tuyệt vọng nhắm mắt lại ầm ầm mười vạn trọng giáp kỵ binh bắt đầu, bên cạnh, bắt đầu đi chu hàng vui vẻ giơ tay lên một cây gậy sắt giống ruột to bằng cánh tay trong tay x o ẹ trong t tiếng rít xương khói nổ tung một đoàn điểm đen thẳng nhập bầu trời và anh một tiếng sấm r ề n che đậy toàn trường tiếng vó ngựa kỵ binh đại càng ngẩng đầu nhìn về phía khói đen trên bầu trời tốc độ càng lúc càng nhanh một giây hai giây ba giây nam dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người n a m dằm bên ngoài sườn núi quân đại càn bậy trận đột nhiên phồng lên như bọt nước vỡ tan không đợi tất cả mọi người phản ứng mặt đất từ chỗ sườn núi bắt đầu lay động kịch liệt như mặt nước và n h một tiếng nổ động trời vang lên tất cả quân sĩ di tội đảo không khỏi bị lỗ thai há to miệng ngơ ngác nhìn nơi xa trong quân trận di tội đảo tất cả quân sĩ lay động ngựa hí vang muốn chạy trốn nhưng lại bị kỵ sĩ gắt gao lôi đi trong lúc nhất thời người nã g ngựa đ ổ địa long trở mình địa long trở mình nam không ít người tự l ầ m b ầ m sườn núi dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục và người toàn bộ phóng lên cao thật như từng con địa g a o c ự thú hóa dòng phi thăng trong khói đen nồng đậm sấm sét vang dội vùn đất bay lên mặt trời chói trang che đậy phạm vi mấy chục dặm trở nên tối sầm lại trong đó có thể thấy rõ ràng chiến mã binh khí sen lẫn trong đó trong chốc lát toàn bộ thiên địa thất thanh thất sắc khởi thuẫn lao tiền hét lớn xa xa một bức tường khí lãng cao hơn mười thước sen lẫn bùn đất chiến giáp thân thể con người giống như cơn lốc sóng biển đang quét ra b ố n phía phanh phanh trên trời cao những khối bùn và những khối vụn không rõ ràng rơi xuống khương lạc hơi như người hô cơn giận dữ của thiên thần thổi qua trước mặt và ảnh một mảnh vỡ màu ám kim của chiến giáp vệ hoàng quân xuất hiện ha ha khu khụ nôn h chu hàng trốn ở một bên sau tấm khiên cười ha hả vừa mới hé miệng một đoàn thịt nát bay vào trong miệng tập trung nhìn xuống đột nhiên xoay người nôn mửa liên tục keng khương lạc kéo mặt nạ xuống d ơ lên chiến phủ trong tay hướng phía trước đột nhiên vung lên g i ế tám Giết. năm vạn trọng giáp kỵ binh b ộ c phát ra tiếng hô giết r u n g trời quân sĩ không rõ nguồn gốc mang theo sự cồng nhiệt và tín ngưỡng của tôn giáo theo tiểu văn lao xuống bao tất cả mọi người đều cho rằng thiết diện chính là người của thiên tuyến thời khắc quyết tử này lại có thiên thần tương trợ hai mươi vạn trọng giáp bộ binh dưới sự chỉ huy của lão tiền nhanh chóng áp lên trong n h y mắt trọng kỵ binh đã tiếp xúc với tiền phong đại cản c h í n phủ bay ngang một đám xứng sở mà đỡ đ ẫ n vệ hoàng quân vẫn đứng thẳng bị c h é m bay dưới cơn giận dữ của thiên thần quân trận đại c à n chỉ còn lại hai ba vạn trọng g i á p bộ binh bên ngoài ngây dại mà đứng mờ mịt nhìn chung quanh lúc này những quân sĩ đại c à n còn sống sót này vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì tiếng nổ cực lớn khiến thai mắt bọn họ giật giật chiến m ã kinh hoàng không ngừng chạy trốn trên chiến trường đây không phải chiến tranh càng giống như một trận đồ sát cho dù bên ngoài có quân sĩ đại c à n sống sót cũng sớm bị tinh nhuệ trong quân di tội đạo theo dõi trong chốc lát hoặc vây giết hoặc đầu hàng càng nhiều hơn là từng quân sĩ bị nổ chết nổ tung nằm đ ầ y cả chiến trường tiếng la giết càng ngày càng yếu nửa canh giờ sau ngừng khương lạc quát to một tiếng phía sau hơn vạn trọng giáp kỵ binh đi theo rừng công kích trước mắt đường kính ba trăm linh ố to sâu mấy chục mét xuất hiện một cái nối liền một cái hơn mười hố to như vậy gần như c ắ n nuốt tất cả quân trận của đại càn toàn bộ sườn núi biến mất không thấy gì nữa từng luồng từng luồng khói m ù từ trong bùn đất cháy đen bay lên tụ tập thành từng đám mây khói lớn tụ tập trên đỉnh đầu vô số thi thể không trọn v ẹ cháy đen rải rác trong bùn đất thậm chí nhưng gửi được từng mùi thịt nồng đậm đang phiêu đãng vô số quân sĩ di tội đảo vây quanh hố to một lát sau mang theo ánh mắt mừng rỡ cùng cuồng nhiệt nhìn về phía khương lạc thiên hữu c h i địa thiên hữu c h i địa ba lập tức hơn mười vạn người đồng loạt dơ lên binh khí trong tay sắc mặt từng hồng giống giận giờ khắc này bọn họ rốt c ụ c tin tưởng di tội đảo chính là đất trời phù hộ thiết diện chính là người trời phù hộ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm m ư ơ i chín trận chém giết trong mặt thất thương bảo di tội đảo、Mình. hơn m ộ ư ơ i cựu phẩm cao thủ như linh viên từ trong góc trang viên cực lớn xuất hiện x u ố n g lại trước người vu minh bác trên người mỗi người đều có vết máu lơ lộ đại nhân thiết diện ở lại thương bảo đều là người bình thường những võ giả kia đoán chừng đều ở trên chiến trường ngoài ba mươi dặm đại nhân những phụ nữ và trẻ em của thương bảo và thành trấn xung quanh đều trốn trong rừng rậm m ộ n phía đại nhân còn chưa phát hiện ra mật thất giam cầm vu ôn hoàng tử t h á m tử của chúng ta vẫn chưa phát hiện vu ôn hoàng tử bị chuyển đi bốn theo từng tiếng bầm báo võ giả cựu phẩm xuất hiện xung quanh càng ngày càng nhiều mãi đến khi hơn năm mươi võ giả tề i ự u vũ minh bắc mới đưa mắt nhìn về phía một tứ hợp viện cách thương bảo không xa nơi này chính là trung tâm thương bảo nghe nói thiết diện hàng ngày thường ở bên trong l u y ệ n võ sau khi đi vào đào sâu ba thước cũng phải tìm được vu ôn hoàng tử t u ấ n lệnh ra lệnh một tiếng hơn năm mươi cựu phẩm võ giả dưới sự dẫn dắt của vũ minh bắc nhao nhao lách mình chui vào trong tứ hợp viện c h ọ n vẹn một canh giờ sau đại nhân có phát hiện quát khẽ một tiếng vũ minh bắc sắc mặt càng ngày càng khó coi rốt cục tinh thần r u n lên lắc mình xuất hiện ở trong một phòng t u phía sau cùng của tứ hợp viện nhà chứa tuổi chỉ có kích thước mười mấy mét vông bốn phía trên vách tường đặt tuổi gỗ chỉnh tề bên cạnh xuất hiện một đường hầm ngầm xâm nhập dưới đất làm sao phát hiện ra vũ minh bắc không lập tức phái người đi vào mà là nhìn về phía thủ hạ bốn phía một võ giả bước ra khỏi hàng đại nhân theo lý mà nói xung quanh phòng chứa tuổi này đều có tuổi nhưng tôi phát hiện phần lớn dấu chân trên mặt đất đều tập trung vào đ ố n g tuổi ở cách cửa ra vào xa nhất điều này không phù hợp với lẽ thường không sai vũ minh bắc tán thưởng gật đầu m ờ i người cùng ta đi vào những người khác cảnh giới một phía dứt lời năm tên võ giả cựu phẩm cất bước đi vào mật đạo mật đạo cực kỳ rộng rãi cao bằng một người rộng hai con ngựa đào hai bên vách tường cứ cách mười mét lại có ngọn nến khảm to bằng cánh tay yên tĩnh không tiếng động sau khi xuống sâu hơn mười thước mật đạo gần như bằng thẳng vũ minh bắc ra hiệu tất cả mọi người tăng tốc nhưng dưới chân lại không tiếng động giống như một đám u linh cấp tốc lao về phía chỗ sâu đoàn người vừa mới xông qua g ó c rẽ mật đạo đinh linh linh bên trong đường hầm yên tĩnh đ ỗ n g nhiên vang lên một hồi tiếng lục lạc thanh thúy t i ế lên vũ minh bắc thấp dọn gầm lên một đám người dưới chân phát lực tốc độ lại nhanh thêm ba phần nhưng không ngờ trên không trung nửa thức dưới đường hầm âm vũ lại có sợi dây nhỏ như tơ tằm một đầu sợi dây nhỏ nối liền với lục lạc ngay cả đám võ giả cựu phẩm này cũng không thể phát hiện là ai cuối đường hầm một cánh cửa sắt vắt ngang trên cửa sắt mở ra một lỗ hổng một g ã ám vệ thương bảo tham dò nhìn tránh ra trên mặt vu minh bác lộ ra vẻ mừng như điên chật phát lực toàn bộ thân hình giống như đạn t h á o hai nắm đấm trùng trùng điệp điệp n ệ n ở trên cửa sắt và、hành. âm thanh như sấm rền nổ vang trong mật đạo ầm ầm cửa sắt t ố n lượn dày một ngón tay khảm vào đinh tán trên mật đạo như đạn bay ngang cả phiến tiết Người. Người? t h đồng thời một võ giả mặc trọng giáp toàn thân sách vu ôn đang bị trói lên phi nhanh về phía mật thất bên kia cứu ta vu ôn mừng rỡ trong miệng hô to ở lại cho ta mấy người vu minh bắc kéo ra tàn ảnh muốn ngăn lại võ giả mặc trọng giáp này một bàn tay lớn khó khăn lắm mới chạm vào bả vai của võ giả trọng giáp đối phương lại ra sức ném đi cả người vu ôn hóa thành núi t ế n nhọn dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía mật đạo、vâng. võ giả mặc trọng giáp lại bỏ qua cơ hội chạy trốn xoay người ra quyền đối đầu với vu minh bác Phúc. một đạo huyết vụ ở trong miệng võ giả mặc trọng giáp phun ra đối phương lan xuống đồng thời dùng tủi t r ò đánh trúng vách t ư ợ n g v h anh một tiếng vang thật lớn tấm sắt dày một thước từ trên đường hầm n ậ p xuống đem vu ôn và vu minh bác ngăn cách ở hai đầu m u ố n chết vu minh bác trơ mắt nhìn vu ôn quay lại mất đi hai chân đồng thời cắm vào mặt đất hai nắm đâm trùng điệp đánh lên tấm sắt ẩm trong tiếng nổ cho bụi phốc phốc rơi xuống cả tấm sắt rùng động không thôi nhưng trừ hai quyền lớn ra tấm sắt vẫn không hề h ấ n gì sau đó vu minh bắc lạnh lùng nhìn về phía võ giả mặc trọng giác bên đường hầm giang giác một võ giả của diễn vo cắt giật mặt nạ của đối phương xuống lý phong n i ê n tướng văn sơn sau lưng vu minh bắc kinh ngạc q u á c khẽ đại nhân người này là đại cản c h ấ n vực tư đô đốc lý phong n i ê n nghe nói trận chiến t r ư ớ c phủ dư đạo lý phong n i ê n và hoàng tử đại cản nhậm nguyên minh đều bị thiết diện bắt làm tù binh nghe được núi tương văn giải thích lý phong yên bị thương hộp máu c ư i thảm không ngờ thế mà lại để cho các ngươi tìm được nơi này ha ha có thể hố chết hơn một trăm võ giả cựu phẩm vô gia đáng giá tiếng nói hạ xuống lý phong niên trợn túi đầu giắc một giây sau vũ minh bắc tiềm tiến lên bóp nát xương hàm d ư ớ i của đối phương lúc ngẩng đầu lên lần nữa lý phong niên phun ra một n g ụ m máu lớn trong miệng nói cho thiết diện ước định giữa chúng ta h ắ n nếu như hắn dám đổi ý tất nhiên là chết không có chết không có chỗ trôn dứt lời ánh sáng trong mắt lý phong niên biến mất cầm đao tới xem hắn vừa nuốt thứ gì vũ minh bác quắc khẽ xoẹt theo tiếng da và cơ bắp xé rách văng lên ngực lý phong niên bị xé ra một trang giấy nhuồm máu xuất hiện vũ minh bắc liếc mắt nhìn sắc mặt đột biến v a i anh một tiếng trầm đục mơ hồ chuyển đến mặt đất run nhẹ nhẹ toàn bộ đá xanh trên đỉnh mật thất không ngừng rơi xuống rút lui trong tiếng hét phẫn nộ mọi người đoạt mệnh mà chạy từng khối đá lớn b ù n đất trên đỉnh đầu rơi xuống trong nháy mắt bao phủ mật thất sáu bên ngoài thương bảo di tội đảo ba mươi dặm trong rừng rậm hoa hoa hoa b e b e b e thanh luật tiếng trẻ con khóc n h n o n tiếng gia súc kêu to tiếng ồn ào trong rừng rậm không ngừng văng lên vô số người già yếu ngồi tàn phế trên đồng cỏ trấn an lẫn nhau g i chân ngồi tựa dưới một cây đại thụ mồ hôi lạnh trên c h á n không ngừng toát ra một nửa là bởi vì vừa mới vội vã chạy đi một nửa là bởi vì đói khát bên cạnh một đám lao nhân nhìn hài đồng chơi đ ù a vậy mà không nhìn thấy sợ h ã i cùng khẩn trương lao trượng đại càn quân sắp đánh tới rồi các ngươi không lo lắng sao giả chân nghi hoặc không hiểu không khỏi hỏi lao đầu gần nhất lo lắng cái gì lao đầu cười đáp lại thiết diện đại nhân nói cho dù chết hắn cũng là người đầu tiên hắn còn không sợ chúng ta lo lắng cái gì cuộc nói chuyện của hai người đã hấp dẫn mọi người xung quanh ngươi không phải vừa tới di tội đạo chứ thiết diện đại nhân không chỉ miễn thuế cho tất cả chúng ta hơn nữa còn tự mình bỏ tiền thu dưỡng cô nhi cấp thức ăn cho những người không có cách nào làm việc toàn bộ thiên nguyên còn có chỗ nào tốt hơn so với di tội đảo chúng ta sao h ừ nếu như thiết đại nhân chết trận vậy lao đầu t ử kia ta cũng tự nguyện chịu chết đi hoàn g t u y ề n đường cho hắn sách đèn dẫn đường hộp nói đã mở ra giả chân thậm chí không nói được lời nào nhìn đám người già yếu trước mắt lâm vào trầm tư mọi người không cần cướp trước nữ nhân và tiểu hải tử một giọng nói dịu dàng đến. giả chân ngầm đầu nhìn thấy tần thanh mặc một bộ áo xanh khó có thể che giấu dáng người kiêu n ạ o đang phân phát thức ăn cho con và phụ nữ trong đám người sau một câu đội ngũ đang loạn lập tức trở nên có trật tự sau lương t h ầ n thanh cự linh thần không ngừng mang thức ăn tới đưa tới trong tay nàng đa tạ phu nhân đa tạ phu nhân nam mỗi một nữ nhân tiếp nhận bánh mì h ả i tử đều túi đầu gửi lời cảm ơn trong lòng tò mò t h ầ n thanh nhìn thấy giả chân bước nhanh tới thiên sinh đói bụng rồi ăn một chút gì đi một cái bánh nướng áp c h ả o và một miếng thịt khô được đưa tới giả chân cũng không g i a m u ồ n nhận lấy đồ ăn gặm từng miếng một người là m á sát đây là nữ nhân của đại q a t a đừng nhìn ngoan, ngoan ăn bánh của ngươi nếu để ta phát hiện ngươi bị ộ i mụ tàu trực tiếp đánh chết thiên thiên giơ lên nắm tay to bằng hũ lọ uy hiếp thiên thiên chúng ta cũng không phải áp bá t ầ n thanh bất đắc dĩ nói một câu a ngươi là phu nhân của mặt nạ sát giả chân hỏi ừ n sắc mặt t ầ n thanh đỏ lên còn chưa tính không c ư ớ i hỏi đàng hoàng vậy ngươi có biết ta bị thiết diện bắt tới đ â y không biết rồi có thể thả ta rời đi hay không không được t ầ n thanh lắc đầu lúc xoay người muốn đi dặn do thiên sinh một câu coi chừng hắn dám chạy trốn đánh chết g i chân mí mắt run lên số thịt khô trong tay suýt chút nữa không giữ được hoàng đúng lúc này xa xa một tiếng sấm nổ mạnh giữa trời quang tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi diễn tẫn với tàu di tội đảo xâm nhập mười dặm đất liền một tòa binh doanh giản dị đột ngột từ mặt đất mọc lên quân thiết hạt và quân đội thứ ma đã sớm chuẩn bị xong các loại vật tư chờ đợi lâm viễn đại tướng quân chiến thắng trở về trong quân doanh đi tới đi lui quân sĩ là một thái độ nhẹ nhàng không ai cho rằng di tội đảo có thể chống đỡ được hai mươi vạn đại quân của đại cản bên trong còn có vệ hoàng quân được xưng là kỵ binh mạnh nhất cho dù vô địch thiết diện cựu phẩm đối mặt với vệ hoàng quân cũng phải nuốt hận tại chỗ dưới ánh mặt trời chói trang ầm ầm tiếng v õ ngựa rồn rập chuyển đến quân sĩ trên tháp canh thấy thế dương mắt nhìn lại một lát sau là vệ hoàng quân mở cửa doanh một tiếng hét lớn vang lên cổng quân doanh nhanh chóng mở ra không người nào dám lãnh đạo những vệ hoàng quân này hơi bất mãn chính là đầu rơi xuống đất không đến ba mươi hơi thở hơn một năm trăm vệ hoàng quân mặc khôi giáp màu vàng lợt đã thấm máu lao vào đại doanh nhìn quân sĩ dự bị xung quanh âm thầm tặt lư chỉ nhìn những vệ hoàng quân tựa hồ từ trong ao máu vớt r a này đã biết chiến sự phía trước tàn khốc cỡ nào kỵ binh một đường bay nhanh một lát s a u đã tới trước đại trướng trung quân tướng quân đội dự bị đã sớm dẫn theo bốn vạn phu trưởng trong quân trở ở ngoài trướng trong chiến sự một đội vệ hoàng quân trở về tất nhiên là có quân tình khẩn cấp tướng quân dự bị nghi hoặc nhìn người duy nhất mặc giáp đen cầm đầu trong kỵ binh đại nhân không biết chiến sự tiền tuyến chết hết rồi dưới mặt nạ sát chuyển đến một tiếng lười biếng đáp lại đông nhiên d i biến nảy sinh còn không đợi năm người đặt câu hỏi năm gây trường thương đồng thời đâm ra phức phốc, phốc. trước mắt bao người năm t i ê n tướng l ĩ n h đồng thời bị đâm xuyên qua cổ họng khương lạc vung chiến phủ trong tay lên bàn tay to nắm lấy đầu lâu bay lên thả người nhảy lên nhảy lên đỉnh đại trướng trung quân ta là thiết、Điện. diện hai mươi vạn đại quân của đại càn đã chết trận không muốn chết ngoan ngoan buông binh khí cho ta một tiếng quát to vang vọng toàn bộ quân doanh tất cả quân sĩ lập tức ngây ra như p h ố n g keng không thể nào chém giết đám lịch tặc này một gã thiên phu trưởng phản ứng lại rút trường đao bên h ô n g ra bá không đợi hắn hạ lệnh một cây trường thương kéo dài qua khoảng cách hơn ba mươi mét xuyên qua thiên phu trưởng không đầu hàng giết thương lạc ra lệnh một tiếng một ngàn năm g à n n trăm võ giả di tội đảo nguy trang phóng ngựa trong quân doanh một trăm n g ư ờ i triển khai c h é m giết phàm là người cầm đao chống cự toàn bộ trong nháy mắt bị c h é m giết lúc này binh sĩ trong quân mới đột nhiên tình ngộ những võ giả này mạnh đến mức dối tinh dối mù nhất phẩm bình thường nhị phẩm căn bản bị chém giết như con gà oanh oanh oanh lúc này xung quanh quân doanh hơn vạn trọng giáp kỵ binh xuất hiện như thủy triều nghiền nát một tia may mắn cuối cùng của bọn họ vạn kỵ đằng đằng sát khí sung phong sông vào đại doanh bốn vạn quân sĩ dự bị lập tức tuyệt vọng chủ tướng bị chém bọn họ đã là thịt mỡ không đến một nén nhang thời gian đại doanh vừa mới xây xong đã bị chiếm đóng bốn vạn đội dự bị trở thành tù binh của di tội đảo hoa ha ha lao đại nhìn những chiếc thuyền kia đi lần này đám vương bắt đạn thanh khâu muốn tới di tội đảo phải l i ề u mạng tạo thuyền lao tiền nhìn thuyền đánh cá không thấy bờ bến nhất miệng cười to đừng mẹ hắn sơ ý k hương lạc cười mắng một tiếng đứng ở trên bến tàu nhìn thủ hạ bận rộn trận chiến này thắng ở cơn giận của thiên thần thắng ở khinh địch của nhậm lâm viễn lao tiền nói rất đúng trận chiến này thanh khâu đế quốc muốn vượt biển nhất định phải triệu tập mấy ngàn chiếc thuyền đánh cá ở nơi khác nhưng thật ra lại cho hắn tranh thủ thời gian không ngắn lúc này hai mươi vạn đại quân của di tội đ ả o mỗi người mang theo một cái sẻng sắt đang ra sức lấp hố to xung quanh hố to một tòa quân doanh giản dị đứng x ư n g xứng mấy vạn kỵ binh bốn phía qua lại tuần tra bí mật thiên thần chi nộ sớm muộn cũng sẽ bị hai đại đế quốc phát hiện nhưng thời gian này khương lạc hy vọng càng dài càng tốt lúc này trong một rừng cây cách chiến trường mấy dặm mấy người vu minh bác tương văn sơn ngưng mắt nhìn mấy chục vạn quân sĩ di tội đạo bận rộn các ngươi có tin đây là địa long trở mình không ai có thể trả lời câu hỏi này của vu minh bác đại nhân nhưng mà hai mươi vạn đại quân đại c à n kia đi đâu rồi trong miệng tương văn sơn có chút phát khô tâm thái vốn khinh thường tiết diện giờ phút này đã được khử khử một tiếng vang đ á n g chết chờ bọn họ từ trong mật đạo trốn ra tìm được mảnh chiến trường này hai mươi vạn quân đội đại c à n đã biến mất bọn họ tuyệt không muốn tin tưởng hai mươi vạn đại quân đã chết hết bởi vì chuyện đó tuyệt đối không thể nào cho dù là hai mươi vạn con heo giết cũng sẽ không nhanh như vậy đi trước khi đi bắt hai người hỏi một chút vũ minh bắc vừa dứt lời hai gã võ giả cựu phẩm túi người đuổi theo đội kỵ binh gần nhất song p ư ơ n g vừa mới tiếp xúc đội ngũ hơn trăm người đã bị đập ngã hai quân sĩ bị đánh n g ấ t xỉu mang đi chờ cao thủ di tội đảo và hơn một ngàn trọng giáp kỵ binh chạy đến vũ minh bắc đã dẫn người biến mất ở trong rừng tây nhỏ lúc tin tức chuyển đến khương lạc đã mang theo một đám tâm phúc di tội đảo trở lại bất phụ thành nếu việc này là thật vậy vô thiên sẽ không thể khinh thường cổ chân càng lợi hại hơn không phụ tầng cao nhất của thành một đám người đứng trước bản đồ trên bàn nhìn thật lâu mặt lao vớt d â u than thở một tiếng tần thanh mang theo hai t r á n g phụ mang đến cho mọi người đồ uống lạnh và hoa quả giải nhiệt a lạc cổ chân vẫn muốn để ngươi đưa trở về ha ha, ha. nghe y nói vậy mấy người không khỏi đều nợ nụ cười lúc trước giả chân này là người của phủ thanh khâu bắc lâm khi còn bé giả da cũng coi như là một phú thương có chút danh tiếng ở bắc lâm thành giả chân từ nhỏ không lệ u y n võ thích đọc sách mãi đến khi hơn hai mươi tuổi giả da xảy ra biến cố cổ chân lão phụ đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo mà chết tiền của cổ ra ở tiền trang bắc lâm phụ bị tiền trang n u ố t riêng giả chân không phụ c tìm phủ nhà cáo trạng kết quả bị phán định là vu cáo h ã n hại hai chân bị đánh tàn phế mẫu thân tức giận mà chết từ đó về sau giả phủ sa sút mà giả chân cũng lưu lạc đầu đường tiêu tệ đọc mật thư nói rõi lịch của cổ ch tên gia hỏa này không biết tốt xấu thiên nguyên đại lục trừ chúng ta ra còn có ai có thể cho hắn cơ hội báo thủ lao tiền khinh thường sở cái đầu t r ọ c có lẽ hắn cảm thấy chúng ta không phải đối thủ của thanh khâu quên đi không nói hắn nữa chuẩn bị một chút mặc lão trường phòng chọn hai mươi cao thủ đi với ta một chuyến lục q u a n đường bạch triển nguyên lưu thủ di tội đảo một đám người thương nghị một lát hương lạc phân phó một tiếng đợi đến lúc sắc trời tối đen một đám hơn hai mươi người cưới một chiếc thuyền đánh cá rời đi di tội đảo bốn lúc này trên bến tàu phủ dư thành vô số ánh lửa chiếu rọi như sao trời lít nha lít nít đó là mấy vạn võ giả chờ đợi kết quả chiến sự trên di tội đảo trên mặt biển một chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn vô số người x u ố n g lại thế nào tình huống gì thế bên tiến xảy ra chuyện gì ba ba võ giả vừa nhảy xuống thuyền đánh cá đã bị mấy trăm người vây quanh chờ đợi một ngày cuối cùng có người không chịu nổi bỏ ra số tiền lớn m ờ i ba võ giả lén lút lẻn lên di tội đảo đ ị a long xoay người hai mươi vạn quân đại càn g bị diệt sạch thiết diện là người của thiên hữu có thể triệu hoán đ i ệ long trước trận tương trợ tin tức xác thực hai đại quân đoàn bốn vạn quân sĩ dự bị bị, bị bắt làm tù binh Quân doanh không có một bóng người. Buổi chiều nghe được tiếng nổ kia, chính được Buổi chiều kia, lát à Làm địa được. xoay Ba ba quanh hai nhau, ra sao ngay lòng l người. người nói người chung nhìn ngây như phóng. người không tin nổi nếu không, thuyền cũng không về được. anh. cho mấy rồi. hỏi. rồi, chiếc câu. Chết Có Chết cả trăm mặt một Một hết thể về Vậy sau tin tức chuyển ra trên bên tàu giống như nổ tung vô số người cưỡi khoái mã biến mất trong bóng tối còn có vô số con chim truyền tin tức phành phạch chui vào bóng đêm chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t trên ư n trong số mệnh, đế quốc Thanh、câu. Vĩnh Tuyển Thành, ở cuối hành g gặp mặt số quốc cuối đế Câu. u lang y ở x Tây, bởi vì trong thành một tên Tuyển. Trên bởi suối viễn vì vĩnh Vĩnh con không cạn khô mà là có quan đạo ngoại thành khương lạc một nhóm hai mươi mấy con ngựa bắt bỏ chậm rãi mà đi trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối làm người buồn nôn trên đỉnh cây gỗ hai bên quan đạo là những cái đầu lâu giữa nát lúc này đang là giữa hẻ trên đầu có từng đám giỏi bọ màu trắng đang ngọn ngậy ông ông ông từng đám rổi đầu xanh liếm láp mỹ vị hiện có từ sau trận chiến ở thành thái hưng toàn bộ thanh khâu đều đang nghiêm tra vô thiên hội phạm là người có chút quan hệ với vô thiên hội nhẹ thì lao ngục nặng thì chém đầu thì chúng hai bên quan đạo hơn m ộ ư ơ i dặm từng cây cọc gô mênh mông vô bờ nối thẳng tới thành vĩnh tuyển xa xa đại địa xanh đúng tươi tốt lại thêm vài phần sơ s á c tiêu điều tất cả người đi đường đều bịt mũi che mặt bước chân vội vã không chịu nổi cảnh tượng như địa ngục này hối lộ cho thành vệ quân ở cửa thành đoàn người đi tới quán rượu phồn hoa nhất vĩnh tuyển thành các vị đợi một lát rượu và thức án lập tức tới ngay tiểu nhị thức thời rời khỏi phòng bao tốt nhất ở lầu hai nhân tiện đóng cửa lại hội thủ tìm hiểu rõ ràng thất hoàng tử vu t r â n trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến t i ể u lâu này ăn t r ư a tiêu t ể đứng trước cửa sổ quan sát đường phố một lát rồi thấp giọng nói một câu đã lâu không gặp vu t r â n thật sự là chờ mong a ánh mắt khương lạc trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng a lạc hôm nay có muốn động thủ hay không sắc khí hiện lên trong mắt mặt lão hỏi ý kiến khương lạc đừng như vậy quá tiện nghi cho hắn rồi khương lạc lắc đầu phủ định ý kiến này huệ giang thành năm đó vu t r â n chưa bao giờ đem những thôn dân tàn sát kia làm người mà bây giờ k ư ơ n g lạc cũng muốn để cho vu chân triệt để cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vọng vô lực kia để hắn ta đi giống như heo chó mặc người chém giết cao cao tại thượng ngã vào bụi bậm chỉ chốc lát sau tiếng vó ngựa ầm ầm từ trên đường phố chuyển đến khương lạc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại hơn hai mươi thất quân trong ngựa rừng ở cửa t u lâu cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi mặc giáp trên mặt là biểu cảm tất cả mọi người trong thiên hạ không quan trọng gì nhìn quanh cửa một vòng đang muốn nhấc chân lên ngầm đầu nhìn cửa sổ lầu hai khương lạc ánh mắt bình tĩnh cùng đối phương lẫn nhau tay phải nắm chặt chén trà trong tay thở sâu một hơi hắn có thể khẳng định sắc khí vừa mới lóe lên rồi biến mất tất nhiên bị đối phương bắt được vu chân lại không hề phản ứng. t hắn u hồi ánh m t h ắ cất bước đi vào t ử lâu hai mươi cao thủ diễn võ cắt ở phía sau nhìn chằm chằm sớm đã khống chế đường hầm t ử lâu theo tiếng bước chân chuyển đến thần trên lập tức gan tính lại toàn bộ lầu ba cấm bất luận kẻ nào tiếp cận hội thủ x u y ỵ t hương lạc thất vọng đưa tay ý bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng mấy người m ặ c lao chầm dãi đứng dậy từ sau khi hai hoàng tử của hai đại đế quốc bị di tội đảo và vô thiên hội n ố t mỗi lần những hoàng tử này ra ngoài đều có ít nhất hai mươi võ giả thanh khâu cựu phẩm hộ vệ tiểu nhị tính tiền hương lạc quát khẽ một tiếng tiểu nhị đang chờ ở cửa vội vàng đẩy cựa đi vào khách quan rượu và thức ăn còn hài lòng đã nhận hai mươi lựa bạc một thỏi bạc bay vào tay tiểu nhị đa tạ mấy vị các n g ư ờ i đi nhanh đi người phía trên các n g ư ờ i không thể c h ê u vào tiểu nhị giơ ngón tay hướng lên trên t ó c r ộ n g nhắc nhở một câu thiện ý đa t ạ khương lạc hồi báo một nụ cười đi ra khỏi phòng bao tầng hai t ử lâu trong t ử lâu thực khách vừa rồi còn hối hả ăn cơm đã tính tiền qua loa rồi rời đi g ó c rẽ và cửa ra vào vài tên võ giả cựu phẩm canh gác ánh mắt bất t i ệ n nhìn chằm chằm đoàn người khương lạc từ lầu hai g i đi đứng lại đông n ê n chiếc cầu thang truyền đến một giọng nói l ờ i biếng khương lạc dừng bước chậm d ã i xoay người vũ chân bưng một chén rượu ánh mắt nhìn lại bỏ mũ rộng vành xuống để cho ta xem xem ngươi là ai ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ là ngươi hạ kẻ thù hay là người của vô thiên hội tiếng nói hạ xuống bầu không khí trong tiểu lâu đột nhiên trở nên dày đặc như mực ông chủ và hai tiểu nhị sau quậy đang run dậy ngồi sùng xuống, xuống ha ha khương lạc k h é p cười gỡ xuống mũ rộng vành trên đầu trên gương mặt ngầm đen một đôi mắt dạng rỡ tỏa sáng vết sẹo trên gương mặt kia vô cùng bắt mắt vũ chân đã lâu không gặp hôn sược hộ vệ lớn tiếng quát vũ t r â n phất tay ngăn cản trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ ở thiên nguyên đại lục có thể ở trước mặt hắn còn chấn định như thế không nhiều lắm không khỏi khơi gợi vài phần hứng thú ồ n g ư ơ i b i ế t t a k hương lạc tiến lên một bước nhìn khuôn mặt này của vũ t r â n tựa hồ sắp sửa khắp vào trên con ngươi năm đó ngươi dẫn dắt đại quân xuyên qua rực v o n g sân mạch ta vừa lúc ở huệ giang thành chứng kiến ngươi cùng thất hoàng tử đại càn đánh một trận ở ngoài huệ giang thành thời gian trôi qua thật nhanh thất hoàng tử đại càn đã chết ngươi lại sống không tệ vũ chân hôm nay thật sự là mắt ngủ thật can đảm dứt lời、Xoạn. mười lăm tên võ giả cựu phẩm thay hình đ ổ i vị bao vây mấy người khương lạc ở tầng một từ lâu vu chân nguyên bản con ngươi bình tĩnh trong nháy mắt nhảy ra băng hàn nhìn chằm chằm khương lạc hồi lâu sắc mặt khẽ giật mình ngưng lông mày nói ngươi là thiết diện ha ha ha đúng vậy trong khi nói chuyện k e n trường kiếm bên hông b ắ n ra chân phải dùng sức g i ấ m một cái cả n g ư ờ i như mũi tên nhằm phía đầu cầu thang mặc lão dẫn người chờ ta ở ngoài thành trong tiếng hét to trường kiếm trong tay khương lạc q u é n a n g hai gã cựu phẩm võ giả đã nhảy vào không trùng trường đau phép chạm k e n một tiếng rồi mới nhẹ vang lên xích tiêu chặt đứt lưới đao đồng thời xẹt qua ngực hai gã võ giả cựu phẩm hai người hoảng hốt thân hình b ắ n mẹo vê anh tránh thoát một kiếm của tràn đầu lại bị chạm ở ngực giống như đạn pháo bay vào phòng khách phía sau cùng một thời gian hai nắm đấm của mạc lao sớm đã như điện dưới băng sơ quyền đối chiến với hai gã võ giả cựu phẩm phía sau Người, trong tiếng kinh hô hai gã võ giả cựu phẩm bay ngược ra ẩm ẩm đạp nát cửa sổ t u lâu trong lúc nhất thời người đi đường đều hô quát tránh né lỗ hồng đã mở tiêu tể cùng hai mươi tên cao thủ di tội đạo còn lại chui vào đường phố mạc lão xin bảo trọng không phải như nữ t ì n h t r bọn họ đều là cao thủ cựu phẩm xa xa trong đám người vây xem có võ giả nhìn ra mánh khỏe kinh hô lên nha dịch tuần phố vốn còn muốn tiến lên hỏi nhất thời giấu kín ở sau lưng đám người bỏ chạy cựu phẩm luận đấu đi lên chính là chết bọn họ rất thức ăn nhưng không đốc bên trong cựu lâu vu chân vốn còn chấn định tự nhiên nhìn thấy kiếm quan sắc bén chặt đứt tất cả trước mắt rốt cuộc biến sắc trường kiếm bên hông lắc một cái bán ra keng một cô cự lực vô địch từ trên xích tiêu kiếm vào tới trên mặt vu chân đ ỏ lên cả người bay ra sau bảo vệ hoàng tử còn lại cao thủ cựu phẩm hoàng hốt l i ề u mạng phóng tới phía trước k hương lạc ha ha ha bành k hương lạc lại là chân phải cùng một q u y ề n phong của một gã cựu phẩm báo giả ngựa lực như t h i ể m điện hướng bên ngoài tự lâu bán ra trong tiếng cười lớn vu chân núi cao đường xa chúng ta sau này còn gặp lại âm thanh truyền khắp cả con phố xích tiêu kiếm vang lên tiếng trong trèo ba gã cựu phẩm võ giả vây công mạc lao hoảng hốt lách mình né tránh trong nháy mắt khương lạc cùng mạc lao tung người lên trong nháy mắt biến mất trong đường sâu thiết diện ta phải giết ngươi lúc này trong cựu lâu chuyển đến tiếng vu chân giống giận chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi hai sắc cơ của con trà sàn sạn buổi chiều nóng bức tiếng ve têu quá yếu lòng người thái hưng thành đi thông một bên quan đạo nam hồ quan một tòa trà lều nửa ẩn trong thảm cỏ đứng sừng sững bên đường cung cấp phúc trên bàn n gần mát cho vô số người đi đường và thương lữ. Trong đó i đ ư n vài thương nhân hoa phục mặt mày người, u sầu không phải sao trận chiến này đường đi từ thành thái hưng đi nam hồ quan vốn không dễ vô duyên vô cớ vòng xa như vậy nghe nói bốn quân đoàn thanh khâu đã đến ngoài thành thái hưng hơn bốn mươi vạn đại quân đã bao hết chỗ đó chật như n ê m tối trận chiến này sẽ không quá lâu chỉ là một đám phản tặc vô thiên có thể là đối thủ của thanh khâu đế quốc sao một đám người trái một lời mở ra s ọ nói các vị lao huynh tin tức của các ngươi đã lạc hậu từ lâu rồi trong lúc nói chuyện không ngừng có người x u ố n g lại gia nhập thiên hạ đại thế đàm luận các vị tin tức của các ngươi đã sớm lạc hậu một đại h á n ăn mặc như võ giả cười chen vào đám người a tráng sĩ xin chỉ giáo vẻ mặt hiếu kỳ của mọi người khiến đại hắn không khỏi đắc ý vén tay nó lên ngay hôm trước hai mươi vạn đại quân của đại càn tiến công di tội đ ả o hai mươi vạn đại quân đã bị lật đổ ngay tại ngày hôm qua thiết diện còn đang đại chiến một ngàn hiệp với thanh khâu thất hoàng tử v u t r â n trong thành vĩnh tuyển nghe nói v u t r â n hoàng tử bị thương một tin tức bùng nổ chuyển đến mọi người đều kinh hãi ôi trời hai mươi vạn đại quân đâu cho dù thiết diện k i ê n là võ giả c ử u phẩm cũng không thể ngăn cản được tin tức có thật không có người nhịn không được phát ra câu hỏi về linh hồn võ giả uống một ngụm trà lạnh thiết diện không phải võ giả trận chiến ấy mấy vạn người phù dư thành đều nghe được tiếng địa long xoay người sau đó có người liều chết lên đạo mới biết được thiết diện kia lại có thể gọi địa long làm trợ thủ để phá trận hiện tại toàn bộ di tội đảo đều nói thiết diện là người trời cao chiếu cố không thể đối địch với h ắ n không trách được hô phong hoa vũ triệu hoán địa long kia thiết diện kia chẳng phải là thủ đoạn thần tiên bốn mọi người nghị luận ở mỹ a một tiếng hét thảm v ă n g lên khiến cho hơn trăm người đang x ú g lại hoảng sợ tàn ra chỉ thấy một cây xăm trúc xuyên thấu qua má võ giả kia máu tươi hào ạt chảy ra nơi sâu nhất của mái che nắng tám võ giả mặc áo xanh chậm rãi đứng dậy ánh mắt bất thiện nhìn mọi người móc ra một tấm lệnh bài trong đám đồng chỉ có một nam tử trung niên trên bàn cười lạnh uống trà ngồi ngay ngắn bất động trấn b ự c ti phủ bắc lâm đại càn ở đây công cán các người dám yêu ngôn hoặc chúng tuyên dương thế nghịch tặc đang chém tiếng nói hạ xuống mọi người vốn lui ra lại lui về phía sau cầm như hến mắt lộ ra sợ hãi muốn phủi sạch quan hệ với võ giả kia cái tên trấn b ự c ti như ma như quỷ toàn bộ cảnh nội x ư ơ n g viên phủ gần đây bởi vì trấn b ự c ti điều tra vô thiên hội hơn vạn người bởi vậy mà rơi đầu tám người trước mắt này chính là đồ tể giết người không chắc mắt mà tên võ giả kia không thể nói nhìn tám tên trấn ngục ti vây quanh trong mắt không khỏi lộ ra hối hận cùng tuyệt vọng chỉ là tham lam nhanh mồm nhanh miệng và hư vinh nhất thời lại muốn mất mạng ở đây một giây sau võ giả xoay người muốn chạy trốn đáng tiếc một gã c h ấ n vực t i trong đó tốc độ nhanh hơn k e n k e n ánh đao trong nháy mắt tới đầu mắt thấy đầu lâu của võ giả sắp bị chém ra hiu trong tiếng z i t một đạo lưu quan g t h i ể m điện bay ra phù phù máu tơi ư bắn tung tóe tên thám tử c h ấ n vực t i kia dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua đỉnh đầu võ giả bay đến đối diện đường bị đóng đinh ở trên cây t mọi người hít một hơi lạnh vũ khí kia lại chỉ là một cái chân đế người nào trấn vực ty phá án trong tiếng hét phẫn nộ bảy tên thám tử c h ấ n n g ụ c ti còn lại dơ ra đào kiếm vây quanh bên cạnh nam nhân trung niên vừa rồi lúc này nam tử cũng không còn nhẹ nhàng như vừa rồi mồ hôi trên mặt như thác nước chảy xuống có thể sử dụng một chân bàn liền giết chết một thám tử của c h ấ n n g ụ c ti ngũ phẩm đám người này cũng chỉ có thể dùng tên tuổi của c h ấ n vực ti để tăng thêm dũng khí thương lạc chậm rãi đặt chén t r à xuống keng một thanh trường kiếm ở trong quán trà bắn lên trong chớp mắt giống như mưa to lên hoa l ạ như gió mát quất vào mặt mấy người phanh phanh, phanh. một giây sau bảy tên thám tử trấn mục ti chừng to mắt ngã xuống đất trên ngực mỗi người một vết thương h cháu trai của bắc lâm p h ụ chủ lâm hải khương lạc đi lên phía trước túi người nhẹ giọng hỏi nam nhân trung niên đang n gây ra như phỗng vâng h ả o hán tha mạng nếu có sai phái tuyệt không chậm trễ sắc mặt người đàn ông trung niên tái n h ậ n toàn thân run r ẩ y được vậy thì mượn đầu dùng một lát xì、sì. đầu nam nhân bay lên một cái túi vải vừa vặn mở ra đem nó bọc lại động tác như mây trôi nước chảy sạch sẽ lưu loát trong tiếng rít đám người khương lạc nhảy lên ngựa phản bội biến mất ở cuối con đạo đám người bốn phía n ố c trệ một lát lập tức giải tán bốn hoàng cung thành ngang khê một tòa tháp cao tương tự như quan tinh lâu đại càn sừng sững dưới ánh trăng trong một góc bốn phía mấy trăm võ giả không ngừng xuyên qua xuyên lại tạo ra cả tòa tháp vô cùng cẩn thận tầng một dưới mặt đất của quan tinh lâu mấy chục bóng người đứng vây quanh tế đàn ở trung tâm chuyện này chúng ta không thể quyết định chỉ có thể báo các trưởng lão trong tòa quyết định trong không gian dưới lòng đất thia lặng tiếng nói của hoàng đế vô kỵ vang lên s á t mặt chư vị hoàng tử bốn phía ngưng trọn gật đầu ngay cả công chúa vu nam tình luôn phóng đ ẳ n cũng trở nên vô cùng nghiêm túc lời vừa nói ra vô kỵ lấy ra một khối ngọc thạch trắm ném lên tế, đàn, trên tế đàn hiện lên ánh sáng màu lam ngọc thạch biến mất không thấy gì nữa vũ kỷ nhữ mày đi qua đi lại v u t r â n vẫn không chịu trở về s a o ừ n v u t r â n bị thiệt thòi trong tay vô thiên hội hắn nói muốn lấy lại thể diện này còn thiết diện kia lại chạy tới thành vĩnh tuyển chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy hóa ra tất cả mọi chuyện đều là nhâm da dở trò quỷ sau lưng hừ vu nam tình c ạ o cạo móng tay hừ lạnh để v u t r â n cẩn thận một chút chuyện lần này lộ ra một cỗ t ạ khí đừng để hắn giống như v u ôn lật thuyền trong ương v u kỷ nhữ mày đáp lại một câu chẳng lẽ nhâm da muốn dấy lên một trận chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ thi hay là bọn họ chuẩn bị động thủ với vu gia chúng ta đến bây giờ chúng ta lại còn không biết người khống chế sau lưng vô thiên hội này rốt cuộc là ai thanh khâu thật sự nuôi một đám phế vật mặc kệ gia tộc có tìm nhâm ra ra mặt hay không chúng ta hẳn là chuẩn bị sẵn sàng lập tức huy động tất cả lực lượng âm thầm điều động kỵ binh mai phục ở phụ cận an khê thành nếu như kế hoạch này là thật vậy thì vừa vặn một mẻ hốt gọn nam có thể chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi ba thánh giáo nắng sớm hơi sáng vó ngựa đạp nát sương ngủ trong bụi cỏ thanh luật trong tiếng hy vang hơn bốn mươi con ngựa bác bỏ rừng trên một sườn núi nhỏ cạnh c o n đạo vụ thương lạc nhấc lên mũ rộng lành d ó i mắt trông về phía xa hai ngày hai đêm mấy ngàn dặm hành trình ngựa nghỉ người không nghỉ lao nhanh mọi người rốt cục chạy tới nam hồ quan xa xa trên lỗ hổng trên núi đầu thành cao tới hơn trăm mét như ẩn như hiện trong sân vụ hai bên thì đã lâu không thấy vẫn như c ũ là rực vòng sơn mạch xanh u n g tươi tốt nam hồ quan một trong hai đại hùng quan thuộc thanh k â u bởi vì cửa hải này nổi danh như một cái miệng hồ thứ nam hồ quan tiến vào sau khi xuyên qua rực v o n g sân mạch chính là đại càn bắc các quan hai đại hùng quan nhìn nhau từ xa từ chỗ hẹp nhất của rực v o n g sân mạch chấn giữ thông đạo đi thôi hôm nay nghỉ ngơi ở nam hồ quan một chút sáng mai chúng ta xuất phát theo hương lạc ra lệnh một tiếng hơn bốn mươi con ngựa bác bỏ lao xuống núi chạy nhanh về phía nam hồ quan bên ngoài nam hồ quan cũng có phường thị dựa vào cửa khẩu tự phát hình thành trên quan đạo tiến về p h ư ờ n g thị hai bên vẫn là mấy trăm cái đầu mục nát toàn bộ thanh khâu tàn khốc và vô tình với vô thiên hội chẳng qua là ai cũng không biết trong này có bao nhiêu là cô hồn chết o a n mặt trời vừa mới nhảy ra khỏi lưng núi toàn bộ phường thị đã vô cùng náo nhiệt khách du khách nam lai bắc vãng du khách đã lập tức đóng gói hành lý chuẩn bị xuất phát trong tiểu lâu vừa mở cửa khương lạc bao chọn một tầng phòng khách thượng đẳng nhất để cho lão bản tiểu lâu còn buồn ngủ cười như hoa nở c à ca ca khắc đi hơn hai mươi người hất quai h à n ra cắm đầu ăn đồ ăn ngon trên bàn hai ngày hai đêm rốt cục được ăn bữa ăn nóng đầu tiên h ề thân chúc phúc vĩnh hưởng phú quý hệ thân chúc phúc vĩnh hưởng phú quý bốn đông n ê n trên đường phố xa xa truyền đến tiếng ồn ào từng đợt từng đợt tiếng hét lớn vang lên ở trên đường phố của phố phường thanh âm càng ngày càng gần khương lạc đứng dậy lướt qua cửa sổ nhìn lại đám người lít nha lít nhít vây quanh lấy một pho tượng không ngừng hô khẩu hiệu từ đầu đường đi qua theo đội ngũ tiến lên hai bên không ngừng có người gia nhập đội ngũ thanh thế càng thêm rõ ràng vẻ mặt mỗi người trang trọng mà nghiêm túc tiểu nhị đây là có chuyện gì ra đây là thanh giáo mấy năm gần đây vừa mới hưng khởi ở vùng x ư ơ n g viên phủ bọn họ bái chính là hệ thần thanh giáo khương lạc nhữ mày một n g i vị quen thuộc tự nhiên sinh ra ầm ầm đúng lúc này đại ố i diện đội ngũ, hơn 10 tên nhân hắc h c ý nhân g Dừng lại, ngươi a lao. n chóng rời đi, nếu không toàn Trấn dẫn đầu một tên đầu lĩnh ấn h hét vực rời đi, đại ti Đại đầu đầu bắt một vào bộ mời xem chúng ta bái chính là hệ thần của thiên nguyên đại lục thiên nguyên đại lục khắp nơi đều có tượng thần này ngay cả quan gia cũng đang bái lạy vì sao chúng ta không thể trong đám người một hán tử tách ra khỏi đám đông chỉ vào tượng thần phía sau đang cố gắng tranh giành cô tên thủ lĩnh xứng sở một lúc hắn không nghĩ tới người trước mắt dám mạnh miệng với trần vực ty trong cơn tức giận thất tha thất thể rút trường đao ra v ẩ y qua một cái gầm lên đ i ề u dân to gan dám nghi ngờ c h ấ n vực tì cho các ngươi năm tức thời gian nếu còn không lui đi chém giết toàn bộ k hít hà lập tức một gã hắc ý sau lưng thổi lên tiếng huýt y sáo vang dội mọi người đừng sợ hề thần đang nhìn chúng ta nếu có người dám ngăn t r ở chúng ta thàm viếng tất gặp thai họa hán tử xoay người hướng phía sau d ầ m d ạ m chừng hơn vạn tùy tùng hô to đội ngũ hơi hoảng loạn lại một lần nữa an t ĩ n h lại nhất là phía trước đội ngũ hơn một ngàn tên hán tử không ngờ không lùi mà tiến tới dựa sát vào nhau căm tức nhìn đám người trấn vực tư khi thế hơn vạn lại để cho hơn m ộ ư ơ i võ giả c h ấ n vực ti dưới thân bác mã lui to h gan các người muốn tạo phản sao sắc mặt đám người c h ấ n vực ti biến đổi đồng thời rút ra trường đao bên hông hội thủ lá gan những người này không nhỏ thiên nguyên đại lục nhưng chưa từng có người dám cai lệnh c h ấ n vực ti như vậy cửa sổ từ lâu động tính đã sớm hấp dẫn mọi người trên di tội đảo tiêu thể trầm giọng phân tích đúng là có chút kỳ quái đoán chừng sau lưng có người làm chỗ dựa bằng không đừng nói một và người coi như mười và người một triệu người, người của trấn vực ti cũng dám giết sạch sẽ khương lạc vất cảm nhìn chằm trầm tượng thần kia đáp lại một câu tín ngưỡng tôn giáo duy nhất của thiên nguyên đại lục chính là vị thần này b u ồ n cười là hình tượng của hệ thần và đại càn ở thanh khâu không giống nhau hệ thần đại càn cầm trong tay là một tòa bảo tháp mà hệ thần của thanh khâu thì ngược lại nắm trường kiếm so với thần minh trên trái đất tạo hình của thần này giống như là võ giả hơn oanh oanh oanh lúc này tiếng bước chân nặng nề đặc biệt của trọng giác bộ binh từ góc đường chuyển đến khương lạc vừa nghe liền biết c h í ít là ba người mở quả nhiên một đội trọng giác bộ binh xuất hiện trường mẫu san sát như một bức tường đá màu đen đẻ xuống một câu nói n a khiến u ấ cho đám người trấn vực ty i vốn h giây, giây, giây. Giây là cha khẩn r già thả vô thiên hội mà không phải là đối địch với những tín đồ này một câu nói khiến cho đám người trấn vực t i trố mắt trấn b ự c ti có quyền điều động quân sĩ phụ cận ngươi dám cãi pháp l ệ ánh mắt thủ lĩnh không tốt hơi hơi nhập vào người này nhìn chằm chằm thiên phu trưởng q u á c khẽ thiên phu trưởng không hề sợ hãi trong ánh mắt mang theo ba phần trào phúng trấn b ự c tư đúng là có thể nhưng mà ngươi chỉ là một hắc y luật chờ ngươi có thể sống lên tới hồng y gì h y luật lại đến mệnh lệnh cho ta hôn sược k e n trong tiếng hét phẫn nộ đau thương va chạm k i a lửa văng khắp nơi、ha. trong n h á n mắt mấy ngàn cây trường thương sắc bén d â n nghiêng đại thuận nâng lên nhắm ngay mười mấy tên trấn vực ti nếu còn dám xuất đau giết thiên phu trưởng một tay cầm thương chỉ vào đầu trấn vực tư q u á t lạnh bầu không khí ngưng trọng đầu l ĩ n h nhìn quân trận d à y nặng sau lưng thiên phu trưởng sắc mặt đỏ trắng nhảy nhót hơn mười tên hấp y luật nếu thật sự liều chết đánh cược một lần đoán chừng đối phương một lần công kích là có thể giết chết bọn họ rút lui rốt cuộc hấp y luật không cam lòng bay đầu ngựa lại trong thông đạo do quân trận tạo ra chật vật mà đi vừa rồi diễn t h ậ t tốt khương lạc tán thưởng một câu một giây sau thiên phu trưởng phát tay quân trận chậm rãi rời đi mà đội ngũ diêu hành sau khi trải qua chuyện vừa rồi khẩu hiệu hô càng thêm vang ta không hiểu quy củ trong quân nhưng thiên phu trưởng thật sự dám đối kháng với c h ấ n vực tư sao mặc lao nghi hoặc hỏi không dám khương lạc lắc đầu nhìn đội ngũ biểu tình đi xa đáp lại đừng nói thiên phu trưởng coi như một quân đoàn tướng quân cũng không dám công khai làm quan với c h ấ n vực thi nhưng mà ta nghĩ có người dám chơi như vậy ai vô thiên hội mặc lao trầm tư một lát c h ầ m rãi gật đầu bọn họ đang thu nạp nhân tâm nắm chặt nghỉ ngơi tối nay chúng ta sẽ lẻn vào nam hồ quan ta có dự cảm có lẽ sẽ có trò hay để xem chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử c ầ u xe hơi nhà lầu gạch đá mua b a t e